chúc ủ là ta đại ca. Lâm Hà còn nói, chúng ta ca. đại nói, còn c h n đường khẩu lần này nhập minh giang g ta khẩu phụ, h h í n muốn là các ù n người g quẻ đ n ngọn mườn. h tới h ú c các ngươi thành công chu huyền cũng muốn thu thập thực vi thiên nhưng bây giờ thực vi thiên còn chưa hiện thân lẫn vào tiến giang hồ trong tranh đấu sẽ chỉ dẫn tới rất nhiều phiền thoái không cần thiết đúng rồi đông thị đường phố lao hà hướng các ngươi nanh quỷ mật báo hiện tại người quẻ buông lợi thành toàn hán các ngươi mặc kệ quản quản mà lại nhất định phải quản lần này người quẻ cũng ở đây buộc chúng ta hiện thân phúng hy quý nói nhìn như chỉ là một lao hà nhưng trong đó lợi hại cũng không dừng một cái lao hà lao phùng là bình thủy phủ bên trong lớn nhất người môi giới ngày bình thường đầu góc độc nhiều nhìn sự tình vậy nhìn đến rõ ràng người quẹ thả ra nói thanh toán trên thực tế là cùng chúng ta đánh cược nếu là lao hà chết rồi người quẹ liền chứng minh bọn hắn trong minh gian phủ y nguyên đi ngang dám hướng chúng ta mật báo người liền càng ngày càng ít nếu là lao hà không chết người quẹ tiếng xấu liền ngã xuống không ít sẽ có càng ngày càng nhiều dân chúng cùng chúng ta hợp tác tố giác người quẹ càng nhiều ổ nhóm người quẹ chỉ là giấu sâu nếu là bọn họ không còn chỗ ẩn thân cũng bất quá như vậy Chú ngược Huyền nghe tới nơi đây, nơi tới lại là mà lại minh giang phủ cùng bình thủy phủ thế cục là hoàn toàn không giống thì như nói bình thủy phủ quản lý trật tự dựa vào là du thân thi chỉ cần du thần ti nội bộ không có quá nhiều mục nát cấu kết người quẹ liền không dám quá càn dỡ bất quá hai năm này người quẹ tại bình thủy phụ vậy bá đạo hiển nhiên là du thần ti bên trong có người của bọn hắn nhưng ở minh giang phụ du thần ti cũng không phải là tối cao quyền uy bởi vì minh giang phụ bên trong là có thần minh cái nào c ỗ thế lực cùng thần minh liên tiếp càng vững chắc cái nào c ỗ thế lực chính là minh giang phụ người đứng đầu người như vậy cái nào c ỗ thế lực cùng thần minh kết nối càng vững chắc đâu cốt lão lao điện lao điện chính là tỷ tỷ đường khẩu chu huyền lúc này mới kịp phản ứng nguyên lai、like、âm đời thứ hai là chính ta Bất quá lâm a hà nói đến thành hoàng lúc ánh mắt ẩn ẩn có chút mê mang mạc đình sinh ngồi ở trang trí giản lược văn phòng bên trong trong tay bưng lấy một phần danh sách mày nhữ lại được cực gấp cửa phòng làm việc bị góp vang tiến một người mặc áo dài đen áo sơ mi trắng tuổi trẻ nam nhân nhẹ nhàng mở cửa g dò đầu nhỏ giọng nói mạc tiên sinh la tiên sinh chờ ở bên ngoài lấy kêu gọi hắn tiến đến không bao lâu có chút không lưng kém la vân chu n ệ n bước bước nhỏ vào phòng đi đến mạc đình sinh trước mặt hắn gỡ xuống mũ dạng cười ha hả vân an mạc tiên sinh gần nhất sinh ý t ộ ta lão la đều là bằng hữu đừng đánh liếc mắt đại khái bệnh viện thiện đức sự tình ngươi cũng không phải không biết mạc đình sinh là người quẹ đường khẩu quạt g i ấ y trắng phụ trách trong đường thường ngày quản lý công việc la vân chu thì là ngỗ tác nhị đương gia bệnh viện thiện đức hậu đài là bạch vân tân sĩ không cần sợ bọc chúng nếu như chỉ là bạch vân thân sĩ tự nhiên không cần sợ nhưng bạch vân thân sĩ đằng sau có cốt lão m ộ n g xuân trong bệnh viện thiện đức chết được quá hoang đường chết thì chết tôi h còn đem chúng ta người quẹt ạ i trong bệnh viện mầm ư ờ n cho hết t r ọ c ra ảnh hưởng rất kém cỏi bệnh viện thiện đức danh dự bị hao tổn cốt lao bên trong có đại nhân vật ngồi không yên tìm chúng ta đường khẩu muốn bàn giao ai còn không biết các ngươi tại cốt lao bên trong có người a có người cũng chỉ có thể dừng tổn hại không cắt khối nhảy nhót tưng bừng thịt ra ngoài cốt lão sẽ không từ bỏ ý đồ mạc đình sinh đem danh sách đưa cho la vân chu quan sát phần danh sách này đều là người què đệ tử buổi chiều ngay tại minh giang bến tàu trước mặt mọi người trận đầu gian đe đây là chúng ta cho cốt lão bàn giao la vân chu tỉ mỉ nhìn danh sách càng xem càng kinh hãi hết thể mười hai người bên trong cơ bản không có một hai nén hương nhỏ người què tất cả đều là ba nén hương trở lên cấp độ vị này lâm sơn duyệt đã sắp bốn nén hương rồi nếu là không có bệnh viện thiện đức sự tỉnh chỉ sợ không dùng được mấy tháng liền có thể tấn thăng bốn nén hương nhưng người nào kêu lên chuyện đâu mạc đình sinh cười khổ lắc đầu nói bất、quá. người quẹ có ba mươi năm nội t ì n h bị cắt mất chút đệ tử tổn thương chút gân cốt tôi đều nói chúng ta người quẹ ba đại cao thủ cậu vương n g ọ n g xuân diễm trung đao ha <cười> ha <cười> diễm trung đao ngược lại tính được nhưng phía trước hai cái có chút hư danh mà thôi lời nói này mạc đình sinh nhất định phải giảng đường khẩu gặp không may khó khăn chắc trở nếu là không cho la vân chu lộ ra điểm thực lực chân chính chỉ sợ hắn đối người quẹ tâm mang sợ hai sẽ thu liễm thiết lập sự đến vậy không thành tâm các người đường khẩu thực lực xác thực dũng mãnh nghe nói an phật gia đã sắp sáu né hương tu thành sao la vân chu nghĩ lại nghe ngóng điểm tin tức mạc đình sinh sắc mặt có chút trở nên khó coi t r ừ n g mắt l i ế c la vân chu lập tức không dám nhìn thẳng u ố n quýt túi đầu lão la an phật ra là cái gì hương hỏa cấp độ ngươi nếu thật muốn nghe nóng ta liền cho ngươi thấu điểm gió sáu nén hương cấp độ hắn mấy năm trước liền đến đã như vậy vậy các ngươi đường khẩu vì sao rời khỏi bình thủy đại thân ầ n n h đại âm nhân ở giữa tranh đấu đấu chính là lưỡng bại c ầ u thường không đấu là kết quả tốt nhất mạc đình sinh nết lên chân bắt chéo nói lão la muốn nghe tiếng gió cho ngươi t ấ u sự nhà ngươi phải hỗ trợ làm cứ việc phân công thứ nhất tìm các ngươi n ỗ tác minh đệ đi n g h e xuân mộng thi ngữ đem giết xuân mộng người tìm ra ta những cái kêu minh đệ mệnh không thể lấy không đi làm cốt lao bằng đàn dao thứ hai cốt lao hiện tại c h ầ m c h ầ m chúng ta c h ầ m c h ầ m đến gấp nhưng chúng ta trước thời hạn thả lời nói muốn thanh toán đông thị đường phố lao hà chúng ta dành không r a n h â n thủ ngươi tìm một chút đường khẩu tinh anh đệ tử thay chúng ta làm chuyện này giúp chúng ta đường khẩu kiếm cái mặt mũi la vân chu nghe được trong lòng chỉ muốn chửi thề g ì lấy các n g ư ơ i người quẹ thanh nhàn toàn để chúng ta ngỗ tác đi làm việc làm được cũng đều là mức độ nguy hiểm cực cao sự tình thanh toán lao hà hiện trong minh giang phủ tàu âm bãi thần có mấy người không biết lao hà chính là cái nguy trang thanh toán hắn là muốn cùng nành quỷ l i ề u mạng một trận ta sợ là đấu không lại nành quỷ la vân chu nói rõ không muốn gánh cái này tốn công mà không có kết quả việc cần làm yên tâm nhất định đấu qua được mạc đ ì n h sinh chỉ chỉ trời nói cấp trên sẽ đến người sợ cái gì sau khi chuyện thành công thiếu không được chỗ tốt của ngươi gần nhất hai năm ngươi hương hỏa cơ hồ không có tình tiến thông thường hàng đối với ngươi không còn tác dụng gì nữa gần nhất chúng ta bắt được một cái giếng máu người thông linh sự làm xong từ chỗ này đến nơi này tất cả đều là ngươi hắn sở trường tại trên cổ tìm một lần sau đó tại nơi bụng lại tìm một lần la vân chu cười gật gật đầu ra cửa đi ẩn công ngươi thu cất đi đây là chúng ta hai vợ chồng một điểm tâm ý một cái mở ra hộp gấm bay ở chu huyền trước mặt là phùng hy q u ý cùng lâm hà nói lời cảm tạ lễ vật lễ vật phi thường một mạc đơn thuần chính là vàng lóng vàng thỏi ta không nói không thu không dùng khuyên chu huyền rất hào phóng đem hộp khép lại thu vào trong túi cùng lữ minh không đứng dậy cáo tử chờ một chút ẩn công xương cốt cùng ra người còn không có lấy cho ngươi đâu lâm hà đứng lên đi nhã ra ngoài cửa có cái nanh quỷ đệ tử dẫn theo ba o khỏa tại cửa ra vào đợi rất lâu rồi tiếp nhận ba o khỏa lâm hà liền để đệ tử rời đi sau đó đi vào trong phòng đem ba o khỏa đưa cho chu huyền nói ra ở bên trong xương cốt ngươi phải đợi một chút nói xong lâm hà biểu lộ bỗng nhiên trở nên dữ tợn trên mặt của nàng mọc ra cái này đến cái khác màu trắng nhỏ m a n g nhọn hết thảy sáu cái m a n g nhọn một chút xíu dài ra những cái kia nhỏ m a n g nhọn biến thành thoáng có chút đường cong răng nanh mỗi cái răng đều so ngón giữa dài lâm hà nắm chặt trong đó một cây răng nanh hung hăng lôi kéo liền đem răng ngọn nguồn mang theo máu răng nanh rút、ra. đau đến n h e răng trợn mắt cái này rất không cần phải a chu huyền đều kinh ngạc hắn không nghĩ tới lâm hà nói nhất đ ẳ n g xương cốt chính là dấu ở mặt nàng lô bên trong giang nanh chúng ta nanh quỷ một mạch trời sinh hội trưởng ra giang nanh kiểu dáng gai xương loại này gai xương cũng là chúng ta ly hồn lúc ứng địch thủ đoạn hết t h ả lúc căn đưa một cây cho ân công cũng không còn cái gì cái này lễ vật quá quý trọng dù là chu huyền ra mặt dày thu vàng dòng thu được yên tâm thoải mái nhưng là đối mặt căn này giang xương hắn là thật không tốt làm ý tứ thu, thu c ấ đi ân công căn này giang xương đã là báo ngài siêu độ nữ nhi của ta ân tỉnh cũng là nhận lỗi vì hôm nay n g ộ thương sự tình nhận lỗi lâm hà trên mặt còn lại năm cái răng nanh đã toàn bộ bộ thu hồi tâm ý thành khẩn nói kia kia từ chối thì bất kính rồi chu huyền tâm tình nặng nề tiếp nhận răng xương thướng phía lâm hà chắp tay trước ngực trở lại trong tiệm chu huyền nhìn qua răng xương là người trong lòng bàn con a cảm thấy đây là người sống trong thân thể rút ra xương cốt không có ý tứ dùng lữ minh cũng hỏi đó cũng không phải chẳng qua là cảm thấy phần này lễ quá nặng đi chu huyền bưng lấy răng xương chỉ cảm thấy viên này răng tính chất lạnh bớt vậy nặng là bình thường đầu khớp xương gấp mấy lần nặng riêng này phần cảm nhận chính là nhất đ ẳ n g tốt xương cốt chu huyền cùng lữ minh k h ô n trò chuyện giang sương vân tử lương bưng lấy cái ấm t r à dù trở về trong tiệm mới vừa vào cửa hàng hắn liền nhìn thấy chu huyền trong tay giang sương nhất thời liền ngây ngẩn cả người kinh ngạc nói các ngươi ra cửa mua hàng mua cao như vậy hàng lại là nanh quỷ a người đây vậy nhận biết chu huyền hỏi vân tử lương đều nói ta vào nam ra bắc biết được rất nhiều bí mật vân tử lương nói viên này răng nanh lại thẳng lại g i i xương cốt vậy chất dày răng nanh chủ nhân mấy nén hương lửa đứng núi này trông núi nọ chu huyền nói nàng kia thiên phú vô cùng tốt vân tử lương nói răng nhanh là theo hương hỏa cấp độ trèo lên mà dài ra đ ứ n g núi này trông núi nọ hương hỏa răng nhanh tối đa cũng liền ngón nút d à i ngắn mà nàng răng có thể có ngón giữa dài đây chính là thiên phú đ á n g tiếc nàng sẽ không nuôi à răng còn phải nuôi chu huyền hiếu kỳ nói đó là đương nhiên vân tử lương nói nanh quỷ răng dài đến ngón nút dài ngắn thời điểm liền nên nuôi dưỡng pháp rất đơn giản cần k h ắ c lên cùng dị quỷ tương quan phù văn mỗi cái phù văn chữ chỉ có chừng hạt g ạ o khắc được hoàn chỉnh viên này răng chính là chân chính răng n h n h nói xong vân tử lương lại hỏi chu huyền nanh quỷ có hai loại bản sự một loại là người giấy khối lỗi một loại là rời khỏi người chi hồn kia hồn miệng có thể phun ra răng n a n h đúng hay không vâng chu huyền một năm một mười trả lời ngươi gặp phải nanh quỷ là người giấy bản sự thắng qua ly hồn đúng không vân tử lương nói nanh quỷ nanh quỷ răng n a n h ly hồn phía trước khôi lỗi chi quỷ ở phía sau cái này đường khẩu danh tự cũng đã g i ả n g minh m ạ c h rồi hắn sẽ không khắc họa nuôi răng cho nên răng n a n h ly hồn bản sự liền yếu đi rất nhiều vậy ngươi sẽ nuôi răng chu huyền hỏi vân tử lương ta sẽ không ngươi sẽ không ở nơi này nao nao một bữa nói nhưng là ngươi sẽ vân tử lương chỉ phía xa chu huyền chu huyền c ò nghĩ muốn nhìn vần n tử l ư ơ t chính là giếng máu xem bói s á t thực thần d i ệ u nhưng nuôi răng chi pháp vậy bao quát ở bên trong ngươi có phải hay không quên đi sáu mươi bốn năm trước ngày mồng tám tháng t r ạ n đêm giếng máu cắn nuốt rất nhiều đại thần nhân đại â m nhân vân tử lương viện tròn g dâu c h ạ y nước miếng lấy trả khí nói nanh quỷ vì cái gì sẽ không nuôi răng bởi vì bọn hắn đường khẩu bên trong h i ể u nuôi răng đại âm nhân đã bị giếng máu n ư ớ t mà bọn hắn gần nhất những năm này cùng đường khẩu sau l ư n g dị quỷ liên tiếp được lại không đủ chặt chẽ dị quỷ không nguyện ý dạy bọn họ nuôi răng phương pháp không có dị quỷ dạy không có đại âm nhân dạy nuôi răng phương pháp tự nhiên là thất truyền hợp lấy cái này giếng máu còn là một tri thức k h ó b á o đã từng nhiều người như vậy muốn mở ra giếng máu mưu đồ gì chẳng phải đồ bên trong các loại thất lạc truyền t h ừ a lưu động bảo bối sao vân tử lương đối giếng máu hiểu rõ rất sâu nói ngươi quan tưởng giếng máu hỏi một chút liền biết ta xem chừng thu hoạch được nuôi răng chi pháp đại giới sẽ không rất lớn không dùng được cấp độ tương đối cao tế phẩm vậy ta thực sự hỏi một chút chu huyền cảm thấy lâm hà răng nanh lễ vật quá nặng phải trả cái lễ trong lòng mới thoải mái chút chỉ là dùng nuôi răng chi pháp xem như hoàn lễ lễ này cũng tương tự quá nặng nanh quỷ toàn bộ đường khẩu bởi vì không có nuôi răng chi pháp quỷ tại răng nanh phía trên ngược lại mất đi đường khẩu sắc nhất mũi nhọn có cái này môn pháp tử nanh quỷ toàn bộ đường khẩu thực lực muốn lên thăng cấp bậc nuôi răng chi pháp không thể đơn thuần dùng làm đáp lễ cũng được đảm cái giá tiền chỉ là cái này giá tiền ta muốn được thấp một chút thuận tiện chu huyền trong lòng nổi lên so đo đ ỗ n g nhiên cửa tiệm bị đẩy ra là đông thị đường phố lớn chủ thuê nhà lao dương tiến vào rồi chu huyền đệ ngươi quá mức ta thế nào rồi chu huyền đ ỗ n g nhiên bị lao dương chỉ trích không hiểu ra sao n g ư ơ i đào ta trong phòng địa lao hoa trai lao dương tức giận lôi đem ghế ngồi xuống hai tay ôm ngực cùng bị hủy khuất cô dâu nhỏ tựa như h ả n g ư ơ i nói lao hoa trai cái kia hố đất ta cái kia gọi vân tử lương sáng sớm liền hô công nhân búc vác đi vào máng đất may ta phát hiện ta muốn chậm thêm điểm nhìn thấy trong phòng không được bị ngươi hướng xuống đào ra một tòa hai tầng lầu nhỏ đến lão dương nhất định phải chu huyền cho cái thuyết pháp lão dương n g ư ơ i tiệc phòng ta mua chu huyền nói thẳng ta mua về sau phòng chính là ta ta nghĩ thế nào đảo thế nào đảo đ ú n g không mua n g ư ơ i bằng cái gì lão dương con mắt bỗng nhiên bị một tầng kim quang trao ở hắn lúc đầu nghĩ lớn tiếng quát lớn chu huyền nhưng bất đắc dĩ đối phương vàng thỏi thật sự là quá sáng sủa trói mắt vàng thỏi là lâm hà phúng hy quý tặng một hộp nhỏ từ đâu hai người này một là bình thủy phủ nội danh nhất người môi giới một là n a n quỷ đường khẩu nhị đương ra đại đương ra vẫn là nàng ca ca đều là có mặt mỗi người xuất thủ tự nhiên xa xỉ n g ư ơ i kia cửa hàng giá bao nhiêu chu huyền hỏi lão dương ta ta đầu góc có chút loạn các người làm tịnh nghi như thế kiếm tiền sao ta có thể hay không nhập điểm c ố đừng nói nhảm cửa hàng giá bao nhiêu chu huyền lại hỏi lão họa trai bên trong có mẫu cung phiền đá lại dự định nuôi cương vẫn là mua lại phiền phức ít một chút hắn là thật tâm thực lòng muốn mua nhưng lão dương cũng không phải là chân tâm thật ý nghi bán hắn đem mình sản nghiệp cũng làm thành có thể để trứng tiểu kim gà mổ gà lấy trứng sự tình hắn đồng dạng đều không làm trừ phi chu huyền cho được thực tế nhiều lắm hai thành so ra thị trường mặt tiền cửa hàng cao hai thành chu huyền dựng lên hai ngón tay hai thành a vậy ta liền phải suy nghĩ một chút rồi lão dương cầm lên một cây tiểu kim đầu đặt ở trong tay thưởng thức hắn mới đem vàng thỏi lật cái mặt nhất thời đem vàng thỏi bông xuống nhìn chằm chằm chu huyền nói ta suy xét xong luôn cảm thấy hai anh em ta hợp ý thêm tiền loại chuyện này tổn thương cảm tình nhà lần trước đều nói kết giao bằng hữu nào có bằng hữu hố bằng hữu đạo lý so ra thị trường lại thấp một thành ngươi muốn tán đồng ta liền ký văn thư tiệ ký chứ sao chu h u ề n mừng rỡ sắp t i ế n người khác miệm túi tiền còn có thể dài chân chạy về đến hắn không k ỳ mới là đầu góc có bao giá cả nghị định văn thư ký thành chu huyền không có tiền mặt l ã o dương liền bắt rồi bốn cái vằn tỏi nói những này vằn tỏi không phải thị trường quy chế không thể trực tiếp làm tiền tệ dùng ta đi tìm tiệm vàng quy ra tiền nếu là nhiều ta quy ra thành tiền mặt cho ngươi lui về đến nếu là ít ta lại tìm ngươi bổ dễ nói dễ nói dương lão bản nhân phẩm ta tin tưởng được chu huyền khách khi nói hẹn gặp lại chu huynh đệ l ã o dương hỉ xì xì rời đi lữ minh k h ô n nhìn qua văn thư nói cái này lao dương hôm nay tốt như vậy nói chuyện bưng lấy một cây vàng thỏi nhìn chu huyền nhìn qua ngoài cửa nói nào có đến không tiện nghi lao dương có lẽ nhận biết phùng hy quý hắn có đ ô n g vải cũ là ý có lẽ là phùng hy quý giúp đỡ dẫn đầu dự t u y ế n vàng thỏi mặt sau góc khuất khắc lấy cực nhỏ chữ bình thủy phủ phùng hy quý minh giang phủ lỗ đường phố một tòa cổ hương cổ sắt trong nhà sân nhỏ cực lớn lưu thanh riêng đứng ở một tòa trước cửa phòng chờ trong phòng người triệu h á n trong phòng không ngừng có người đi ra hoặc xuyên chỉnh tệ vải tơ trường sam hoặc xuyên quý báo âu phục trên mặt mui có nhiều kiều căng chi sắc lưu thanh quang trong lòng t h ấ thỏng chờ đến càng phát ra gấp gấp lên cuối cùng tại nóng vội cảm thúc cho hắn không ngừng tại chỗ xoay quanh thời điểm một quản gia bộ dáng người s ô n g lưu thanh quang lấy gọi lưu gia lão gia gọi ngươi đi vào bạch quản gia lão gia hiện tại tâm tình như thế nào không tốt cũng không xấu yên tâm đi lưu gia ngươi là ti phủ lao nhân sao có thể cùng k h ắ c lăng đầu thanh bốc đồng lỗ mãng liều lĩnh đồng dạng nói lên ra pháp liền lên ra pháp bạch quản gia chấn an lưu thanh quang sau một lúc nhẹ nhàng vô vô phía sau lưng của hắn nói đi thôi đ ừ n g sợ lưu thanh riêng này mới nơm nớp lo sợ hướng trong phòng đi trong phòng trang hoàng vô cùng có cổ h u n văn nhân tranh chữ lao bình xứ gỗ lê cái bản những nguyên tố này đương nhiên sẽ không khuyết thiếu nhưng đường trước treo một tấm bảng hiệu bên trên đoan chính bảng c á o thị tại n u h ò a cổ h u n bên trong đâm vào một thanh trường đao vô cớ thêm chút sắc khí bảng c á o thị chỉ có ba chữ trộm thiên cơ ti minh ngồi nghiêm chỉnh tại dưới tấm bảng tại lưu thanh quang trong ấn tượng vị này lao ra lâu dài đều là như vậy chỉ cần ngồi liền ngồi ngay ngắn thẳng t ắ p bây giờ mặc dù đã có tuổi nhưng ở tư thế ngồi bên trên chưa từng giả bộ ngớ ngẩn lao ra người gần nhất để cho ta rất khó khăn mặc dù không phải là cái gì đại sự nhưng rất ảnh hưởng lòng người đường khẩu bên trong đệ tử đều đang đồn nói ngươi lưu thanh chỉ là cái thứ hèn nhát thì mình nói chính là lưu thanh quang hai ngày trước gặp phải lưu thanh nghe thấy nghe đông thị đường phố bồng lai lữ quán có hai cái đường khẩu đệ tử xảy ra chuyện liền ngồi xe đến xem kết quả vừa tới bồng lai lữ quán cổng hắn còn chưa kịp xuống xe con mắt liền thấy được một bức linh xà hình xăm lúc này dọa đến hồn đều ném đi để tài xế lái xe thoát đi loại sự tình này có thể lớn có thể nhỏ nói nhỏ chuyện đi chính là biết rõ lữ quán bên trong có pháo đốt không dễ dàng đi vào điểm cũng là nhân c h i thường tình nói lớn chuyện ra vạn nhất bên trong hai cái đệ tử không chết đâu h à n cái này đường khẩu hoa đ ă n g nói chạy liền chạy không có đem đệ tử mệnh làm mệnh người làm hoa đ ă n g đã bao nhiêu năm thi minh hỏi lưu thanh quang hơn hai mươi năm hoa đ ă n g nha mỗi ngày công việc chính là chuyên môn chỉ đạo đệ tử thủ đoạn kỹ nghệ nhưng phạm là bái tại chúng ta đường khẩu đệ tử vô luận thiên phú cao vẫn là thấp giai đoạn trước đều trải qua ngươi dạy dỗ người coi như bọn họ nhập môn sư phụ hôn đường khẩu sư phụ chính là nửa cái cha ngươi trơ mắt nhìn hai đứa con trai chết đ ồ n g lai lữ quán bên trong bản thân lại s á m xịt chạy rồi cái này vô luận như thế nào không thể nào nói nổi lao ra không phải ta không cứu là lữ quán bên trong lữ quán bên trong có hình xăm ác quỷ ta coi gặp hắn linh xả hình xăm rồi hình xăm ác quỷ vậy hiện thân minh giang phụ rồi ti minh gật gật đầu nói hình xăm ác quỷ nha ai cũng sợ ngươi sợ cũng bình thường nhưng ngươi dù sao cũng là chạy trốn không cho ngươi lưu cái tưởng niệm đệ tử sẽ rằng ta bưng nước rót không đều ai kỳ thật nào có bưng được bình nước nhưng muốn chưa cái bộ dáng hạ tử trong ngực móc ra một con kim bút xoáy mở cái nóc nhẹ nhàng đâm vào lưu thanh quang b ắ p đùi bên trong sau đó bàn tay đứng vững bút đ u ô i tiếp tục dùng lực hướng b ắ p đùi bên trong đẩy thẳng đến kim bút bút thân triệt để xâm nhập ti minh mới đưa bút đóng thả lại trên bàn đ ố i đủ số đầu to như hạt đậu mồ hôi lưu thanh chỉ nói nói đi bệnh viện đi đi đến kịp thời nói không chừng có thể bảo vệ được đầu này chân cảm ơn láo da dày rộng lưu thanh quang mồ hôi lạnh thấm ư ớ t trường sam khập khánh g a phòng hắn cảm tạ rất chân thành xem như thần t h u hắn ăn cơm dựa vào là tay con mắt nhất là hắn con kia hổ thủ đoạn liền vẫn còn ăn cơm chén không có nện chờ lưu thanh quan ra cửa ti minh lại ngắm nhìn ngoài cửa sổ đông thị đường phố có hình xăm ác quỷ, nếu là tìm tới hắn nữ nhi của ta giếng máu chứng bệnh có lẽ còn có thể cứu hình xăm có thể khắc chế giếng máu là ti minh nghe ngắm giếng máu chứng bệnh bốn năm đến nay số lượng không nhiều thu hoạch nuôi răng bởi vì công dụng không đồng nhất đường khẩu không giống nuôi phương thức vậy không giống chu huyền trong tay răng xương ngược lại là dễ vôi hắn đi láo hỏa chai bên t r o n tại trên phiến đá vầy máu ngồi xuống mẫu cung huyết thụ một bên bồ đoàn bên trên huyết thụ bây giờ vẫn là khô héo trạng thái nhưng khi chu huyền móc ra giang sương về sau huyết thụ một cái nhánh cây ngược lại là khôi phục sức sống giống một cây xúc tu bơi đến chu huyền bên người sau đó nhánh cây dựng lên quanh thân tản ra k ỳ quái xương s á m sương mù bao phủ giang sương giang sương tính chất trở nên k ỳ quái lên chu huyền cảm thấy mình bưng lấy không phải giang sương mà là một khối xà phòng nhẹ nhàng mặt ngoài tựa hồ còn có chút mềm ngay sau đó nhánh cây đỉnh điểm trên giang sương khoảnh khắc phù văn tất cả đều là chu huyền xem không hiệu văn tự chu huyền g i n g sương có cây dạy đuôi dưỡng tốt sau răng xương trở nên càng nặng chu huyền nhẹ nhàng đụng một cái đầu răng ngón tay liền thấm ra máu mà lại huyết dịch tựa hồ bị kỳ quái lực lượng hút lại tự động hướng răng xương bên trên trôi hắn răng dưỡng tốt nhưng nhanh quỷ răng liền không có người dậy phải đi giếng máu bên trong hỏi chu huyền rời đi mẫu cung thế giới trở về lão h o a c h a i lão h o a c h a i sát khí quá đủ chu huyền chỉ cảm thấy trong phòng có băng hẳn là xuyên bộ y phục tới được chu huyền cố nén băng xương cảm giác ngồi ở trên g ế bắt đầu minh tưởng giế máu giếng máu tường m ế u bên trên con mắt nhóm thưởng qua tế phẩm tư vị coi là chu huyền lại là đến đưa tế từng cái trong ánh mắt đều tràn đầy n h i ệ t t ì n h trờ mong chu huyền thì trực tiếp ở trong lòng nổi lên suy nghĩ nuôi nanh quỷ giang nanh nên như thế nào n u ô i lần này giếng máu bầu trời lần nữa t i ế bay sau đó không lâu mặt đất chính là phát hiện một chữ bốn lại cân tế phẩm quả nhiên thế giới vận hành bản chất chính là trao đổi ích lợi giếng máu nghiễm nhiên đã thành rồi một cái thương nhân bất quá bốn nén hương tế phẩm ngược lại không như lần trước như vậy khó tìm rồi liền mấy ngày nay nanh quỷ cùng người quẻ vì lao hà thế tất có một trận liệu mạng đến lúc đó bốn nén hương âm nhân cũng nên đến mấy cái a chứ một trăm bốn mươi b ư ớ c thứ nhất hình xăm chương một trăm bốn mươi bức thứ nhất hình xăm người què bốn nén hương âm nhân cũng nên đến mấy cái a lâm hà đã là đứng núi này trông núi nọ nếu là không đến bốn nén hương âm nhân người quẹ lấy cái gì cùng nhanh quỷ đấu muốn tất cả đều là ba nén hương cũng không phải là đến thanh toán lao hà là chạy tới chịu chết chu huyền cắt đứt cùng giếng m á u kết nối hàn tổng kết ra một cái kinh nghiệm chỉ cần cùng hình xăm tương quan xem bói tế phẩm yêu cầu liền cao rất nhiều chỉ là hỏi thăm hình xăm tích lũy hương hỏa phương thức liền cần bốn nén hương tế phẩm mà nuôi răng chi pháp có thể trợ giút cả một cái nanh quỷ đường k h u vậy mà cũng chỉ cần bốn nén hương có lẽ tế phẩm giá cả căn cứ ẩn mật trình độ cao thấp đến quyết định nanh quỷ nuôi răng chi pháp mặc dù mất truyền thừa nhưng có lẽ tìm một chút cổ tịch b í văn bản chép tay có thể hoàn nguyên loại này t h u ậ t pháp chỉ là cực phiền p h ứ c nhưng hình xăm đó là ngay cả lao điện cổ tịch đều không có chút nào ghi lại đường khẩu bóng đêm rất tốt đông thị đường phố cửa hàng cơ hồ đều đang bận rộn chu huyền trong tiệm rất thanh nhàn tại giữa đường lộ già không h ợ p nhau ngày mai khai trương bảng hiệu đã đánh tốt vì tiết kiệm tiền đánh được không phải là cái gì bài tốt biển chu huyền bây giờ có vàng t h o i tử bắt đầu nhìn bảng này không vừa mắt luôn muốn ngày nào tìm tỏi cái、tốt. trong tiệm làm công tịnh nghi dường mua ba tấm có thể đồng thời xử lý ba bộ thi thể nhà chính trung gian vậy lôi bình phong dù sao cửa tiệm mỗi ngày đều muốn mở ra bên trong lại là thi thể qua đường đi đến nhìn lên cảm nhận không tốt đèn điện vậy thay đổi vốn là một chén nhưng chu huyền dựa theo đèn không h ắ t bóng nguyên lý tìm đông thị đường phố tu bổ nơi sư phụ nhiều trang vài chiếc vòng thành cái hình tròn đương nhiên nguyên lý là nguyên lý thao tác tinh tế độ không đạt được cái này vòng đèn điện vậy không đạt được chân chính vô ảnh nhưng cái bóng có thể lộ ra nhạt rất nhiều lữ minh k ô n tịnh nghi đều là ban đêm làm đối với con mắt có thể thoải mãi một chút còn lại ngăn tủ mặt bàn Tự nhiên không cần nhiều lữ ờ người, i khi thiếu tiệm liền riêng phần mình có riêng phúc phần phần cho không mảnh. chỉ học hình chu huyền, mình mình hưu nhàn. còn còn có tử một trong trừ lao do làm l đến đông, Vạn sẵn sàng, bốn xăm sự minh khôn mang một sấp báo chí đi lão h ỏ a c h a i nói là khổ nhàn kết hợp đã tọa hút một hồi sắc khí sau đó nhìn một hồi báo chí ai lão h ỏ a c h a i phụ bị phá về sau lữ minh khôn liền lại nhìn không lên tuần nhớ tịnh nghi trải âm nhãn ghét bỏ âm nhãn âm khí sản xuất quá chậm vân tử lương ngâm cái ấm trả đi quán mặt chợ xem người chơi bài đi cái này lao ca môn yêu nhất náo nhiệt nào có náo nhiệt hướng chỗ nào góp còn không làm nhìn chu huyền cho hắn phát ra mười đồng tiền hắn nhìn nhìn vậy bản thân bên trên bàn đánh bài tiểu phúc tử an vị tại cửa tiệm thổi gió đêm ước mơ lấy ngày mai mở tiệm sau sinh ý đ ỗ n g nhiên một lồng đường bánh đưa tới tiểu phúc tử trước mặt tiểu phúc tử ngẩng đầu nhìn lên là một hoa một hoa tay trái dẫn theo một lồng đường bánh tay phải dẫn theo cái thùng gỗ nhỏ trong thùng chứa được lấy màu nâu đậm chất lỏng hiện ra nhàn nhạt hương khí là một thùng nước ô mai trong thùng có cái tiểu một môi gỗ tiểu phúc tử cầm ba cái cốc thủy tinh dùng môi gỗ múc đầy cho chu huyền cùng một hoa một người một chén chu huyền tâm tư trong hình xăm tiếp nhận cái chén đặt ở tịnh nghi trên giường không có ứng tiếng chỉ là đuối một hoa tiểu phúc tử cười cười một hoa cùng tiểu phúc tử hai người ngồi ở cổng uống vào nước ô mai ăn mặc bánh thỉnh thoảng một hoa còn sông chu huyền nhìn một cái hai người bộ dáng cực tương tự chờ nước ô mai uống được một nửa về sau một hoa chỉ chỉ chu huyền vừa chỉ chỉ bản thân rất là d â y dụa hỏi tiểu phúc tử một, một dạng tiểu phúc tử cùng một hoa đã có chút chín rồi vậy đoán ra hắn muốn nói cái gì ngươi làm u ố n nói ngươi cùng ta thiếu ra dáng rất giống nhau một hoa rất cứng đờ gật đầu hai người các ngươi là dung mạo rất giống thiếu ra đều nói nhìn ngươi cùng soi gương tựa như một hoa nghe tới nơi đây lại tay trái chỉ vào chu huyền ngón tay phải lấy bản thân không không đồng dạng ngươi nói ngươi cùng ta thiếu gia kỳ thật không giống a tiểu phúc tử cũng vui vẻ nói thế giới này nào có chân chính giống nhau như lúc người ngươi cùng ta thiếu gia lớn lên là giống nhưng là ta vừa đối mặt là có thể đem ngươi và thiếu gia khác nhau mở biết rõ vì sao không bởi vì ta thiếu gia thích cười ngươi xem hắn mặc kệ làm cái gì gặp người liền cười thiếu gia vậy cổ vũ ta cười nói chúng ta mặc dù làm là người chết sinh ý nhưng trả tiền khách hàng là người sống mở cửa làm ăn liền chú trọng một cái mở cửa thấy vui cũng bởi vì thích cười ta thiếu ra nhưng có nhân d u y ê n trước kia tại chúng ta quê quán hàng xóm láng giềng đều thích thiếu ra một hoa lại quay đầu liếc nhìn chu huyền liếc mắt đừng nói lúc này chu huyền đang cười mà lại cười đến rất s á n g lạn chu huyền cười cũng không phải bởi vì nghe xong tiểu phúc tử lời nói mới cười trên thực tế hắn bởi vì quá đầu nhập làm hình xăm bên ngoài thanh âm hoàn toàn nghe không được hắn cười là ở cười mình làm hình xăm trước mắt hắn học được hình xăm đồ án có sáu bức phật đầu cao tăng và nguyệt quỷ thủ tiền đ ồ n con mắt lương sáu bức đồ cần ba loại máu tới làm hình xăm tỷ như nói phật đầu cao tăng và nguyệt n g cần dùng có phật tính máu tới làm tại tỉnh quốc cao tăng có đặc thù bảo hộ tìm bọn hắn máu không quá dễ dàng cho nên chu huyền lựa chọn trước làm tiền đồng hình xăm tiền đồng hình xăm chỉ cần dùng thi huyết tới làm đông thị giữa đường khác không nhiều thi thể nhiều nhất có chút thi thể đưa vào trong cửa hàng thời điểm cũng đã làm máu hô kéo cặt bã hơi đụng chút vết thương liền có thể cầm chén chén nối liền không ít chu huyền cùng cái khác chủ quán không q e n nhưng hắn có tiền giấy năng lực lại thêm tiền đồng hình xăm đồ án vốn là đơn giản một cái tiền đồng nha có thể phức tạp hơn thích hợp nhất chu huyền luyện tập rồi À, lại có điểm phức tạp chu huyền nhìn qua tại ra người bên trên làm được tiền đồng hình xăm không giống tiền đồng giống một khối bánh hấp bánh hấp vẫn là một nửa hình bầu dục một nửa siêu siêu vẹo vẹo tiền đồng bên trên khắc chữ nói nó i lại xoay đều là khích lệ nó càng giống là một đoàn lại một đoàn s ắ c khối làm hình xăm còn rất khó khăn đầu óc biết tay sẽ không chu huyền vừa cười lên hắn nhìn thấy bản thân như thế hỏng bét tay nghề liền nhịn không được cười ra tiếng lúc này một hoa đã trở về trong tiệm vân tử lương đánh bài trở lại rồi trong tay dẫn theo một con gà quay một bình rượu trắng t h ấ vân ra thật ú vân tử lợi hại tiểu phúc tử khích lệ một câu về sau dẫn theo trang gà quay túi giấy đi tìm một hoa rồi vân tử lương cái hát lại đi trong tiệm đi thấy chu huyền sông một bức hình xăm cười liền hỏi đây là cái gì đồ a bánh nướng cái trên nồi tối say liên tiếp nói ba đáp án không có một cái dính dáng tiền đồng a đây là tiền đồng a chu huyền có chút đâm tâm cười xấu xa lấy hỏi vân tử lương lao vân ta kiểm tra một chút người n g ư ơ i vào nam ra bắc có nghe nói qua chịu tự phái vân tử lương đừng quản cái gì phái n g ư ơ i cái này hình xăm làm được không ra sao vân tử lương nằm mặt k h á c một tấm t ỉ n h nghi trên giường tìm rồi cái gối đầu ra nửa nằm mở bình rượu đóng ăn lấy gà rượu vị n g ư ơ i là thật không chú trọng kia là người chết nằm cứng gián phản người ngồi lên đầu ăn gà nương uống rượu liền cái này có quốc sư thế ra chu huyền dễu cợt vân tử lương một câu về sau lại cầm răng xương chấm thi huyết tại tấm thứ hai ra người bên trên làm lấy hình xăm những da người này chu huyền chuyên môn cắt may qua mỗi một chương bất quá lớn t r ư ừ n g bàn tay một miếng da làm một bức nhỏ hình xăm không tính lãng phí có tờ thứ nhất thất bại chu huyền tự hỏi thất bại nguyên nhân làm thế nào được như vậy kém cỏi chu huyền nghĩ đi nghĩ lại rõ ràng mặt nạ của hắn không có lấy xuống chu huyền trên mặt còn bảo bọc người kể chuyện tất phương mặt nạ đâu nay mặt nạ người khác không nhìn thấy nhưng chu huyền cảm giác đặt được hắn làm cái hái mặt nạ đ ộ n tác lấy xuống người kể chuyện sau mặt nạ nhắm mắt lại nhớ lại tiền đồng hình xăm bộ dáng không tự chủ Cảm giác lực răng xương liền xuyên đến bên vào tràn o n Hắn còn không nghĩ đến động răng xương g thủ, có vậy m b ả thân đầy ộ n giống trong minh hắn tiền đồng hình g gì còi cái tiếp kia vật tục tay, Tràn có bức ưu làm xăm. đồ đ lấy cảm giác lực giang x ư ơ n g viết nhanh theo chu huyền tâm ý lưu động lần này hình xăm chế tác phi thường trôi chạy thẳng đến tiền đồng thành hình cuối cùng một c h â m một c h â m rơi xuống tiền đồng tự tê đinh giống có người đối tiền đồng búng tay lúc phát ra tiếng vang hô hô chu huyền thứ hai nén hương bốc cháy cái này một bức hình xăm làm sóng đốt một phần ba tấc hương hỏa đã là chu huyền thăng nhập thứ hai nén hương về sau hưng ơ hỏa đốt đến vợ nhất một lần rồi xong rồi chu huyền khoảng thời gian này góp nhặt lên khói mủ quét sạch sành xanh hưng ơ hỏa đình trệ luôn luôn mang đến cho hắn cực cảm giác không an toàn hiện tại một bức hình xăm liền có thể chứa một phần ba tức hưng ơ hỏa ta muốn nhiều đâm cái mấy tấm cái này hưng ơ hỏa không được siêu siêu chướng nghe tới tiền đồng tiếng là bức hoàn chỉnh hình xăm vân tử lương đã đem gạc quay rượu trắng b u ô n g xuống đi tới chu huyền trước mặt cầm lên tiền đồng hình xăm rút lên hình xăm bên trong tiền đồng rung động g a đinh đinh đương đương thanh âm tựa như có thực thể bình thường hắn lại nhắm mắt lại liên tục lắc mấy lần đong đưa đong đưa liền nói với chu huyền tiểu tử ngươi thiên phú thật tốt nọa mượn chín h cái đường khẩu hương hòa thành đạo nhưng dù sao không phải nguyên bản đường khẩu hương hòa nơi tay đoạn cảm nhận bên trên cùng nguyên đường khẩu so sánh có chút sai lệch nhưng ngươi tiểu tử làm được hình xăm vậy mà cùng nguyên bản hình xăm cơ hội không có sai lệch giống nhau như lúc nặng nề vững chắc cái này đại đoạn đường khẩu muốn ra cao nhân rồi vân tử lương là gặp qua thật hình xăm đánh giá trong bụng có hàng hình xăm là làm ra tới nhưng cái này hình xăm có làm được cái gì ngươi đồng tiền này hình xăm thuộc về vừa mới nhập môn đồ án hiệu lực có chút yếu nhưng ý nguyên có hắn thần diệu vân tử lương đem hình xăm thu trong tay nói ta đều nói hình xăm ta có thể làm ngươi nửa cái lao sư ta cho ngươi biểu hiện ra biểu hiện ra ngươi làm được này tấm hình xăm diệu dụng ở đâu theo ta đi đi chỗ nào đến liền biết rồi vân tử lương còn bắt đầu bán cái nút hai người bọn hắn người sóng vai ra cửa cũng không còn đi bao xa lão vân tại thúy tỷ quầy ăn vặt trước dừng lại thúy tỷ chu huyền cùng ngồi cổng thở dài thúy tỷ lên tiếng chào hỏi chu huynh đệ trong tiệm này thế nào không có khách nhân Chu h có, có u đến đến vân tử lương đem chu huyền làm tiền đồng hình xăm treo ở trong tiệm trên tường một cây cái đinh bên trên sau đó thành kính một bái tiền vông chiêu tài tiến bảo khách đến như mây liền nhờ vào ngươi đinh tiền đồng hình xăm giống như là nghe vân tử lương nói chuyện đồng dạng tự tiêu một tiếng biểu thị đáp lại chứ sư tử đường phố mới mở hủ tiếu cửa hàng còn giống như có thể tương vừng cũng mòn được hương nhưng liền bây giờ kinh tế thế đạo nhà hắn cửa hàng vị trí lệ chỉ sợ vậy chống đỡ không quá lâu đến lúc đó vào không được bao nhiêu lần hàng lại được đổi cửa hàng nước máy công ty cổng k i a một nhà lưu thẩm kim thúc đều đề cử chưa mai đi đâu nhìn một cái thúy tỷ nội tâm các loại so đo nghị sự nghĩ đến chuyên chú ngay cả có khách chọn món ăn ăn nàng đều không nghe thấy vẫn là chu huyền nhẹ nhàng đẩy tuổi t r ò của nàng thúy tỷ có người đ i ầ m bốn có sao bốn hai chúng ta một người một bát thêm thức ăn đều muốn ruột già hai vị trung niên khách nhân tiến vào cửa hàng kéo cái ghế ngồi xuống lại muốn hai chén nước ô mai một lồng bánh bao thúy tỷ đứng dậy vội vàng đi chiếu cố nhưng trên mặt mây đen vẫn không có t á n đi hai vị thực khách quan lâm nàng cũng không có hướng hình xăm đi lên liên tưởng lại tiêu điều cửa hàng sao có thể không có hai ba khách người ra bữa ăn về sau hai khách nhân một bữa gió cuốn mây tan ăn đến rất sạch sẽ cho dù là một cây phan hâm mộ đều không còn lại ngay cả canh đều chỉ còn lại một cái ngọt n m ồ n giao x o n g tiền sau liền rời đi hai khách nhân vừa đi chu huyền liền nhìn thấy tiền đồng hình xăm tựa hồ nhúc nhích một chút động biên độ không tính lớn chỉ là hình xăm sừng tung bay phiêu như bị gió lay động bình thường hắn liền đứng dậy đi vào phòng tỉ mị quan sát phát hiện tiền đồng hình xăm có biến hóa tiền đồng tròn lăng lô vông Lăng bên trong tiệm y nguyên có thật nhiều thực khách nhưng là trong chén của bọn họ đồ ăn liền có chút kinh dị có chén canh bên trong nổi lơ lửng con mắt có được trong miệng ngai lấy một cây ngón tay đứt treo hình xăm vị trí không có lương ư ơ n g mà tiền đồng đã biến thành một viên máu tiền chẳng những bản thân tiền đồng màu s ắ p bị huyết hồng thay thế tiền đồng bên trên còn có sắp rơi xuống giọt máu chu huyền thấy dị trạng ẩn ẩn có chút đoán ra hai bức tranh phân biệt tại biểu đạt thứ gì hắn thu hồi cảm giác lực đi tới ngoài tiệm đang muốn cùng vân tử lương nói chuyện đông nhiên cách đó không xa ba cái người qua đường nói chuyện h i ế m hấp dẫn sự chú ý của hắn vừa cơm nước xong sôi bụng làm sao có c h ú đói người mới vừa ở món trinh trong quán n ồ m n à m ăn uống cái này liền nói bụng. À, ta cũng có chú t đói vừa vặn cái này có vợ con ă n bảy chúng ta chỗ này ăn một bữa ta cũng là bụng bất tranh khí ù ngục n cùng bụng vang đi thôi ăn chút u ố n g chút ba cái người qua đường một phen trò chuyện xuống tới liền dừng lại hướng phía trước bước chân đồng loạt đi vào t h ú y tỷ cửa hàng ba chén thêm thức ăn mặt ba lồng bánh bao hấp đường bánh đến một lồng lại đến ba chén nước ô mai khách nhân điểm bữa ăn t h ú y tỷ hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn trong tiệm tiền đồng hình xăm nàng đã đổi tiền đồng hình xăm tác dụng có chút nửa tin nửa rồi cái này hình xăm có thể móc ra người trong bụng kèm trùng chu huyền hỏi vân tử lương kia ba người qua đường cả đám đều hô đói nhưng bọn hắn rõ ràng mới vừa ở món chính trong quán ăn cơm xong nghe nói ngữ bọn hắn ăn sức nặng còn không thiếu món chính quán cách thúy tỉ nhà sạp đồ ăn không xa không có đạo lý vừa đi hai bước liền hô đói chỉ có một cái khả năng chính là tiền đồng hình xăm ảnh hưởng đến bọn họ để bọn hắn cảm thấy b ụ n g đói vân tử lương cười vớt ve trong râu nói ngươi này tấm tiền đồng g i a chỉ chính là tài vận thúy tỉ nhà là sạp đồ ăn nghĩ g i a chỉ tài vận phương thức chính là để qua đường người cảm thấy buộc đói như thúy tỉ nhà mở không phải sạp đồ ăn mà là sợi bông nhà xưởng đưa qua đường người cảm giác cũng không phải là b ụ n g đói mà là đột cảm khắp cả người phát lệnh chỉ muốn đạn một giường dày c h ă n đông về nhà che che hà n g khí đồng tiền này à linh đây khác biệt mặt tiền cửa hàng liền có bất đồng t h ủ pháp thu hút khách nhân vân tử lương một phen giải thích chu huyền đối hình xăm lý giải sâu rất nhiều hắn ngã cùng lão vân tham khảo lên nói ta trước kia nghe người ta nói hình xăm ác quỷ tàn nhẫn nhất muốn tại người sống trong thân thể nuôi ác quỷ sau này mới biết được cũng không phải là có chuyện như vậy hình xăm có thể làm tại gia người bên trên cũng không nhất định muốn hướng người sống trên thân thể làm có thể hay không hiểu như vậy một bức hình xăm bản thân chính là một tôn ác quỷ ngược lại là có thể hiểu như vậy vân tử lương nói kia hình xăm chiêu tài rồi cùng dân gian lưu truyền ngũ quỷ vận chuyển pháp bình thường nô dịch lệ quỷ bàng tự mình làm sự chu huyền hỏi không kém quá nhiều chỉ là ngũ quỷ vận chuyển c h i pháp công năng đơn nhất hình xăm theo ngươi thủ đoạn càng phát ra t i n h thơm liên quan đến pháp môn rất nhiều mà lại hương hỏa càng về sau hiệu quả càng phát bá đạo vân tử lương thuộc như lòng bàn tay bình thường nói riêng này tiền đồng hình xăm liền có rất nhiều loại ngươi làm cái đồng tiền này gọi thương nhân tiền đồng lang bên trên đâm bốn chữ thuận gió đại cát nhưng tiền đồng hình xăm còn có cái khác phẩm loại có đi thi tiền phụ chú tiền yếm thắng tiền đi thi tiền bên trên sẽ trên gai trạng nguyên đỗ đạn phu chú tiền bên trên sẽ trên gai chú ngữ như chém yêu trừ t à chu quỷ nằm tinh vĩnh bảo thần thanh cấp cấp như luật lệ nếu h n là yếm thắng tiền thì sẽ trên gai vu gia văn tự chú ngữ đồ án thông thần dịch quỷ gặp giữ hóa lành chu huyền nghe xong cái này hình xăm môn đạo còn rất sâu chỉ là một viên tiền đồng liền có thể dẫn xuất như thế nhiều thuộc loại tới vân tử lương thì nói g i ế n này nước đã bao nhiêu năm chỉ cần được phong làm cấm đường được khẩu thủ đoạn đều có hán độc đạo thần diệu bất quá thế đạo này bên trên thủ đoạn có hắn ưu thế liền có hắn thế yếu hình xăm đồ nhiều loại đều có các huyền diệu nhưng tương tự đều có các cấm kỵ nếu là không tuân thủ cấm kỵ hình xăm liền sẽ phản vệ hình xăm q u a y người chu huyền đột nhiên nghĩ đến b à n h long vị này hình xăm cổ tộc mơ hồ gián tiếp chết ở chu huyền trên tay hại chết hắn chính là chính hắn trên người linh xả hình xăm kia linh xà hình xăm ở hắn trong da xoay người đem hắn ăn đến không còn một mảnh hình xăm q u a y người kia là cực k ị liệt phản vệ vân tử lương nói hình xăm đồ hiệu quả càng là huyền diệu phản vệ liền càng là tàn nhẫn giống ngươi cho thúy tỷ nhà làm tiền đồng hình xăm bất quá ôm tiểu tài tiểu đ ạ o đi phản vệ cũng sẽ không đặc biệt lợi hại không đạt được muốn mạng trình độ nhiều nhất là rót chút nhỏ nấm mốc đi chút ít lương chữ cho nên có thể đem một bức hình xăm coi như một tôn âm linh ác quỷ ngươi nếu là dùng tế phẩm cung phụng hình xăm thỏa đáng lại không trái với cấm kỵ của nó nó liền sẽ khăng khăng một mực giúp ngươi nếu là ngươi một không cung phụng thứ hai đạm mạnh cấm kỵ của nó lôi chỉ nó liền nhường ngươi trả giá đắt có hắn cái này giải thích chu huyền liền đem vừa rồi nhìn thấy hai bức tranh nghĩ đến t i n tưởng hai bức tranh có thể coi như tiền đồng hình xăm nói ra yêu cầu. nó yêu cầu treo hình xăm cửa hàng cho nó điểm lên lưu lương lưu lương trên chân để ép tàn phá tiền hào t i ê u tiền hào chính là tế phẩm tế phẩm cung phụng phải làm cho hình xăm thỏa mãn tiền đồng liền sẽ bảo đảm lấy trong tiệm thực khách đều vui mừng khách đến như mây nhưng nếu là không có cung cấp tiền hào hình xăm liền để các thực khách gan ra trong mắt ngón tay đ ứ t pha trộn trong tiệm sinh ý đương nhiên nếu đem tiền đồng hình xăm coi như một tôn âm linh ác quỷ đến nối đ á i nó thuộc về bản sự thấp cái chủng loại kia làm không đến chân nhãn hạt trâu thật ngón tay đức chỉ là để thực khách nhìn thấy chút khủng bố hết c h n g tôi ngã chút khẩu vị m ạ thôi nói như vậy lên hình xăm vẫn là môn kiếm tiền thủ đoạn chu huyền đương thời liền nghĩ thấu bên trong cướp đối chỉ nói tiền đồng hình xăm ta dùng hình xăm bảo đảm ngươi sinh ý xuân sẻ thu ngươi chút phí tổn hợp tình hợp lý a vốn chính là môn kiếm tiền đại thủ đoạn a vân tử lương nói không phải ta đương thời tầm l o n g vì cái gì cùng lớn thợ xăm kết nhóm đâu việc buôn bán của chúng ta đều rất kiếm tiền có đôi lời gọi học được đồ long thuật hàng tại đế v ư ơ n g ra không quan tâm là chúng ta tầm l o n g vẫn là hình xăm không phải quan to q u y quý mời không nổi chúng ta được khẩu vậy ta kiếm tiền nhân gia đỏ mắt làm sao bây giờ chu huyền hỏi thế đạo này vậy không yên ổn người gặp ngươi kiếm tiền bỏ mắt sau lưng nãng ngươi một đao phải có l à gan lớn như vậy vân tử lương nói đối phương hương lửa cấp độ thấp đ â u không lại thợ xăm nếu là cấp độ cao cố kỵ nhân tiền nhiều tỉnh quốc đại nhân vật ai không biết thợ xăm sau lưng có cái cổ tộc không người nào dám t r e o t r ọ c hình xăm một mạch cho tới cổ tộc chu huyền gió hỏi láo vân ngươi đ ố i cái này cổ tộc hiểu rõ không không hiểu rõ. Ngay cả đều không hiểu rõ hình xăm nhất tộc có chính nó tín ngưỡng gọi minh thạch lao gia dựa vào minh thạch lao gia không ai tìm đạt được hình xăm nhất tộc gần thân tổng đường tìm không thấy tổng đường bọn hắn lại cực ít trên giang hồ đi lại liền không có người hiểu bí mật của bọn hắn vân tử lương n ế t lên chân bắt chéo nhẹ như mây gió nói hình xăm nhất tộc là cổ xưa nhất dị quỷ truyền t h ừ a có chính bọn hắn độc đạo bản sự người nhà thoải mái làm hình xăm chỉ cần đoán không ra ngươi thân phận người đều sẽ cho là ngươi sau lưng có hình xăm cổ tộc chỗ dựa minh giang phủ bên trong không ai dám t r e o c h o ngươi kéo ra hổ làm cờ lớn chu huyền cảm thấy đây cũng không phải là kế lâu dài nhưng là hắn đã nhìn thấy hình xăm cái này đường khẩu to lớn tiềm lực giang hổ không riêng gì chém chém giết giết có đôi khi vẫn là đối nhân xử thế chu huyền suy nghĩ nói tại chu huyền cùng vân tử lương trò chuyện thời điểm thúy tỷ loay hoay toàn thân mồ hôi nóng tóc đều ở mức thành một túng t ú n đính vào trên chán nhưng nàng trong đầu cao hứng trong tiệm xin ý cho tới bây giờ không có như thế lửa nóng qua đừng nói nhà chính đem trong nhà sáu tấm b à n tròn nhỏ toàn dọn ra ngoài tại cửa ra vào xếp đặt một d i ả i đều ngồi đấy mà lại mỗi cái khách nhân điểm đồ ăn sức nặng đều không ít thúy tỷ lấy tiền thu đến mọi tay một hoa đi tẩy tiểu phúc t ử vậy giúp đỡ lấy thu thập trong tiệm náo nhiệt bốc hơi nhưng chu huyền lại cảm thấy càng phát quỷ dị bởi vì rất nhiều khác h nhân căn bản bụng chính là no bụng chỉ là có cảm giác đói bụng mà thôi điểm đồ vật lại nhiều ăn không trôi cứng ép nhét căng cứng trên mặt tre kín cân xanh biết do cái này hình xăm hiệu quả có bao nhiêu bá đạo a vân tử lương cho chu huyền âm thầm rơ ngón tay cái lên nói ta cũng đã nói tiểu tử ngươi hình xăm không thua bởi hình xăm đường khẩu người ăn không trôi đều cứng rắn nhét đồng tiền kia thật có kỉnh thế nhưng là kia tiền đồng máu giống như giọt đầy chu huyền chỉ vào trong tiệm hình xăm nói tiền đồng màu sắc đã nhuộn đầy máu tươi nhưng g ọ t máu tựa hồ còn tại một g ọ t một g ọ t phóng xả mở vân tử lương nghiêng đầu nhìn lên ngao một cúng họng ôi hàn huyền với ngươi trời trò chuyện quên đi nó ngó ta trí nhớ này hình x ă m máu không thể dọn đầy không phải đạt được sự hắn vung hai cái đuổi vọt tới cửa tiệm t r ư ơ n g một trăm bốn mươi hai cao tăng vọng nguyệt chương một trăm bốn mươi hai cao tăng vọng nguyệt vân tử lương vung hai cái đuổi vọt tới cửa tiệm đuổi còn hướng trong tiệm đầu trên khách nhân hô trương vị trong tiệm đóng cửa ăn đổ vật đều bán xong cái này một cúng họng tiêu thúy tỷ đều bật bực rõ ràng còn có chút hàng tồn đâu làm sao lại bán xong nàng đang nghĩ lên tiếng chu huyền hướng nàng làm cái nháy mắt khoắt tay áo nàng liền đem nói đều nuốt trở vào. đối với chu huyền thúy tỷ rất tin q u a được thu hút khách nhân dễ dàng hiện tại tiễn khách còn rất khó khăn mấy cái mới đến khách nhân muốn vào tới dùng cơm vân tử lương ngăn đón không cho vào khách nhân cũng là bạo tính tình gấp đầu mặt trắng muốn đánh lao vân vẫn là chu huyền đi lên quê khung không phải lao vân thiếu không được bị người nhấn tại góc tường bạc nện chư vị chư vị thật sự là không ăn ngày mai lại đến ngày mai lại đến chu huyền cùng đám người ôm quyền thúy tỷ vậy cùng đám người túi người chào xin lỗi nói đồ vật đã bán xong s i n ý làm không được liên tiếp quên đi mấy đợt khách nhân trong tiệm dùng cơm xong khách nhân vậy đi được không sai biệt lắm rồi chu huyền nắm chặt lỗ hổng hướng phía tiểu phúc tử hô một tiếng phúc tử nhanh hỗ trợ đóng cửa một đám người trừ ngu ngơ một hoa những người còn lại một người khiêng một mảnh cửa xếp luôn cuống tay chân cho cánh cửa thẻ trong khe đá cái này làm ăn lần đầu đuổi khách đều đuổi không đi thúy tỉ kéo ra ngăn kéo nhìn qua một thế tán loạn tiền giấy có loại vô hình cảm giác hạnh phúc cuối cùng một mảnh cánh cửa thẻ tốt vân tử lương bôi tay nói cái này trên cửa đều là tràn dầu ta có bệnh thích sạch sẽ chịu không được hắn tiến vào buồng trong đi rửa tay lao vân ngươi nằm người chết trên giường uống rượu ăn gà thế nào sẽ không nhớ tới ngươi là bệnh thích sạch sẽ? chu huyền đ ố i vân tử lương một câu vân tử lương vung lấy tay ra tới cùng thúy tỷ g i ả n g đạo về sau ngươi làm ăn thời điểm phải chú ý kia hình xăm m u k h ó i t í c h đầy liền không thể tiếp tục hướng xuống làm cái này hình xăm bên trong đồ vật ta cũng sợ mệt mỏi đem nó mệt nhọc không có các ngươi cửa hàng quả ngon để ăn thúy tỷ mơ hồ gật đầu nàng không biết nó đại biểu cho cái gì nhưng vân tử lương nói thế nào nàng liền làm như thế đó chu huyền lại hỏi thúy tỷ trong nhà có lư u hương không có có chuyển một cái tới chu huyền dặn dò không nhiều một lát c ô n u thúy tỷ chuyển đến một cái so lớn cỡ bàn tay không được quá nhiều nhỏ đồng lư hương chu huyền điểm hương đồng thời móc hai tấm tiền hào dùng lơ hương để lại tiền hào sừng lập tức mới tinh tiền hào bắt đầu biến cũ sau đó như bị côn trùng cắn qua đồng dạng xuất hiện cái này đến cái khác nhỏ bé lỗ thủng tiền hào tàn tạ hình xăm bên trong tiền đồng huyết sắc bắt đầu chậm rãi rút đi tiền đồng nhẹ nhàng lay động phát ra âm thanh trở nên vui vẻ chỉ là tiền đồng bên trên hiện lên một chút xíu vết gì đồng tiền này nếu là toàn tỷ hình xăm liền bắt đầu mất hiệu l ự ca chu huyền hỏi vân tử lương ừ n vân tử lương gật đầu nói cái gì đồ vật đều có thọ mệnh chờ tiền đồng hiện đầy vết gì chính là thọ mệnh đến, đến rồi Đến l kiện, kiện đống, đống ú chu huyền đem tiền đẩy trở về mang thượng vân tử tốt trở về phòng hắn thông cảm thúy tỷ mang cái ngu ngơ mùa hoa sinh hoạt đã rất căng khó khăn nhiều kiếm được điểm về sau đem thời gian qua thoải mái một chút là chính sự mà lại thúy tỷ thật cho hắn một loại khi còn bé giữa đường láng giềng cảm giác lẫn nhau thông cửa có cái gì ăn ngon nhà mình ăn cũng cho người nhà làm điểm loại này ấm áp cảm giác để hắn không đành lòng kiếm một c h é n canh chu huyền l a o vân trở về cửa hàng tiểu phúc tử thì cùng một hoa tại trước phòng ngồi một hồi hàn huyên một hồi chủ yếu là hắn trò chuyện một hoa liền phụ trách gật đầu hoặc là lắc đầu vậy dự định đi thúy tỷ giữ chặt tiểu phúc tử nhất định phải hướng hắn trong túi nhét tiền liền giấy còn huyên phúc tử người hôm nay giút chúng ta cửa hàng thật nhiều tiền cầm cầm không cầm không cầm tiểu phúc tử không muốn, thu thúy tiền, cả muốn rời khỏi tiền không cầm ngươi cầm cái này buổi chiều có cái chân thương ở chỗ này bán ta mua hai ngươi phải cầm một cái thúy tỷ lấy ra một cái mới sắt lá g h é t xanh đưa cho tiểu phúc tử tiểu phúc tử còn không muốn nhưng thúy tỷ cái này sẽ hoành quyết tâm không cầm không nhường đi cuối cùng tiểu phúc tử không lay chuyển được chỉ được nhận lấy vân la dây núi sân tế tự da người miếu ở dưới ánh trăng hiện ra màu bạc quang giống một cái người sáp tiền đồng tế ti ngồi ở da người miếu một bên ngước nhìn ánh trăng hình xăm một mạch cúng bái minh thạch lao ra vậy cúng bái nhận cùng nguyệt nhưng lúc này tiền đồng tế ti trong ánh mắt không thành kính cảm giác hắn hồi tưởng đến chu huyền làm b ứ c thứ nhất hình xăm viên kia thương nhân tiền đồng hình xăm loạ thân đến cùng bị cái gì cơ duyên làm được hình xăm vậy mà so với chúng ta hình xăm nhất tộc hình xăm càng thêm bá đạo tiền đồng tế ti làm sao cũng nghĩ không thông chỉ vì hắn đều không có nhìn thấy chu huyền thấy qua khối kia phiên đá r a người miếu cùng chu huyền liên tiếp đích sắc rất kiên cố chu huyền thấy được sự vật người t u y ệ t đại đa số tiền đồng tế ti đều thấy được nhưng hắn nhìn không thấy chu huyền được cơ duyên khối kia phiên đá không có đạo lý trước kia đi cái hình xăm đường khẩu đại loạ đều làm không được vì cái gì chu huyền hình xăm làm được trong lúc mơ hồ tiền đồng tế ti có loại vô hình cảm giác bất an nói chẳng lẽ không có khả năng không có khả năng hắn có loại suy đoán nhưng hắn không hy vọng suy đoán thành thật vậy không nguyện ý suy đoán thành thật một khi thành thật liền sẽ ảnh hưởng cổ tộc ngọc môn thăng thiên đại kế ngọc môn thăng thiên là chúng ta cổ tộc duy nhất truy tìm mộng tiền đồng tế ti lần nữa kiên định quyết tâm ném hướng trăng sáng ánh mắt cũng biến thành thành kính lên đêm đã thật khuya côn trùng làm cho liền cần rồi nương theo lấy phòng dưới chân côn trùng kêu vang thúy tỉ đếm lấy hôm nay thu nhập một trăm bốn mươi b ố khối lục rác thúy tỉ đếm ra bốn mươi b ố khối đối phòng cách vách một hoa nói hoa ngày mai hoa tại sao lại không nói lời nào thúy tỷ đem tiền thu cẩn thận cất bước đến một hoa trong phòng chỉ nhìn thấy một hoa đứng tại trước gương cố gắng để thúy tỷ miệng l than thở đi đến một hoa trước mặt đi kéo hắn tay nhưng lần này một hoa cũng rất kiên quyết làm sao vậy không thả giống như chỉ cần dùng lại dùng xước liền có thể để khoe miệng vĩnh viễn không rủ xuống mãi mãi cũng có thể đèm tiếu dung điêu khắc ở trên mặt tựa như ngươi lại làm cái gì hắn cười một hoa nhớ được tiểu phúc tử ban đêm đã nói thiếu gia của chúng ta thích nhất nợ nụ cười cười một tiếng hàng xóm láng giềng đều thích hắn thúy tỉ biết rõ hắn chỉ là ai khuyên nủ hoa ngươi không phải chu m i n h đệ chu m i n h đệ nhận người thích vậy không hoàn toàn bởi vì hắn thích cười ta biết ngươi nghĩ trở thành hắn có thể ngươi không thể thành hắn chính chúng ta qua cuộc sống của mình đừng trông mà thèm người khác coi như ta và ngươi ngươi nắm tay bông xuống bông xuống thúy tỉ ngậm lấy nước mắt hai cánh tay đi tách ra một hoa tay phải một hoa lại xoay người chủ động đuông xuống hai cánh tay ngón tay phải lấy bản thân dương lên khoe miệng cực cật lử nói cười thúy tỷ nhìn về phía một hoa quả nhiên quả nhiên một hoa n ở nụ cười không tiếp tục dùng tay k é o kéo thật sự tạ i cười mặc dù cười đến rất c ư ơ n g rất đần nhưng thật sự n ở nụ cười thúy tỷ chạy xuống nước mắt đem một hoa ôm chặt lấy biết cười chính là chuyện tốt biết cười là tốt rồi lạch cạch lạch cạch lạch lạc sắt l á hết xanh tại tuần nhớ tỉnh nghi trong tiệm khắp nơi nhạy từng vân tử lương vậy ngồi sổm trên mặt đất chồng nung lên đi theo hết xanh ngày cái này đồ chơi nhỏ thật mẹ nó thú vị vân tử lương cùng ế t xanh liên tiếp nhảy nhót mấy lần dừng lại lão vân đem ế t xanh trộm trong tay nắm bắt đào tâm tiểu r á n g trôi răng r ắ c răng r ắ c xoay dây cót vân ra đ ừ n g đùa ngươi đều chơi cả đêm để cho ta vậy chơi một hồi một bên tiểu phúc tử có chút nóng n ả y hai người các ngươi chơi cái gì đâu cuối cùng về cửa hàng lữ minh khôn nhìn thấy một da một trẻ tại đoạn sắt lá ế t xanh hỏi cái này vân tử lương lộ ra được ế t xanh cái này có cái gì chơi vui lữ minh khôn khinh bị hai người lướp mắt dây cót cuối cùng thượng hạng vân tử lương đem ế c xanh đệ dưới đất ế c xanh nguyên khí a lại có chút ý tứ a lữ minh khôn không k h ô n tự kìm hãm được hạ thấp thân nhìn ế t xanh vui một đám n lây thơ quỷ làm lấy hình xăm chu huyền cuối cùng không nhịn được quắt lớn ba người các ngươi quá ngu nhảy tới nhảy lui có gì vui tiếp một cái bùn lớn nước đem ế t xanh đặt ở trong nước nhảy mới tốt chơi đâu ba người đồng thời quay đầu giống phát hiện đại lục mới t ự như ta làm sao không nghĩ tới đâu vân tử lương vỗ đầu một cái tiểu phúc tử đã đi lấy nước lữ minh k h ô n đuổi theo phúc tử đừng có dùng trậu rửa mặt dùng tắm rửa bồn k i bùn lớn lập tức trong đại đường liền thừa chu huyền một người chu huyền đã làm xong một bộ hình xăm mới đồ án quỷ thủ này tấm hình xăm làm xong chu huyền hương hỏa ngược lại là không thế nào đốt không giống làm xong tiền đồng hình xăm thời điểm t h i ê u đốt được kịch liệt như vậy có lẽ là bởi vì hai bức hình xăm đều là dùng thi huyết làm không tăng hương hỏa ngang nhau vật liệu làm đều vô dụng càng đừng sách lặp lại làm hình xăm rồi chu huyền làm trăm tám mươi phó tiền đồng hình xăm liền có thể thăng ba nén hương lộng nắt hắn hiện tại làm là tối nay bản thứ ba hình xăm cao tăng và nguyệt bộ này hình xăm muốn dùng có phật tính máu tới làm loại này máu khó tịm chu huyền đành phải bản thân tiếp bản thân máu tới làm Máu tan vào chu c màu bên trong, dùng răng xương k dần dần huyền trộn tiếp quang tục đóng chặt lại tâm thần trong đầu ấn khắc lấy cao tăng vọng n g u y ệ t hình xăm đổ đang muốn dẫn động giang xương đi thứ nguyện vòng lúc một vòng trăng đỏ ửng từ thần khải bí cảnh bên trong hạo đáng nhấp nô ra tới đem hắn trong đầu cao tăng vọng nguyệt trắng m u ố t ánh trăng n g h i ề n thành vô số điểm điểm bạch quang chu huyền cơ hồ không bị khống chế tay phải kéo theo lấy xương châm chấm huyết sắp thuốc màu tại r a người bên trên đâm ra một vòng trăng đỏ hưởng trăng đỏ hưởng điểm xuống cuối cùng một t r â m r a người hình xăm cũng có biến hóa có cây khô héo nguyên bản dáng vẽ trang nghiêm cao tăng vậy mà thành rồi một bộ hất lên cả xa xứ khô một trận hồng trung đại lữ phật âm tại trong phòng q u n quẩn chấn động đến vách tường cây cột đều khe run lên đến lâu hai trong phòng vệ sinh bồn tám chịu chấn động khơi dậy mấy đo bọc nước đem tiểu phúc tử Lữ Minh Côn, vân tử lương tung tué cảm thấy kỳ quái đi xuống lầu từ cửa sau tiến vào cửa hàng mới đưa môn kéo ra một cỗ nồng nặc phật khí hướng hắn đập tới hắn nắm lấy chốt cửa tay phải ra thịt nhìn lại có chút mơ hồ quanh thân cũng có loại liệt nhật tan kim cảm giác nóng rực không chịu nổi không nói r a rẻ thật giống như bị phơi hóa vô c ớ sinh ra cực dính dầu chạm chất l ỏ n g nô v â n t ử lương q u ả quyết đóng cửa lại đứng ở phía sau ngoài cửa tim đập nhanh đến tỷ lệ i t may mà ta phản ứng nhanh mạnh như vậy phật tính đều là đến từ tiểu t ử này hình xăm hắn nói là nửa người nửa q u ỷ nhưng thực tế là người đặc tính q u ỷ đặc tính càng nhiều q u ỷ t ú y nha sợ nhất phật đạo vô cái này ba đại huyền nguyên sâu xa giáo phái phật khí đạo phủ vũ trú đều cực khắc chế quý tuy lúc này trong tiệm phật khí ra g i o vẫn từ lương căn bản không dám tin vào thân thể bị không ngừng hắn tự tay muốn gõ cửa phải nhắc nhở chu huyền đem hình xăm t r ư ớ c thu vừa thu lại hoặc cuốn lại hoặc nhét vào trong ngăn tủ không trước đem phật khí che lấp một bộ phận hắn rất khó an toàn đi đến trong tiệm đại đường vừa v ư ơ n tay vân tử lương lại không gõ cửa hắn nhìn thấy tay phải của mình có chút biến hóa vừa rồi da thịt có chút mơ hồ nhưng bây giờ nhìn thịt có thay đổi gì hắn không rõ ràng nhưng da rẻ mắt trần h ư n g có thể thấy trở nên tinh tế bóng lắm rồi hắn một trận tưởng giang ảo giác triển khai hai tay làm cái so sánh khác biệt rất rõ ràng một cái tay sơ lực đen thô g á p một cái tay sơ lực trắng tinh tế vừa rồi nồng nặc kia phật khí từ hiệu quả tới nói giống như có thể kiên cố nhục thể của ta khiến cho ta nhục thân một lần nữa tỉnh lại sinh cơ đây quả thật là phật khí sao phật tính cùng phật khí trong tầm hiểu biết của vân tử lương chủ yếu tác dụng có thể cường tráng tinh thần trừ cái đó ra quả thật có một chút kiên cố nhục thân tác dụng nhưng hắn trong thân thể có một hơn phân nửa quỷ đặc tính không bị phật khí băng liệt thân thể chính là đại hạnh bây giờ lại còn có thể trả lại vân tử lương nghĩ đến đây lại đem cửa sau lần nữa kéo ra liệt nhật tàn kim cảm giác theo giặt rào phật khí lần nữa sinh ra nhưng hắn dứt khoát quyết nhiên hướng trong phòng đi ghé qua đi ra đạo lúc thân thể bị hỏa tàn cảm giác cơ hồ biến mất thay vào đó là mặt trời lên mặt trời lặn bốn mùa tại luân hồi cảm ngày xuân mưa nhỏ bé t h ấ m ư ớt quần áo đêm hè mưa s ố i xả mưa lớn đánh được b ệ cửa sổ ken ken rung động t i ế u tiêu mùa thu mộ vũ đem dơ bẩn mặt đường chậm rãi thanh tẩy vào đông thì rơi xuống trận tuyết lông lỗng trong phòng đốt cái lò lửa nhiệt khí tại pha lê bên trên dán tầng giấy cắt hoa xuân hạ cùng thu đông tại một lần lại một lần luân hồi luân hồi cảm giác để vân tử lương tâm tình cực kỳ phức tạp có mừng rỡ cũng có đau thường có khoai khỏa cũng có thất lạc cảm xúc sen lẫn cuối cùng lại thành rồi một cỗ thiên ý vò tiến vào t cả người tinh thần tựa hồ lớn mạnh mấy phần hình xăm bên trong không phải phật khí là thiền ý vân tử lương nghĩ thấu nơi mấu chốt đã bị thiền ý vớt lên tâm cảnh lần nữa sao động đây chính là thiền ý tại tỉnh quốc mỗi ngày niệm kinh tụ phật cùng phật cộng minh vì phật khí ra thân nhưng phật khí không phải mục đích từ phật khí bên trong lĩnh mộ thiền ý thiên cơ nhờ vào đó cường tráng tinh thần mới là cuối cùng cầu trông mong phật môn cao tăng từng cái tinh thần đều cực kỳ mạnh mẽ không dễ dàng chịu đến đi c n g cùng nhận suy nghĩ ô nhiễm xâm nhập nguyên nhân ngay ở chỗ này bao nhiêu cái hàng ngày hàng đêm thiền ý lĩnh mộ thiên cơ điểm hóa mới đưa tinh thần lớn mạnh cảnh giới như thế. nhưng thiền ý cùng thiên cơ là cái gì cho dù là cao tăng vậy rất khó nói được rõ ràng nếu là hỏi được cẩn thận bọn hắn cũng chỉ có thể gãi đầu một cái ra nói lên một câu chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời mà chu huyền lại đem rất khó bắt giữ thiền ý đâm vào d a người bên trong vậy mà như vậy huyền diệu vân tử lương đã thần thanh khí sảng hắn đi vào đại đường m ộ t khắc nhìn thấy chu huyền đang ngồi thiền định nhưng hắn lúc này dùng thiền định cũng không phải là thường gặp nhắm mắt tiền h mà là mở mắt thiền định nhắm mắt tiền h đem hai mắt nhắm lại có thể tâm không một vật cũng có thể tại trong bóng tối min tưởng Mở mắt thiền thì lúc à nào là nào ràng, đem định đó đèn, đó meo meo mắt một mở ánh cái cái bên trên, như không nhưng chữ, thấy mắt tại vật tại vật bức cầu cầu sự rõ l m này vật tinh tư, không ngừng thu hoạch được mới cảm giác biết không ngừng nghiệm. hoạch thể được cảm Lúc này, chu huyền á n h mắt liền neo định tại nguyên bộ hình xăm bên trên vân tử lương không có ý tứ quái dày chu huyền thiền định vậy tìm rồi t r ư ơ n g tịnh nghi dừng ngồi học hắn bộ dáng làm mở mắt tiền ánh mắt neo định hình xăm hình xăm nội dung cực giản đơn một bộ hất lên cả xa xương khô ngồi ở núi rừng bên trong xung quanh cây m ù hoa cỏ khô héo nhìn lên bầu trời treo cao trăng đỏ ứng Nay hình giống tăng cao tấm xăm, điểm có vẫn là sai rồi cũng không phải là thiên ý vân tử lương thấy nhiều hiểu rộng nhưng giờ khác này hắn thậm chí không rõ ràng hình xăm bên trong tràn ngập khí chất đến cùng thuộc về cái gì chỉ biết phần này khí chất cực chân quý khó gặp hắn thiền định trạng thái càng phát ra xâm nhập sở hữu tạp nghiệm cùng nhau loại trừ chỉ là yên lặng quan tưởng giờ phút này ảnh hưởng thiền định bất kỳ một cái nào suy nghĩ đều là tại mưu sát hiếm có cơ duyên hô chu huyền phun ra một ngụm trọc khí hắn đã từng đối hình xăm có thể trị liệu giếng máu bệnh động kinh kết luận b á n tín bán nghi hiện tại không có bất kỳ cái gì hoài nghi trong hội giếng máu giếng đèn đã từng nói qua giếng máu người thông linh nội điên trần tướng dẫn đến nội điên cũng không phải là giếng máu mà là giếng máu người thông linh song ý thức đồng thời thất tỉnh ý thức quá cường đại giai đoạn trước ý thức không có triệt để trưởng thành trước đó Tinh thần lúc đó giếng máu cho ra kết luận chính là muốn tăng cường phạt tính lớn mạnh tinh thần lực để tinh thần lực khống chế như là dây cương bình thường khống chế lại song ý thức cái này thất điên của ngựa hoang chu huyền mở mắt thiền định quan t ư ờ n g này tấm cao tăng vọng nguyện hình xăm về sau rõ ràng cảm giác bản thân tinh thần có lực rất nhiều song ý thức ở giữa khe hở rõ ràng chặt chẽ chút đây vẫn chỉ là nhập môn cấp bậc hình xăm đối với ta giếng máu bệnh động kinh đã có rất chính hướng trợ giúp nếu là ta đốt xong thứ hai nén hương học được càng thêm thần d i ệ u hình xăm có lẽ giếng máu bệnh động kinh thật có thể giải quyết dễ dàng chu huyền lần nữa vững vàng hít thở mấy cái chu kỳ về sau đứng dậy đứng vững xoay xoay lưng nha lao vân ngươi lúc nào đến chu huyền cái này vừa n g h i ê n đầu nhìn thấy cái đám lớn người tại bên cạnh hắn đà tọa hô hô vẫn tử lương thở hổn hển hai tiếng khí thô đem tâm thần thu về nói này tấm hình xăm chính là nguyên bản hình xăm sao không phải a chu huyền không biết rõ vì cái gì vân tử lương sẽ hỏi vấn đề này ngươi sửa lại hình xăm đồ án sửa lại nguyên bản cái này hình xăm là một vòng hạ n g u y ệ t ta đi đột nhiên đến thần đem hạ n g u y ệ t đổi thành huyết nguyệt thay đổi xong cây cối khô héo cao t ă n g cũng thành sương khô chu huyền đem hình xăm cuốn lại muốn treo bản thân trong phòng đi này tấm hình xăm đối với hắn quá trọng yếu lại không có n ộ ra tốt hơn hình xăm trước đó sửa lại hình xăm ngược lại để này tấm hình xăm khí chất lên mấy cái đẳng cấp vân tử lương rất muốn duy trì bản thân thấy nhiều hiệu rộng n h â n thiết nhưng hắn thật sự là không có ý tứ hạ thấp này tấm hình xăm diệu dụng không phải rồi cùng mở mắt nói lời bịa i đặt không có khác nhau có tốt như vậy sao bởi vì ta gặp qua nguyên bản cao tăng vọng nguyện vân tử lương vừa thấy này tấm hình xăm lúc liền cảm giác giống cao tăng vọng nguyện chỉ là hình xăm nội dung cải biến khá lớn hắn vậy không chắc nguyên bản cao tăng vọng nguyện so với ta cái này bản hình xăm hiệu quả kém rất nhiều sao vân tử lương than thở nói chỉ là hạ gạo sao dám cùng hạ nguyện tranh nhau phát sáng、Ngày. đánh giá cao như vậy chu huyền lại đem hình xăm triển khai từ trên xuống dưới xem xét nhiều lần đừng l i h ĩ nhìn n g ư ơ i bây giờ hương hỏa cấp độ nhìn không ra tới cần cấp độ cao hơn người mới hiểu ảo diệu bên trong vân tử lương nói ta hiện tại hương hỏa cấp độ vậy không cao nhưng ánh mắt của ta vẫn còn chỉ biết này tấm hình xăm bên trong có một loại cùng loại thiền ý đồ vật nhưng lại không phải thiền ý so thiền ý càng tốt hơn nếu là ta hương hỏa cấp độ vẫn còn đoán chừng có thể nhìn ra tia đồ vật bản chất hắn tử tịnh nghi trên giường đứng dậy nói với chu huyền nhưng dù cho xem không có hiểu này tấm hình xăm cho ta tinh thần thân thể lớn có ích lợi vân tử lương đẩy ra cửa tiệm chỉ cảm thấy ngoài cửa tiệm gió thổi qua thân thể gió như có loại chân thật cảm giác không giống thường ngày như vậy mờ mịt đây là từ khi hắn giấu đến trong tranh thành rồi nửa người nửa quỷ về sau thật lâu cũng không có cảm nhận được cảm giác chu huyền tâm tình cũng tốt chưa tìm tới giếng máu bệnh động kinh g i ả i quyết triệt để hy vọng hắn hương hỏa vậy tăng cao tăng vọng nguyệt n à y tấm hình xăm làm xong hắn thứ hai nén hương tổng cộng đốt một t h ớ hắn nghĩ làm tiếp một bức thần nhân cùng âm nhân chi huyết làm tài liệu hình xăm nhưng giang sương cũng đã hiện đầy huyết sắc nó mệt mỏi hình xăm sẽ mệt mỏi g i n g sương cũng sẽ mệt mỏi ngày mai lại đến đi chu ban chủ ngươi đến cùng nộ ra gì đó a viên bất ngữ gấp rất gấp hắn vốn chỉ là ngồi ở tổ thụ bên dưới nghe ra d i o t i ệ n thể cùng dư chính nguyên làm nhảm làm nhảm việc nhà đã nghiền được không được kết quả chợt nghe chu linh y liền nói đệ đệ ta làm bức thứ ba hình xăm cao tăng và nguyện lúc đó viên bất ngữ lơ đ ế m nhập môn hình xăm m à thôi thẳng đến chu linh y liền nói câu đệ đệ đem hình xăm sửa lại hạ nguyện đổi thành trăng đỏ hửng Cái Chu máu Viên bất ngữ biết giếng tại khải gì? ngữ trăng hững nào đến, là chu huyền giếng máu tại thần bất bí thế rõ đỏ là là hắn rất muốn tận mắt nhìn thấy bức kia hình xăm nhưng thật sự là không có điều kiện chỉ có thể dựa vào c h ú linh y hiện ngôn ngữ tiếp s ó n g qua cái thai nghiện đệ đệ hình xăm bên trong có ta cho tới bây giờ chưa thấy qua đồ vật ngày đêm tại thay nhau bốn mùa tại luân hồi có ánh nắng có mưa có sinh cơ có tử vong nhưng cũng không hợp bình thường luân chuyển chu kỳ viên bất ngữ nghe tới nơi đây liền rõ ràng nói đồ đệ hình xăm bên trong có thời không tồn tại hắn cho rằng hình xăm cùng tả thực vẽ cùng loại vẽ là t í n h vật chiều dài cùng độ rộng lại phối hợp gần xa hơn nhỏ thị giác quy luật có thể ở trong tranh thể hiện ra không gian khái niệm lại thêm quan cùng ảnh mùa vụ cùng t r ờ i khí liền có thể vẽ ra cái nào đó thời gian bên trong tĩnh vật từ góc độ này tới nói vẽ là có thời gian khái niệm nhưng vẹn vẹn là một khắc này thời gian phản g phất dừng lại m a chu huyền hình xăm thời gian tại liên tục biến hóa thậm chí tại thôi diễn tại luân hồi đã thành rồi một phương t i ể u thế giới có được chính mình thời không đồ đệ nói qua giếng máu bên trong là dối loạn thời không này tấm hình xăm là đem giếng máu thời không biến hóa một bộ phận bày ra có thể thăm dò giếng máu chi diệu ta thật sự rất muốn rất muốn tận mắt nhìn thấy tại viên bất ngữ giảng ra bản thân một m ạ c nguyện vọng về sau chu linh y ghi đã tiến vào mở mắt thiền định trong trạng thái chương một trăm bốn mươi bốn hình xăm c h nhân chương một trăm bốn mươi bốn hình xăm k h cá nhân viên bất ngữ cảm thấy thế đạo bất công hắn chỉ là muốn tận mắt nhìn thấy cao tăng vọng nguyện hình xăm chu linh y ghi cũng đã quan tưởng lên viên bất ngữ liền nóng nảy ngồi ở tại chỗ các loại dù là nhìn không thấy chờ chu linh y ghi nộ ra được cái gì nói một chút tâm đắc trải nghiệm cũng là tốt hắn liền chờ a các loại đợi đến nóng lòng khí nóng nảy thời điểm chu linh y h i cuối cùng từ mở mắt t i ề n định trong trạng thái đi ra nộ ra được cái gì g i ế n máu bên trong thời không cũng không phải là dối loạn chu linh y thì nói không phải sao c h ỉ ít từ hình xăm bên trong nhìn cũng không phải là dối loạn chu linh y thì nói vân tử lương vị kia lao sơn nhân hưng ơ hỏa tựa hồ xảy ra vấn đề nhưng hắn ánh mắt quả thực đặc sắc vân tử lương tại quan tưởng cao tăng vọng nguyện hình xăm về sau liền rơi xuống một cái kết luận này tấm hình xăm hưng ơ hỏa cấp độ thấp người đi quan tưởng dù cho là có chút có ích nhưng nó chân chính phong thái chỉ hiện ra cho hưng hỏa cấp độ cao người chu linh y t ì hưng hỏa cấp độ liền đầy đủ cao nàng từ hình xăm bên trong có rất sâu lĩnh ngộ viễn lão ta vừa quan tưởng hình xăm thời điểm vậy coi là giếng máu bên trong thời không rối loạn nó thể hiện rồi sinh tử nhưng sinh tử không có quy luật chút nào có thể nói hôm nay sinh ngày mai sẽ chết hoặc là một giây trước chúng còn sống một giây sau không có chút nào nguyên do liền chết đi vọng nguyệt cao tăng là như vậy những cây đó mộc hoa có cũng là như vậy nhưng quan tường lâu liền có thể phát g i ấ c được thời khắc sinh tử tự có hắn quy luật quy luật gì đó giếng máu để sinh liền sinh giếng máu để chết liền chết toàn bằng giếng máu ý chí từ nơi này nội quy luật bên trong có thể nhìn thấy giếng máu ý chí biến hóa loại biến hóa này chính là giếng máu phát tác chu linh nghĩ t nói với viên bất n ữ giếng máu phát tắc không giống với thiên địa tự có hắn luật pháp quy phạm lấy giếng máu cái này tiểu thế giới bất kể là n g ư n i người kể chuyện chi m ộ n g vẫn là ta bị nạn hoa biển đều là tiểu thế giới nếu có thể đem giếng máu phát tắc dung nhập vào bên trong tiểu thế giới vậy chúng ta liền thành này cái bên trong tiểu thế giới vô thượng ý chí một hạt xám rơi vào chỗ nào vậy thụ chúng ta trưởng khống Viên lai ngữ ngửa đầu nhìn qua ánh trăng, tương Viên bất đầu đạo, hương chi phương người bây giờ đi không dùng được vì sao cao tăng vọng nguyện hình xăm hàm ẩn giếng máu phát tắc nhưng vẹn vẹn là giếng máu phát tắc một bộ phận một góc của bằng sơn mà thôi chờ một chút đi chờ đệ đệ nộ ra tốt hơn chu linh y thì nói hắn còn có thể nộ đến tốt hơn sao viên bất ngữ ngồi về trên ghế trúc hắn lần thứ nhất đối với mình đồ đệ có chút không tự tin rồi nhất định có thể chu linh y thì đứng dậy hướng vào phía trong viện đi đến giếng máu bí cảnh tại cùng hắn thần khải dung hợp theo dung hợp trình độ làm sâu sắc đệ đệ sẽ tìm kiếm đến giếng máu càng nhiều bí ẩn vân la dây núi sân t ế tự bên trong tiền đồng tế ti đã tại trong cổ tộc ra lệnh tại không có thành công đem loại thần tiếp dẫn lúc trở lại bất kỳ cái gì tộc nhân không được đến gần sân tế tự cổ tộc lấy tế ti vi tôn dù là yêu cầu này cực không hợp lý bọn hắn trong lòng còn có hoài nghi nhưng y nguyên chỉ có thể tuân thủ không có bất kỳ cái gì tộc nhân dám khiêu chiến tiền đồng tế ti quyền uy trừ so tiền đồng tế ti địa vị cao hơn t r ă m mắt đại tế ti nhưng t r ă m mắt đại tế ti từ khi loại thần sau khi xuất thế liền v u sơn trong động bế quan không quan tâm ngoại giới hết thảy tiền đồng tế ti theo ra người miếu cùng chu huyền ở giữa kết nối hắn nhìn thấy chu huyền tại làm cao tăng vọng nguyện hình xăm càng làm hắn càng kinh ngạc chu huyền hình xăm quả nhiên cùng cổ tộc hình xăm khác biệt loại này khác biệt nguồn gốc từ chuyển thừa khác biệt tựa như tầm l o n g một mạch bên trong cảm ứ n g cùng điểm huyệt khả năng bái một cái tổ tông nhưng thực tế lại là hai đầu phân biệt rõ ràng nhanh sông nói thần ngươi ở đây hủy đi hình xăm hủy đi chúng ta hình xăm cổ tộc hy vọng t i ê n đồng tế ti rất phẫn nộ đồng thời cũng ở đây làm đấu tranh hắn tinh thần rất dễ rủa chia làm hai c ô suy nghĩ một c ô tại lĩnh nộ chu huyền hình xăm bên trong giếng máu phát tắc một cỗ suy nghĩ đang ngăn trở tự mình lĩnh nộ phát tắc cuối cùng tại cực độ dễ rủa vạt mẹo phía dưới tiền đồng tế ti điên cuồng hắn thật cao dơ lên quả trượng trên người tiền đồng hình xăm toàn bộ thoát thể mà ra vây quanh thân thể của hắn nhanh chóng chuyển động giống một trận màu đồng c ổ vòi rồng dị tộc n g ư ơ i là dị tộc loa thần n g ư ơ i hủy không được t a o ý chí hình xăm chính là hình xăm chỉ cho phép có chúng ta cổ tộc là cấn tuyệt không nên nên xuất hiện còn lại phát tắc liền xem như giếng máu lại như thế nào dù là chín đại thiên thần phát tắc vậy không cho phép xuất hiện trên hình xăm chặt đứt hắn chặt đứt hắn r a người miếu liên tục không ngừng hướng tiền đồng tế ty truyền lại chu huyền chứng kiến hết thảy điên khủng trạng thái giới tế ty cũng không ngừng dùng xoay tròn tiền đồng đi chặt đứt những này chứng kiến hết hắn muốn đem cao tăng vọng nguyệt hình xăm triệt để quên mất thủ vững ý chí của mình không nhận chu huyền mệt hoặc chu huyền tịnh nghi quầy hàng khai trương cửa hàng nhỏ chu huyền không có ý định náo nhiệt xử lý chỉ đem bảng hiệu treo lên thả một trận pháo liền qua loa kết thúc công việc thúy tỷ lão dương đều đến chúc mừng thúy tỷ tình hình kinh tế căng thẳng không bỏ ra nổi quá nhiều tiền vật đến liền nói ra một giỏ đỏ bừng vũ trứng nói ra một giỏ đường bánh thấy láng giềng liền phát trừ để láng giềng thấm thấm hỉ khí cũng coi như một cái miếng quảng cáo lao mã lần sau có tịnh nghi việc cho chu huynh đệ giới thiệu một chút nhà điền lao ca t ỉ n h nghi sinh ý nghĩ đến nhà ta chu huynh đệ việc làm được đảm bảo xinh đẹp lao dương thì vụng trộm cho chu huyền phong một cây vằn thỏi cười nói hôm qua đi gậy giá vàng lao họa trai liền đáng giá ba cây nhiều một điểm vằn thỏi kêu một điểm coi như ta hôm nay chúc mừng ngươi khai trường tiền mừng cảm ơn lao dương vào nhà ngồi đi thúy tỷ ngươi vậy vào nhà ngồi một chút chuẩn bị điểm tâm nước trà chu huyền mời lao dương thúy tỉ vào nhà thúy tỉ đem phát còn dư lại nửa giỏ vui t r ứ n g cùng đường bánh nhẹ đặt ở chu huyền trong tiệm cười nói trong tiệm còn bận đ i ệ ta phải đi chiếu cố một chút chu huynh đệ ngươi nhất định sinh ý t h n h vượng cảm ơn thúy、tỉ. chu huyền cười cùng thúy tỷ âu quyền cùng lao dương câu được câu không hàn huyên thúy tỷ nhà quay ăn vặt sinh ý y nguyên lửa nóng một hoa rửa chén đều tẩy không đến thúy tỷ loay hoay chân đánh c á i ốc trừ ra bữa ăn cũng được giúp đỡ thu thập chỉ dựa vào một hoa là không giải quyết được nhưng nàng trong lòng cao hứng trừ trong tiệm sinh ý tốt còn có một hoa ngoài miệng cứng đở tiểu dung một ban khách nhân vừa đi thúy tỷ đi thu thập bát đuối lau bàn tử cách đó không xa đi tới hai vị trung nhân nhân thúy tỷ thuộc về thói quen nghề nghiệp thấy bóng người liền muốn đi thu hút sinh ý nhưng khi nàng ngẩng đầu nhìn tình tưởng hai người ăn mặc về sau liền không còn dám chào hỏi. hai người trung niên một người mặc trường sam vải vóc nhìn liền bất tiện thích hợp một cái khác trung niên nhân khoa t r ư ờ n g hơn mặc henzi ngươi âu phục thúy tỷ mỗi ngày bận bịu quả vật buôn bán nào có thời gian chú ý âu phục nhãn hiệu nhưng nàng hết lần này tới lần khác biết được henzi ngươi cái này thủ công âu phục nhãn hiệu năm trước lúc sau tết thúy tỷ thật vất vả đi đi dạo lần công ty tổng hợp nàng ngay lúc đó tâm nguyện chính là để m ộ t hoa xuyên một bộ mới âu phục âu phục giá cả nhường nàng trúng bước sau này nàng nhìn thấy một nhà thủ công â phục cửa hàng nàng coi là cái này â phục cùng bình thường thợ may không sai biệt lắm quy luật mua thành phẩm quý tìm may vá làm tiện、nghi. Liên đi hiện e n ngươi cửa hàng, cửa trong t m may vái h ì n tại r a của n nàng, g phục mặt l n h đ ố m ặ thấy c ỉ cáo chi nàng trên bàn có giá cả giá thân nhìn. Thúy nàng trên bàn đơn, bản xuyên henzi ngươi trung nhân nhân thúy tỷ liền nhớ tới đã từng thai nạn xấu hổ tự nhiên không dám thu hút ai ngờ kia hai trung nhân nhân hỏi thúy tỷ đến chén hành dầu mỹ trộn lao bạch ngươi muốn cái gì trường sam trung nhân nhân cười cười nói lao ra ăn cái gì ta vậy ăn cái gì hai b á c thi minh dựng thẳng lên hai ngón tay đôi thúy tỷ nói t ố t t ố t thúy tỷ lại cho hai người mặt bàn cẩn thận t r à sát một lần về sau mới đi phía dưới đầu thúy tỷ cho ta đến chén canh mặt cùng thúy tỷ quen nhau lão mã cũng muốn phần ăn uống ngồi trước cho ngươi thêm một lồng bánh bao trên bao thúy tỷ cười nói cũng đừng quên giúp chu m i n h đệ tiệm mới tuyên truyền tuyên truyền t i ê n t â m a lão mã tìm một chỗ ngồi xuống thúy tỷ đã bên dưới được rồi mị sợi dói hành dầu nước lại dính một n ô i dầu vừng bỏ thêm trước thời hạn đốt ấu tôm nọn ra bưng đến thi minh cùng bạch quản ra trước bàn khách q n chập dùng ti minh cầm b ú a đem mặt trộn lẫn mở chảy nước miếng một miệng lớn nói lao bạch ngươi ngửi thấy không hương rất thơm thật lâu chưa ăn qua ăn nhẹ bày là khi còn bé hương vị không nói mặt nói là hình xăm bạch quản gia lắc đầu nói thật không có b ấ t quá nơi này cách đồng lai lữ quán không xa lưu gia nói đường khẩu hai cái tiểu huynh đệ là ở đồng lai lữ quán gặp không may hình xăm ác quỷ hát thủ hắn cùng ti minh đến đông thị đường phố chính là vì hình xăm tới ti minh từ lưu thanh quang trong miệng biết được hình xăm ác quỷ hiện thân minh g i a phủ trong lòng đối nữ nhi bệnh động kinh lại cháy lên hy vọng không cần đi đồng lai lưu quán ngươi xem chỗ ấy thi minh chỉ vào trong tiệm trên tường một mặt tiền đồng hình xăm ngay tại nhẹ nhàng đậu lên hình xăm và táo một cái lơ hương lò chân đ è ép một tấm tàn phá tiền hảo kia là hình xăm ác quỷ lưu lại bạch quản gia hỏi thăm ti minh ngươi có cảm giác hay không n ó i bụng thi minh đột nhiên hỏi cảm thấy bạch quản gia nói là hình xăm ảnh hưởng ti minh hương hỏa cấp độ cao không nhận hình xăm ảnh hưởng nhưng hắn có thể cảm thấy được hình xăm đang cố gắng ảnh hưởng hắn vậy chúng ta tìm lão bản nương hỏi một chút ăn mì trước thi minh kẹp một đũa hướng trong nhận đưa ăn mì xong đầu thi minh hô lao bản nương tính tiền hắn cầm một tấm m à lục một trăm đặt lên b à n không có ý tứ khách nhân sinh ý nhỏ ngài lớn như thế tiền không có tiền lẻ thúy tỷ cẩn thận nói mặt bao nhiêu tiền trong lòng ta n ắ m chắc còn giữ lại là muốn tìm ngươi hỏi một chút ngươi trong tiệm hình xăm từ chỗ nào đến thi minh nói há một cái vân du bốn phương đạo sĩ cho ta thúy tỷ dài ra tưởng tượng biết rõ hình xăm cái này đổ vật thần bí người khác hỏi không thể nói mỏ chí ít nàng trước tiên cần phải đến hỏi qua chu huyền mới được du p ư ơ n g đạo sĩ tốt đáp án ti minh thu rồi một trăm khối đưa cho thúy tỷ hai tấm tiền hào về sau đứng dậy là làm t ị n h nghi chu lão bản làm trong tiệm lao mã cũng không phải thấy tiền sáng mắt h ắ n chính là đơn thuần lanh mồm lanh miệng túi đầu ăn mì đâu liền nghe bên ngoài có người ở hỏi hình xăm một bên giảng một bên chỉ đường thúy tỷ rất tức giận chạy chậm đến giả mặt ngựa trước thu rồi không ăn xong chén canh đem bánh bao c h i ê n mạnh nhét vào lao mã trong miệng bánh bao c h i ê n đều không chặn nổi miệng của ngươi ti minh cùng bạch quản g i a đã thuận lao mã chỉ phương hướng đi tới thúy tỷ sợ chu huyền chọc phiến thức từ cửa sau ra ngoài chạy vòng qua một đầu ngõ nhỏ tiến vào tị chu huyền cùng lao dương còn tại nói chuyện h i ế m thấy thúy tỷ tiến đến liền hỏi thế nào rồi thúy tỷ c h ư một trăm bốn mươi lăm gặp lại hoàng môn c h ư một trăm bốn mươi lăm gặp lại hoàng môn thúy tỷ ghé vào chu huyền bên t a y nói có hai người hỏi ta trong tiệm hình xăm ở đâu ra lão mã nói l ỡ miệng không có việc gì bọn hắn hỏi hình xăm hơn phân nửa là muốn tới tìm ta làm ăn chu huyền cười nói hôm qua lão vân liền phổ cập qua làm hình xăm sinh ý liền thoải mái làm không có ai dám nuôi mủ đến gây sự với thợ xăm chu huyền cũng có ý này hắn cảm thấy hình xăm cái này đường khẩu tay nghề cũng không chỉ là kiếm tiền đơn giản như vậy hiện tại đã có người tìm tới vậy liền đến chứ sao nói chuyện công phu thi minh cùng bạch quản gia đã đến q u o ả n h à n g cổng thúy tỷ ngươi trước đi làm việc đi chu huyền đối thúy tỷ cười cười thúy tỷ cúi đầu ra cửa lão dương thấy chu huyền có sinh ý tới cửa vậy tìm rồi mượn cớ cáo tử chu tiên sinh m á y g i à y ngài hào hứng ta vừa đến bằng hữu của ngươi đều đi bọn hắn đều có các khó khăn nơi ngồi chu huyền bắt được cái quýt nơi tay bạch quản gia thì khe c h e lên môn trong phòng lập tức tối xuống ai đóng cửa vẫn ra xem báo chí ở đây trong đại đường dựng thẳng một mặt bình phong vân tử lương ngồi ở trong bình phong xem báo chí tại lữ minh khôn đang ngồi ở góc khuất vẩy lên chân bắt chéo nhìn chằm chằm bạch quản gia cùng ti minh nhìn cái báo chí đều không lưu loát vân tử lương oán trách đi ra khỏi bình phong vốn là muốn mang cái ghế đi ngoài cửa nhìn nhưng hắn liếc nhìn ti minh l ê n mắt lại nhìn một chút hai tay của hắn về sau liền ngồi xuống chu huyền bên người lao tiên sinh tốt ti minh cảm nhận được vân tử lương nhìn chăm chú ánh mắt của mình liền chủ động chào hỏi vân tử lương không nói chuyện chu huyền thì v ẩ lên chân bắt chéo l u ậ cái quả cam tự mình ăn đã ti minh đã hắn chủ động bên trên môn kia để hắn trước nói chuyện ti minh đợi chu huyền nửa phút thấy đối phương không có ý lên tiếng chỉ có thể trước kéo ra máy hát chu tiên sinh các ngươi mấy ngày trước đây đóng đinh chúng ta đường khẩu hai cái đệ tử nhưng ta hôm nay viếng thăm cũng không phải là vì trả thù chu huyền nghe rõ kia hai đệ tử hơn phân nửa là bành long bành h ổ kia hai huynh đệ giết nhưng hắn muốn mượn hình xăm cổ tộc đại kỳ đem quan hệ phủi được đặc biệt tin tưởng thật không có tất yếu hắn cười nói ngươi trả thù vậy tìm không lên ta oan có đầu nợ có chủ tộc nhân ta nhiều ai đóng đinh người, ngươi đóng thần ì m ai, k ô n nhân đóng đinh người toàn bức trên g phải tộc đ bức u ta, ta chết bao h không i ê u lần vậy đâu ủ thường. Ti gật Thần phải. Minh khẩu? cười Ngươi đường Nói cũng phải. Cười gật đầu. Ngươi cái nào cái đầu. t i minh xông vân tử lương chép miệng nói đường khẩu sự tình ta không thể gặp được vị lao ra kia hướng ta tay liếc mắt nhìn chắc là nhìn ra ta bái cái nào cây hương chính ngươi thừa nhận là tốt rồi vân tử lương tức giận nói thần đâu ngươi ở đây đường khẩu bên trong là đại đương gia hay là nhị đương gia chu huyền lại hỏi ti minh ngay từ đầu chỉ cảm thấy vân tử lương ánh mắt s ắ bén hiện tại phát hiện trước mặt người trẻ tuổi kia nhãn lực cũng rất sắc bén không hỏi hắn thân ở chức gì trực tiếp hỏi hắn là đại đương gia hay là nhị đương gia hắn không biết chu huyền thông linh đặc tính là nhìn tướng có thể nhìn chúng sinh trí tướng ở trong mắt chu huyền ti minh tướng mạo quá uy nghiêm không phải lâu dài dùng làm đường khẩu bên trong tối cao chấp của người nuôi không ra loại này tướng đại đương gia ta gọi ti minh ti minh thản nhiên thừa nhận đã đối phương đã cho tới đại đương gia nhị đương gia để hắn hai c h ọ n một kia nói lại lời nói dối không có ý gì thần thâu đường khẩu tại minh giang phủ tính rất lớn đường khẩu đại đương gia nhị đương gia thanh danh rất vang muốn hỏi đến hai người đều là ai bộ dạng d à i ngắn thế nào cũng không khó nguyên lai là thần thâu đường chủ tâm sự đi muốn tìm ta làm gì cứu ta nữ nhi nàng là giếng máu bệnh động kinh thông linh đến bây giờ đã sắp bốn năm ta thăm dò được hình xăm có thể trị bệnh động kinh giếng máu chứng bệnh chu huyền ra vẻ kinh ngạc bộ dáng hỏi đúng vậy a ti minh cho tới nữ nhi giếng máu bệnh điên liền có chút thần thường nói bệnh điên càng ngày càng nghiêm trọng thường xuyên sẽ nhận lầm người sau đó cầm đao cùng chặt còn tốt không có chém chết hơn người ta cái này làm cha cũng không còn biện pháp gì chỉ có thể đưa nàng dùng dây xích sắc khóa ở trong phòng hừng ta đ ô i giếng máu chứng bệnh có một ít hiểu rõ biết rõ sự đau khổ của bọn họ chu huyền vừa cười vừa nói loại bệnh trạng này rất là quỷ dị m u ố n t r ị không phải chuyện dễ dàng không dễ dàng đó chính là có thể t r ị thi minh nghe được ý ở ngoài lời chu huyền lắc đầu nói cũng không có niềm tin quá lớn bất quá có thể thử một lần hắn mở đèn điện đi sau tấm bình phong ngồi đem răng xương cầm ở trong tay liền hôn qua làm cao tăng vọng nguyệt còn dư lại thuốc màu triển khai ra người làm p ậ t đầu hình xăm sở dĩ muốn đâm một bức phật đầu mà không phải trực tiếp đem cao tăng vọng n g u y ệ t hình xăm bán cho ti minh là bởi vì chu huyền cho rằng bức kia hình xăm giá trị cũng không tất cả áp chế giếng máu bệnh động k i n h bên trên vân tử lương đều nói qua cao tăng vọng n g u y ệ t bên trong có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật đối hương hỏa cấp độ thấp người không có quá lớn ứng dụng hương hỏa cấp độ cao nhân tài hữu dụng nay tấm hình xăm giá trị rất khó đánh giá xem như thương phẩm bán đi quá đáng tiếc vì không nhường ti minh nhìn ra hắn là g i ế n máu người thông linh mánh k h chu huyền tại đâm phật đầu thời điểm chỉ phóng thích một phần nhỏ nhất cảm giác giang xương làm hình xăm tốc độ trận một chút t r ầ m cũng không đáng kể vừa vặn có thể cho ti minh làm hình xăm rất cực khổ ấn tượng muốn tiền thời điểm cũng có thể nhiều yếu điểm giá cả chu huyền làm hình xăm làm được t à n mạn ti minh chờ đến s ấ t ruột bắt đầu còn có thể cùng vân tử lương có một g ố c dạ không có một vụ trò chuyện vài câu qua tầm mười phút hắn tán gâu trò chuyện không yên lòng tiếp qua nửa giờ đầu hắn liền trong phòng qua lại bước chân đi thong thả cảm xúc bất an cuối cùng theo trong bình phong một trận phật chung v a n g vang chu huyền phật đầu đại công cáo thành hình xăm bên trong trang nghiêm nặng n ề phật đầu lấy chu huyền cảm giác đến xem đôi giếng máu áp chế la có một chút tác dụng mặc dù nó cách cao tăng vọng nguyện có chút khoảng cách nhưng xem như cho ti minh đợt đầu hàng là hợp cách ti đường chủ đem này tấm hình xăm cầm cẩn thận trở về cho ngươi nữ nhi quan tưởng nếu là có hiệu quả có thể lại tới tìm ta nếu là không có hiệu quả cũng có thể tới tìm ta ta cho ngươi trả lại tiền ti minh một thanh tiếp nhận phật đầu hình xăm triển khai trong tay có thể cảm nhận được có cố lụa lụa lưu động phật khí hắn là biết hàng cảm nhận được phật khí lập tức trong lòng mừng rỡ bưng lấy hình xăm liền hướng ngoài tiệm đi trong lòng chỉ muốn nhanh lên về nhà cho nữ nhi thử một chút này tấm hình xăm bạch quản ra vậy đi theo đi ra ngoài chu huyền hô ti đ ạ i đưa ra ngươi có phải hay không quên chuyện gì chuyện gì trả t i ê n a chu huyền kém chút vui lên tiếng ngươi cầm ta hình xăm vừa đi vừa nhìn lại nhìn một hồi ngươi đều có thể đến nhà đều muốn lấy hình xăm đi tiền việc này ta còn đã quên ti minh đem hình xăm thu hồi hỏi chu tiên sinh ngươi cái này hình xăm giá cả bao nhiêu chu huyền dỗi ba ngón tay ba vạn cái này thành ti minh cảm thấy giá cả có chút quá đắt đỏ nhưng ngẫm lại đây là hình xăm cổ tộc t h ủ bút lại có thể trị bệnh của nữ nhi ba vạn liền ba vạt đi lão mạch ngươi cùng chu tiên sinh tính tiền ta về nhà trước Ti m bạch quản ra nghĩ nghĩ, từ trong bọc móc ba sấp màu lục trăm nguyên tiền mặt đưa cho chu huyền cảm ơn chu tiên sinh tham tài tham tài chu huyền tiếp nhận tiền đưa mắt nhìn đi rồi bạch quản g i a chờ người đi xa lữ minh khôn mới lại gần hâm mộ nói cái này tiền dễ kiếm như vậy sao cho tới chưa công phu cũng không có ba vạn khối liền đến tay muốn ta nói cái này ba vạn khối liền thiếu đi riêng mõ bệnh nhiều khó khăn trị muốn hắn cái bảy vạn tám vạn vẫn tử lương ngại chu huyền muốn được thiếu chu huyền h i ể u ý cười một tiếng nói bảy vạn tám vạn là đủ rồi khó được gặp được lớn như thế viên cây d ụ n g tiền được thật tốt dùng một cái vừa rồi bộ kia hình xăm có áp chế g i ê n g máu tác dụng nhưng tác dụng thời gian đoán chừng rất ngắn hiệu quả có nhưng là tương đối có hạn chủ yếu là để ti đường chủ nhìn một cái hình xăm hàng linh hay không chờ lấy đi hắn còn phải đến tìm chúng ta ta hình xăm nếu là ngộ ra được tốt hơn có thể thật tốt tìm hắn trào g i á n g nữa đối với chu huyền tử nói phật đầu hình xăm nhiều nhất tính một t ấ m khôi phục thể nghiệm thẻ đằng sau phải làm hình xăm mới là chỗ mấu chốt chu huyền tử vừa thu tiền mặt bên trong rút một t ấ m trăm nguyên tiền mặt đặt lên b à n nói trong các ngươi buổi t r ư a đi tiệm ă n ă n ta ra c h u y ế n môn đi chỗ nào a muốn ta cùng ngươi đi không lữ minh c o n hồ không dùng ta liền đi đông thị đường phố thái thị khẩu tìm người đi giỏ c a t i minh t i minh bây giờ là chu huyền khách hàng lớn nhưng là chu huyền chỉ biết hắn là thần thâu đường khẩu đông chủ đối với hắn thân gia hoàn toàn không biết gì không biết hắn thân gia bao、nhiêu. chu huyền đối với đến cùng có thể đem giá cả nhất cao bao nhiêu cũng không tin tưởng mặt khác chu huyền còn muốn tra rõ ràng cái này t i đường chủ hương hỏa cấp độ cao bao nhiêu nếu là hương hỏa cấp độ đủ cao chu huyền có thể ít đi một chút tiền để ti minh dùng một loại khác phương thức thanh toán thù lao hắn vừa nghĩ vừa hướng thái thị khẩu đi đông thị đường phố có bên đường bán món ăn cũng có chuyên môn chợ thức ăn chợ thức ăn tận cùng bên trong nhất có một nhà gà ngăn chu huyền tiến vào gà ngăn chọn ba con gà mái mẹ để chủ tiệm g i t tốt nội tạng mó gà chu huyền toàn diện cho trong tiệm lao bản không có bổ sung thu giết gà phí tổn dẫn theo ba con xử lý tốt gà mái chu huyền đi tới lão họa trai hậu viện hậu viện có cái hồ nước bây giờ đã khô cạn được không sai biệt lắm có trồng chất như núi sinh hoạt rất rưỡi nơi này con chuột nhiều con chuột nhiều liền vậy dẫn tới rất nhiều hoàng bì tử chu huyền muốn t r a t i minh bí mật dựa vào chính là chỗ này b ở y hoàng bì tử hắn đem gà mái mẹ ném vào hồ nước từ lão họa trai bên trong cầm cái băng ghế bên cạnh ngồi chờ bên cạnh hút thuốc chờ hơn phân nửa cái giờ cuối cùng có cái thứ nhất hoàng bì tử cẩn thận lẻn đến gà mái mẹ bên người cắn một cái thịt liền lui về sau mấy bước xác nhận an toàn lại đi căn ăn một con hoàng bì tử còn chưa đủ hoàng bì t ử bên trong không phải chỉ chỉ đều có linh tính chu huyền còn đang chờ lại qua tầm m ộ ư ơ i phút lần này hoàng bì tử tới nhiều có kém không nhiều một đại ổ chí ít mười mấy con một mảnh phun trào m à u nâu nhạt chu huyền cảm thấy không sai bị lắm đứng người lên lấy ra tay phải ngón tay cái hắn trên n g ó n cái mặc lên cái nhận n g ó n cái là hắn cho liên hoa nương nương điểm hóa ra ba tiếng p h â tâm nương nương tặng lúc đó liên hoa nương, nương nói ư ơ n n g dựa vào cái này nhận con cái bình thủy phủ minh gia phủ quảng u y ê n phủ hoàng môn đại tiên đều có thể đến chợ quyền hỗ trợ chu huyền đem nhận con cái lộ ra đến bình thủy phủ liên hoa nương nương là bằng hữu ta hoàng môn tiểu huynh đệ thấy cái này nhận n g o n cái liền biết ta nói không phải nói láo vừa mới đến không biết cái này một mảnh cái nào huynh đệ nói chuyện có tác dụng muốn gặp một lần hắn một tiếng hô một tổ hoàng bì tử có nửa ổ tất cả giải tán có mấy cái thì còn tại gặm thịt gà chỉ có ba con thông linh tính hoàng bì tử chẳng những không sợ ngược lại lẻn đến chu huyền trước mặt thấy rõ ràng nhận ngon cái về sau hướng chu huyền dập đầu c h ắ p tay chương một trăm bốn mươi sáu đồ đ ă n g điện chương một trăm bốn mươi sáu đồ đ ă n g điện ba con hoàng bì t ử hướng chu huyền quỳ xuống dập đầu chắc tay chu huyền ngồi về trên g ế nói với chúng muốn gặp các ngươi một lần cái này bên cạnh quản sự ta liền ở chỗ này chờ lấy hắn trong đó cái đầu lớn nhất hoàng b ị tử thẳng lên trên thân kêu ba tiếng về sau mang theo cái khác hai con nhảy xuống hồ nước sau đó ba bước cũng làm hai bước chạy tới hồ nước hậu phương trên núi nhỏ che đậy vào núi rừng bên trong chu huyền từ giữa chưa đợi đến một giờ rưỡi người đều chờ mệt mỏi dựa vào thành ghế đem mũ kéo xuống rất nhiều bao lại mặt ngủ gật ngủ không đầy một lát bên thai chuyển đến một trận đốt đốt thanh thúy tiếng đốt c h â n hắn đem mũ kéo ra chút thuần thanh n m nhìn qua là một mặc sườn xám tuổi trẻ nữ nhân tản ra huyện truyền thùy mị từng bước một bước tới nữ nhân khuôn mặt mật mà con ng áo t r à n g tóc ăn hai tay khép tạ i eo nơi thủ đoạn treo ví đầm sáng phiến theo nàng tại mái hiên dưới bóng tối xuyên thấu xuyên lên ra l ó e lên l ó e lên mười phần minh giang phụ hiện đại nữ lang phong phạm hoàng môn cô nương cô nương cái này từ dễ dàng đem người gọi thổ gọi hoàng tỷ tỷ là tốt rồi nghe xong chúng ta bình thủy phụ thành nhỏ người gọi không ra quá phong cách tây xưng hô vậy ngươi liền gọi được thân mật điểm nha nữ lang đi đến chu huyền bên người nhưng người ngồi ở tảng đá trên lan can dáng người đường còn càng đột xuất ta gọi hoàng hy là hoàng môn khánh chữ lót ta ngại tên bên trong thêm cái khánh chữ không dễ nghe liền ẩ đi ngươi bằng hùng gọi ta hy khi cô nương hoàng hy ngươi thật là không có phong tình ngươi gọi chu huyền đúng không bộ dáng là rất tuấn hoàng hy dội ra ngón tay ngọc muốn đi chọn chu huyền c á i cảm bị nhẹ nhàng đẩy ra khi cô nương gặp gỡ việc khó t ì m ngươi giúp một chút là muốn tiền vẫn là muốn người a tiền hoàng môn thời gian vậy trôi qua gấp giúp đỡ giúp đỡ vẫn được nhưng quá nhiều có thể cấm không ra yếu nhân lời nói chúng ta trong phòng nói chuyện hoàng hy vẫn là nghiền ngâm n h i u lông mày ám chỉ rất trực tiếp chu huyền cũng không muốn cùng hoàng bị từ đồng tu lại đạo nói do ý nghĩ ta muốn tìm hoàng môn cha cá nhân cha ai cũng giống như thế anh tuấn Ai? Huyền đệ đệ cũng biết chu huyền hai ắ n nghe ê n b tay ngữ nói, tinh môn u nói chuyện ôm đầu ư gối lại bổ sung ta chỉ là để các ngươi giúp ta điều tra thêm ti minh chuẩn xác thân g ra nếu như còn có thể tra rõ ràng hắn hương hỏa là cái gì cấp độ liền tốt nhất khó hoàng hy b u môi tựa đầu k h ẽ lay động lên có thể tìm ta muốn giá chu huyền cười nói thật sao hoàng hy nghe tới chu huyền nguyện ý ra giá con mắt đều sáng nguyện ý ra giá liền có thể cố gắng nói hoàng hy cười nói trung thực giảng bình thủy phủ liên hoan ã i n ã i chúng ta tôn kính về tôn k í n h nhưng chỉ bằng một nhận n g o n cái liền để chúng ta minh giang phủ hoàng môn nghe lời răm giáp liền đem cái mạng nhỏ của chúng ta nhìn được quá tệ i n rồi người nghĩ pháp có thể lý giải việc nào ra v i đó chu huyền nói làm ăn nói hợp ý ta nghĩ các người minh giang hoàng môn kho vàng hẳn là rất tràn đầy không thiếu tiền đã không thiếu tiền ta cầm tiền ra giá chỉ sợ muốn mùi dính đầy cho cho nên khi cô lương chính ngươi nói một chút nhìn hoàng môn thiếu cái gì huyền đệ đệ nói chuyện thật là sắc bén lại thông tình đ ặ t lý ta thích ngươi hàng này ta nói thẳng đi hoàng hy nói minh giang hoàng môn quyền nói chuyện lớn nhất là hoàng thường đăng cũng chính là ông nội ta nhưng là hắn không yêu q u ả sự cho nên chân chính cầm quyền là ta phụ thân và hắn bốn cái huynh đệ hoàng môn yêu làm quan vậy yêu tu phật phụ thân ta liền yêu tu phật cái khác bốn huynh đệ bên trong đại bá nhị bá vậy yêu tu tứ thúc ngũ thúc có mê quần trước ngươi có thể chơi được bọn hắn năm cái đừng nói cha ti minh nội tình n g ư ơ i để chúng ta cha thành hoàng chúng ta cũng dám hoàng hy đem ngọn n g u ồ n ộ trong lời nói còn lộ ra chút tự tin hiển nhiên minh giang hoàng môn cùng bình thủy phủ một lòng hướng phật hoàng môn tác phong làm việc bên trên một trời một vực Tốt, các ngươi cha được ti minh thân ra t hương hỏa cấp độ nhanh nhất bao lâu trong vòng một ngày hoàng hy nói vậy các ngươi hoàng môn đi trước cha ti minh ngày mai cái điểm này ta ở chỗ này chờ ngươi ta cầm một cái sự vật mua tin tức của ngươi cái này sự vật nhất định khiến các ngươi hoàng môn hài lòng chu huyền đứng dậy mang được rồi mũ dạ đi vào lão hỏa trai ngươi để chúng ta đi trước cha chúng ta không có từng làm như thế sinh ý a kia là không có gặp gỡ ta gặp gỡ ta các ngươi sớm làm như vậy rồi và ảnh chu huyền đóng lại lão hòa trai môn huyền đệ đệ thật đúng là bá đạo hoàng hy quyến rũ cười cười tại nguyên chỗ cuốn lên một trận hòa phong gió ngừng bùi đất lạc hậu thân ảnh của nàng đã tiến vào hồ nước hậu phương núi rừng chu huyền tại biết rõ minh giang hoàng phủ yêu thích về sau đã có giải quyết bọn hắn biện pháp không phải yêu tu phật sao cho các ngươi đâm cái phật đầu phật tính tại tỉnh quốc là một khan hiếm phẩm đừng nhìn phật đầu phật tính k h n g mạnh nhưng đây đã là rất nhiều phật gia tín đồ trông mà thèm bảo mới tốt đ ế nghĩ ư đến đây chu huyền dự định đi phiến đá mẫu cung thế giới đi xem một chút bây giờ mình đã đốt một tấc thơm lại ra là học được hình xăm càng nhiều đồ án hắn đi đến phiến đá hô phía trên miệng hố tại vân tử lương dọn dẹp bên dưới giải ra cái nắp sắt tử hắn đem nắp sắt kéo ra lại phát hiện trong hố giống thuyết trừ thổ vẫn là thổ không có thứ gì ta phiến đá đâu chu huyền có chút nghĩ n n g ư n đến đây vội vàng đem tẩy văn lục móc ra thay đổi tẩy văn lục danh tự thay đổi nguyên bản dựa văn cùng lục trung gian là có để lại lời nhắn hiện tại để lại lời nhắn nơi lại nhiều hai chữ hồi điện tẩy o a n hồi điện lục chu huyền đem tẩy o a n lục lật ra m ớ i phen vài trang về sau tại một tấm trang giấy bên trên nhìn thấy mẫu cung thế giới đồ án làm sao còn có đồ rồi chu huyền nhớ lại bản thân một lần cuối cùng thông qua p h i ế n đá tiến mẫu cung là vì nuôi giang sương nuôi giang sương ta mới có hình xăm đường khẩu pháp khí lại trong mẫu cung học hình xăm đồ lúc này ta mới tính đường đường chính chính thợ xăm rồi chu huyền nghĩ đến có phải hay không là mẫu cung triệt để tiếp nhận rồi bản thân cho nên tẩy o a n lục mới xuất hiện mẫu cung đồ án bất quá mẫu cung cái tên này là chính chu huyền lên nhưng nó chân chính danh tự không gọi cái này tẩy văn lục bên trên trừ có đồ án Phía dưới chu ò n văn có tự t giới i ệ Đô Đăng Điện, huyền ì n Tổng Điện, n h thụ tộc tử đệ ế muốn về này, điện quát tưởng, cho ầ n văn dựa tới lần.、Đô、đăng Điện, Đô m、like, là bây giờ chưa nghe nói qua thụ tộc xưng hô này chẳng lẽ là nghe nhầm đồn bệnh chuyến đến bây giờ danh tự cũng thay đổi liên quan tới cái tên này trước mắt không phải chu huyền suy tính ưu t i ê n cấp không có p h i ế n đá như thế nào lại về đồ đằng điện mới là trọng yếu nhất hắn nâng bình o a n lục tỉ mỉ xem xét lấy đồ đằng điện đồ án hắn phản ứng đầu tiên chính là có thể hay không giống giếng máu m ở dạng minh tưởng giếng máu đồ án mở ra tiến vào bí cảnh thông lộ nghĩ đến đây chu huyền nhắm mắt minh tưởng cách năm phút liền một lần nhìn cảnh vật chung quanh có hay không biến hóa liên tục ba lần cũng không có bất kỳ biến hóa nào phương pháp không đúng chu huyền lại đem tẩy văn lục mở ra lật đến trang cuối cùng phía trên ghi chép c h u huyền bình o à n công tích không có mắt tại ngày m ư ơ i chín tháng tám minh giang phủ minh đông bệnh viện th dựa van có công về sau mới có thể hồi điện chu huyền nghĩ thông suốt khớp đ ố i xoáy mở b ú t máy tại không có mắt dựa bàn công tích bên trên vẽ một đầu thật dài g ạ c ngang lập tức không có mắt dựa van công tích câu nói trên tẩy hoan lục cấp tốc biến mất đồng thời chu huyền hoàn cảnh chung quanh bắt đầu biến hóa co vào b ả n h trướng bầu trời màu tím sung mãn huyết thụ tiến vào rồi cuối cùng tiến vào rồi chu huyền nhẹ nhàng thở ra hắn lại tiến vào đồ đàm điện hình xăm nhất tộc tổng điện n g u y ê lai tẩy hoan lục cùng kia phiến đá hai cái sự vật chung vào một chỗ mới là hoàn trình khối này phiến đá có thể thông hướng hình xăm tổng điện chu ó đúng a mang ý nghĩa, y này không thế h bên trong thế giới này, còn n giới ý rất i có ề tương tự p huyền i n đá, đ ề có thể cùng thể t ẩ hoan hợp. Chân chính hoàn chỉnh hoan hồi h trong, dung điện bên n lục lục có tẩy rất đi i u thất lạc đ ư ờ g tổng điện thông khẩu Chu huyền điện lộ. vẫn luôn hoài nghi bản này lục tử không phải du thần ti đồ vật hiện tại xem ra nhất định không phải là một địa vị thần bí hơn tổ chức nếu là một tổ chức tay kêu bên trong có tẩy h o ă n lục người cũng không dừng ta một cái bọn hắn sẽ là ai chứ chu huyền đem tẩy văn lục thu cẩn thận hướng phía huyết thụ đi tới huyết thụ lúc này trạng thái rất súng mãn cành lá phấp huế hắn ngồi vào lần thứ nhất học hình xăm bồ đoàn bên trên xét đèn tân lương từ bí cảnh bên trong đi ra cùng hết u y thụ dung hợp thành rồi một thể bởi vì ngồi rất thấp chu huyền rất tự nhiên nhìn qua màu tím trời bầu trời như mẫu cung cung vách tường bình thường có tiết tấu bành trướng co vào nó bành trướng lúc bầu trời màu tím hiện hơi mờ hình hiện đ ầ y lẫn lộn màu máu sợi tơ như cùng trên vách mạch máu nhưng giờ phút này chu huyền lại cảm thấy những này cực giống mạch máu sợi tơ cũng không phải là mạch máu mà giống một bộ hình xăm đồ chỉ là hắn không nhìn được rõ những sợi tơ này có đồ án đường nét mỹ cảm nhưng đến cùng vẽ cái gì nhìn có chút không rõ sau lưng đã trúng một nhánh đầu huyết thụ trạc cây cũng ở đây r u n run, run, run diệp tử phát ra sinh khí tiếng vang cực kỳ giống tư thục lao học cứu nhìn thấy học sinh chạy thần đi lên chính là một thước sau đó lại sinh khí giăn d ạ y hai câu ta thật tốt nghe giảng bài đ ừ n g rút chu huyền có đau một chút lại có chút vui hắn đem ánh mắt từ trên bầu trời thu hồi vùi đầu và huyết thụ c ả n h bên trên lúc này huyết thụ bên trên lại mọc ra khắp cây hải nhi có ba cây nhàn d ố i cảnh giống xúc tu bình thường đầu tiên là rủ xuống đến rồi trên mặt đất t i ệ như thịt dưới nền đất n ư ớ ra rồi ba đạo vết nứt có ba đạo đều cầm thân phận âm hồn từ trong cái khe le Trước Trước 147, 147, âm âm xăm xăm hồn hình xăm, 147, âm hồn hình、xăm. Ba đạo âm hồn, thân phận khác nhau. Đạo thứ â n phận nhau khác h Đạo t nhất âm hồn là cái trung niên nam nhân to con bụng xuyên thân không biết là triều đại nào q u a n phục đạo thứ hai âm hồn là một hòa thượng mặc cũ nát cả xa mặt mỉm cười hướng phía huyết thụ phương hướng đạo tọa đạo thứ ba âm hồn là một đạo sĩ bên hông tạm biệt một quyển đạo kinh hắn đứng tại chỗ n g ử a đầu nhìn trời không biết đang suy tư cái gì huyết thụ cảnh hướng về phía ba đạo âm hồn quất tới cành như roi một roi tiếp lấy một roi đem âm hồn trước quất đến vỡ ra lại đem bọn hắn tản hồn hút vào cành bên trong sau đó cành liền trên tảng cây hải nhi phần l ư n g bắt đầu hình xăm ba đạo âm hồn liền trở thành ba đạo hình xăm bước thứ nhất hình xăm thiên quan tứ phúc bước thứ hai hình xăm nghiêm hoa thủ ấn bước thứ ba hình xăm vô tự thiên thư lần này đồ án mỗi một bước xem ra đều rất phù hợp phái ngược lại không như lần trước kia sáu bước bên trong âm chẩm chu huyền còn tại cảm thán đâu đ ỗ n g nhiên bị đâm thiên quan tứ phúc hình xăm hải nhi đối với m ì n h ngực một bữa loạn đ ả o đào được máu thịt be bét về sau đem trái tim lấy xuống đưa cho cành cành đem trái tim đâm rách hải nhi sau lưng thiên quan tứ phúc hai mắt mở ra là một đôi không có con người con mắt bị đâm nghiêm hoa thủ ấ n hải nhi đem chính mình mười ngón cứng rắn cắn nước phun ra hai cây cành đem mười ngón cật lấy sau đó giống căn dây gai một dạ n g vận lại với nhau dùng bánh sức xoắn đem mười ngón nghiền nát ép thành rồi đỏ bừng nước dịch bị cành sau khi hấp thụ nghiêm hoa thủ ấ n bên trong tay liền mọc ra một con tà ác gâm độc con mắt mà đâm vô tự thiên thư hải nhi đem hai mắt đ ả o xuống đưa cho c ả n h c ả n h đem con mắt nghiền nát về sau vô tự thiên thư bên trên liền xuất hiện một tòa đạo r a lò lợi đan thân lò đang nhanh chóng xoay tròn ảm đạm máu thì dọc theo nắp lò cùng thân lò kẽ hở chảy xôi ra tới. Ta có thể vừa nói xong chính vậy mà so với một lần trước càng tà môn chu huyền c ắ n chặt r ă n g hàm mới không có trách măng âm thanh ba bức hình xăm làm xong về sau huyết thụ lại tiến vào khô héo trả thái chu huyền trở lại trong tiệm tỉ mỉ hồi tưởng đến kê ba bức hình xăm cùng lần trước không giống lần trước là cánh hút máu lần này là cánh rút hồn chờ tại lần này ba bức hình xăm đều cần muốn âm hồn tới làm giống như hồn còn có yêu cầu thiên quan tứ phúc muốn dùng khi còn sống làm qua q u a n người đến làm nghiêm hoa thủ h ấn muốn cùng còn vô tự thiên thư yếu đạo sĩ tài liệu này tìm ra được nhưng có điểm độ khó chu huyền trước không đi nghĩ mới hình xăm sự tỉnh hắn cầm mở lớn hào ra người trước đâm một b ư ớ c phật đầu nay tấm phật đầu ngày mai muốn cho hoàng môn báo cáo kết quả nhiệm vụ đã làm qua một lần phật đầu trong tiệm trừ lữ minh khôn tại làm thi thể tình nghi tiểu phúc t ử tại cửa ra vào tìm lai、like、khách nhân không có người ngoài chu huyền đem toàn bộ cảm giác rót vào giang xương bên trong hình xăm làm được cấp tốc lại nhẹ nhõm lữ minh khôn làm việc thời điểm liếc nhìn chu huyền giang sương liếc mắt nói tiểu sư đệ ngươi đã thiêu hủy một tấc hương hỏa ngươi xem g i n g sương nhìn ra được đúng vậy a lữ minh khôn nói giống chúng ta loại này lấy công cụ làm binh khí đường khẩu theo hương hỏa tầng thứ đề cao công cụ liền điều khiển được càng thuận buồm xuôi gió một nén hương lúc công cụ tại làm sự thời điểm có thể tùy tâm ý lưu động đến rồi thứ hai nén hương công cụ liền bắt đầu có chân chính linh tính sẽ đơn giản hô ứng động tác của ngươi ta xem ngươi vừa rồi tay mồ hôi nhiều giang xương rõ ràng trước tay nhưng nó lại bản thân khoan trở lại trong tay ngươi liền biết rõ ngươi đối giang xương điều khiển đã là hai nén hương trình độ bình thường hai nén hương tiêu chuẩn đối ứng chu huyền hương hỏa đốt một tấc tiêu chuẩn thì ra là thế chu huyền hỏi lữ minh khôn vậy ta giang xương lúc nào có thể tới ngươi cảnh giới tia vây tay nó liền có thể bày trở về bốn nén hương lữ minh côn nói vậy ta còn phải nỗ lực đâu chu huyền lại hỏi lữ minh côn ngũ sư Minh, ta cần làm ba cái âm hồn một cái khi còn sống làm qua quan một tên hòa thượng một cái đạo sĩ tốt làm sao phía trước nhất cái kia tốt làm chỉ cần quan không phải nên được đặc biệt lớn hòa thượng cùng đạo sĩ không dễ làm lữ minh không i ả i thích nói làm con nhà chúng ta có thể tiêu tiền đi tốt tịnh nghi trong cửa hàn g thu nhưng là cùng còn đạo sĩ sao bọn hắn có tự mình làm táng sự quá trình cùng cơ cấu đều không mở ra cho người ngoài rất khó làm ngươi vừa học mới hình xăm rồi vân tử lương dẫn theo đầu heo thịt vào phòng lao vân ngươi lại đi đánh bại không có ý nghĩa đều là lao đầu lao thái thái không thế nào sẽ đánh bị ta tính được gắt đao vân tử lương hướng trên ghế mây một tòa nói với chu huyền vừa rồi nghe nói ngươi muốn làm âm hồn đúng vậy a khó khăn ở đây chu huyền đáp lại nói tốt lắm làm muốn làm quan làm q u a hòa thượng làm q u a đạo sĩ tốt làm lao vân ngươi có phải hay không cất dấu tuyệt chiêu đâu chu huyền nghe ra vân tử lương ý tứ đến rồi chỉ cần là đạo môn hậu duệ không có không hiệu bất quỷ tri pháp Vân ti ử l phủ có bốn cái viện tử mỗi cái viện tử đều cực kỳ rộng rãi nam viện vẫn luôn là ti phủ đại tiểu thư ti ngọc nhi ngắm hoa địa phương ti ngọc nhi từ nhỏ chính là cái hào sàng cô nương cùng ai trò chuyện hai câu đều ha ha ha cười có đôi khi vẫn yêu cùng ti phủ tài xế ma phu nha hoàn thậm chí công nhân bốc vác đánh cờ uống rượu bởi vậy đã từng năm viện mỗi ngày đều thật náo nhiệt nhưng từ khi ti ngọc nhi bệnh động kinh càng phát ra nghiêm trọng về sau nam viện người lại càng đến càng ít thẳng đến mấy tháng trước mã phu lao chân bị phạm vào bệnh động kinh ti ngọc nhi chặt gãy một cái chân về sau tòa này sân nhỏ liền trở thành ti phủ trên dưới cấm khu cơ hồ không ai dám đi vào ti minh bưng lấy hình xăm đi vào nam viện sau đó hướng sân chỗ sâu đi đi đến một tòa cổng chất đầy kỳ thạch phòng nhỏ cấm lúc hắn liền nghe đến rồi nồng nặc mùi máu tươi nghe thấy xích sắt va chạm thanh âm cùng với một tiếng nặng nề thở dài đẩy cửa ti minh nhìn rõ ràng trong phòng q u a n cảnh nữ nhi ti ngọc nhi bị khóa sắc khóa trên、giường. s á tinh minh t b nhìn qua chó liền thân lâm kỳ cảnh cảm nhận được nữ nhi điên trong đầu thương cảm quay đầu lại hỏi ngồi ở trong góc văn lương văn lương cái này trên đất chó đều là hôm nay thả đúng vậy a lao ra văn lương nói tiểu thư hôm nay nổi điên được đặc biệt lợi hại cái này gộ rộ chó không đến nửa giờ toàn bộ bị ngựa s á t rồi thả chó cung cấp ti ngọc nhi zết là ti minh chủ ý gần nhất một năm quan sát xuống tới ti minh phát hiện một cái quy luật zết chóc có trợ giúp làm dịu bệnh động kinh mặc dù hiệu quả rất bình thường nhưng có chút ít còn hơn không văn nương ngọc nhi cơm chưa ăn đi ăn văn nương nói văn nương là ti ngọc nhi vũ em bây giờ ti ngọc nhi đến rồi nàng mỗi ngày phụ trách chiếu cố nhưng nàng cũng không giảm quá thân cận ti ngọc nhi mỗi lần đến giờ cơm nàng liền dùng dài cân trúc đem để dưới đất hộp cơm một tấc một tấc đâm đến bên giường h ừ n người trước ra ngoài đi ti minh chờ văn mẹ sau khi đi đem cửa phòng đóng lại hai tay của hắn triển khai phật đầu hình xăm từng bước một đi về phía ti ngọc nhi thấy có người tới gần lúc này vẫn còn nổi điên trạng thái ti ngọc nhi giống đầu hung manh chó săn tứ chi nằm ở trên giường một mặt hung ác bộ dáng ngọc nhi ngươi xem một chút phật đầu nhìn xem phật đầu ti ngọc nhi cũng không có nhìn nhưng nàng không khỏi nghe được một trận phật kinh âm thanh nàng lúc này liền hiếu kỳ nhìn chung quanh đi tìm phật âm từ chỗ nào phát ra nhưng phật âm tựa hồ đến từ bốn phương tám hướng không có một cái rõ ràng phát â m điểm nàng tìm tới tìm lui lại cái gì cũng không tìm tới nàng rất bề h à i Hướng trên giường trên một tòa, đ ú n g lúc này, p h ậ t Âm tìm được lỗ h ổ n g c h u i vào Ti Ngọc n h i t r o n g lòng. p h ậ t tại trong thân thể Âm liền c ủ a n à n g quen quần lên. Đồng thời, hình thời, xăm bên trong phật đầu con mắt trở nên đỏ như máu không giống phật trái ngược với ma nhưng ti ngọc nhi tinh thần lại khôi phục được cực nhanh v ẫ n đục hai mắt cũng không lâu lắm liền trong suốt cha sao ngươi lại tới đây ti ngọc nhi đối trên mặt đất chó thi tập mãi thành thói quen nàng mỗi ngày đều là ở loại này máu tanh trong hoàn cảnh còn sống mỗi lần tỉnh táo đều sẽ nhìn thấy mấy con chó thi nhưng phụ thân lại rất ít xuất hiện phụ thân là cái người bận rộn bận điệu sinh ý bận điệu đường khẩu ngươi nhận ra ta sao cha ta hiện tại không điên thật không điên không điên ti minh không nhịn được đỏ trong mắt hắn không nghĩ tới phật đầu hình xăm hiệu quả đã vậy còn quá lập tức rõ ràng nói không điên cũng không điên lên rồi vị t i a trẻ tuổi thợ xăm quả thật là cái người t à i ba ti minh đem nữ nhi xích sắt mở ra nói buổi chiều chúng ta đi trong sân phơi thái dương ngắm hoa ta không đi ta cũng không biết lúc nào sẽ điên không sao cha bồi tiếp ngươi ngươi coi như điên lên rồi cũng không có việc gì dù là ti ngọc nhi điên cùng có ti minh tại cũng có thể cam đoan nàng không thương tổn đến người kia vậy liền đi ti ngọc nhi lại nếp miệng nở nụ cười xuống giường tắm rửa cùng ti minh một đợt đợi trong sân nhiều năm bệnh động kinh cũng không có ma tổn điệu ti ngọc nhi c ư ờ i mở nàng cùng phụ thân trò chuyện khi còn bé chuyện lý thú trò chuyện cực mở tâm thỉnh thoảng liền ha ha ha cười không hề giống phần lớn nữ tử tựa như cất dấu ra lấy có đường qua nam viện ti ra hạ nhân nghe ti ngọc nhi cười trong lòng liền thương cảm ai đáng tiếc t u ổ i còn trẻ liền được rồi như vậy bệnh động kinh lao thiên ra đ u i mù a ti minh một mực đồi tiếp ti ngọc nhi phơi thái dương dưới thái dương núi liền t h ư ở n g thức bốc cháy đốt mây đến chờ dáng đỏ vậy tàn đi liền bắt đầu n g ă m trăng cuối cùng ti ngọc nhi phạm vào khốn ti minh đưa nàng ôm đến trên giường đi ngủ đồng thời đem phật đầu hình xăm động ở trên tường hắn không nghĩ tới đến t r ư a thêm một buổi tối nữ nhi toàn bộ hành trình cũng không có điên nàng cười to thời điểm ti minh thậm chí có chút hoảng hốt coi là thời gian lại trở về bốn năm trước tốt hình xăm kia thợ xăm là một có bản lĩnh người t i minh l ầ m b ầ m xoa xoa tay đi bắt viện bác viện bên trong có một gian s ư phỏng tòa này gian phòng mỗi ngày bất cứ lúc nào đều có người bảo vệ lao ra nhìn thấy ti minh đi đến hai cái mặc trường sam nam nhân đứng dậy cùng chào hỏi t i minh n h ừ một tiếng đẩy cửa ra vào phòng phòng trung ương vùng thóng hai đầu khóa sắt khóa sắt cuối cùng có sắc bén móc sắt hai đạo thiết câu xuyên qua một người nữ nhân xương quay xanh đưa nàng treo lên tới cách đó không xa còn có hai cái cầm roi nha hoàn đ ố i nữ nhân phía sau lưng một roi một roi quất lên trước ngừng một hồi đi t i minh gọi lại nha hoàn đi tới bị treo lên nữ nhân trước mặt thình lam nữ nhi giếng ngó bệnh động kinh có hy vọng chữa khỏi rồi làm sao chữa hình xăm ti minh nói hình xăm cổ tộc xuất thế ta tìm được cổ tộc thợ xăm một bộ phật đầu liền để nữ nhi bệnh động kinh đ g ự c rồi ta đợi chút nữa đi gặp bộ kia hình xăm hiện tại bài tập còn chưa làm xong đoạn tình lam hướng hai cái nha hoàn nhìn lướt qua hai nha hoàn lại cầm lên roi đối đoạn tình lam phía sau lưng một trận hung máy quật ti phủ họ thi nhưng ti phủ kẻ nắm quyền chính thức ngược lại là vị này bị móc sắt thấu cốt treo lên dàn vật đoạn tình lam chương một trăm bốn mươi tám giấy quang phục chương một trăm bốn mươi tám giấy q u a n phục nha hoàn roi một roi một roi quất vào đoạn tình lam trên lưng rút phá nàng quần áo tại non m i ệ n g phần lưng trên da lưu lại một đầu lại một đầu vết máu cũng may nàng vết thương khép lại tốc độ rất nhanh vết roi phát ra vết máu một hai phút sau liền k h ô c ạ n cấp tốc kết liêu tầng sáng dọ vết máu phu nhân bài tập làm xong quất kéo dài gần nửa giờ đầu nha hoàn dừng lại roi nhắc nhở lấy đoạn tình lam đem ta bông u ra đi đoạn tình lam thấp giọng nôn ngữ nói dẫn dắt xích sắt dòng dọc tại chuyển động đoạn tình lam một tấc một tấc tiếp cận mặt đất tại nàng hai chân đạp lên gạch đất một khắc này ti minh đem kéo thận trọng gỡ xuống móc tại nàng trên sương quai xanh tiết câu không dùng cẩn thận như vậy mỗi một lần đau đ a đoạn tình lam đầu lệnh tựa ở ti minh trên bờ vai mọi mệnh nói phu nhân nói phải là ti minh không có phản bác giúp đỡ rút đi đoạn tình lam vỡ vụn y phục cùng nha hoàn một đợt đem phu nhân trên người vết mồ hôi vết máu dùng khăn lông ớt s á t thử đổi lại lên mới áo váy áo vì màu tím cao cổ viên váy màu đen loa hình vì để cho quần áo càng nghiêm túc chút đoạn tình lam luôn yêu thích để may vá tại áo bên trên trên gai màu đen hoa mài thê ớ mới áo váy mặc nha hoàn hỗ trợ đem loạn phát nạp bàn đeo lên chôn thất mũ đoạn tình lam cáo biệt vừa rồi chật vật tù phạm bộ dáng lại thành rồi dáng vẻ đoàn trang ti phủ ph đi xem một chút c h ấ n trụ ngọc nhi bệnh động k i n h hình xăm đoạn tình lam thấy ti minh đã hạ thấp thân muốn có nàng nàng rung động nguy lách qua tương tự nàng vậy đem nha hoàn rồi đến muốn đỡ tay cho mở ra một điểm đau khổ hai á c h đều không chịu nổi lại ở đâu ra ý chí đi tỉnh lại lửa đang khi nói chuyện đoạn tình lam đã mở cửa ti minh nha hoàn đều đi theo trong xương phòng lập tức không có mờ hay chỉ có gió lỗ nơi r ỗ i ra hai cái lông xù hoàng bị từ đầu hoàng bị từ cái đầu nhỏ lại linh hoạt người không chui vào lọn không lưu tâm k ẹ lỗ đống cỏ nát nói động bọn chúng luôn có thể tới lui tự nhiên chỉ có mỗi tháng một lần thần hội đoạn tình lam cùng nàng kết bạn đón tại hoàn toàn bị kín trong thách t h ấ t thương thảo ẩn mật trình độ cao sự tình mới có thể ngăn chặn hoàng b ị từ nhìn trộm nhưng nàng không thể mỗi thời mỗi khắc đều sẽ bản thân chưa ở cái bẫy bên trong sinh sống ở ti phủ liền không khả năng không bị cái kia thân hình s i n h s ắ n vận bước linh hoạt lông ngắn lũ x ú t sinh liếc trộm đi lúc này đoạn tình lam đã đi vào nữ nhi trong khuê phòng nặng nề g h hơn hương pha tạp lấy nhàn nhạt m ù i máu không để cho nàng cấm đáng thương lên nữ nhi tới nàng cùng ti minh nhiều năm chỉ sinh như thế nữ nhi bây giờ nghĩ lại hoài thai đã không thể nào lâu dài gặp xuyên câu quất doi trượng hình chờ một chút hình phạt đoàn tình lam không yên lỏng vung tay ra về sau tay trái ngón cái móng tay hướng ngón giữa trên bụng dùng sức quét qua ngón tay giữa trên bụng da thịt nổi lên tay đứt dốt xót đau đớn thường nhân khó mà chịu đựng nhưng đặt ở đoàn phu nhân trên thân thật giống như bị con muối đốt một cái trừ bỏ lông mày khai n h i u cơ hồ không có cái khác biểu đạt đau đớn nhỏ bé động tác nàng nhắm mắt lại trong miệng nói thầm đạo chú lưới thần chính luân bệnh trung nhập thần tâm thần đa nguyên làm ta thông thật luân phiên nghiệm tụng về sau đoàn phu nhân mở mắt ánh mắt thanh minh nàng mánh cắn chót lưới đem trong miệng máu tươi phun về phía ngón giữa bụng bên ngoài lật máu thịt bên trên lạnh vọc quát đốt đèn thuốc cát vụt một đạo nhạt b ạ c h h ỏ a mầm tại đoạn tình lam trên ngón giữa đốt lên cái này đạo h ỏ a mầm tại đoàn phu nhân trong mắt cũng không phải là lửa mà là đèn một chén bệnh đèn chiếc đèn này có thể nhìn xuyên ốm đau khổ ách đoàn tình lam đem ngón giữa tay trái đặt trước mắt ánh mắt xuyên tấu qua bệnh đèn nhìn về ngọc nhi mang theo chút tinh thần phấn chấn gương mặt tại đèn đuốc bên trong hiện ra màu b ạ c quang đây là khỏe mạnh vô bệnh quang là đã khá nhiều nhưng là đoạn tình lam xuyên thấu qua đèn đuốc trừ trông thấy lớn diện tích trắng bệnh ánh sáng vậy nhìn thấy rất nhiều chấm đen nhỏ những này điểm đen có khuyết trương xu thế từ một hạt c ắ t miệng trưởng thành một hạt hạt vùng nhỏ tiếp đó đoạn tình lam lại xuyên thấu qua đèn đuốc nhìn tới phật đầu hình xăm tại hình xăm bên trên nàng trông thấy gần một nửa kim sắc phật quang hơn p â n nửa yêu diễm huyết quang thở dài về sau lời nói xoay chuyển bệnh của nữ nhi không có hoàn toàn tốt chỉ là tạm thời bị áp chế viên kia hình xăm tác dụng mặc dù thần diệu nhưng khí tức vẫn là yếu đi t h i minh nghe tới nơi đây thất vọng một lần nữa b ò đ ờ y mặt hắn nguyên bản cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đem nữ nhi bệnh điên hoàn toàn chữa khỏi hình xăm áp chế bệnh đ ộ n kinh chỉ là một chút nghiên cứu giếng máu đại thần nhân phỏng đoán nhưng hình xăm nhất tộc trăm năm không có xuất thế ai cũng không biết kết quả như thế nào hắn tìm chu huyền thời điểm nội tâm chỗ sâu nhất ý nghĩ là có thể để cho nữ nhi kéo dài số lượng nguyệt lại triệt để điên mất đã là lao thiên ra chiều cố nhưng người tổng chẳng phải dễ dàng thỏa mãn thấy hình xăm hiệu quả tốt như vậy hắn thì có may mắn h có, có, có, có, có lẽ chờ ngày mai làm xong bài tập ta và ngươi cùng đi gặp thấy kia thợ xăm có lẽ có biện pháp cái này một viên hình xăm cùng chúng ta thần hội trong cổ tịch ghi lại một viên hình xăm hoàn toàn không giống nhà này trồ miếu n là minh giang phủ nổi danh nhất trồ miếu khách hành hương hiệu hương hòa vượng trước đây ít năm bạch vân thân sĩ thi tư chủ kiến đưa rộng sáu trăm linh mẫu treo lại mạng vàng trời bảo tự biển hiệu phật tượng vậy tái tạo một mới h ù a miếu bên cạnh ruộng tốt bên trong đào cái tiểu hồ hồ chiếm diện tích một trăm năm mươi mẫu như nguyên bảo hình xưng là nguyên bảo hồ đeo túi sách trong tay bưng lấy một bức tranh chu huyền cùng đồng dạng đeo túi sách lữ minh hôn xuất hiện ở nguyên bảo bên hồ chu huyền tới chỗ này là bắt hồn nhưng bắt không phải hòa thượng âm hồn mà là làm q u a n người âm hồn lao vân ngươi xác định không mang sai đường chúng ta tới một chùa miếu bên cạnh bắt q u a n hồn cảm giác này không sát bên nhà chu huyền túi đầu hỏi trong tay có tranh hắn lúc đầu không muốn mang vân tử lương ra tới dù sao chỉ cần vân tử lương dạy hắn bắt quỷ pháp môn địa điểm chính hắn liền có thể tới bắt nhưng vân tử lương không vui lòng thuyết giáo người câu cá phương pháp lại không thể tận mắt nhìn thấy người kia câu cá niềm vui thú vô cớ ít đi mấy phần nói hết lời phía dưới chu huyền mới quyết định mang theo cuộn tranh tới chỗ này bắt hồn làm sao không sát bên ta cho ngươi biết cái này làm quan một nhiệm kỳ luôn có chút sự việc đã bại lộ người bọn hắn yêu mặt mũi chịu không nổi lao ngục nỗi khổ thường xuyên có người lựa chọn tự sát đâm đầu xuống hồ là tự sát bên trong thường thấy nhất bọn hắn vẫn chưa thể mù đâm đầu xuống hồ được tìm phong thủy bảo địa ném toàn minh g i a phủ danh khí lớn nhất phong thủy bảo địa chính là chỗ này nguyên bảo hồ người trước đem vẽ mở ra đem ta phóng xuất chu huyền triển khai cuộc tranh vân tử lương từ trong tranh đi ra đứng tại bên hồ quan sát chỉ vào cách đó không xa một hàng tây liễu nói l i ễ u huệ chi địa luôn có quỷ túy bộc phát đi chỗ đó khai đàn nói xong ba người đồng loạt đi đến dưới cây liễu chu huyền cùng lữ minh k h ô n trên mặt đất hiện lên một tầng giấy dầu coi như đàn bàn sau đó bắt đầu bẻ giả khai đàn tế phẩm một đôi hương đến tiền giấy hai treo dầu vương một bình còn có một bức d ù giấy cùng với một bộ bệnh giấy trải mua được giấy quan phục quan phục trên có lao vân vẽ đ ạ phủ hưng đến điểm Dù giấy theo lời ngươi nói bố trí xong rồi vậy liền khai đàn nhớ được ta với ngươi nói qua khai đàn bắt quỷ pháp a vân tử lương hỏi nhớ được chu huyền đem tiền giấy tuyến kéo đức đến gần rồi hướng đến đem tiền giấy nướng thất bại chút vân tử lương nói cái này gọi là thấm vị để tiền giấy dính hương đến vị giải ra xung quanh du hồn quỷ túy nghe được mùi đều sẽ tới đoạt bắt quỷ trước tủ quỷ chu huyền đem hai treo tiền giấy tất cả đều nướng đến và nóng g n một tay bắt được một nam lớn hướng phía trong hồ ném đi trong nhà lao ra mở kho vàng ra tới lĩnh tiền đi tiền giấy bị ném ra bên hồ c u ố n lên một đạo âm phong đem tiền giấy nâng lên phiêu được cực xa như vàng nóng tuyết vẩy vào trong hồ tiền mới nhập hồ nước hồ đốt lên bình thường tù cục đô đô sôi trào lớn ngâm chờ lớn ngâm lắng lại trong hồ liền r ố i ra từng cái nhân thủ đem tiền giấy bắt vào trong nước chu huyền lại cầm một đại trồng tiền giấy lại hướng trong hồ vung trong hồ tay cảm xúc càng nhiệt liệt thậm chí đều không c h ờ tiền giấy rơi xuống trên mặt hồ liền r ố i dài ở không chung một chảo tay theo một lần lại một lần vung tiền càng tụ càng nhiều nhất là chu huyền phía trước bốn năm mét phạm vi bên trong tiền một vầy đến không hết tay c u ố n dao cùng một chỗ một đám tiếp lấy một đám chu huyền cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm đến rồi hướng phía lữ minh khôn nháy mắt ra giấu lữ minh khôn đã sớm tìm rồi cái căn dài cây v ậ y trúc trốn ở phía sau cây k i a xào che chọn giấy q u a n phục tại đàn vải bên cạnh dù giấy bên dưới lắc lư như cái khiêu vũ tiểu nhân dù giấy bị vẩy dầu gừng hương vị khả năng hấp d trong hồ có như vậy mấy cái quỷ nước vậy mà gan lớn đi lên bờ khi bọn hắn nhìn thấy ô bên dưới là một cái quan phục thời điểm đều hướng trước gót vân tử lương thì quát từ đâu tới tiểu quỷ cũng dám đoạt lao ra quan phục kiếm ấ y cái quỷ nước nhắc gan bị cái này vừa u ố n g mắng lại chán nản trốn vào trong hồ cứ như vậy bận rộn hơn phân nửa đêm lên bờ quỷ nước có cái bốn năm sóng nhưng bị vân tử lương một đe dọa cũng đều cụm đôi u chạy trốn thẳng đến bầu trời nổi lên màu trắng bạc cuối cùng có một cái đầu to hải nhi đi lên bờ nó dài ra người trưởng thanh đầu nhưng là tay chân rất ngắn đi trên đường lung la lung lay t h đâu tới quỷ t ú chương một đ trăm bốn mươi chín cốt lão hội chương một trăm bốn mươi chín cốt lão hội chính là hắn vân tử lương tiến đến chu huyền trước người nhẹ nói nơi này đầu quỷ nước nhiều nhưng đều là phụ cận chết chìm thôn nhân nhắc gan chỉ có thật làm qua quan mê quyền t r ư c lớn g a lớn thấy quan phục vô luận ngươi làm sao đe dọa hắn đều sẽ không trốn nhìn cái này đầu to hải nhi tắt phong khi còn sống quan nhi đoán chừng không nhỏ đâu chu huyền gật đầu nhìn c h ầ m c h ầ m kia đầu to hải nhi chỉ thấy hải nhi đi thẳng đến đàn bày lên d ơ lên nhỏ ngăn tay liền cấp tướng phục bắt lấy hướng trên thân mặc đi giấy quan phục bên trên có trước thời hạn vẽ xong đạo phủ hải nhi dáng người cực nhỏ quan phục thiên đại nhưng mặc vào trên người kia giấy phục tự động thu nhỏ vừa vặn vừa người đầu to hải nhi nhìn lên ủi thiếp giấy phục nếp miệng nở nụ cười lại đem giấy phục nếp vốn vớt lên mắc lừa rồi chu huyền hai tay khép tại ngoài miệng hướng về phía trên cây liều trước cất kỹ quỷ thủ hình s a n hô còn chờ cái gì hình xăm bị hô động l i ề n vẫn triển khai hướng phía đầu to hải nhi đánh tới hải nhi thấy thế muốn đi trong hồ trốn vừa chạy hai bước giấy quan phục đống nhiên lại lần nữa rút lại đưa nó cố u n lấy vạt áo thì như là rơi xuống một đạo thường gạt ngựa biến thành một đoạn sợi thô dối đem kia hải nhi t r ư ợ t chân Quỷ thủ hình xăm thừa dịp nó ngã xuống đất hung ác bổn nào qua đưa nó cố u n lấy có thể tính bắt được chu huyền chạy chậm tới đem quỷ thủ hình xăm làm cái bao phục nâng lên dùng chuẩn bị xăm trì đỏ đem bao phục khẩu cho cải c h ạ n rồi hình xăm bên trong lập tức chuyển ra một trận tiếng khóc là kia đầu to thanh âm của trẻ nít hình xăm ủy hướng về phía đầu to hải nhi cái của một thanh bốc lấy kia hải nhi liền trùng t ư ợ rồi mà đụng chạm lấy hình xăm chu huyền trong đầu giống sáng lên đèn kéo quân đem đầu to hải nhi khi còn sống sự tích từng cái bày ra nguyên lai cái này đầu to hải nhi khi còn sống tham ô đại lượng trần thai khoản tiền chuyện xảy ra về sau biết rõ không còn sinh lộ liền đầu hàng nguyên bảo hộ sở dĩ hắn hồn là đầu to hải nhi bộ dáng chỉ vì hắn khi còn sống có một ham mê mỗi ngày đều muốn dùng ăn đại lượng nhau thai nhau thai cái này đồ vật nói trắng ra là chính là cùng rốn có đôi khi nhau thai cung ứng không được hắn còn ăn t r ư ớ khác ăn đi quái chết rồi cũng thành cái dị dạng hơn phách lúc này quỷ thủ hơi nơi n ớ i lỏng cổ được rồi kình đầu to hải nhi lại khóc lớn lên đến chu huyền lạnh lùng mắng nha cũng chớ làm bộ đáng thương không biết còn tưởng rằng ngươi khi còn sống là cái gì hào điều đâu làm ngươi lúc không biết bao nhiêu dân đói bởi vì ngươi tươi sống chết đói làm quỷ thành rồi cái này dị dạng bộ dáng ngươi làm người làm quỷ đều là đáng đâm ngàn đau hàng nếu không phải ta được bắt ngươi làm ăn gọi ngay bây giờ ngươi cái hồn phi phách tán hắn đem đầu to hải nhi bỏ vào trong ba lô trời đã có chút sáng rỡ g ữ trưa chu huyền ăn cơm xong liền đi lão hỏa chờ lấy hoàng hy có hoàng bì tử chuyên môn tại hồ nước phía sau núi bên trên nhìn chằm chằm chu huyền xong đi mật báo tại chu huyền ngồi không đầy một lát về sau tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên hoàng hy đến rồi nàng vặn vẹo lấy vòng e o đi đến chu huyền trước mặt cười chào hỏi huyền đệ đệ ngươi tới được thật sớm tin tức đâu chu huyền mang theo trẻ bán bám mũ mặc áo lót áo sơ mi như cái minh giang p h ủ viết bản thảo kiếm tiền tác giả ngươi hôm nay xuyên được rất tân triều ta thích tân triều hoàng hy từ ví đầm bên trong n ó c ra một cái phong thư giơ lên cao, cao nói với chu huyền một tay giao tiền một tay giao hàng thả lòng điểm đừng như vậy nghiêm cận ta chu huyền làm ăn phẩm tính các ngươi hoàng môn tâm lý n ắ m c h ắ c chu huyền đứng người lên rất tự nhiên từ hoàng hy trong tay cầm phong thư bóc thư ra kiện đang m u ố n nhìn hoàng hy vội vàng sở trường ngăn trở hờn dỗi nói huyền đệ đệ vạn nhất ngươi xem xong quyền nợ vậy chúng ta hoàng môn thật sự là toi công bận rộn rồi không nhường các ngươi toi công bận rộn chu huyền nhẹ nhàng đẩy ra hoàng hy tay đem thư tín nhanh chóng xem xong cái này ti minh rất có điểm vốn liếng a thư tín bên trên ghi chép ti minh tân ra không có một cái chuẩn xác số lượng nhưng là gia nghiệp ở phía trên viết minh giang công ty tổng hợp sành ca múa hà phi cảnh minh tàu đ minh giang bến tàu tàu thiên tinh đỏ ngang tàu trời ban du thuyền đều có ti minh cổ phần mà lại số định mức còn không thấp đây chính là đầu ca lớn chu huyền tiếp tục nhìn xuống thư tín trừ ghi chép ti minh thân ra bên ngoài còn ghi chép ti minh hương h ỏ a cấp độ nhưng vẫn không có chính xác ghi chép chỉ là viết hư hư thực thực sáu nén hương lửa người tin tức này có chút giá trị nhưng giá trị chưa nói tới quá lớn không có cứng rắn số liệu vậy mà dùng hư hư thực thực dạng này từ nhi ta còn hư hư thực thực chính ta chín nén nhang lửa đâu qua loa rất qua loa ta không phải rất hài lòng chu huyền liền tin đưa trả lại cho hoàng hy hoàng hy không có nhận tin ngờ đầu hỏi có ý tứ gì mặc vào quần cũng không nhận tình nhân cũ rồi muốn đổi ý quyền nợ đã đ ọ c xong thư tín đối với ta vô dụng đến như quyền nợ ta chu huyền còn không có hôn đến k i a p h â n thượng chu huyền đem tin đặt ở làn can đá bên trên từ trong túi móc một tấm phật đầu hình xăm ném cho hoàng hy ta đồ vật so ngơi những tin tức này đáng tiền được nhiều nói xong chu huyền tiến vào lão hòa trai hoàng hy đem hình xăm triển khai một bức phật đầu ánh vào mi mắt của nàng một trận mãnh liệt phật âm chui vào trong thai của nàng nàng liền vội vàng đem hình xăm k h é lại hình xăm cổ tộc đồ vật hoàng hy thế mới biết vì cái gì chu huyền không hài lòng hoàng môn cung cấp tin tức từ giá trị đến xem đích sắc kém đến có chút lớn ước lượng lấy trong tay hình xăm hoàng hy cảm thấy mình chuyện này làm được rất tồi tệ nàng đối chu huyền ấn tượng chính là dài đến tuấn trẻ tuổi liền vào t r ư ớ c là chủ cho rằng chu huyền bản sự không tính lớn có thể cung cấp bảng giá nhất là có h ạ cho nên cha ti minh chuyện này nàng mặc dù phân công hoàng môn người đi làm nhưng làm được không tính dụng tâm ai có thể nghĩ tới hắn có thể xuất r a loại này cấp bậc đồ vật hoàng hy nghĩ đến vừa rồi chu huyền ném hình xăm lúc không đếm xỉa tới động tác lại nghĩ tới bộ kia hình xăm hắn tựa hồ không quá coi trọng cũng là nói hắn tỷ lệ lớn có bước thứ hai bước thứ ba nghĩ tới đây hoàng hy cực hối hận vỗ c h á n đập đến bành bạch vang tưởng rằng làm ăn không nghĩ tới là minh giang hoàng môn cơ duyên hoàng hy dịch bước đến lao hỏa chai trước cửa đưa tay muốn gõ cửa không nói những cái khác ít nhất phải cùng chu huyền nói lời xin lỗi có thể nghĩ nghĩ bản thân bây giờ hai tay trống trơn đơn thuần xin lỗi có thành ý gì có thể nói tay của nàng lại để xuống tại nàng xoắn suýt chủ trừ thời điểm hồ nước bên trong chuyển đến một tiếng tê ự hoàng hy quay đầu lại nhìn thấy một con hoàng bì tử đang gọi nàng người qua đây hoàng hy xông hoàng bì tử ngóc n g ó tay kêu hoàng bì tử thân hình mạnh mẽ linh hoạt bỏ đến lan can đá bên trên sau đó nhảy tới hoàng hy trên bờ vai thẳng lên trên thân nhẹ giọng thì thầm lấy thật chứ hoàng hy càng nghè càng kinh hỉ sơn trọng thủy phục nghi vô lộ liệu ám hoa minh h i ệ u nhất thôn nguyên bản hoàng hy cũng không biết như thế nào hướng chu huyền cho thấy t h à n h ý của mình chữa trị song phương tại trên phương diện làm ăn sinh ra vết rách hiện tại cái này tiểu hoàng bì tử mang tới tin tức nhường nàng một lần nữa có thấy chu huyền dũng khí ba ba ba hoàng hy gó vang lên lão họa trai cửa sau lão họa trai bên trong trừ chu huyền lữ minh khôn cũng ở đây tiệm t mới mới mở, chu nghi sinh ý không n h i ề huyền xem buổi xe t đương a c nhiên biết do gõ cửa chính là hoàng hy chừng nàng ai không có việc gì sẽ đi gõ cửa sau hắn mở cửa ra hoàng hy hưng phần nói huyền đệ đệ lần này sinh ý là chúng ta hoàng môn đối lý ta gõ cửa là cho ngươi bù một phần tiêu nàng nói nói trông thấy lữ minh côn liền ngừng lại chu huyền đánh giá nàng lần này tin tức phải có điểm sức nặng không phải không thể cẩn thận như vậy liền đóng cửa lại chỉ vào lữ minh côn nói hắn là của ta sư minh tuyệt đối đáng tin người ngươi có chuyện nói thẳng không dùng dấu diếm hắn hoàng hy được rồi chu huyền hứa hẹn đã nói nói rất có thể tin tin tức ti mình hắn thân ra, à hương hỏa cấp độ kỳ thật không trọng yếu việc cái gì trọng yếu hắn p u nhân đoạn tình làm thân phận rất trọng yếu thân phận gì nàng là cốt láo người hoàng hy nói cốt lão chu huyền cảm thấy hoàng hy lần này tin tức sức nặng rất đủ phúng hy quý nói qua cốt lao là minh giang phủ người đứng đầu người bọn họ cùng thần minh liên tiếp cực kỳ chặt chẽ mà lại chính bọn hắn t r u y ề n t h ừ a n g u y ê n bản cũng rất cổ lao thành hoàng cái này cổ đường khẩu chính là cốt lao dùng máu tươi đổ vào rất nhiều chỗ miếu để nguyện lực cùng máu tươi c ộ n minh sau đó thành hoàng tại máu miếu bên trong sinh ra đây là t ỉ n h quốc cổ xưa nhất một đoạn lịch sử nàng tại cốt lao bên trong là cái gì địa vị chu huyền hỏi cái này liền làm khó chúng ta cốt lao tên đầy đủ gọi cốt lá hội hoàng hy nói cốt lao hội tại minh giang phủ là cái gì tư lịch n g hoàng ĩ hy, hy nói u lời. cho h nên cốt lao h i hội người mỗi ngày đều nghĩ đến làm sao tỉnh lại tôn kia thiên thần tỉnh lại phương thức là cái gì hiến tế thống khổ và bệnh ách hoàng hy nói cốt lao hội người đều rất khủng mỗi người bọn họ thời gian nghĩ tới nhiều thoải mái liền có bao nhiêu thoải mái nhưng bọn hắn mỗi ngày đều tại tự ngược có người đối với mình triển khai các loại hình phạt có người chuyên môn đem các loại đau đớn tật bệnh hướng trên người mình dẫn có người ngày dạ minh nghĩ nhất làm cho bản thân khó qua chuyện đau khổ nóng lòng tâm hồn đau đớn bọn hắn cho rằng chỉ có cốt lao mỗi một cái hội viên hàng ngày hàng đêm vì thiên thần hiến tế đau đớn kia thiên thần sớm muộn có một ngày sẽ một lần nữa thất tình nghe và o có chút biến thái chu h i y ề n nói bởi vì hàng ngày hàng đêm đều ở đây chấp hành đau đớn hiến tế trên thực tế cốt lao hội thành viên cực ít ở bên ngoài đi lại bọn hắn thông thường sinh ý đều là giao cho mình người thân quản lý vất quá cũng có ngoại lệ bọn hắn mỗi tháng đều sẽ tổ chức một trận thần hội sở hữu thành viên đều sẽ tham gia thần hội tại rất địa phương bí ẩn cử hành chỗ kia kín không kẽ hở cho dù là chúng ta hoàng môn cũng không còn biện pháp tìm kiếm đến c h ắ c không được ti minh sản nghiệp liên quan đến các mặt nguyên lai sau lưng có cái hung ác lao bà chu huyền nói hoàng hy thì hiểu ý cười một tiếng đối với cốt lao hội cực phụ nổi danh tổ chức hoàng môn đã tra xét bọn hắn rất nhiều năm bây giờ lại có đất r ụ n g võ cho chu huyền tới tiêu thật nhiều cốt lao tri thức chu huyền rất hài lòng hắn vốn cho là ti minh là một con cá lớn không nghĩ tới sau lưng của hắn còn có một đầu càng l ư a c á thì minh lão bà đoạn tình lam cùng nàng nữ nhi quan hệ thế nào không cần nghĩ vô cùng tốt hoàng hy nói minh giang phủ có diện mạo người đều biết、đấy. rõ cốt lão người bởi vì mỗi ngày tự ngược thường thường đều có ẩn thận bất lợi cho nối roi tông đường cho nên hậu đại nhân khẩu rất khó tràn đầy có nhi tử nữ nhi ngậm trong miệng sợ tan ngâm ở lòng bàn tay sợ cẳng ngươi lần này tin tức cũng rất để cho ta hài lòng chu huyền hai tay khoa tay một lần nói ta hy vọng về sau nếu như lại cùng các ngươi hoàng môn hợp tác các ngươi mỗi lần đều có thể xuất ra đầy đủ thành ý đến mà không phải giống lá thư này rất qua loa hoàng hy ngượng m n g cười về sau ngươi chính là chúng ta hoàng môn khách hàng lớn phàm là cần dùng đến chúng ta thông báo một tiếng chúng ta nhất định toàn lực làm tốt dễ nói dễ nói chu huyền đưa đi hoàng hy lữ minh k h ô n nói hoàng môn đánh làm tin tức thực là không tồi d ũ n g tâm đánh làm tự nhiên không sai chu huyền cảm thấy hoàng môn đã có thể nghe ngóng đến đoạn tình lam là cốt l á o người đã nói lên tin tức của bọn hắn lưới vẫn rất có chỗ thích hợp dạng này môn đạo tự nhiên muốn đem quan hệ đà thông chu huyền cùng lữ minh k h ô n từ biệt trở về trong tiệm hắn muốn đem đêm qua bắt được quan hồn làm một đạo thiên quan tứ phúc hình xăm bộ này hình xăm theo vân tử lương nói chủ yếu là dùng để gia trì quan vận nhưng hình xăm không có làm ra có hay không còn lại diệu dụng chu huyền còn không thể biết hắn quyết định trước làm được nếu quả như thật liền đơn thuần gia trì quan vận với hắn vô dụng không bằng cầm đi bán cho hoàn môn trở về cửa hàng chu huyền vừa vây nhốt đầu to hải nhi quỷ thủ hình xăm nâng lên tịnh nghi bên giường vân tử lương chạy nước miếng lấy nước t r à hỏi thăm lại khởi công rồi khởi công chu huyền vung mạnh giang sương hướng quỷ thủ hình xăm bên trên đinh đi g i n g sương xuyên thấu ra người vậy xuyên thấu đầu to hải nhi hồn nồng đẫm h ắ c khí Bị giang sương chu ấ p t huyền ấ giang sương mặt ngoài ngưng tụ một tầng màu đen đặc dính chất lỏng Phần cuối ngào nuốt tiếng khóc. theo t x tiếng khóc dần dần biến mất giang sương tầng ngoài màu đen chất lỏng trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh lên giống toa khó phân thuốc màu mặt nạ theo chu huyền thiên quan tứ phúc ở trên trời quan không có mở mắt thời điểm nhìn không ra một chút xíu tả môn cảm giác đồ bên trong bối cảnh làm mê ngông tinh không thiên quan thân mang màu trắng tinh quan đạo phục đầu đội cao quan ngồi ngay ngắn trên quan tinh này tay trái nắm bắt một viên ngọc bài trên vai phải treo lấy một chén màu trắng đèn bay thiên quan trong miệng tại mặc nghiệm đối đầy s a o n g u y i nước tinh không cảm nhận được nguyện lực hào phóng gieo rắc lấy tráng bạc quan huy đem phúc quang v ẩ y xuống nhân gian chỉnh tranh vẽ khí chất đã có tinh không nguyện chuyển thần bí lại có thiên quan một thân hạo nhiên chính khí tinh không cùng trời quan hai c ố khí chất tại trong bầu trời đêm giao hội nếu là tỉ mỉ n g ó n h ì n có thể ở thâm thúy bên trong cảm nhận được cực hạn yên tĩnh chu huyền làm này tấm hình xăm lúc vậy cảm nhận được trước đó chưa từng có yên tĩnh phản phất quanh mình sự vật đều không tồn tại vô ngẩn thế giới bên trong chị còn lại hắn tâm thần tại yên tĩnh cảm giác lực vậy cơ hồ ở vào phong bế trạng thái, trừ bỏ Cái đoạn tình lam sợ lạnh lúc này thời tiết mặc dù bắt đầu chuyển lạnh nhưng đơn bạc tay áo dài vẫn là xuyên được ở nàng lại mặc thật giày áo váy còn khoác lên kiện đấu bóng đen áo choàng liên tiếp rộng lớn mũ gắn vào trên đầu đưa nàng đoan trang xinh đẹp mặt toàn bộ che tại trong bóng đen nhanh như vậy liền đến trả lại tiền rồi vân tử lương nguyên bản nâng lắm trả nhìn chu huyền làm hình xăm khi hắn nghe tới tiếng bước chân sau ngẩng đầu nhìn một cái trong lòng không ngừng tê khổ hợp lấy là hôm qua mua phật đầu kẻ ngốc lắm tiền đến, đến rồi theo vân tử lương thi minh ba vạn mua phật đầu vẹn vẹn qua một ngày lại tới trong tiệm sợ là cảm thấy hàng không được muốn tới lui khoản cái này cũng không thể lui bởi vì hôm qua chu huyền kiếm được ba vạn cho hắn đi quán mặt trượt bài phí từ mười khối tăng tới rồi năm mươi khối khoản tiền muốn lui hắn vân tử lương không lại được nghèo siêu siêu nắm bắt mười khối đi đánh bài ti l ã bản lao tiên sinh ngươi tới làm cái gì vân tử lương hỏi há hình vân tử lương đã nói khoát lên ở nơi này thời gian nói mấy câu bên trong tiểu phúc tử đã bày xong đồ ăn mặt bàn bưng lấy hai chén trả nóng đưa cho đoạn tình làm cùng ti minh hai vị khách nhân uống trả ti minh cầm lấy hai chén trả một chén bản thân uống một chén đưa cho đoạn tình làm hắn còn hẹn lấy đoạn tình làm phu nhân chúng ta đi trước ngoài đường ngồi tiểu tiên sinh vội v à n g tại không tiện q u ấ y r à y hắn ta liền ở chỗ này chờ sẽ không q u ấ y r à y hắn ngươi và lao tiên sinh đi ngoài đường ngồi đoạn tình lam tiếp nhận trà cự tuyệt ti minh toàn bộ quá trình con mắt của nàng sẽ không rời đi chu huyền chính làm lấy thiên quan t ứ phúc cái này hình xăm có môn đạo t i minh cảm giác đoạn tình lam trạng thái không đúng rất có môn đạo nhưng là ngươi nhìn không ra đến đợi nơi này vậy hưởng phí công phu đoạn tình lam đối ti minh một điểm không k h á c h khí ti minh chỉ là cười cười không để trong lòng tỉnh quốc đường khẩu đông đạo mà lại tu hành môn đạo khác biệt cực lớn Cái nào đường đó không ẩ u cho r còn h ti minh quay dày đoạn tình lam tì tì ngụm nhỏ ngụm nhỏ hướng lấy trà xanh cứ chuyên tâm quan sát lấy thiên quan tư phúc thiên quan tư phúc không gì cấm kỵ bộ này đồ tại rất nhiều trong sách cổ đều có ghi chép tại cốt lao hội trong sách cổ ghi chép là nhiều nhất chỉ vì tại chín đại thiên thần còn chưa vẫn lạc trong n h n đại cái này rộng lớn mẫu lớn lục trung hướng lên trời n g u y ệ n ước lục đại thiên quan đều là từ cốt l a o bên trong chọn lựa ra hàng năm cầu phúc ba lần cầu thiên thần ban phúc đem nhân gian đau đớn cùng thai ách thu đi một chút nhìn trời quan lý giải sở hữu đường khẩu đều không kịp cốt l a o hội cốt l a o hội bên trong thiên quan đồ rất nhiều nhưng cũng không bằng vị này tiểu tiên sinh đem ban phúc lúc chi tiết làm được như thế rõ ràng vị này tiểu tiên sinh thật là hình xăm cổ tộc đoạn tình lam có chút hoài nghi đã từng hình xăm cổ tộc theo đại đoạ xuất thế mà xuất thế cũng không phải là hoàn toàn cùng thế tục đức mất qua lại nếu là cổ tộc người thật có năng lực làm ra thiên quan tứ phúc hình xăm cốt lao hội tất nhiên sẽ hoa cái giá cực lớn đem này tấm hình xăm bỏ vào trong túi nhưng cốt lao hội nhiều năm như vậy cũng không có thu nhận sử dụng nguyên nhân sợ là cổ tộc người cũng làm không ra này tấm hình xăm tới trong lúc nhất thời đoạn tình lam lược chú ý liền t ừ hình xăm bên trong thiên quan chuyển rời đến chu huyền đến cùng có cái gì địa vị bên trên thậm chí nàng không nhịn được nghĩ tìm người điều tra một lần chu huyền lai lịch cuối cùng vẫn là chế trụ phần này xúc động đi giang hồ đều có địa vị đều có bí ẩn lung tung nghe ngóng chính là tối kỵ nếu l à bị đối phương biết được nhẹ thì đức mất song phương qua lại nặng thì dẫn tới trả thù cốt l a o hội quá mức cường thế tự nhiên không e ngại trả thù nhưng đoạn tình l a m biết rõ chu huyền hình xăm có bao nhiêu thần rượu rất sợ song phương đức mất qua lại liền bỏ đi điều tra chu huyền thân phận suy nghĩ hô mệt mỏi quá sức chu huyền cuối cùng đặt bút hình xăm mỗi lần đặt bút đều có dị tượng xuất hiện tỷ như nói phật đầu hình xăm đặt bút sẽ vang lên phật t r u n g thanh âm thiên quan tứ phúc so phật đầu phẩm cấp cao một tầng tự nhiên cũng có dị tượng chỉ thấy răng xương cuối cùng một bút đâm xuống thiên quan đầu vai lơ lửng màu trắng đèn lồng có chút rung、động. trên trời thác nước vẩy ngân sắc phúc quang đang lưu động c h ậ m chậm phản phất từ cựu thiên rủ xuống thác nước hình xăm đổ động lên rồi đúng là như thế đ o ạ n tình lam đem r ộ n g mũ kéo về phía sau nửa t ứ c sợ mũ trung h ắ t ảnh trở ngại ánh mắt của mình không có thể đem hình xăm nhìn đến rõ ràng càng nhìn nàng càng là trấn kinh nàng từ hình xăm bên trong quan sát ra ban phúc phát tắc trắng đèn run dậy cùng phúc quang lưu động cơ hội là đồng thời tiến hành không có trước sau quan hệ không phải người nước là cộng minh không phải người nước là cộng minh đoàn tình lam liên tiếp đem nói lặp lại hai lần nhưng như cũng vô pháp lắng lại nội tâm chấn động cùng khởi động đại tỷ người lúc nào đến chu huyền trao hỏi lời nói đem đoạn tình lam từ chấn động suy tư bên trong lô i kéo trở về hiện thực t h i ê t niệm tiểu tiên sinh người là đại tài đoạn tình lam không chút nào b ù n xỉn đối chu huyền khích lệ sau đó giới thiệu bản thân nhà ta tiên sinh hôm qua tại ngươi nơi này mua một bức phật đầu hình xăm Ôi chu huyền kéo dài ngữ đ i ệ u hắn cùng vân tử lương ý nghĩ giống nhau coi là đoạn tình lam vị này nữ c ố t lão cũng là đến lui khoản hắn bất động thanh sắc hỏi phật đầu hiệu quả như thế nào rất tốt tốt là được chu huyền thở dài một hơi đem răng sương trang trở về miệ túi mang theo đoạn tình lam đi bình phong bên ngoài ra hiệu tiểu phúc t hắn biết rõ đoạn tình lam thân phận rất mất cảm minh giang phủ cốt l a o hội thành viên thi minh thấy chu huyền rất cung kính chào hỏi tiểu tiên sinh ta họ chu gọi tuần đồng đều ngươi gọi ta chu huyền không quá ưa thích tiên sinh đến tiên sinh đi liền dẫn đạo nói tiểu chu tiên sinh chu huyền chu huyền bắt được đem hạt dưa dập đầu hai hạt hỏi đã phật đầu hiệu quả tốt hai vợ chồng các ngươi tới tìm ta làm cái gì chúng ta muốn mời một mức tốt hơn hình xăm ti minh đi thẳng vào vấn đề nói phật đầu hiệu quả đã là vô cùng tốt nhưng là chỉ có thể dùng để áp chế bệnh động kinh ta nghĩ người nghĩ triệt để trước hỏi liền ý tứ này thi minh nói ta biết rõ một bức tranh hiệu quả sẽ tốt hơn đương nhiên không bảo đảm nhất định có thể trị hết mà lại ta không có vật liệu chu huyền hôm qua vừa học ba bức hình xăm quan đạo phật cắt một bức phật ra đề tài hình xăm gọi niêm hoa thủ lấn so phật đầu hiệu quả khẳng định phải mạnh rất nhiều muốn cái gì vật liệu thi minh hỏi một đạo âm hồn hòa thượng âm hồn chu huyền tối hôm qua đi bắt con hồn bắt hồn quá trình ngược lại không phức tạp nhưng là quá đố người cả đêm mới bắt được một con có chút tốn thời gian phí sức hiện tại đã có người đặt làm hình xăm kia rất tốt ngươi đem hồn cũng cho ta bắt được ai đưa ra ai giải quyết liên quan tới lời biếng chu huyền chiêu rất nhiều hoa thượng hồn tốt làm ta hai ngày này sẽ đưa tới đến lúc đó thỉnh cầu tiểu tiên sinh phật đầu giá cả ba vạn ta lần này phải làm hình xăm gọi niêm hoa thủ hấn ba vạn có thể liền lấy không xuống chu huyền còn nói cụ thể giá cả ta làm xong hình xăm lời nói lại thông báo ngươi ti minh ít nhiều có chút khó chịu hồn ta cho ngươi bắt giá cả ngươi s á c là được rồi nhưng ngươi ngay cả giá cả đều không chất định nào có làm như vậy khó chịu về khó chịu nữ nhi bệnh động kinh còn treo rơi trên hình xăm hắn không dám nói cứng rắn lời nói chỉ đem lấy một chút phàn nàn nói không có từng làm như thế sinh ý a cũng chính là không có gặp gỡ ta gặp được ngươi đã sớm làm như vậy làm ăn chu huyền nói liền cho tới chỗ này đi các ngươi tìm hồn tìm được ta lập tức khởi công hắn phất phất tay đã rơi xuống lệnh đ ố i khách tiểu tiên h sinh ngươi nói niêm hoa thủ ấn chấm hai ngày cũng được dù sao còn có phật đầu đẻ ép nhà ta ngọc nhi bệnh động kinh mấy ngày gần đây nhất sẽ không phạm nhưng là ngươi có thể hay không đem bức tia thiên quan tứ phúc hình xăm nhượng lại cho ta đoạn tình lam đã bắt đầu cùng chu huyền thương thảo thiên quan tứ phúc sinh ý chương một trăm năm mươi cầu phúc phát t á c hai chương một trăm năm mươi cầu phúc phát t á c hai chu huyền rất là ngoài ý mớn mới làm hình xăm bút tích sợ cũng không làm vậy mà liền cũng bị người mua đi người mua vẫn là thấy nhiều hiệu rộng c ố t lão hình xăm quả nhiên là môn kiếm nhiều tiền sinh ý、này. chu huyền không có gấp đáp lại đoạn tình lam con mắt vụng trộm hướng vân tử lương ngắm đi hắn sợ này tấm hình xăm quá có giá trị bán đáng tiếc hiện tại chu huyền tổng kết một cái quy luật hắn làm hình xăm đại đa số đều cùng nguyên bản hiệu lực khác biệt không lớn nhưng có tỷ lệ làm ra vô cùng có giá trị hình xăm tỷ như cao tăng vọng nguyệt cao tăng vọng nguyệt là quyển nhập môn hình xăm nhưng bởi vì trăng đỏ hưởng tiến vào đem cái này hình xăm giá trị để cao rất nhiều đẳng cấp vân tử lương bởi vì nhãn lực cao minh thành rồi chu huyền hình xăm duy nhất giám định sư giá trị cao thấp hắn có thể nhìn đến rõ ràng lúc này tấm hình xăm giá trị không cao có thể yên tâm mua bán chu huyền liền nói với đoạn tình lam nay tấm hình xăm a muốn mua có thể nhưng là giá cả tiểu tiên sinh ra giá t h u ậ t tiện đoạn tình lam nói một bút tiền mặt cộng thêm tế phẩm chu huyền nói n à y tấm hình xăm không giống với phần đầu không có tế phẩm cũng không hoàn chỉnh chu huyền tại đồ đằng điện bên trong nhìn thấy huyết thụ tại hải nhi phía sau lưng làm xong thiên quan tứ phúc về sau hải nhi đào ra trái tim giao cho huyết thụ k i a hình xăm bên trong thiên quan mới mở hai mắt ra đây chính là hiến tế quá trình lúc này chu huyền làm ra thiên quan tứ phúc con mắt cũng không có mở ra tự nhiên là không có dâng lên tế phẩm đưa đến cho nên một nén hương máu đồ chỉ có hình xăm hoàn thành về sau nuôi dưỡng ở trong nhà trong tiệm mới cần tế phẩm nhưng hai nén hương hồn đồ không có tế phẩm hình xăm cũng không tính là hoàn thành chỉ là bán thành phẩm bán thành phẩm tự nhiên không có quá bá đạo hiệu quả chuyển tiền tự nhiên không phải chướng lại nhưng tế phẩm cần gì đoạn tình lam hỏi ta đi nhìn xem các ngươi bên ngoài đường chờ ta chu huyền vòng vào trong bình p h ò n g đem một phần nhỏ nhất cảm giác lực xuyên qua thiên quan tứ phúc bên trong ngay sau đó chu huyền nhìn thấy một đoạn hình tượng một cái gương mặt mơ h ồ người năm ngón tay tại chính mình ngực lưu lại một đạo ngũ trào vết máu lại dùng bản thân máu tại chu huyền trên cánh tay viết xuống ba chữ nhỏ hộ pháp sau đó chu huyền cắt đi ngón đút dư thừa móng tay đem cắt xong phế móng tay nhét vào người kia ngược vết máu bên trong hình tượng đến đây là kết thúc chu huyền liền đem nhìn thấy trong tấm hình tế phẩm cách làm giảng cho đoạn tình làm nghe nàng sau khi nghe xong đ ố i thiên quan tứ phúc khao khát mua nhìn trên phạm vi lớn giảm xuống tế phẩm bản thân cũng không tính là quá phận nhưng hiến tế phương thức chúng ta cốt lao rất khó tiếp nhận chu huyền có chút ngoài ý m u ố n tế phẩm bản thân không tính là gì vậy ngươi trực tiếp hiến tế chẳng phải được sao đến như hiến tế phương thức điều này rất trọng yếu sao lúc này đoạn tình lam lại ngữ khí dãy rỗi ta giảng lời nói thật thiên quan tứ phúc không phải ta mớn là ta một vị sư trưởng cần nhưng tế phẩm nội dung hắn có thể sẽ tiếp nhận cũng có thể không tiếp thụ cho nên ta cần cầm ngươi bộ này hình xăm đi trưng cầu ý kiến của hắn đương nhiên không phải lấy không ta trước tiên có thể thanh toán ngươi tiền mặt bộ phận tiền mặt bộ phận năm vạn chu huyền dựng lên một cái lòng bàn tay đoạn tình lam vui vẻ tiếp nhận cũng nói bổ sung nếu là ta vị sư trưởng kia không đáp ứng hình xăm trả lại cho ngươi khoản tiền ngươi lui một nửa là đủ chu huyền đối đoạn tình lam ấn tượng lập tức là tốt rồi rất nhiều đáp ứng nói như thế rất tốt hắn nắm qua thiên quan tứ phúc đưa cho đoạn tình lam tiền mặt bộ phận lấy thương hội bổn phiếu phương thức thanh toán điền thương hội tên là huệ phong thương hội thương hội bổn phiếu do thương hội ra phiếu đi ngân hàng lãnh nếu là thương hội thanh danh không tốt trong ngân hàng không có tiền tiết kiệm k i ê u ngân hàng đương nhiên sẽ không nhận tấm vé này nhưng cốt lao thương hội danh tiếng không có vấn đề muốn ngay cả năm vạn khối đều lừa gạt cốt lao cũng thành không được minh giang phủ người đứng đầu người tham tài tham tài chu huyện nhận lấy bổn phiếu hắn là đủ tham tiền phu nhân cũng liền nguyên u ô n triều hắn ti minh lâu dài làm ăn cường thế q u e rồi nào có bị người đâm chót múi làm ăn a minh n g à y bình thường ngươi có thần thâu đường chủ thân phận lại có cốt lao chống đỡ ngươi ngươi làm ăn mọi việc đều thuận lợi nhưng ta khuyên ngươi đối tiểu chu tiên sinh vẫn là thu hồi người hám lợi sinh ý kinh hắn hình xăm có thể dùng tiền mua được chính là may mắn năm vạn khối đối bộ này hình xăm giá trị tới nói thật sự là có lời đoạn tình l a m còn nói tiểu chu tiên sinh trên thân chẳng những lo lắng lấy con gái chúng ta bệnh đ ộ n kinh còn việc quan hệ cốt l a o có thể hay không tỉnh lại lửa có lẽ cốt lao một mực kiên trì phương hướng là sai lao sư phương hướng mới là đúng nàng thì thào sau một lúc lại trừng mắt ti minh nói a minh g i nhớ ta lời nói Về hắn c n ư t i lạnh u nói hiến l tế vẫn là lấy bản thân làm tế chủ ta còn thực sự cho là người lãnh nộ là thụ tộc hình xăm nói cho cùng không phải là chúng ta cổ tộc hình xăm cổ tộc hình xăm cần tế phẩm thì như đem ra người miếu cùng chu huyền liên tiếp liền dùng tới bành người mù cái này tế phẩm thật đặc mẹ nó tà môn vân tử lương nhìn c h ầ m c h ầ m chu huyền nói thế nào lão vân n g ư ơ i định hiến tế phương thức rất t à môn vân tử lương nói chu huyền càng là không hiểu ra sao thiên quan tứ phúc hiến tế phương thức đoạn tình lam nói cốt lão không thể tiếp nhận hiện tại vân tử lương còn nói t à môn đến cùng t à môn ở nơi nào đến tỉnh quốc trong mấy ngày này so với kia hiến tế phương thức càng máu tanh chuyện tàn nhẫn hơn nhiều hơn nhiều lão vân cũng không còn cảm thấy t à môn q u á a n g ư ơ i suy nghĩ một chút mua ngơi ư hình xăm người đem chính mình máu hiến tế cho ngươi máu là tế phẩm mà ngươi dùng móng tay vùi vào trong thân thể của hắn cái này gọi là bát p h ú n g ư ơ i đoán đoán ai mới bán phân phối người ban phúc chu huyền nghĩ nghĩ nói thần minh đúng rồi chỉ có thần minh mới có tư cách ban phúc phạm nhân ở đâu ra tư cách không có tư cách lại đi ban phúc phạm nhân kêu cái gì tà thần vân tử lương nói như đinh chém sát chu huyền chu huyền lại hỏi làm tà thần có cái gì không tốt không có gì không tốt nhưng ngươi phải biết chân chính tà thần không phải ngươi là hình xăm ngươi chỉ là nó vật chứa mà thôi h ả nó i như thế ta là tà thần chân có thể hiểu như vậy cho nên ngươi tốt nhất dừng cương trước bờ vực dù là từ bỏ hình xăm cũng không cần trở thành tà thần vật chứa vân tử lương tận tình nói lao vân ngươi nói t à thần là không có tư cách ban phúc phạm nhân ừng nhưng ta có tư cách ta ừng ta là n o ạ i thần ngươi là thật sự điên a thiên thần khí tức vân tử lương vốn định lớn tiếng chế dễ ước khi hắn nhìn thấy chu huyền tản ra nhàn nhạt lam sắc quang mang tay phải hắn hít mắt nhìn chằm chằm chu huyền tay phải hồi lâu mới bình thường trở lại quả nhiên hắn tầm lòng thiên sư cảm ứng làm sao lại sai nguyên lai tiểu tử ngươi không phải tầm thường đại đoạn l o thần ở cùng với ngươi vậy ta có thể cho người ban phúc sao ban phúc là quyền tự do của ngươi vân tử lương chê cười nói chu huyền rót c h a n trả lại hỏi vân tử lương nói đúng rồi lao vân hình xăm cái kia hiến tế phương thức có cái gì thuyết pháp sao đó chính là vu tộc n u ô i tà thần người s ố n g tế tín đồ tại tà thần trên thân dùng bản thân mõ viết chữ tên như ý nghĩa viết lên nhỏ hộ pháp chính là tín đồ nguyện ý trở thành tà thần nhỏ hộ pháp chứ sao nhỏ hộ pháp cùng đại hộ pháp khác nhau ở chỗ nào chu huyền hỏi nhỏ hộ pháp có hộ pháp số lần đạt tới nhất định số lần tín đồ cùng tà thần ở giữa kết nối liền kết thúc rồi đại hộ pháp thì là cả đời một khi hiến tế cả một đời đều là tà thần hộ pháp c lão vân a ngươi xem ta đi có chút đần đần ngươi nói những kiến thức này không đến điểm hiện thân thiết pháp ta rất khó lý giải bằng không chúng ta bây giờ liền làm cái người xuống thế ngươi ở đây cánh tay ta bên trên viết cái đại hộ pháp ta thử một chút hiệu quả tốt không tốt vân tử lương mày nhữ lại gấp cực kỳ giống cái tia internet biểu tượng cảm xúc lao nhân tàu điện ngầm điện thoại di động lý thừa phong nhất nguyện ý làm sự t ì n h chính là ở tại trong thư phòng nghiên cứu các loại các dạng cổ tịch hắn là cốt l a o hội thành viên nhưng cùng những cái kia suốt ngày tự ngược ra hỏa không giống hắn xưa nay không làm ra thương tổn tới mình thân thể hành vi cốt l a o hội tín ngưỡng đau đớn cùng thai ách c h i thần điểm này không sai cốt l a o sở hữu thành viên cả đời đều ở đây vì một việc cố gắng đó chính là tỉnh lại lửa điểm này cũng không còn sai nhưng làm sao đi tỉnh lại lửa tại cốt l a o nội bộ nhưng có chỗ khác nhau chủ yếu chia thành đau đớn phái cùng nguyện n ư c phái đau đớn phái ý nghĩ liền đem tự thân đau đớn hiến tế cho ngủ say thiên thần bọn hắn cho rằng thiên thần nguồn lực lượng suối chính là đau đớn ố n g đau hai ách sở dĩ ngủ say là bởi vì mất đi lực lượng tín đồ dùng hiến tế phương thức vì thiên thần rót vào lực lượng hắn có đầy đủ lực lượng tự nhiên sẽ t h ứ c t ỉ n h nguyễn ước p h ả i ý nghĩ không giống bọn hắn cảm thấy thiên thần ngủ say nguyên nhân cũng không phải là khuyết thiếu lực lượng mà là kết nối không kỷ nín dày cần mỗi ngày đi cầu phúc đem cầu phúc h ó a thành từng đầu lắc lư từng sát để thiên thần cảm nhận được tín đồ chấn động từ đó t h ứ t tình lý niệm khác biệt cho nên cốt lão nội bộ cũng không hài hòa thậm chí bởi vệ sinh ra qua thanh tẩy hành động nguyễn ước phái là bị thanh tẩy một phương. Cho tới bây giờ, cốt lao bên trong nguyện nước phái đã cực ít cực ít lý thừa phong chính lật xem c ổ tịch bỗng nhiên cửa thư phòng bị góp vang hắn tau mày nói tiến cửa mở ra đoạn tình lam đi đến mang theo ấy này nói lao sư ta không phải cố ý q u ấ y r ậ y ngươi a lam có chuyện gì lý thừa phong cảm xúc không tốt hắn rất bảo bối bản thân thời gian cho dù là học sinh tìm đến mình hắn vậy hy vọng đối phương nhanh lên đem sự t ì n h cây xong sau đó nhất phách lừa tán lao sư khả năng ngài ý nghĩ là đúng nhưng là không phải người nước là c ộ n minh cùng chúng ta cốt lão sinh ra thành hoàng phương t ứ c đồng dạng c ộ n minh lý thừa phong lông mày không kiềm hãm được khóa lại cộng minh là hai loại lực lượng không ngừng đụng vào nhau nhưng chúng ta lấy cái gì lực lượng đi cùng thiên thần lực lượng v à chạm đoạn t í n h lam giải thích không rõ ràng cầm trong tay hình xăm triển khai đặt ngang ở trên bản sách lý thừa phong đem hình xăm vớt lên về sau trước sơ lược quan sát một lần hình xăm rất nhanh hắn liền bị đồ án bên trong tinh quang cùng nguyện lực chỗ giao hội hấp dẫn hắn không nhịn được tựa đầu thấp một chút con mắt cùng hình xăm ở giữa khoảng cách r ú ngắn nghĩ lại hắn cảm thấy chỗ giao hội tinh quang có chút lưu động cảm giác nhìn kỹ phía dưới dùng hơi mở kim sắc biểu hiện nguyện lực lại cũng có chút lưu、động. hai c ố lưu ở giữa không thể nói ai mạnh ai yếu hoặc là nói không sai biệt lắm mạnh yếu cùng hắn nói giáo hội không bằng nói đang đàn sen này tấm hình xăm là ai làm lý thừa phong chủ động hỏi thăm đoạn tình làm chương một trăm năm mươi mốt cốt lao học giả chương một trăm năm mươi mốt cốt lao học giả này tấm hình xăm là ai làm lý thừa phong hỏi lão sư hắn gọi chu quân tại đông thị đường phố kinh doanh một nhà tịnh nghi quầy hàng đoạn tình làm nói lý thừa phong thật lòng nhẹ gật đầu đem thiên quan tứ phúc nâng trong tay thở dài phố xá ngọ hải mạch phòng trà quản rượu luôn có thể tàng long và hồ. Hắn lòng vào hổ hắn lỏng ra tay phải Quỳnh Nguyễn Diệu nhờ và trước người, nhỏ dọng h và trước Đức lấy, một Cản Nguyện Đinh Dương Lan Yên, Tinh Ly, Quý, Diệm Di Hỏa Hình. Âm m chén b ạ c h hỏa một chén lục diễm chống rông xuất hiện sen lẫn như n ẹ n tâm tại lý thừa phong bàn tay phải bên trên xoay quanh cốt lao ra đời thành hoàng nhưng bọn hắn bản sự lại gửi hồn người sống tại nguyễn đ ứ c t h i ê n quan lại bởi vì chia làm hai mạch lưu phái phân ra nguyễn đ ứ c cùng hiến tế hai chi lý thừa phong bây giờ chính là l ắ c đắc không có mấy nguyễn ước một chi hắn đem tay phải lửa đến gần rồi thiên quan tứ phúc nhắm mắt quan tưởng ta nhìn thấy tinh không nhìn thấy trên trời sau một tầm sức mở trong x ư ơ n g mù tựa hồ cất dấu cực lớn bí mật dùng hỏa tướng x ư ơ n g mở c h ứ a mở x ư ơ n g mở phía trên là một mảnh có sinh mệnh hư vô đ o ạ n tính lam ngồi ở trên ghế salon chống tam đám ngắm nhìn lao sư nói chuyện nàng từ nhỏ liền trầm mê lão sư giảng bài dáng vẻ nói chuyện trầm rãi cử chỉ ưu nhã rất được cốt lao tinh túy trong giang hồ người tổng tướng cốt l a o người tưởng tượng thành ngáp bá thổ phỉ giảo hoạt người làm ăn đ o ạ n tính lam lại không cho là như vậy cường thế là cốt lao tác phong làm việc nhưng cốt lao bản chất lại là thần bí học bên trong học giả cốt lao hàng ngày hàng đêm đều ở đây suy nghĩ nghiên cứu lấy tỉnh quốc sâu nhất tầng huyền bí giếng máu tà thần chấp nghiệm thiên thần chi hỏa những cái kia dẫn động tới t ỉ n h quốc dưới mặt đất huyết mạch bí ẩn cốt lao hội cũng có liên quan đến chăm chỉ không ngừng tìm kiếm sau lưng nó vận hành phát t á c đoạn tình lam cho rằng cốt lao hội bên trong lớn nhất chuẩn bị học giả hình tượng người chính là lao sư của mình từ đối với lao sư yêu quý dù là nàng đã là một cái lập trường kiên định đau đớn phái vậy xưa nay không từng căm hận cùng lao sư kết giao lao sư h ư vô vì cái gì có sinh mệnh đoạn tình lam phản phất trở lại thời học sinh nhấp tay hướng lao sư đặt câu hỏi lý thừa phong mở to mắt cầm trong tay lửa tát diệt hồi đáp sinh mệnh tại trong hư vô thai ngén thai ngén thời điểm thế giới y nguyên ở vào hư vô trạng thái nhưng sinh mệnh mạch đập đ ã nhảy lên nay tấm hình xăm đã là như thế sinh mệnh tại thai ngén nhưng hình xăm thế giới bên trong một mảnh hư vô cái này trương hình xăm vẫn chưa chân chính hoàn thành đoạn tình lam nói một khi hoàn thành sinh mệnh sẽ bị đỡ đẻ ra tới lý thừa phong nói vậy cái này phó hình xăm có hoàn thành hy vọng sao ngữ khí của hắn cũng không bình tĩnh pha tạp lấy điểm, điểm hi vọng đây chính là ta đến tìm lão sư nguyên nhân đoạn tình lam đem chu huyền người sống tế yêu cầu kể lại cho lý thừa phong nghe trong lúc đó Nàng một mực lưu ý lấy l ý đoạn sư t h tình c lam t h ừ h n cho n sung hắn g ghế có biểu lộ, hắn ham sâu tại a bên không hiểu. Không hiểu t rằng dù là lao sư đáp ứng chu huyền yêu cầu cũng sẽ nội tâm dãy rủa thật lâu nào có thể đoán được hắn đáp ứng vậy mà như thế dứt khoát chúng ta luôn luôn tại e ngại tà thần mới có thể căm hận tà thần nhưng nhiều năm nghiên cứu phát hiện trưởng thành tà thần tại bây giờ thế đạo bên trên khoảng cách thiên thần gần nhất so bây giờ dị quỷ thần minh đều muốn gần một chút không muốn e ngại phải học được dẫn đạo bọn hắn lý thừa phong nói ta rất chờ mong cùng vị kia trẻ tuổi thợ x a n g gặp mặt đông thị đường phố tuần nhớ tình nghi trải bên trong chu huyền ngồi ở n g o ạ i đường bên quầy hai mắt nhắm nghiền c h ư ơ n g dơ một tấm da người hình xăm trái phải lung lay hình xăm đồ án là một đôi âm trầm con mắt trong hai mắt ở giữa vị trí điểm một dọn chu huyền trí máu hai mắt khỏe mắt bên trên câu con ngươi chấp động lên ánh sáng nhạt nó nhìn chăm chú lên phía trước cảnh tượng đồng thời đem những cảnh tượng này chuyển lại đến chu huyền trong lòng nó thành rồi sinh trưởng ở chu huyền thân thể bên ngoài con mắt theo chu huyền tả hữu lay động con mắt hình xăm con mắt nhìn chăm chú góc độ bị lớn càng nhiều phong cảnh đều bị chu huyền cảm giác ngoài thân trí nhãn có chút ý tứ chu huyền hai mắt mở ra đem con mắt phóng tới trên quầy dùng khăn tay đem con mắt trung gian chỉ máu l a o đi lại đem hình xăm c u lại con mắt là một nén hương máu đổ cần dùng thần nhân âm nhân hỗn hợp máu tới làm chu huyền làn đ o ạ thần mặc dù thứ hai nén hương tu chính là âm nhân đường khẩu nhưng bản chất hắn là thần nhân hắn dùng bản thân máu cộng thêm lữ minh con máu phối hợp với làm ra con mắt chu huyền đem thu cẩn thận hình xăm bỏ vào nội đường trong ngăn kéo lữ sư Minh tự cấp một vị hộ khách khâu lấy thi thể vị khách nhân này nghe nói là cái thợ rèn rèn s ắ t thời điểm lò bị đánh lật ép ở trên người hắn đang đánh được nung đỏ sát ghim vào trong cổ họng hắn đi gọi là một cái thảm hình dạng chết rất thảm liên đại biểu tình nghi độ khó lớn thay cái khác nhà quầy hàng sư phụ đã sớm chửi đồng nhưng lữ minh không chẳng những không có mắng lên ngược lại thật cao hứng dùng hắn lại nói càng là cho chết được thảm khe hở giữa đám người t h ì tích lũy hương hỏa tốc độ càng nhanh sư v i n h ngươi trước bận điệu ta ra ngoài đi đi chu huyền tại trong tiệm ngốc quá lâu trong lòng không c h ố n g trải nghĩ đến tại đông thị đường phố dạo chơi còn chưa đi đến nước s ô i trải lão dương hô hào chu huyền chu huynh đệ lao dương cái điểm này ngươi không nên tại đại tứ hỉ quán mặt t r ư ợ sao ai đừng nói nữa xúi quậy mấy ngày nay vận may là thật nát ta đánh một ngày hồ không được hai ba đem có tiền hay không, không đáng kể mấu chốt là khó chịu hiện tại đông thị đường phố nhiều chút người tại chuyện nói ngươi hình xăm linh ngươi xem có thể hay không cho ta đâm một bộ chuyện tay tức giận lao dương nói rõ bản thân cầu mong chu huyền ngạo đầu nhìn trời nói rất không cần phải đi vận may loại chuyện này ngươi nghỉ hai ngày tự nhiên là được rồi lao thiên gia còn có thể nhường ngươi cả một đời xui xẻo ai nha giúp đỡ chút nha lao dương kéo qua chu huyền tay hướng hắn trong lòng bàn tay nhét vào một bao lao đ a o chu huyền thu rồi khói đối lao dương nói à vận may chuyện tốt ta không giúp được ngươi nhưng là ta có thể giúp ngươi thắng bài không tay rửa khí còn có thể thắng bài lao dương rất là nghi ngờ hỏi chu huyền bị lao dương nghi vấn chạm đến linh hồn hợp lấy hắn mỗi ngày đánh bài xưa nay không mang đầu ó c đánh hết thể đều là v ậ n may ngay bài chỉ dựa vào mệnh cứng rắn hồ bài đều xem bắt tự ý niệm tới đây chu huyền có chút hoài nghi hoài nghi hắn coi như đem con mắt bán cho lao dương lao dương cũng chưa chắc có thể thắng bài chu h u y n h đệ ngươi làm sao không nói rồi lao dương à ta hỏi một chút ngươi nếu nói ngươi có thể trông thấy hai nhà thủ bài ngươi chơi mặt trực có thể thắng sao chu huyền vấn đề vậy chạm tới lao dương linh hồn chu huyền đệ ngươi có phải hay không không hiểu chơi mặt trực a hết thể liền bốn nhà chính ta coi như một nhà sau đó ta còn có thể lại nhìn hai nhà bài ta muốn cái này còn đánh không thắng không bằng đi thùng phân bên trong làm giỏi bọn h a lão dương nói xong còn vũ bộ ngực đánh cược đồng dạng tràn đầy tự tin nói bao t h ắ n g vậy là tốt rồi chu huyền nói ta lấy cho ngươi phó hình xăm ra tiền nhà chờ ngươi thắng tiền bản thân nhìn xử lý hắn đem lão dương đưa đến trong tiệm lấy ra con mắt hình xăm đưa cho lão dương hình xăm có thể hay không bán được bên trên giá cả chủ yếu khán giả hộ tài lực cùng với này tấm hình xăm tác dụng có tính không đặc biệt con mắt hình xăm từ cái nào đó góc độ tới nói xem như một cái tức thời camera tác dụng không sai có thể nhìn lén bài mà bài bạc thiết yếu bất quá chu huyền không có thời gian đi sòng bạc tìm ma bài bạc bán con mắt chậm c h ễ không tầm thường công phu vừa vặn lao dương cần dùng đến coi như cái ân tình nửa bán nửa t ặ n g rồi ta liền muốn cái mặt mũi thắng tiền đều thuộc về ngươi lao dương không thiếu tiền nhưng muốn để hắn móc ngót ngét một vạn mua con mắt kia xác định vững chắc không lỡ dù trước nhớ được tại hai mắt ở giữa điểm một giọt chỉ máu còn có ngươi đánh bài là ở nhã gian đánh đi trước thời hạn đem hình xăm treo vị trí tốt có thể đồng thời nhìn thấy hai nhà bài vị trí nghe rõ chưa vậy chu huyền dặn dò nghe rõ đi thôi mặt trượt chi vương chu huyền phất phất tay tiếp tục ra cửa d ạ phố lần này hắn còn chưa đi đến lão hoa trai liền nghe phúc tử ở sau lưng gọi hắn thiếu ra thiếu ra tiểu phúc tử ngươi không ở trong tiệm nhìn đường thế nào chạy ra ngoài quý khách tới tìm ngươi tiểu phúc tử nói ai vậy chu huyền hỏi chính là mua thiên quan tứ phúc đoàn phu nhân tiểu phúc tử nói vậy ta về tiệm nhìn xem chu huyền không nhanh không chậm hướng trong tiệm đi tới lý thừa phong d á người n g có chút béo tăng thêm hắn chỉ nguyện ý tại nghiên cứu cổ tịch lúc đầu nhập tinh thần ngồi ở trên ghế trúc lộ ra rất lười biếng tiểu tiên sinh lão sư đồng ý yêu cầu của ngươi nguyện ý đem k i a phần hình xăm mua lại đoạn tình lam trịnh trọng nói với chu huyền được chu huyền đi đến cửa tiệm quay đầu lại hỏi đ o ạ n phu nhân ngươi không vào cửa hàng sao ta chờ ở bên ngoài lấy là tốt rồi đoạn tình lam vừa cười vừa nói ừ m chu huyền tiến vào cửa hàng nhìn thấy lý thừa phong ngươi muốn mua thiên quan tứ phúc là tiểu chu tiên sinh gọi ta tiểu chu được rồi tiểu chu tiên sinh thật sự là khắc khí ta gọi lý thừa phong là minh giang huệ phong viện y học lão sư lý thừa phong cũng không tính nói dối hắn ngày thường đảm nhiệm chức vụ địa phương chính là huệ phong viện y học do cốt lao hội thi tư sáng lập viện y học lý lao sư m u a hình x ă m yêu cầu đoàn phu nhân cùng ngươi nói qua đi nói qua lý thừa phong đứng lên hỏi làm tế tự địa phương ta có thể lựa chọn trên lầu sao tư nhân gian phòng không thể lắm nếu như nguyện ý ta có thể mời ngươi đi một nơi tuyệt đối tư mật chu huyền nói mời tiểu chu tiên sinh dẫn đường l a o h ọ a trai bên trong lý thừa phong không cần phải nhiều lời nữa nơi này cửa trước cửa sau khóa chặt tầng hai không có bất kỳ a i tuyệt đối bí ẩn tăng thêm cổng có đoạn tình lam nhìn qua gió không ai biết do hắn tại tiếp nhận người sống tế hắn không cố kỵ nữa đem áo cởi xuống lộ ra r ú m gió ra rẻ chỉ thấy hắn quỳ một chân trên đất tay phải năm ngón tay thành trào tại trên ngực vạch ra năm đạo vết máu tiểu tiên sinh xin đem tay phải dối thẳng lý thừa phong nói chu huyền tay phải là đọa thần c h i thủ không muốn cho lý thừa phong nhìn ra máy khoe liền đem tay trái đưa ra ngoài lý thừa phong cũng không ngại là tay trái vẫn là tay phải chỉ là đại đa số người đều là thuận tay phải theo thói quen rỗi tay phải mà thôi hắn chấm bản thân máu không có lập tức viết xuống chữ bằng máu mà là hỏi thăm tiểu tiên sinh chuyện của ngư nhân tế nghi thức tựa hô không quá hợp quy tắc có chút chỗ c xuất sơ ù người lầm. sống tế là tín đồ cùng tạ thần câu thông phương thức mà tạ thần sẽ đối với tín đồ thực hành khống chế hắn khống chế thủ đoạn trên đại thể có điểm danh nút phát hiến xương và mắt máu trở chút cái này rất có nghiên cứu mà chu huyền hỏi tạ thần tại sao phải đối tín đồ thực hành k h ô n g chế ngươi nói cái gì điểm danh n u ố t phát loại hình lại là như thế nào làm chương một trăm năm mươi hai lên đồng c ư ơ n g một trăm năm mươi hai lên đồng ta thần tại sao phải khống chế tín đồ về điểm này ta thần cùng thiên thần là giống nhau lý thừa phong làm lão sư lên lớp bên trên thói quen thấy có người đặt câu hỏi nhất là đặt câu hỏi người lại là hắn chân thành thưởng thức người trả lời rất tỉ mỉ thiên thần sinh ra có bao nhiêu loại học thuyết trước mắt thụ nhất công nhận thuyết pháp là hương hỏa nguyện lực nói t h như thế gian chúng sinh tại gặp hai ách đau đớn ốm đau về sau liền từ đối với tự nhiên sùng bái huyền tưởng có thiên thần tồn tại thế là vì đó kiến tạo miếu thờ cung phụng hương hỏa miếu thờ cung hương hỏa Đem thứ nhất bây giờ tình quốc tín ngưỡng quá nhiều đếm không hết đường khẩu hàng năm mới xuất thế dị quỷ mỗi cái châu phủ thần minh bọn hắn đều phân đi tín ngưỡng phân đi nguyện lực nguyện lực bị chia làm rất nhiều rất nhiều phần nhưng mỗi cỗ số lượng đều không đủ tạo một cái thiên thần ra tới chu huyền cảm thấy lý thừa phong nói đến có chút đạo lý hắn phát hiện tình quốc tín ngưỡng thật sự đủ loại bồ tát la hàn số lượng đều không ít mỗi t ô n đều có tín đồ điểm hương hỏa đường khẩu số lượng cũng nhiều đều ở đây chia cắt lấy số lượng tương đối cố định nguyện lực thứ hai nghe đồn chín đại thiên thần đều đã v ỡ t lạc nhưng là theo một đời lại một đời nghiên cứu dần dần phát hiện thiên thần cũng không phải là toàn bộ nga xuống c h ỉ ít một bộ phận lớn không có v ỡ t lạc bọn hắn bất quá là tại ngủ say mà thôi dựa vào cái gì khẳng định như vậy chu huyền hỏi hai ngàn năm đến các nơi xuất hiện qua lửa vết tích mặc dù xuất hiện số lần còn thiếu đồng thời chỉ là vết tích cũng không có người chân chính mắt thấy quá giới hạn nhưng y nguyên hữu lực chứng minh t u y ệ t đại đa số thiên thần đều còn sống tại lý thừa phong cười nói chính ta là một tín đồ ta tín ngưỡng chính là đau đớn cùng thai ách thiên thần năm một trăm sáu mươi trước thiên thông bên mở biển một cái thôn xóm trong di tích phát hiện một nơi tế tự di chỉ, một chén tàn phá đèn bay bên trong phát hiện thiên thần khí tức đây chính là l ử a vết tích nếu là đem trời cùng đất xem như một cái dung lượng to lớn v ậ t chứa nó c h u n g quy cũng là có hạn mức cao nhất cũng không phải là vô hạn khuyết chương cái này trong thùng lý thừa phong giảng ở đây đem chủ đề lôi kéo trở về nói thiên thần dựa vào là nhân gian nguyện lực hương tụ tà thần cũng là nhưng là thiên thần hương hỏa tín đồ rất nhiều hắn không dùng quá nhiều k h ô n g chế cũng có liên tục không ngừng tín đồ vì hắn nhóm lựa hương hỏa nhưng tà thần cũng không vậy bọn chúng bị coi là tà ác đám người sợ hãi nó e ngại nó căm hận nó nó mãi mãi cũng không chiếm được số lớn hương hỏa nội g lực chỉ có tại một ít xa xôi thôn trang hay là thành thị bí ẩn chỗ mới có tín đồ vì đó tố miếu thân đốt nhang lửa cung phụng không giống thiên thần có rộng lớn hương hỏa bởi vậy t à thần mới có thể đem tín đồ một mực k h ô n g chế để mỗi một cái tín đồ cung cấp trình độ lớn nhất hương hỏa tận lực n g h i n ép trong này chú trọng như thế nhiều nhiều bởi vì phải cường lực k h ô n g chế t à thần liền sẽ tiếp thu điểm danh nút phát hiến x ư ơ n g v v lý thừa phong giải thích nói điểm danh chính là làm việc nhân tế trước đó tín đồ đem chính mình dành tự viết ở trên một tờ giấy đốt thành cho về sau dùng nước pha trộn thành bùn não bôi lên trên người tà thần n u ố t phát tín đồ cùng tà thần đồng thời cắt xong một trọng tóc hỗn hợp lại cùng nhau do tín đồ n u ố t vào hiến xương chính là tín đồ gỡ xuống trên người mình một mảnh xương cốt coi như tế phẩm h i ế n cho tà thần nhập v u y ế t nhãn tín đồ cùng tà thần đối mặt lâu về sau tín đồ trong mắt sẽ bị rót vào tà thần suy nghĩ k i a niệm ảnh chân dung một cây huyết sắc tiểu trùng tại trong tròng trắng mắt chết p h ụ một khi tà thần cần khống chế tên này tín đồ huyết sắc tiểu trùng sẽ nhanh chóng chui vào tín đồ trong đầu đây là bốn loại tình q u ố tương đối thường gặp tà thần khống chế phương thức cho nên một chút có kinh nghiệm tẩu âm b á i thần người liền tinh tưởng nếu là tiến vào một ít nhìn liền âm trầm miếu tờ h tuyệt đối không được viết tên của mình không muốn cắt n ắ n cũng không cần cùng một ít người kỳ quái tự t h ầ n đối mặt nhưng là gần nhất mười mấy năm tà thần cực ít giáng lâm dần dà đại gia liền dần dần quên được cái này ba loại cấm kỵ người sống tế là tín đồ cùng tà thần câu thông nhưng ta xem ngươi nghi thức bên trong không có khống chế phương thức cho nên nhắc nhở ngươi một câu không có còn không được không chu huyền chỉ cảm thấy kỳ quái ngươi coi ta là tà thần ta cũng không khống chế ngươi bạch bạch cho ngươi bát phúc ngươi còn không vui vẻ thật t ầ n không ngươi, trong thân ngươi hình Ngươi không khống ban không Không huyền thẳng tay trái, chờ lý thừa Phong với mình trên cánh phải thể chế phúc hiệu Chu chờ Thừa chữ. h gì, việc viết đi. rối trái, với viết mà xăm. là lực. Lý ta, ta tay tay t có có sợ không dùng lý thừa phong lại hỏi yên tâm chu huyền dùng cảm giác lực tỉ mỉ thăm dò qua thiên quan tứ phúc hình xăm bên trong nó thật không có n ư t p h á t điểm danh hiến sương yêu cầu không có yêu cầu không thể loại thêm không phải chu huyền thật thành tà thần rồi đã tiểu tiên sinh khăng khăng như thế vậy ta liền biết lý thừa phong ngón tay một lần nữa nhúng lên vết máu tại chu huyền cánh tay trái bên trên vết súng nhỏ hộ pháp ba chữ chữ viết mới rơi xuống chu huyền ngón giữa móng tay liền mắt trần có thể thấy sinh trường dài ra nửa tấc về sau vừa rồi dừng lại bao dài đến trên móng tay có nhàn nhạt nhánh cây đường vân chu huyền cái kéo ngón tay giữa giáp cắt xuống tới sau đó nhét vào lý thừa phong vết máu bên trong một loại kỳ diệu cảm giác lập tức tràn ngập tại chu huyền cùng lý thừa phong trên thân lý thừa phong cảm nhận được một loại sinh trưởng cảm giác mới vừa rồi bị bắt mở máu thịt tự động khép lại không nói có chút mập mạp thân thể không hiểu có một loại nhẹ nhõm cảm giác chu huyền cảm giác lại càng kỳ quái hãn đột nhiên cảm giác được mặt trở nên c ư n g cứng muốn cười không khống chế được bắp thịt trên mặt. tại l a o họa trai bên trong góc bảy biện một chiếc gương chu huyền liếc nhìn tấm gương phát hiện mình biểu lộ có chút quá tại trang nghiêm túc m ụ mà lại thân thể đứng nghiêm không riêng biểu lộ dáng người thay đổi ngay cả khuôn mặt xương tướng cũng ở đây biến hóa gương mặt gầy chút xương gõ má phương c ứ n g rắn đem chu huyền khuôn mặt nổi bật lên lăng lệ chu huyền nhìn thấy bản thân bộ dáng đều có chút cải biến rất là hiếu kỳ liền nghĩ tiến đến trước gương nhìn kỹ một chút nhưng này giơ tay vừa nhấc đủ ngay cả đi bộ tư thế cũng thay đổi hắn trước nghiêng người sang sau đó lại đem một cái chân nhấc được cao tay phải cao, cao vươn lên vừa sải bước ra ngoài, vượt qua được thiên Thừa bật thốt Thừa Phong nhìn hãi, nhìn Chu Huỳnh hỏi. Lý Thừa Phong không cái lời, lên. cương đến hắn có Sư gì? bộ. Lý Lý Lao Lý ra đ quá sợ trả ắ mặc chìm trong thế giới của chắc được chế Chắc được. thế mình không không không pháp. không lầm bầm m trong trong, đạo, bên rằng không không dùng giới không dù là người sống tế lại không phải tín đồ tại cùng tà thần câu thông đây là một trận tín đồ cùng thần minh câu thông người sống tế vẫn là dây núi còn không có cao hơn g quá lâu tiền đồng tế thi gương mặt cục xuống hắn biểu lộ rất khó nhìn sắc mặt sắc chìm muốn nói hắn vậy nhìn lầm khi hắn biết được chu huyền muốn làm người sống tế lúc hắn coi là chu huyền lĩnh ngộ r a hình xăm chính là cổ tộc hình xăm nhưng bây giờ hắn mới biết được người sống tế không riêng gì tín đồ cùng t à thần câu thông thần minh cũng có thể dùng hoặc là nói đó cũng không phải người sống tế mà là một loại khác cổ xưa vu gia nghi thức hắn may mắn tâm lý cuối cùng bị chu huyền thiên cương bộ cùng lăng l ệ lại không cầu nói cười khuôn mặt đánh nát nguyên lai là lên đồng nghi thức tiền đồng tế ti hung tận gạt ra một câu lên đồng nghi thức đơn giản mà nói chính là thỉnh thần nhập thân tại vu gia có một ít sự kiện lớn tỷ như nói tế tự chém đầu chém thủ lĩnh liền cần lên đồng lấy thần minh thân phận chém xuống tế phẩm đầu người tiền đồng tế ti còn biết hình xăm một mạch hai chi thụ tộc cùng cổ tộc hai tộc hình xăm đại thể tương tự nhưng ở khí chất trên có sai lệch thụ tộc hình xăm tại âm trầm bên trong hiện ra vừa phân thần tính nhưng cổ tộc hình xăm cơ bản cũng là ác quỷ, trừ bỏ khí chất không giống bên ngoài thụ tộc hình xăm còn có hai mươi bốn bức thần mình đổ mỗi một tranh vẽ thợ xăm đều cần lên đồng về sau làm cho n ả y p h ó hình xăm hóa sinh đã chu huyền đã lên đồng đã nói thiên quan tứ phúc chính là hai mươi bốn bức thần mình đổ bên trong một bộ thụ tộc thụ tộc ta cây bà ngươi tiền đồng tế ti song quyền hung tận nện ở cung phụng r a người miếu án trên đ à i a b à n dưới đáy truyền hoảng sợ gọi thanh âm hai ngày này tiền đồng tế ti đã hướng tộc nhân ra lệnh bất kỳ người nào không được đến gần sân tế tự cái này án dưới này tại sao có thể có thanh âm hắn mánh hạ thấp thân thể giống án dưới đại phương nhìn lại không phải người sống tế cái này tựa như là vu gia lên đồng thần minh trên người lý thừa phong thần bí học c h i thức rất t yên bác khi nhìn đến thiên cương bộ về sau rất nhanh liền phản ứng lại đã thấy tinh quân nhanh chóng bị xuống chu huyền ý thức đã bị lên đồng sau thần tính chiếm lĩnh hắn ánh mắt bén nhọn quét về phía lý thừa phong tay trái làm kiếm chỉ hình chỉ hướng lý thừa phong trận này lên đồng trên thân chu huyền chính là tỉnh quốc xem sao đường khẩu thần minh tinh quân lý thừa phong trong lúc nhất thời cũng không biết là quỳ xuống vẫn là đứng tuy nói đối phương là tinh quân trên thân nhưng lý thừa phong thứ nhất là cốt lao hội người không tín ngưỡng tinh quân thứ hai nghiên kỷ của hắn lớn như thế lại tự kiềm chế t h â n p h ậ n cho chu huyền cái này thanh niên quỳ xuống không ra t h ể thống gì à nhưng đ ứ n g đi đối phương cũng tốt xấu là một thần minh mặc dù chỉ là cái trên thân thần minh một cái thần minh suy nghĩ mà thôi nội tâm của hắn chính quấn bậy lấy đông nhiên chu huyền tay phải phóng thích r a màu làm nhạc quang quang càng phát ra nồng đậm thành rồi sương mù bao phủ ở chu huyền gương mặt phía trên tiếp lấy liền chuyển ra n u ố t nhấm nuốt thanh âm lập tức chu huyền nhịn không được phát ra một thân gầm nhẹ hắn ác liệt khuôn mặt trở nên dã tính lên bước chân vậy không còn là thiền cương bộ mà là chu da nhảy n ọ i lúc thần bí quỷ dị bộ pháp hùng mãnh quân bạo khí tức tại toàn bộ lão họa trai bên trong tùy ý tràn ngập lên đồng trên thân tinh quân suy nghĩ đã bị nọa thần ăn sạch chu huyền nọa thần cụ thể hướng lý thừa phong t r ư n g đi chỉ một cái nước mắt lý thừa phong lần này không còn lý thừa phong rất biệt khuất hắn không muốn quỷ lệ cùng bái còn lại thần minh cái này cùng của hắn tín ngưỡng bay lưng có thể lên thân chu huyền lại không phải thần minh loại kia phô thiên cái địa khí thế nồng đậm đến cực hạn túc xác hữu ý để lý thừa phong tại nội tâm chỗ sâu sinh ra một loại cảm giác kỳ quái rõ ràng hắn cùng với chu huyền giáng người bình thường cao lớn nhưng dù sao cảm thấy đối phương như núi cao giống như vĩnh ạ n tại chu huyền không có nhìn hắn thời điểm hắn liền n â m nớp lo sợ làm chu huyền con mắt thoa hướng hắn thời điểm thân hình của hắn càng phát ra nhỏ bé nhỏ đến như giọt nước trong biển cả chu huyền chính là kia phương không nhìn thấy biên giới thương hải lý thừa phong bị tiên thần khí tức gáp bách phải làm ra thành tín nhất quý lễ đồng thời chu huyền thân thể vậy rất khó thụ lên đồng loại này nghi thức nguyên bản là thỉnh thần minh trên thân chu huyền vậy xác thực mời được tinh quân nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới tinh quân trên thân lại dẫn động loại thần chu huyền là loại thần khâm định nhân gian phân thân há lại cho cái khắc thần minh n h n g tr nọa thần liền hiện thân suy nghĩ cắn nuốt hết tinh quân suy nghĩ lựa chọn tự thân lên thân chu huyền hoàn thành này tấm thiên quan t ứ phúc chỉ là thiên thần khí tức quá r ồ i r à o chu huyền chỉ cảm thấy mỗi một tấc k h ô n g sương cũng giống như bị liệt nhật nướng phơi nắng lấy mảnh trúc thỉnh thoảng bắn ra lệch cạch lệch cạch khung x ư ơ n g bạo hưởng mỗi vang một lần chu huyền đau đớn liền làm sâu s ắ c một điểm nhưng lại thống khổ nên làm nghi thức vẫn phải làm tỉ như nói để lý thừa phong ngậm kín miệng không đem tận mắt nhìn thấy nọa thần trên thân sự tỉnh khắp nơi nói loạn để hắn bảo thủ bí mật làm sao thúc đẩy hắn bảo thủ bí mật, chu huyền sẽ không, nhưng chỉ thấy chu huyền tay phải nâng lên ống tay háo bên trong giang sương bay ra giống một thanh đao sắp bén từ phía trên rủ xuống hướng về lý thừa phong chém bổ xuống đầu nho nhỏ giang sương đánh ra khí thế ngập trời phong ốc vách tường cây cột đều rung động giống tại cộng minh phần khí thế này lý thừa phong chạy nước mắt không hoàn toàn là bởi vì sợ hãi càng nhiều hơn chính là sắp gặp tử vong lúc bản năng của thân thể phản ứng nhưng hắn không chết chỉ là trên dưới bờ m ô i đồng thời bị bổ xuống giang sương cắt ra một đạo nhàn nhạt, nhạt vết máu chuyện hôm nay ngậm miệng không nói lý thừa phong phản ứng lại tay trái tay phải phân biệt tại hai mảnh mảnh môi v thứ hai chỉ rơi giang sương bay lên thế đi như tiễn bắn về phía hình xăm bên trong thiên quan mi tâm giang sương vẫn chưa đâm thủng i a người chỉ là ở tại chỗ mi tâm điểm một hạt máu lực đạo vận dụng chi diệu tựa như một chi mũi tên lâm vũ Tại vậy à ngoài, nước ngang qua một con ở trên mặt hồ hành tàu chuẩn, hào i tại chi tinh điên.、Có、viên kiêu thiên chiếu dọi tinh trăm mét lướt một trên mặt mặt bất mắt, trong mắt, ra mánh, máu, mở bên ba nên ngang con nước cũng không nước động khống chuẩn, đến quan con vòng ánh gây gì, qua dịu cứ chế Có ở hồ hạ. bởi vì này ánh mắt hình xăm liền có thần vận lý thừa phong nói thai ngén bên trong sinh mệnh thuận lợi giáng sinh cũng liền tại thời khắc này một đạo nhàn nhạt màu lam v â n khí từ chu huyền trong thân thể trôi ra sau đó bị tay phải của hắn hấp thu lên đồng kết thúc loạ thần suy nghĩ rời khỏi người chu huyền thoát lực trực tiếp sụi lơ ngã xuống đất huyền không giang xương hình xăm đổ đều bởi vì o ạ a thần lực lượng rời đi đều thẳng tắp rơi trên mặt đất lý thừa phong ngắm nhìn hình xăm đồ về sau thành kính cho chu huyền dập đầu ba cái chu huyền biết rõ đầu này cũng không phải là cho hắn đập lý lao sư không nên quên chu huyền chỉ chỉ miệng đã vẽ ngậm miệng chú tiểu tiên sinh yên tâm lý thừa phong đem hình xăm thận trọng quân lên nay tấm hình xăm bên trong có chân chính thiên thần b ú t pháp cũng có thiên quan nguyện ước phát t á c mặc kệ hắn có thể hay không thông qua ẩ n chứa trong đó diệu ý đi tỉnh lại đau đớn cùng thai ách chi thần cái này quân hình xăm đều sẽ là hắn đợi này bên trong chân quý nhất đồ cất giữ bất kỳ người nào ra cao đến đâu giá tiền Sẽ sẽ h ắ đoạn tình lam vội vã hướng trong tiệm đi chu huyền gọi nàng lại dặn dò đúng rồi trước khi đi nhớ được giúp ta đem cửa tiệm vào kỹ、ừ. đoạn tình lam tiến vào cửa hàng nhìn thấy lao sư lúc này đâu còn có nửa điểm cốt lao học giả dáng vẻ nói hắn bộ dáng chật vật đều xem như khích lệ lý thừa phong trên thân máu đen bùn bẩn sen lẫn trong một đợt dính tại hắn giàn mua d a rẻ nhăn nheo bên trên giống mới vừa ở vũng bùn bên trong đánh qua l a n lại thêm ngực cùng trên môi vết máu vừa bẩn vừa làm người ta sợ hãi đoạn tình làm đau lòng lão sư đi tiệm tạp hóa mua bùn khăn mặt lại tìm nước phu mua nửa bùn nước sôi nàng sắp mở nước trộn lẫn thành nước cấm về sau khăn mặt chấm nước thay lão sư lau đi lấy trên thân bùn bẩn vết máu khó khăn đem lên nửa người lau đến khi sạch sẽ làm đoạn tình làm phải vì lão sư lau miệm mỗi lúc lý trên môi hai đạo vết máu n o ạ i thần lưu lại là hắn cả đ ờ i vinh d i ệ u cứ việc vết máu sẽ khép lại kết v ậ y sau đó khôi phục được không dấu vết nhưng lý thừa phong vẫn là hy vọng ngày đó tối nay đến vết thương ở mỗi một ngày hắn luôn có thể hồi tưởng lại giang sương đánh rất lúc kinh diễm khí thế nguyễn ước phái c u ố c l a o ghét nhất động đao binh luôn cảm thấy thô tục không chịu nổi không một chút nào ưu nhã nhưng lần này ngoại lệ một l ầ n nữa thu thập sạch sẽ lý thừa phong cùng học sinh đoạn tình lam lại một lần đi tuần nhớ tình nghi trải lần này lý thừa phong vừa vào cửa trước hết cho chu huyền rất cung kính túi người trào nhẹ nói tiểu tiên sinh ta đến thanh toán thủ、lao. đoạn tình làm thật bất ngờ nàng không biết lao họa trai bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì luôn luôn đối với người ngoài thanh lánh lao sư thái độ đối với chu huyền bỗng nhiên liền kính cẩn nghe theo rất nhiều vị này trẻ tuổi thợ xăm đến cùng có cái gì ma lực càng đem lão sư vậy chinh phục lúc này thanh toán cái gì thù lao ta còn không có gặp được sự đâu chu huyền hút thuốc liếc xeo lý thừa phong liếc mắt ở hắn lý giải bên trong nhỏ hộ pháp n h à tự nhiên là gặp phải nguy hiểm lại đến hộ pháp hắn cái này đang yên đang lành nhản nhã thích trí hút thuốc đến hộ cái gì pháp tiểu tiên sinh ta bình thường chức vụ bận rộn thật muốn hộ pháp lúc sợ tới trễ liền có giảm còn một m ư ơ bên trong kế sách lý thừa phong từ bên trong lóc trong túi móc ra một mặt quân bài đưa cho chu huyền nói mặt này quân bài ai cũng nhận ra là cốt l a o hội tín vật thấy xương bài như thấy xương lão nếu là có người muốn làm khó tiểu tiên sinh lộ ra mặt này nhãn hiệu hắn liền sẽ nhuộm bộ né tránh chu huyền đem quân bài cầm tới trước mắt quan sát tấm bảng này cùng bài b ổ kẹ không xê xích bao nhiêu nhưng hơi dày chút quân bài chính diện vẽ một quyển sách đồ án dưới góc phải có một cái là khoản cốt lão hội lý thừa phong nếu vì khó tang người là cốt lão người đâu chu huyền đưa ra một cái một hai bên đều có cốt lão hội quân bài tương đương với địa vị nan g nhau vậy đối phương nên làm khó vẫn là làm khó à? đoạn tình lam thay lão sư hướng chu huyền giải thích cốt lão hội quân bài mỗi người đều không giống lấy bài bên trên v e i đ ổ án đến khu phân thân p h ẩ n phẩm cấp bình thường cốt lão thấy mặt này n h ã n hiệu liền biết sau lưng ngơi người là ai không dám trêu trọc nếu là gặp được cứng rắn đường rẽ liền đem quân bài b ó c nát lão sư liền có thể cảm thấy được ngươi gặp gỡ đại phiền toái tự nhiên sẽ ra mặt giúp ngươi đọ xước tốt đồ vật là thu rồi chu huyền đem quân bài thu được trong túi hắn làm hình xăm trừ kiếm tiền bên ngoài là trọng yếu hơn chính là kiếm lời ân tình. đề cao hương h ỏ a cấp độ không phải một sớm một chiều chi công muốn để hình xăm làm ăn lớn lâu dài làm tiếp còn cần l ư n g tựa đại thụ tốt hóng mát tiểu tiên sinh về sau có dùng đến ta lý thừa phong địa phương cứ việc phân phó có thể vì ngươi bà i ưu giải nạn là vinh hạnh của ta lý thừa phong thái độ rất thành khẩn chu huyền nghĩ nghĩ nói đ ừ n g nói thật là có sự làm phiền ngươi hắn hỏi lý thừa phong ngươi biết hay không lên đồng lên đồng có thể để cho chu huyền thu hoạch được đọa thần suy nghĩ lực lượng vừa rồi trong láo hoạt c a i đối giang sương k i ê một bổ kinh diễm n ờ i không riêng gì lý thừa phong hắn cũng rất kinh diễm chu huyền có một cái to gan ý nghĩ nếu như hắn có thể hiểu rõ lên đồng cái này môn nghi thức mỗi lần nghi thức về sau thu hoạch đoạn thần suy nghĩ lực lượng bắt đao đối đầu lúc có thể vượt qua càng nhiều hương hóa cấp độ chém giết đối thủ hắn về cửa hàng về sau hỏi t h ă m q u a vân tử lương không hiểu rõ lên đồng nghi thức vân tử lương trả lời rất đơn giản ngươi hỏi ta không hiểu rõ vậy ta là hiểu rõ nhưng ngươi muốn lợi dụng lên đồng đi mời đoạn thần suy nghĩ trên thân thu hoạch được càng nhiều đoạn thần lực lượng bằng vào ta trình độ không có biện pháp giúp đến ngươi đã vân tử lương không phải như vậy hiểu lên đồng chu huyền quyết định hỏi thăm lý thừa phong lý thừa phong thần bí học tri thức rất u y ê n bác nhưng lại u y ê n bắt người cũng có c lý thừa phong Lên đồng hiểu kể h ô n từ khi biết chu huyền tay phải bí mật nhất là gặp qua g i n g sương một đau kia cùng với nọa thần bệ nghệ thương sinh khí thế về sau tín ngưỡng đều có chút dao động đối với chu huyền hắn hiện tại trừ thưởng thức đối phương hình xăm thủ đoạn bên ngoài còn mơ hồ pha tạp lấy chút đối nọa thần thần phục liền hai ngày này ta liền đem cổ tịch đưa tới lấy được chu huyền đáp lại lý thừa phong lúc này mới cáo tử rời đi tuần nhớ tịnh nghi quầy hàng tại đông thị đường phố cùng giao tơ lụa đường giao hội địa phương đoạn tình lam tài xế sớm đã chờ đã lâu tài xế thấy phu nhân cùng lý thừa phong chân chu xuống xe mở sau xe môn chờ hai người lên xe tài xế mới trở lại vị trí lái bên trên hỏi thăm phu nhân chúng ta đi chỗ nào đưa lão sư về nhà đoạn tình lam bưng lên xì gà hộ gỗ cầm một cây cho lý thừa phong điểm lên lý thừa phong hít một mụ khói xì gà mùi ngọt n à o mùi tại hắn đầu lưỡi q u a n quẩn hắn phun ra xương khói nói với đoạn tình lam đi viện y học lão sư ngài cần nghỉ ngơi nghiên cứu bức kia hình xăm không vội một ngày này hai ngày ta đi học viện giúp tiểu tiên sinh tìm lên đồng cổ tịch đoạn tình lam sợ bản thân nghe lầm lão sư bản tính nàng lại biết được bất quá cả đời đều ở đây vì tỉnh lại lửa cố gắng trừ bỏ ngày thường g i ả n g bài hoặc là cốt lao hội hạ đ ạ t nào đó hạng đầu đề cần hắn đi nghiên cứu thời gian còn lại hắn đều đang tìm tỉnh lại lửa phương thức hôm nay làm sao lại chủ động đi tìm lên đồng cổ tịch loại chuyện này tùy tiện phân p h ố học sinh đi làm là tốt rồi đoạn tình lam quyết định vì lý thừa phong phân hưu tại a sợ n g ư lý chu ô n g l ư loát, nếu là gia ể u tiên t sinh phân phó vẫn phó là ta tự t ban lúc m tốt chu huyền cũng muốn mạnh lên nghĩ nhanh chóng bay vụ hư hỏa nhưng này loại mạnh lên xuất phát từ tự vệ các loại thế lực đối giếng máu người thông linh nhìn chằm chằm hắn không muốn làm bị tỉ tỉ sư phụ che chở cả đời phế nhân nhưng bây giờ chu huyền mạnh lên khát vọng trở nên lại đơn thuần lại m á n h liệt gặp qua tốt hơn liền nghĩ đạt được tiểu chu nghĩ cái gì đâu vân tử lương nâng ấm trả ngồi ở chu huyền bên người chu huyền hỏi lão vân lý thừa phong là cốt lao hội người tại sao lại làm lão sư ngươi nói tuệ phong viện y học a kia còn không là bình thường học viện vân tử lương nói cốt lão là thần bí học, học giả kia viện y học chỗ sâu nhất địa phương nghiên cứu đúng là thần bí học biết rõ trước kia cầm giếng máu người thông linh làm người thể thí nghiệm sao chính là loại kia học viện cốt lao cũng làm cơ thể người thí nghiệm không có điên cuồng như vậy vân tử lương nói cốt lao có thể ở minh giang phủ trở thành đệ nhất tổ chức nguyên nhân căn bản hay là bọn hắn làm người tương đối chính phái c h ỉ ít một bộ phận lớn người so sánh chính phái nhưng là thế đạo này có chút điên cuồng cốt lao hẳn là cũng có người tại hướng điên cuồng học giả phương hướng chuyển biến làm sao chỗ nào đều có điên c h ủ n g học giả chu huyền cảm t h ắ n một tiếng về sau nói với vân tử lương âm thanh hôm nay làm bút làm ăn lớn ban đêm không nhóm lửa đi đông giang món chính quán nói xong chu huyền liền vào bản thân thần khải bí cảnh bí cảnh bên trong hắn y nguyên cóm sách đèn tân n ư ơ n g tại đầu vai treo hương hỏa chỉ thiếu một chút xíu liền có thể đốt tới hai tớp làm thần minh đồ chứng hương hỏa có chút nhanh chu huyền cảm thán nói có lẽ là cắn n u ố t tinh quân nguyên nhân chu huyền cảm giác mình thần khải bí cảnh trở nên càng thêm k i ê n cố cùng mình liên tiếp cũng càng chặt chẽ nó lực lượng cũng thay đổi mạnh rồi trong đó biến hóa rõ ràng nhất chính là hắn cảm giác thần khải ẩn ẩn có chút sao động bất an mà ở bí cảnh bên trong trăng đỏ ửng lại có chút e ngại lên trăng đỏ ửng là giếng ngó hình chiếu tại hắn tấn thăng hai nén hương thời điểm, thần khải liền cùng giếng máu thông khoái tranh tài một trận sau đại chiến thần khải cùng giếng máu đạt tới một loại nào đó trật tự bên trên cân bằng riêng phần mình mạnh khỏe nhưng lần này theo thần khải bí cảnh lực lượng tăng cường sự cân bằng này ẩn ẩn có đánh vỡ xu thế đoán chừng không bao lâu thần khải cùng hội giếng máu có lần thứ hai giao phong Phang. đập nhận Chu huyền lĩnh thụ hình đỉnh, hung hăng sau, da Tiên đồng đúng nổi trận song quyền người tế ti tộc lôi xác xăm về là mộ vào Đạo thứ những ấ t h nơi đi qua không phát ra bất kỳ thanh âm tiền đồng đang tìm lỗ thai con mắt chủ nhất lúc cũng ở đây tránh né bọn họ đảo ngược chính xác không bao lâu cách ra người miếu không xa trong rừng tây chuyển ra hai trận hài đồng tiếng thét trói thai âm tiền đồng tế ti chống bài trượng từng bước một đi tới trong thân thể của hắn n a m lấy hình xăm cổ tộc lão tổ phát thân ngực nô lên to lớn nhỡ thịt cho nên hắn dáng dấp đi bộ cực kỳ cổ quái cuối cùng tại hắn l ẻ loi đ ộ c hành đến trong rừng tây lúc nhìn thấy hai cái hài đồng một nam một nữ mặt của bọn hắn trên cổ hiện đầy tiền đồng hình xăm tiền đồng một khi trên thân hai đồng liền biết rõ trốn không thoát chỉ dám tại nguyên chỗ ngồi tiền đồng ra ra chúng ta biết rõ sai rồi nam đồng bị xuống đất cầu xin tha thứ hắn cùng với bên cạnh nữ đồng là một đôi long phật thai nam đồng là ca ca gọi thách trúc nữ đồng là muội muội gọi thạch cầu dầu tiền đồng tế ti hoán độc chừng mắt hai huynh mọi người hắn đã phẫn nộ lại thất vọng trong tay quải t r ư ở n g ngay cả đâm mấy cái mặt đất tại sao là các ngươi hai cái chương một trăm năm mươi b ố quỷ nương nương chương một trăm năm mươi b ố quỷ nương nương tại sao là các ngươi hai cái tiền đồng tế ti giận hai h ả i đồng bất tranh khí cái này hai h ả i đồng không phải bình thường t ộ c nhân bọn hắn khi sinh ra lúc ca ca thạch trúc gáy bên trên liền có lộ hai hình xăm muội thạch cầu d n g chỗ mi tâm liền có một con, con mắt hình xăm tại hình xăm trong c ổ tộc xuất sinh liền dẫn hình xăm là thiên phú biểu tượng hai bút bê vẫn luôn là tiền đồng tế t i trọng điểm bồi dưỡng đối tượng tiền đồng tế t i ngày thường đối hai cái bút bê vậy yêu thương phải phép mà bây giờ hai người lại nghe lén ra người miếu lời nói vậy nghe lén đến tiền đồng tế t i phát cùng lúc lẩm bẩm rơi vào bây giờ tiền đồng tế t i trong mắt là tội không thể tha thứ được hắn không ngừng chống nạn cố gắng nghĩ đến làm sao cùng lao tổ bàn giao tại tình cảm mà nói hắn nghĩ bảo vệ được hai cái này bút bê thạch trúc các ngươi tại sao lại ở chỗ này tiền đồng tế ty trừng mắt thạch trúc tiền đồng ra ra ta và muộn có mấy ngày không gặp ngươi nhớ ngươi liền tới nơi này tìm ngươi là của ta chủ ý cùng bội bội không có quan hệ thạch cầu vầng vậy khóc nói chúng ta chỉ là muốn cùng tiền đồng ra ra làm đùa ác, không có ý khác. Ra làm ác, khác. có chúng không ý tế a sai Hai rồi. người tiền rất đồng họ bọn được t ti sùng ái dị vãng tại tiền đồng tế ti ngủ lấy thời điểm hai người còn nhổ qua dâu mép của hắn tại trên mặt hắn dùng mực nước vẽ lên đại ô quy tiền đồng tế ti chẳng những không trách tội hai người còn trên vai khiêng hai cái búp bê đi trong sông m à cá tại hai búp bê trong lòng tiền đồng tế ti chính là hòa ái dễ gần ra ra đối bọn hắn hai người tốt đối tộc nhân càng là hỏi han thân cận nhưng hôm nay tiền đồng tế ti tại hai bút bê trong lòng hình tượng lại cực kỳ lạ lẫm cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn có như thế ánh mắt t oán độc hung ác như vậy biểu lộ hai người các ngươi bút bê không cho phép đem sự tình hôm nay trước bất kỳ ai nâng lên trước bất kỳ ai g i ả n g thuật nếu để cho ta biết rồi ngày xưa cùng hai cái bút bê trung đụng hình tượng không những ở thạch trúc thạch cầu v ồ n g trong lòng hiện hiện cũng giống một thiên vẽ vốn đồng dạng tại tiền đồng tế ti trong lòng từng tờ một đảo suy suy tiền đồng tế ti muốn bông tha hai cái bút bê nhưng hắn ngược bên trong lão tổ pháp thân tại kịch liệt đảo lão tổ không muốn bỏ qua hai huynh m u ộ i này lão tổ hai cái bút bê biết rõ sai rồi bọn hắn tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện ngài liền bỏ qua bọn hắn đi về sau ta sẽ đối bọn hắn chặt chẽ qua hàn giáo tiền đồng tế ty hai đầu gối quỳ xuống đất thay huynh m u ộ i cầu tình s ù i s ù i s ù i lão tổ c a o được càng thêm h u n g á c mấy cái chốc mắt công phu một con hải nhi bàn tay đã từ tiền đồng tế ty ngược trôi ra ngay sau đó là hai cánh tay hải nhi khuôn mặt dữ tợn một cái hoàn chỉnh hải nhi từ tiền đồng tế ty trong thân thể trôi ra ngoài nó từ tiền đồng tế ty trên thân bỏ xuống lại từng bước một hướng phía thạch trúc thạch cầu vồng huynh n ộ i bỏ đi huynh n ộ i trong mắt hiện đầy hoảng sợ hoảng sợ t á i biến làm tuyệt vọng thẳng đến hải nhi leo đến trên thân thể của bọn hắn cuối cùng riêng phần mình phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiền đồng tế t i không đành lòng đến xem xoay người túi đầu thở dài chạy xuống v ẫ n đục nước mắt đã từng hắn thăm dò đến đuôi vui sướng hắn phảng phất nhìn thấy trên bầu trời có một tòa ngọc môn đầy da cổ tộc sở hữu tộc nhân đều sẽ đáp lại chuyển thừa mấy trăm năm tiền đoán ngọc môn thăng thiên nhưng người nào có thể ngờ tới cần đi qua chín đại đường khẩu chu huyền vậy mà tại thứ hai nén hương lúc liền đi tiến vào hình xăm cái này được khẩu hắn càng không n g ờ tới chu huyền vậy mà lĩnh ngộ thụ tộc hình xăm muốn giết nhọa thần nhất định phải giết nhọa thần không thể đợi thêm nữa nếu như chờ xuống dưới một khi càng nhiều tộc nhân biết rõ nhọa thần lĩnh ngộ thụ tộc hình xăm ngọc môn thăng thiên c ủ a tộc ý nguyện vĩ đại đem bị vỡ nát tiền đồng tê t ì quyết tâm nói t r ừ bỏ chu huyền tiếp tục trưởng thành sẽ hủy đi ngọc môn kế hoạch hắn nội tâm nơi còn có một loại khác lo lắng nếu là càng ngày càng nhiều tộc nhân biết rõ thụ tộc hình xăm hiện thế bí mật hắn không thể không tự tay chử bỏ những cái kêu biết rõ chân tướng tộc nhân thạch trúc thạch c lao tổ mời g i ế t chết đ o ạ thần đi. ra người miếu trước tiền đồng tế ti c ú i đầu hướng trong lồng ngực lao tổ pháp thân tỉnh cầu nói pháp thân hài nhi tại tiền đồng tế ti n g ự c nhẹ nhàng cao độc lên mấy lần cao độc kết thành một chữ chờ chờ ý tứ tiền đồng tế ti không thể minh bạch hơn được nữa dựa theo kế hoạch ban đầu tiếp tục chờ đợi chờ chờ phải chờ tới lúc nào a ba nén hương bách q u ỷ dao ai tiền đồng tế ti than thở cuộc sống ngày ngày quá khứ hắn mắt thấy chu huyền cánh chim đem p h n g mắt thấy một bức lại một bức t ụ t hình xăm lại thấy ánh mặt trời biến số mỗi ngày đều tại phát sinh cũng không các loại thì phải làm thế nào đây đâu dù là hiện tại kết nối vào bách quỷ giao hiện tại liền đem chu huyền giết chết hình xăm cổ tộc ngọc môn vẫn như c ũ mở không ra chỉ có thể chờ đợi đợi sau đại loại giáng sinh đó là cái gì thời điểm mấy chục năm lại hoặc là một trăm n ă m lao tổ không nguyện ý đợi thêm đã lâu như vậy t i ê n đồng tế ti nghĩ đến đây ngầm đầu liên tiếp lên đông thị giữa đường bách quỷ g a o nếu là hắn lại không trả lời liền mời minh thạch lao ra đông giang ngon chính quán chu huyền điểm một bàn món ngon thủy tinh giỏ thịt kho tàu bụng ăn thị s à o măng vân vân bởi vì vậy mời thiệp thúy tỷ cùng một hoa trên bàn trừ hoàng kiểu còn chuẩn bị quả cam nước ngọt một hoa mặc cùng chu huyền giống nhau như lúc trường sam m ũ dạ đều mang được một dạng đây là thúy tỷ chuyên môn cho hắn đặt mua một hoa hôm nay mặc đồ này thật sự là xoáy n g ố c rồi chu huyền khen một hoa trên bàn đám người ai không biết hai n g ư ờ i lớn lên giống khen một hoa chẳng khác nào khen chính mình chu huynh đệ ngươi sinh ý thật tốt chúc ngươi một mực tốt như vậy số dưới thúy tỷ rót chén nước ngọt cùng chu huyền trả cốc lữ minh khôn vậy nâng lên chén rượu cùng chu huyền uống tràn đầy một chén hoàng kiểu trong lòng của hắ chu huyền buổi chiều cho hắn phát ra năm n g h n khối tiền mặt hắn thật không nghĩ tới minh giang phụ việc cần làm tốt như vậy mỗi ngày khâu s á c l a o h ỏ a trai bên trong xem báo chí đạ tọa còn có chu huyền tổ vũ pháp tướng g i a trì hưng ơ h ỏ a lên nhanh không nói còn có chất béo vớt không thể tính chất béo năm n g h n khối a được tính thủy tinh r i rồi lữ sư minh ngươi bây giờ là đứng núi này trông núi nọ tầng thứ a chu huyền nhỏ giọng hỏi nào có còn kém một đòn nhỏ lữ minh khôn cười ha hả nói lão vân đã ăn khẩu mùi rượu một tay nâng ấm trả một tay xoa hai hạt đào lắc chầm rãi nói nhanh lên ăn nhanh lên uống ăn uống n u ố n t ai còn p h ả đi đâu. chơi bài đâu. Hôm nay làm nay ăn lớn thúy t c công việc, v â tỷ ư người trên bờ vai dính tiểu động vật đông chu huyền tinh mắt nhìn thấy thúy tỷ y phục bên trên có một ít màu cam lông tóc thúy tỷ vỗ vỗ cười nói há xế chiều đi cho một hoa đặt mua y phục đụng phải một cái phiến hồ ly lao đầu lao đầu kia thấm một thân lông hồ ly đoan chừng vậy thấm trên người tà để đến, đến rồi tất cả mọi người ăn ăn uống uống qua ba lần rượu cơ bản đều ăn no bụng thúy tỷ nói còn phải chuẩn bị ngày mai trong tiệm ăn uống mang theo một hoa rời đi trước một hoa chạy tiểu phúc tử bắt hắn lại tay h ư ớ n g trong lòng bàn tay hắn bên trong nhét vào một cái ống đựng bút lớn nhỏ sự vật phúc tử ngươi lại đưa hoa từ đồ vật thúy tỷ nhìn thấy không nguyện ý muốn tiểu phúc tử lại thuyết phục thúy tỷ lần trước n g ư ơ i đưa ta một cái sắt lá g h é t xanh thiếu gia hôm nay cho ta phát tiền ta vậy mua cái đồ chơi đưa cho mực hoa khoản này ống tiểu dáng sự vật là mạn dễ k ỳ hủ ống đắp lên có cái xem lỗ góp lỗ bên trong hướng trong ống nắm có thể nhìn thấy đủ mọi màu sắc tiểu hoa nếu là một bên xoay tròn lấy thân ống một bên nắm có thể nhìn thấy những cái k i a tiểu hoa tại biến ảo hình dạng người tốn kém rồi không có việc gì thiếu gia hôm nay cho ta phát ra tám trăm tám mươi t á n g khối tiểu phúc tử linh tiền mặc dù không kịp lữ minh khôn một phần năm nhưng đối với hắn mà nói đã là một khoản tiền lớn nếu như hắn lưu trong chu gia ban l i ê n dựa vào làm đồ đệ làm việc vặt lĩnh điểm kia tiền tiêu vặt sợ là quanh năm suốt tháng đều tích lũy không đến hai trăm khối đồ đệ là không có tiền lương vậy ta thay một hoa nhận thúy tỉ cười đem m ạ n dễ kỳ u nhận lấy mang theo một hoa hướng nhà phương hướng đi mới ra đông g i a n g món chính quán một hoa chợ t không đi giống như là đi không được bình thường thân thể sụi l ơ muốn ngay tại chỗ bên trên nghỉ ngơi thúy tỉ nhìn ra một hoa tật h xấu liền đem một hoa vác tại trên lưng một hoa đầu vô lực vung phóng nhưng trong tay bắt m ạ n dễ kỳ u lại tóm đến gấp hẳn hướng m ạ n dễ kỳ u bên trong nhìn một bên nhìn một bên cứng đầu nói tới rồi Kêu、hai đang i g ế tiểu ngàn đao l ạ tới nữa rồi. Thúy tỉ mắng một câu, bước chân tăng tốc. Thiếu ra, có phát hiện hay không, một hoa hiện tại biết bước rồi. ngươi hiện hiện cười rồi. i nữa mắng chân không, ra, hay hoa câu, có phúc tử nói với chu huyền phát hiện c ư ờ i một tiếng cùng ta đồng dạng thật đẹp trai tiểu phúc tử phúc tử n g ư ơ i đối một hoa thật tốt chu huyền nói còn chuyên môn dùng tiền mua mạng dễ kỳ h ụ cái này ống đồng so hết xanh đắt hơn rồi minh giang phủ bình dân trong món đồ chơi mạng dễ kỳ h ụ là quý nhất chính là phát tiền trong lòng cao hứng tiểu phúc tử nói chu huyền không có điểm phá hắn biết rõ tiểu phúc tử trong nhà có bệnh nhân bệnh nhân nha lúc nào đều là cái tiền chỗ hở cho nên tiểu phúc tử kiếm được mỗi một phân tiền cũng không dám phung phí một điểm một xu toàn tồn xuất ra ba khối tiền đi mua một cái mạn dễ kỳ ụ đã là tiểu phúc tử xa xỉ nhất tiêu xài hắn đối với mình đều chưa từng như thế bỏ được về sau cố gắng làm thiếu ban chủ ta bạc đãi không được ngươi chu huyền vỗ tiểu phúc tử bà v a i nói tiểu phúc tử vì không lộ ra chu huyền thân phận chân thật từ lúc đến rồi minh g i a n phủ liền gọi hắn thiếu ra nhưng chu huyền trong xương cốt càng thích thiếu ban chủ cái thân phận này mới rời khỏi bình thủy phủ mấy ngày hắn hơi nhớ nhung chu ra bàn rồi lữ sư minh trang điện thoại sự thế nào rồi liền hai ngày này lữ minh khôn đáp lại nói vân tử lương đã cấp hồng hồng đi đánh bài chu huyền thanh toán hóa đơn mang theo tiểu phúc tử lữ minh khôn ra q u á n cơm vừa tới cổng liền gặp được vân tử lương lao vân ngươi không đánh bài đi sao đi kết quả gặp gỡ lao dương ngươi ngó ngó hắn cùng mất hồn đồng dạng thấy ta liền gào khóc nói muốn t ì m ngươi ta liền cho hắn con quả đến, đến rồi vân tử lương xoay người đừng nói lao dương c u ộ n thành một đ o ạ n ngay tại sau lưng của hắn nằm sớp trạng thái tinh thần xảy ra vấn đề phần lớn thời gian mê man ngẫu nhiên có lúc thanh tỉnh g ơ lên cổ liền gào khóc một tiếng nương tha mạng a nương tha mạng a gào khóc cái mấy cúng họng dẫn tới người qua đường ghé mắt về sau vừa rồi u ám xuống tới lại nằm ở vân tử lương trên lưng không núp ních vân tử lương hỏi chu huyền lao dương cầm ngươi hình xăm đi đánh bài hắn cái này quỷ bộ dáng hẳn là hình xăm náo động đến nhà chu huyền làm hình xăm máu đổ có chút tám môn tỷ như nói thúy tỉ nhà tiền đồng đối với nó dâng lễ kịp thời nó liền giúp thúy tỉ kiếm tiền nếu là dâng lễ trễ liền có thể náo ra yêu thiêu thần đến đem thúy tỉ trong tiệm sinh ý quái nhiễu vân tử lương hoài nghi có phải hay không là lao dương không có đem con mắt hình xăm hầu hạ chú đáo hình xăm liền mê tâm hồ là dùng ngũ sư huynh cùng của chính ta máu làm coi như quậy phá lao dương cũng hẳn là hô r a da, da tha mạng con mắt hình xăm da người máu đồ á n đều là thuần da môn trên thân lấy được h ạ n g làm sao có thể hóa nữ âm t ù y đến mê lao dương giảng không thông trước cho hắn lưng trong tiệm đi ta cho hắn thật tốt máu nó chu huyền bốn người đem lão dương lấy được cách quán cơm hơi gần lao hoa chai điểm lên dầu hoa đèn đem lão dương hoành tại trên quầy trước cho lão dương kiểm tra là vân tử lương lại là nhìn trong mắt lại là nghe n âm sửng sốt không nghe ra bất cứ dị thường nào tới lại kiểm tra là lữ minh h ô n hắn đ ố i quỷ túy cảm giác rất linh mẫn đem chúc diệp đao đặt tại lao dương trên thân không có một chút phản ứng không giống quỷ tài nhập thân a không phải ta chúc diệp đao được rung động chu huyền trái nhìn phải nhìn nói ta cảm giác lao dương không phải là bị mê là nhìn thấy cái gì không dám nhìn sự đem tinh thần dọa bị hồ đồ rồi chúng ta a có thể dọa chỉ dọa lấy chút chuyện gì hù dọa một chút lao dương không chừng có thể tốt nói đến chỗ này vân tử lương đã bắt đầu hù dọa không xong lao dương ngươi những cái kia bất động sản đều đốt lao dương nhất hơn một tí lữ minh khôn vậy hù dọa lao dương mau dậy đi người người thuê không giao thuê liền chạy Ý thì hạnh nguyên không dùng được chu huyền nghĩ nghĩ vỗ lao dương ngực lao dương người rán đại gia n g ư ơ i b ả i lửa dối hồ lao dương c ọ một lần ngồi dậy nhắm mắt lại hai tay làm điểm bài hình bài một chương nhất c h ư ơ n g điểm cuối cùng lao dương đối không khí trùng được vỗ mắng đánh giám ngươi dương ca đại tứ h ỉ một chữ sắp thêm bốn đoạn thiêng chỗ nào lửa dối rán cái này một mắng lao dương thật đúng là t ỉ n h rồi hai mắt trâu trận lên bay tròn tròn nhìn qua đám người ta đây là ở đầu a nhà đĩnh có thể nằm mơ còn lớn hơn bốn chữ hỉ một màu、chu、huyền cho lão dương nhất tốc đầu nói ngươi cũng không biết nhìn thấy cái gì trên đường đi một mực gào khóc nương nương tha mạng nương nương tha mạng cùng gào tăng tựa như có việc này lão dương xoa đầu không tốt làm ý tứ vân tử lương hai tay ô ngực nói so gào tăng còn xấu xí đâu ta ngày mai làm như thế nào đi đối mặt ta người thuê lão dương cảm giác mình ra đại dương tướng rất xã hội tử vong trước đừng cho chuyện khác nói một chút ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì bị hủ thành như vậy chu huyền lôi đem ghế ngồi nghe lão dương trò chuyện hình xăm là hắn làm hắn được thăm dò rõ ràng hình xăm tính tình ta muốn nói ra các ngươi cũng không thể ra bên ngoài truyền lao dương cảm thấy mình hôm nay gặp gỡ sự đặc biệt mất mặt yên tâm tất cả chúng ta kín miệng đây chu huyền nói vậy ta liền nói ta không phải cầm ngươi hình xăm đi đánh bài nha vẫn thua sau đó ta liền n g ư ơ i trước đợi một chút chu huyền kêu dừng nói chuyện t i ế m hỏi lao dương ngươi cầm hình xăm đánh bài còn thua ừng chật chật kia hình xăm thế nhưng là có thể nhìn hai nhà bài a chu huyền nói ừng bao tháng chu huyền tái diễn lao dương buổi triệu lời nói hùng hồn lao dương cảm thấy rất trói t a i ai nha nhìn hai nhà bài ta muốn là đều đánh không thắng ta đi thủng phân bên trong làm giỏi bọ nha chu h u y n h đ ệ ngươi đến cùng có thể hay không chơi m ạ t trực a chu huyền chỉ là tái diễn lao dương buổi chiều ngôn ngữ một chữ đều không đổi mà lao dương cầm tới hình xăm thường có nhiều đến ý lúc này liền bị tổn thương phải có bao sâu trên thân cắm đầy bù mẹ dạng lao dương liên tiếp chính là khó hiểu lời nói cái gì tay gió không thuận cái gì quên đổi gió loại hình dẫn tới tất cả mọi người cười to lão họa trai bên trong tràn đầy khoái hoạt không khí thua bài về sau đâu chu huyền n ở nụ cười thật lớn một trận mới dừng lại cười tiếp tục hỏi lao dương bị quỷ túy mê sự ta thua bài về sau tự nhiên là tâm tình không tốt liền đi uống và chén lén rượu sau đó đi ngâm tắm lại sau đó thì sao ta liền ta liền liền cái gì ta liền nhờ thuê ta phòng lưu lao thái đem hình xăm mang vào nữ nhà tắm rồi chu huyền suối quậy mất mặt người cầm con mắt hình xăm không có thắng bài đã đủ mất mặt đủ suối quậy lại còn cầm đi nhìn lén nữ nhà tắm nhà cái gì nhân tính ta đánh cực nên nhìn thấy ta một chút không nhìn thấy ngược lại nhìn thấy nhìn thấy kia trong phòng tắm có một đống quỷ nương n ư ơ n g lao dương nhất cho tới quỷ nương lương doa đến đem con mắt đều trò che lên rồi ngược lại lữ minh k h ô n nhìn chằm chằm lao dương Rất lưu à chậm dai nói. Lao ơ ngươi ngươi ngươi n không phải tại nói nhảm đi. Ngươi nói ngươi đem hình g ư phải tại đi, cho đem xăm l lão thái có thể lưu thái hôm qua liền chết. Nhà hắn người còn thể Thái tới tìm ta hỏi qua tịnh nghi sự tình hôn Nhà hắn hỏi nghi Lưu Lao liền người qua qua sự đã â u quá đầu nhàn đông ta tìm ra cao, giá lao chết không có khả năng tuyệt đối không có khả năng lão dương đầu lắc như đánh c h ố n g trầu bình thường không n g u y ệ n ý tin tưởng lữ minh khôn thuyết pháp hắn nhớ được rất rõ ràng đương thời hắn vừa tắm rửa xong t i ể u tình cũng không còn tản trong lòng kìm nén thua bài bất khí luôn nghĩ làm điểm kích thích sự tình hắn vừa vặn tại cửa phòng tắm bắt gặp hướng trong phòng tắm đi lưu lao thái lúc này hắn liền đem lưu lao thái hô đến bên trong góc nhường nàng đem con mắt hình xăm mang vào trong phòng tắm bắt đầu lưu lao thái không n g u y ệ n ý là lao dương biểu thị miễn thu mười ngày tiền thuê nhà mới nói động nàng toàn bộ quá trình có n h a n h có m ạ n có đến có về hình xăm cũng là lao dương tự tay giao đến lưu lao thái trên tay tại sao có thể có sai ta mất mặt như vậy sự đều nói làm sao lại cầm lưu lao thái lửa các ngươi chu huyền thì nâng cầm lên rất là nghiêm túc nói có lẽ ngươi và lữ sư huynh hai người thuyết pháp đều không sai lưu lao thái hôm qua hẳn là liền qua đời hôm nay tiếp nhận ngươi hình xăm lưu lao thái hẳn không phải là cái người sống một phen nói đến lao dương lông tơ đứng thẳng liền vội vàng đem tay xếp đặt lên mặt như bùi đất nói chu h u y ề n đệ ngươi cũng đừng làm ta sợ lao dương ngươi nói ngươi thông qua hình xăm nhìn thấy một đám quỷ nương đương đoán chừng tia chết đi lưu lao thái mang theo hình xăm đi không phải là cái gì nhà tắm mà là cái khác một chút kỳ, kỳ quái quái địa phương thì như nói mộ phần loại hình chu huyền nói xong lôi kéo lao dương đi lưu lao thái trong nhà lưu lao thái nhà chính cổng trống cái linh đường nàng nhi tử nữ nhi tại lo liệu lấy tăng lễ lao dương chu huyền làm bộ đến đây phung viếng đi nhà chính trong quan tài nhìn nhìn cái này nhìn lên chu huyền đã nhìn thấy lưu lao thái thi thể nằm ở trong quan tài đeo cái mũ mặc áo liệm trên chân kéo căng một đôi giày vải màu đen nhìn kỹ trong quan tài còn có một chút bùn đất nhìn thấy kia t h ổ không chu huyền hỏi lao dương lao dương buồn một đâu nói cái này lưu lao thái người nhà quá không giảm cứu quan tài cũng không còn thu thập sạch sẽ một chút người thế nào hiểu chu huyền lại cho lao dương cái hót một cái cốc đầu nói lưu lao thái hồn xuất khiếu đi dạo một vòng sau đó lại trở lại rồi mang chút bùn đất trở về chu huyền nhặt lên thổ ngay trước lao dương mặt dùng sức một v ò rõ ràng hắn đem thổ vào mở có thể bông tay xem xét không có thứ gì đây chính là hồn thấm trở về thổ lưu lao thái đúng là chết rồi hồn còn xuất khiếu đi một lượn k i a hình xăm đi đâu vậy trong quan tài không có có lẽ tại lưu lao thái thi thể phía dưới đ é p người cho ta nhìn qua gió ta động, động lưu lao thái chu huyền nói xong đưa tay đem lao thái, thái thi thể một bên ngẩng lên một chút như hắn suy đoán đồng dạng lưu lão thái dưới mông thật đúng là đẻ ép tấm tia con mắt hình xăm chu huyền đem hình xăm lấy trở về liền cùng lao dương ra phòng gặp lưu tiến dân lưu tiến dân là lưu lão thái nhi tử người rất nhiệt tình hắn cầm cái đỏ c u ố n v ở đối chu huyền cùng lao dương nói hai vị khách nhân các ngươi vừa rồi đưa trắng lễ nhưng không có viết lên danh tự viết lên đi về sau chí ít chúng ta biết rõ nên hướng ai có lễ lao dương cầm l ê n bút liền muốn tại đỏ c u ố n v ở bên trên viết danh tự bút chấm chính là chu sa tại ngồi bút sắp chống đỡ trang giấy lúc chu huyền đ ỗ n g nhiên giành lấy bút tại đỏ cuốn vợ bên trên ký xuống chu đại phúc dương trắng cực khổ bút tích đoan trang p h o n g khoáng chu huyền tỉ mỉ xem xét một trận cảm thấy rất hài lòng đem cuốn vợ đưa trả cho l ư u tiền ế n dân lao dương chữ viết được xấu ta giúp hắn làm rút chu huyền hướng phía lưu tiến dân mỉm cười nói xong cũng lôi kéo lao dương đi chu huyền đệ ngươi thế nào ký rồi hai giả danh a lao dương buồn b ự c lao dương ngươi về sau có thể cho ta bớt lò một chút đi có chút danh tự không thể loại ký chu huyền nghe lý thừa phong nói qua ta thần khống chế tín đồ có bốn chiêu điểm danh chính là chiêu thứ nhất tín đồ đ sau đó đốt thành cho thêm nước trộn lẫn thành b ù n não bôi đến t à thần trên thân đây là tăng lễ tăng lễ trang trọng nào có dùng đỏ c u ố n vợ nhớ khách nhân danh tự bút mực còn dùng chu sa lộ ra một cỗ tà m u ô n kình cho nên lúc này đừng giả b ộ người thành thật ký hai tên giả được rồi không phải ngươi chết cũng không biết thế nào chết chu huyền một bữa nói linh tinh cho lão dương nói ra khiếu rồi lão dương vội vàng nói tạ ôi cái này càng nghe càng như cái hố đa tạ à chu huyền không nghe thấy lão dương nói thứ gì hắn chính nghiêng đầu nhìn chằm chằm lưu tiền đến dân hắn gặp người liền đem đỏ cuốn vợ đưa lên yêu cầu đối phương ký tên chu huyền trở về cửa hàng hỏi lữ minh khôn ngũ sư minh người biết lưu lao thái chết thế nào sao nghe nói là làm công thời điểm xảy ra chuyện nàng tại pha lê s ư ở n g đi làm nhà một tảng lớn nóng chạy pha lê không biết làm tại sao rơi nàng trên đầu ra đầu lúc này cho hỏa táng liền thường một chuỗi l ù i sương sọ、so. nhà hắn người tìm ta tịnh nghi ta nói ta về m ạ n h có thể cho nàng thi thể làm được cơ h ộ i nhìn không ra hình dạng đến thu bọn hắn một trăm năm mươi bọn hắn cảm thấy giá cả quá cao liền đi tìm lao đao bả tử rồi lao đao bả tử cũng ở đây đông thị giữa đường mở tịnh suốt ngày uống đến say k h ư ớ c công việc làm rất cầu thả thắng ở trào giá tiện nghi sinh ý trả qua phải đi chu huyền nghe thế nhi nói c h ắ c không được lưu lao thái nằm trong quan tài còn mang theo cái mũ đoán chừng lao đao bà tử không cho nàng đem đầu ra làm tốt người nhà họ lưu lại khó coi à. lữ sư minh ngươi buổi chiều lúc ấy cũng làm chuyến tịnh nghi việc đúng a khách nhân là một thợ rèn chu huyền đương nhiên biết rõ thi thể kia khi còn sống là một thợ rèn hắn còn biết kia thợ rèn là lò lửa lật một đầu nung đỏ sắt ghim trong cổ họng bắt hắn cho đâm chết thợ rèn cùng lưu lao thái kiểu chết có chút chỗ tương tự chu huyền lại hỏi lữ minh côn kia thợ rèn thi thể còn tại trong tiệm sao đã làm xong chủ nhà đón đi lữ sư minh chúng ta ra chuyến môn chằm chằm một chằm chằm lưu l á o thái nhi tử chu huyền hoài nghi lưu l á o thái cùng thợ rèn chết đều quá kỳ quặc lại thêm lưu tiến dân cái kia đỏ c u ố n vợ cực kỳ giống điểm danh nghi thức chu huyền hoài nghi hai người này chết liên lụy đến nào đó tôn tà thần tà thần không tà thần chu huyền không xem vào nhưng là có tà thần phương tiện có tà pháp hại chết nhiều người vô cùng có khả năng xuất hiện t r á c n i ệ m chu huyền muốn học mới hình xăm đồ liền cần tiến đồ đàng điện muốn vào đồ đàng điện đầu tiên phải làm chính là trợ giúp chấp nghiệm dựa oan để dựa oan số lần đem đổi lấy tiến đồ đằng điện cơ hội kia đi lữ minh khôn cài lên mũ dạng cùng chu huyền ra cửa lưu tiến dân mẫu thân mới chết đi hai ngày không đến trên mặt của hắn không nhìn thấy quá nhiều bi thương ý vị hắn trừ cầm cái đỏ c u ố n vợ nhìn thấy có phúng b i ế n g khác h nhân liền lên đi khiến người ký tên thời gian còn lại phần lớn tại cùng cửa đối diện hoa quả trải nữ lao bản nói chuyện t i ế m trò chuyện rất hài dịch, thỉnh thoảng còn cười ra tiếng một mực cho tới ban đêm mười điểm mới tại triệu mội mình dỉ thai vài câu cầm trong tay đỏ của vợ nên ngang đi ra khỏi đồng thị đường phố chu huyền cùng lữ minh k ô n không g ầ n không xa đi theo hắn khoảng m ộ ư ơ i giờ rưỡi là đông thị giữa đường tương đối náo nhiệt thời gian điểm các cửa hàng lớn đều đang bận rộn v à n h hồ mặc trường sam tại đông thị giữa đường r ụ c dịch đêm nay hắn nhất định phải kết nối vào bách quỷ g i a o v à n h hồ giảm thấp xuống vành nón một bên ở trong đám người xuyên qua một bên lợi dụng hình xăm cổ tộc truyền âm c h i pháp hướng bách quỷ g i a o phát ra kêu gọi bách quỷ g i a o n ọ a thần hiện thế cổ tộc cơ duyên đã đến n ọ a thần gọi chu huyền ngươi cùng hắn nhanh chóng gặp mặt cổ tộc ít ngày nữa liền tới tiếp g i n hắn hắn như bị tiếp trở về vân la dây núi hình xăm nhất tộc ngọc môn thăng thiên hắn mỗi hàng đi vài trăm mét liền truyền âm một lần từ đông thị đường phố đầu đông đi đến đầu tây b à n h hổ truyền âm sáu bảy lần một điểm đáp lại cũng không có cùng lần trước kết nối bách quỷ giao tình huống giống nhau như lúc b à n h hổ không được trí lại dọc theo đường phố đi một lượn tiếp tục truyền âm vẫn không có đạt được bách quỷ giao đáp lại hắn bất đắc dĩ chỉ được về trước đồng lai lữ quán tại lữ quán trong phòng hắn dùng máu trâu tại chính mình trên mặt vẽ tiền đồng đồ án cùng tiền đồng tế ti liên tiếp lên bách quỷ giao không có trả lời bánh hổ đối tiền đồng tế ti có ngăn cách từ lần trước bành lòng chết bởi chu huyền trong tay tế ti ngăn cản hắn báo thù bắt đầu giữa hai người ngăn cách liền càng ngày càng nghiêm trọng lúc này bành hổ thậm chí đều không tuân theo xưng đối phương làm tế ti mời minh thạch lao ra t i ê n đồng tế ti than thở để bành hổ áp dụng sau cùng phương án bành hổ qua loa trả lời một tiếng đem máu trâu lao đi từ trong bọc xuất ra một khối bình thường không có gì lạ tảng h đá ra lướt quán muốn mời được minh thạch lao ra cần tại ánh trăng ánh nắng phong phú địa phương tiến hành hạ tại đông thị đường phố đầu tây một tòa bỏ hoang bên giếng nước ngồi người trùng quanh một ít dấu thích gặp ánh trăng lại sung túc là mời minh thạch lao ra nơi tốt bành hổ ngồi dưới đất hai tay nâng tảng đá theo hắn thổ nạp hô hấp Bị bị bản bành bóng ánh phát nhánh, đá ánh đá, trăng chiếu rượu xung quanh, dần dần trở nên càng đen quang mang đều bị tảng đá hấp thu đi. Theo ánh trăng càng hút càng nhiều, nguyên bản vàng như lên sắc đá, tản ra nhàn nhạt quang, mà bành hổ lại hoàn toàn ẩn nấp ở trong chiếu hấp thu Theo hút thu hồ trở tối. rượu ra đi. lại đều ở mà sắc ông ông tảng đá hấp thu ánh trăng vượt qua cái nào đó h ạ n độ về sau đ ỗ n g nhiên nhảy nhót một lần biên độ không tính máy liệt cùng loại trái tim bất động thời cơ đã đến bành hổ bắt đầu nói thầm vũ c h ú chú, chú nữ một khi niệm động hắn con mắt lỗ thai lỗ mũi chờ một chút khiếu mắt đều chảy ra máu máu mới nhỏ xuống liền hướng phía tảng đá bay đi đục vào chấp động bánh quang sắc đá bên trên liền phát ra tiếng gào c h ắ t chúa tiếng gào cùng loại sắt cùng sắt tương hố ma sát thanh âm chỉ là vang dội mấy lần bén nhọn mấy lần làm tiếng gào lướt qua đông thị đường phố thời điểm trong thanh âm l ờ m ờ có thể nghe thấy nó đang hô hoán lấy bách quỷ dao danh tự bách quỷ dao bách quỷ dao nhưng vào lúc này b à n h hổ trên mặt hiện lên tiền đồng hình xăm tiền đồng tê ti chủ động liên tiếp lên hắn không có phản ứng vẫn là không có phản ứng vành hổ đã dùng máu thôi động minh thạch lao ra hô hơn m ư ơ i lần bách quỷ dao nhưng cùng lúc trước chuyển âm một dạng vẫn không có đạt được bách quỷ dao đắt lại vành hổ đã bắt đầu hoài nghi Có thôi ể h a động minh thạch lao ra đi chỉ cần tiếp tục thôi động bách quỷ giao nhất định có thể tìm tới banh hồ chỉ được tiếp tục thôi động tiếng gào còn tại tiếp tục tới. Rồi. tới rồi một hoa chưa từng có khó thụ như vậy qua trong thân thể của hắn phản phất có mấy ngàn con tay tại c ả o hoa bọn hắn còn tại tìm ngơi ư sao đau đau một hoa đau đến con mắt bỏ bừng d â y rủi lấy từ trên giường bỏ lên hắn không kiên trì nổi hướng phía trong phòng quan tài lảo đảo nghiêng ngã đi tới n à y tấm quan tài thúy tỷ luôn luôn đối ngoại lời nói là cho chính nàng chuẩn bị nhưng này tấm quan tài nhưng thật ra là một hoa một hoa đem ngón giữa dối đến miệng bên trong hung hăng cắn nát dùng chỉ máu trên quan tài vẽ một cánh cửa bách quỷ dao tiếng gạo lại vang độc rồi nay quỷ dị tiếng gạo đông thị giữa đường những người còn lại toàn nghe không được duy chỉ có một hoa nghe thấy giống lấy mạng ác quỷ đòi mạng thanh âm thúc cho hắn động t á c càng phát nhanh không bao lâu một đạo huyết môn hình thức ban đầu bị một hoa vẽ ở trên quan tài sau đó nguyên bản không có vật gì trong quan tài gỗ vậy mà mọc ra mấy chục t â y to bằng ngón tay dây xích s á t hướng phía một hoa sau lưng quất phanh phanh phanh mỗi một lần quất cũng không giống quất vào trên thịt giống quất vào một cây cọc gỗ bên trên nhưng thanh em n ụ t ngạt c h à n g diện lại nhìn thấy mà giật mình một roi xuống dưới một hoa thân thể liền rút ra một đám m ư a máu sương máu mê thúy tỷ con mắt thúy tỷ rất khó thụ mỗi một roi cũng giống như quất vào trong nội tâm nàng, nàng nhịn không nổi nữa hướng phía sau phòng chạy tới phòng cửa sau mở ra thúy tỷ không có ra cửa thay vào đó là một con thân hình to lớn bốn đôi hồ ly hồ ly d á người n g rất đẹp chạy băng băng lúc bốn cái cái đuôi như lông sủ ô lớn bình thường phối hợp với linh động t ư thái như hồ tộc tiết tử bốn đôi cáo dọc theo cửa sau tiểu lộ chạy băng băng chạy đến một nhà quầy hàng trước nó đ ỗ n g nhiên dừng lại dội ra chân trước nóng nảy gõ gõ cửa không bao lâu cửa mở ra một đầu không chiều dọc cầu một con ràn mua tay nắm lấy một thanh rượu giấy từ trong khe cửa đưa ra ngoài bốn đôi cáo hai con chân trước chắp tay như tại cảm tạ trong phòng người hỗ trợ liên tục chắp tay ba lần nó mới há mồm ngậm chặt rượu giấy tiếp tục hướng phía đông thị bốn đôi cáo, quan quan cáo xuất hiện ở góc đông cây hoại trước nàng bỗng nhiên đứng thẳng nổi lên trên thân hai con chân trước đem dịu giấy nắm chặt hướng phía cây hoẹ vung chặt cây hoẹ tính chất cứng rắn như kiến sát một người trưởng thành dùng thiết phủ xoay tròn chặt lên đi cũng chỉ có thể tại thân cây bên trên lưu lại một đạo nhàn nhạt, nhạt vật trắng nhưng hôm nay bốn đôi u cáo trong tay dịu giấy đầu như so thiết phủ càng sắp bén một đúa xuống dưới dịu thân vậy mà sâu đậm khảm vào đến thân cây b ê n t r o n g b à n h Dịu g i ấ y cây h ặ t ra c Thân hạt hào chảy cây loãng ra máu bên ố n dùng thân đuôi đem dịu giấy cáo sức cây từ b trong ê n Lần nữa vung rút ra v chém à cây b ê t r o n Bành hổ chính chuyên tâm lấy thuốc dục minh hổ thuốc thạch ph dục lấy tâm lao ra, phát ra tiếng gạo, chỉ cảm thấy bắp đùi hắn tự tay đem cây non từ bắp đ u ổ i bên trong rút r a nhưng lại cảm thấy cái mông đau xót ngay sau đó là phần bụng đau đớn hắn đương thời liền kịp phản ứng có mặt khác một cái cây mầm tiến bộ hắn trong thân thể banh h ổ c ũ n g q u y ế t đứng lên lại phát hiện bản thân căn bản đứng không d ậ y nổi tại trong thân thể của hắn sinh trưởng tốt cây non mọc r a chặt cây đến không hết chặt cây giống vô số thanh lưới câu tính cả hữu lực dễ cây đem hắn một mực móc tại trên mặt đất thế ti cứu ta banh h ổ cũng không lo được dễ cây đem hắn một mực móc tại b à n h b à n h b à n h bốn đôi cáo dồn đủ khí lực vung lấy r ư ợ u giấy tại trên cây ngoẹ lại liên tục trả xuống ba r ư ợ u cây ngoẹ vết c ắ t nơi rất nhiều máu chảy ra ngoài bánh hổ trong thân thể cây so cỏ dại sinh trưởng còn muốn tùy ý, ngắn ngủi vài giây công phu liền trưởng thành cao đến ba mét một cây lại một cây chặt cây từ bánh hổ trong thân thể xuyên ra bánh hổ trước giống một con con nhím toàn thân đều là từ da thịt bên trong đâm da chặt cây lại sau đó thân thể bị không ngừng biến lớn thân cây sống sờ sờ các nước vô số thịt nát rải rác ở trên cây trên mặt đất dùng để kết nối bách quỷ dao minh thạch láo ra rơi xuống trên mặt đất mất đi quan mang sau đó cái này khỏa sinh trưởng tốt cây cũng biến thành lùn nhỏ cho đến ẩn vào trong đất cũng không gặp lại đông thị đường phố đầu đông d ư ớ i tảng cây hòe bốn đôi h ổ ly hướng phía cây huệ g i ả dập đầu quỳ lạy đã lạy rất thành kính vân la dây núi sân tế tự tiền đồng tế tin nổi trận lôi đ ỉ n h hắn làm sao cũng không nghĩ ra bản thân phái đi ra liên tiếp bách quỳ dao bành hổ vậy mà lại chết ở một cái cây trong tay bị một cái cây tươi sống căng nước chết đi tốc độ nhanh chóng thậm chí không cho phép hắn lấy xuống tiền đồng hình xăm đi nghĩ cách cứu viện bành long bành hổ hai người các ngươi phế vật phế vật tiền đồng tế ti phẫn nộ được đem toàn thân tiền đồng run đinh đương đinh đương vang hai huynh đệ một cái đi nhìn chăm chú vào n o ạ t h ầ n một cái đi liên tiếp bách q u ỷ dao sự làm không s o n g không nói vậy mà toàn không giải thích được chết rồi phế vật phế vật tiền đồng tế ti chửi rủa âm thanh im bặt mà dừng hắn chợt nhớ tới một cái chuyện rất trọng yếu vành hổ là chết nhưng minh thạch lao ra còn tại đông thị đường phố bên giếng nước bên cạnh minh thạch lao ra nhất định không thể rơi vào ngoại nhân trong tay nghĩ đến đây tiền đồng tế ti vội vàng cùng đã tới minh giang phụ thạch ra bốn huynh đệ liên tiếp đem minh thạch lao ra tìm trở về sẽ đi ngay bây giờ tìm trở về đông thị đường phố bỏ hoang bên giếng nước tán lạc đầy đất mảnh sắc cùng thịt nát tràn g diện vô cùng thê thảm một bóng người chậm rãi đi đến bên cạnh giếng túi người nhặt lên minh thạch cái này cái gì đồ chơi a ta vào nam ra bắt nhiều năm như vậy đều không đ ặ p qua vân tử lương ngắm nhìn nâng trong tay tảng đá lại hạ t h ấ p thân nhặt lên một khối bành h ồ nát ra phía trên có một con thạch sùng hình xăm hắn nhìn tinh tường hình xăm bộ dáng về sau đem nát ra ném đi đem tảng đá đặt ở trong tay bản cùng bản lớn bầu dục tự như tảng đá kia có chút ý tứ quay đầu để tiểu chu nhìn một chút hắn một bên ngâm khẽ từ khúc một bên hướng trong tiệm đi、đến. muốn nói vân tử lương đã từng là tầm long đại thiên sư đối với phong thủy biến động cực kỳ mất cảm trước đây không lâu hắn đang nằm trong tranh ngủ lấy lớn cảm giác đ ỗ n g nhiên cảm giác đông thị đường phố phong thủy có lớn biến động hắn từ trong tranh đi ra cảm ứng một phen phát giác được biến hóa có hai nơi một nơi tại nhất đầu đông một nơi nhất đầu tây đối với cực thích xem náo nhiệt lao vân mà nói đứng trước một cái hạnh phúc lựa chọn phải đi phía đông nhìn xem vẫn là đi đầu tây nhìn một cái cuối cùng hắn lựa chọn đầu tây chu ra tịnh nghi trải cách đầu tây gần chút hắn nện bước, bước nhỏ đi đến đầu tây lúc chỉ nhìn thấy một cái loe ánh sáng sự vật vừa định tới xem xem, kết quả. một cái cây vô c ớ sinh trưởng tốt lên đem bành hổ sống sờ sờ căng nứt rồi thật kích thích không hưởng công vân tử lương đối hôm nay chàng náo nhiệt này chất lượng cực kỳ hài lòng đến như đầu đông náo nhiệt lúc này đã không cảm ứ n g được phong thủy biến hóa nghĩ đến đã kết thúc đi vậy đi không liếc nhìn trận điên cuồng biểu diễn còn phải cái thú vị đồ chơi vân tử lương đem minh thạch khóa tại trong ngăn tủ khoan trong tranh tiếp tục ngủ lớn cảm giác thúy tỉ vết máu đầy người đỡ dậy thoát lực một hoa kiểm tra phía sau lưng của hắn còn tốt còn tốt thúy tỉ cầm khăn mặt lao đi trên quan tài huyết môn đem một hoa ôm đến trên giường nói nói sẽ một hoa suy yếu lại cứng đờ nói thúy tỷ lơ đễm nói ngươi nói tìm ta đạo sĩ kia sẽ đến à yên tâm hắn mãi mãi cũng sẽ không đến đạo sĩ sẽ không đến cổ tộc người cũng sẽ không đến hai chúng ta cả một đời đều ở đây cùng một chỗ lưu tiến dân ra đông thị đường phố một mực chạy hướng tây xuyên qua giao tơ l ù a đường lại lên thạch đầm đường phố đến rồi một tòa phòng nhỏ trước mới ngừng lại được đi được có chút xa đứng tại dưới đèn đường quan sát lấy lưu tiến dân chu huyền nói với lữ minh k ô n mẹ nó mới tạ thế mấy ngày liền đến nơi loạn đi dạo ra hỏa này tuyệt đối có việc lữ minh k h ô n vậy nói như thế t a đi nhìn xem chu huyền nắm thật chặt cổ áo một mình đi tới chu huyền cảm giác lực cực mạnh thăm dò bí ẩn bám đuôi kia cũng là t u y ệ t chiêu hắn đi tới phòng nhỏ phía trước cửa sổ đem cảm giác lực xuyên qua trong phòng trong phòng lưu tiến dân nằm ở một tấm trên giường nhỏ nhấc lên tẩu thuốc đốt thuốc đèn toàn thân còn đánh lấy run r u dày cùng phạm có vẻ tựa như nguyên lai là cái tên nghiện thuốc hơn nửa đêm không cho mẹ nó thủ linh chạy chỗ này tới qua nghiện đến rồi chu huyền thầm mắng một câu hơn nửa đêm cùng ra tới mới phát hiện lưu tiến dân là hút thuốc phiện đến rồi hắn lập tức cảm thấy có chút mù chậm trễ công phu ai có tàu hút thuốc tàu thuốc làm sao không gặp làn khói cao thuốc phiện bậy như thế nhiều công cụ không có làn khói cao thuốc phiện rút cái gì cũng không thể rút lửa chu huyền lướt qua mặt bàn trong lòng sinh ra cái nghi vấn chỉ thấy lưu tiến dân từ dưới g i ư ờ n g chuyển ra cái vỏ nhỏ cái bình nhan sắc x á m xanh bụng tròn chế thức thấp là một bình cho cốt tỉnh quốc hỏa táng không lưu hành chỉ có một ít nhiễm bệnh mà chết người sẽ bị hỏa táng mở ra nắp vỏ lưu tiến dân cầm một thanh trường một môi h o a n chút màu trắng cho cốt ra tới múc tại một mụm nhỏ nồi đồng bên trong sau đó đem bình cho cốt phong tốt thả lại gầm giường lại lấy ra một bao thảo dược hướng bộ xương bên trong vệ chút chỉ là chuẩn bị những n à y đồ vật thời gian bên trong lưu tiến dân trên mặt liền trồi lên màu t í m n vệt thi ban chu huyền mới hiểu được cái này lưu tiến dân hoặc là đã là cái người chết hoặc là là một vốn nên chết đi nhưng dùng tà pháp kéo dài tính mạng người lưu tiến dân thư thư phục phục nằm ở trên giường đem cho cốt cùng thảo dược chất hỗn hợp rót chút tại tàu thuốc bên trong đốt lên lửa co r ú n lên đến theo xả động hắn p h u n ra từng đoàn từng đoàn vàng nhà xương khói lấy chu huyền cảm giác đến xem Tựa hồ có một hồ hơi có loại y quả nhiên bị hắn đoán chúng lưu tiến dân đã sớm đáng chết dựa vào rút cho cốt loại này tả muôn biện pháp lại n ú i hắn đầu cầu mệnh này nhưng là người rút cho cốt cũng liền thôi quất ngươi nhi tử người còn có thể như thế xuất sinh c o n a người đừng trách ngươi cha cho ngươi hạ chú ngươi là bệnh ủy chương một trăm năm mươi sáu chấp nghiệm sắp chết một chương một trăm năm mươi sáu chấp nghiệm sắp chết một lưu tiến dân hưởng thụ lấy cho cốt bên trong sinh mệnh lực ngôn ngữ cũng biến thành điên ba ngã bốn thậm chí còn làm hoàng lương đại mộng mệnh thần sớm muộn có một ngày sẽ trở thành chân chính thiên thần mà vì hắn không ngừng cống hiến tế p h ẩ m ta cũng sẽ trở thành thần minh ha ha thần minh ở tại trên trời thần minh là mẹ ngươi mộng đẹp chu huyền nghe được cực tin tưởng lưu tiến dân cũng thật là cái tà thần tín đồ tôn kia tà thần gọi mệnh thần đoán chừng đêm nay thật có kiểm nhận lấy được từ lưu tiến dân điên cuồng tự ta trong lời nói nhìn mệnh thần rất nhiều tín đồ đều không phải cam tâm tình nguyện đi hiến tế mà là bị lưu tiến dân loại này chân thông qua lừa dối dụ d ẫ các loại thủ đoạn mới bị mệnh thần khống chế loại này tín đồ không phải số ít đều là chết oan vô cùng có khả năng ngưng tụ thành t r á c n i ệ m lưu tiến dân biết rõ mệnh thần giấu ở nơi nào sao chu huyền đứng trước hai lựa chọn hoặc là hiện tại liền vào nhà đem lưu tiến dân cho chế phục tra hỏi ra mệnh thần hạ lạc hoặc là cứ tiếp tục b á m đôi u kỳ vọng lưu tiến dân đi cùng mệnh thần c h ấ p đầu hai lựa chọn suy nghĩ mới lên chu huyền liền quyết đoán kịp thời lựa chọn cái sau xông đi vào chế phục lưu tiến dân không khó từ trong miệng hắn khảo vấn mệnh thần hạ lạc vậy không khó nhưng là xem như tà thần t í n đồ hắn nhất định là bị tà thần liên tiếp qua lý thừa phong nói qua tà thần bởi vì hương hỏa cùng chính thần vô cách nào so với mô phỏng cho nên bọn chúng rất chú trọng hiệu suất gặp được một cái tín đồ liền đem hắn một mực khống chế lại không ép khâu một điểm cuối cùng giá trị đều không tung tay liên tiếp đã như vậy chặt chẽ đoán chừng tại chu huyền từ lưu tiến dân trong miệng khảo v ấ n đến mệnh thần hạ lạc thời điểm chỉ sợ mệnh thần cũng có thể trong cùng một lúc bên trong biết được sau đó bày ra mai phục chờ chu huyền vào cuộc hoặc là ngay lập tức trốn mất dạng chờ chu huyền đuổi tới mệnh thần ấ n t h ấ n địa, đối phương sớm đã người đi nhà trống nhưng là tiếp lấy chờ lưu tiến dân súc sinh này có thể hay không trực tiếp ngủ lấy lớn cảm giác sau đó rời giường liền đi tham gia mẹ nó tăng lễ đợi h ư n g công một trận đâu chu tại linh đường thời điểm hắn quan sát rất tỉ mỉ lưu tiến dân đỏ cuốn vợ cũng không phải là tùy thời tùy chỗ mang ở trên người t h như theo đúng mặt nữ lao bản nói chuyện trời đất thời điểm hắn liền đem sách nhỏ đặt ở nhà chính trong tủ gỗ nhưng hắn tới đây trong phòng rút cho cốt lại đem đỏ cuốn vợ mang lên rồi sợ cuốn vợ bị người đánh cắp ai có thể trộm một cái viết đầy danh tự phá cuốn vợ chu huyền phỏng đoán hắn hẳn là muốn cùng mệnh thần chấp đầu đem danh tự giao cho đối phương trở lấy thuận tiện rồi nhưng đảo ngược tới cực kỳ nhanh lưu tiến dân mới đưa một tàu thuốc cho cốt q u t đến không còn bốc lên khói vàng liền ngáy lên thật đúng là ngủ chu huyền có chút mắt t r n tròn hắn lúc này móc ra đồng hồ bỏ túi nhìn đồng hồ trong đêm một nghìn một trăm ba mươi ngũ sư minh chu huyền trở lại dưới đèn đường tiểu gì rồi lữ minh côn hỏi chu huyền đem lưu tiến dân sự tình toàn bộ g à n ra lữ minh k h ô n nghe xong cũng không dám tin tưởng mình lỗ thay lưu tiến dân như thế xuất sinh nhi tử lão nương đều cầm đi hiến tế cho mệnh thần rồi đều tin tà thần có thể là cái gì đồ chơi hay hắn ban đêm trả lại cho ta cùng lão dương nào hố ta ký rồi hai cái tên giả vậy chúng ta tiếp xuống làm sao làm chờ đợi đến trời vừa dạng sáng hắn nếu không tỉnh chúng ta trước trở về phòng cái này cái gọi là m ệ n h thần chúng ta nhất định phải đem hắn bắt tới chu huyền nói vậy thì chờ lưu ữ Minh khôn bồi tiếp khôn Huỳnh. Bên Chu d ớ i thời gian đèn đường chờ q á dài r ấ tiến ó mắt, hai người thay Tại t hai phương. địa người đổi cái i Lưu、tiến、dân p h ò nhà g n ỏ đối diện, n có một h nhỏ tiệm lưu tiến dân nhà cửa h á o t phòng mở hắn tinh thần đầu tốt hơn nhiều chịu đựng cái lưng m ỏ i về sau tiếp tục về phía tây vừa đi chu huyền cùng lữ minh khôn cấp tốc đuổi theo lại hướng tây vừa đi là sân bóng đường trên con đường này trừ sân bóng chính là giáo đường đại giáo đường tiểu giáo đường đều có lớn nhất giáo đường gọi thánh la giáo đường bên đường một d i ả i cự dài màu trắng thấp tường tây đại môn là cửa sát trên cửa hình vòm khung sắt bên trên khắc rông ra giáo đường danh tự thánh la giáo đường nhập hội ngưỡng cửa rất cao không phải quan lại quyền quý không tiếp nhận một chút tư nhân xê cỡ nhỏ giáo đường mới đúng bình dân cởi mở chỉ là những n à y giáo đường thực tế tu được không ra bộ dáng quy chế tốt một chút tu được có giáo đường p h ả m thức nhưng rất nhỏ rất thấp nghe giảng đạo phòng trong nội đường liền có thể bông xuống tầm mười chương bảng dài quy chế kém nhất trực tiếp ngay tại trong nhà dân nghe giảng đạo tại cửa ra vào treo tấm bảng nào đó nào đó giáo đường lưu tiến dân liền vào như vậy một nhà giáo đường là một nhà nhà dân nhãn hiệu đều không làm chỉ dùng sơn đỏ trên cửa viết bốn cái s i ê u s i ê u vẹo vẹo chữ chân mệnh giáo đường lưu tiến dân g õ g õ giáo đường môn cửa mở ra một cái mang theo q u a n xoắn tóc giả cao g ầ y nam nhân đi ra mặc màu đen áo c h à n g tại trái phải ngược phân biệt điểm một cái sau đó cái chán cùng t i ề n trung huyện các điểm một cái về sau dùng từ điều sức xẻo lời nói nói với lưu tiến dân mệnh thần ở cùng với ngươi cao gầy nam nhân bộ dáng nhìn lên chính là tỉnh quốc người lại học quỷ tây dương sức xẻo ngữ điệu dựa vào cảm giác lực dò xét lấy lưu tiến dân động tinh chu huyền e m chút không có cười ra tiếng ta thân dựa vào giả quỷ tây dương truyền giáo giả quỷ tây dương bắt t r ư ớ c quỷ tây dương giảng tỉnh quốc lời nói rất hài hước mệnh thần vĩnh h ẳ n g lưu tiến dân hai đầu gối quỷ xuống đất ánh mắt thành kính cao gầy nam nhân nâng cái bình xứ đổ ra chút nước trên tay nắm tay sau để năm ngón tay chấm đến rồi nước mới hướng phía lưu tiến dân cái chán búng tay vời nước lưu tiến dân móc ra đưa cho cao gầy nam nhân nam nhân lật ra c u ố n vợ chọn lựa năm cái danh tự dùng ngón tay chỉ lại đem c u ố n vợ trả lại trở về lưu tiến dân liền đem viết kia năm cái danh tự trang giấy xe xuống dùng diêm đốt đem thiêu đốt sau cho đen bỏ vào bình nước bên trong hắn bưng lấy cái bình lắc l ư mấy lần về sau chút ít tàn thuốc vậy mà cùng một bình lớn nước trộn lẫn thành rồi đặc dính đen nhạt b ù n não lưu tiến dân đem b ù n não một chút xíu bôi lên tại cao gầy nam nhân trên mặt giá hỏa này chính là mệnh thần viết thư độ danh tự b ù n não muốn bôi lên đến tả thần trên mặt mới có thể có hiệu lực cao gầy nam nhân đã chịu b ù n não vậy hắn chính là mệnh thần nói đúng ra hắn là tà thần chân chờ lưu tiến dân đem bình nước bên trong bùn đen về s o n g mệnh thần đem tóc giả gỡ xuống từ bản thân chân chính trên tóc cứng rắn rút ra một túm lưu tiến dân vậy chịu đựng đau đớn rút ra bản thân một túm tóc sợi tóc bên trên còn dính liền lấy một chút d a đầu cùng vết máu mệnh thần đem hai túm tóc vào lại với nhau về sau ngón g i ữ a từ tầm bên trên câu xuống một đoàn máu thịt đặt ở trong lòng bàn tay theo từng đợt chú n g ữ nhậu động máu thịt có sinh mệnh bình thường nhảy n ó t lên đến mỗi ngày một lần máu thịt liền có một bộ phận hóa thành đặc dính chất lỏng nhảy mấy chụp h mệnh thần đem đầu tóc cùng chất lỏng v ò lại với nhau v ò thành rồi một cái tiểu viên đoàn t h ầ n con mắt đã chế thành lưu tiến dân thủ mắt vừa mới nói xong lưu tiến dân đem lên thân y phục bỏ đi hát chấu ngực bụng có sáu cái thối nát hình tròn lỗ máu lỗ máu tựa hồ còn tại c h ấ p động biên giới vết nước đang chậm rãi có vào đợi đến hoàn toàn khép kín về sau lại chậm rãi mở ra mệnh thần đem đầu tóc máu thịt làm thành con mắt lại đi lưu tiến dân c h ấ u ngực bụng tới gần xoẹt xoẹt nước nóng đổ vào khối băng bên trên thanh âm đột nhiên văng lên màu trắng mở mịt nhật khí đem lưu tiến dân thân thể bao vây lại chờ nhật khí tán đi về、sau. lưu tiến dân ngực bụng bên trên liền xuất hiện cái thứ bảy lỗ máu hắn vậy bởi vậy thoát lực ngã xuống nhà dân cổng đứng lên đi trong giáo đường nằm xuống chờ thái dương mới lên về sau ngươi sẽ thu hoạch được c à n g thịnh vượng sinh mệnh lực đây là mệnh thần đối ngươi ban thưởng mệnh thần nói xong liền vào chân mệnh giáo đường lưu tiến dân vậy đã tiêu hao hết sau cùng khí lực dây rủi lấy b ò lên lảo đảo nghiêng ngã đi vào trong giáo đường và n h giáo đường cửa đóng lại rồi chương một trăm năm mươi sáu chấp n i ệ m sắp chết hai chương một trăm năm mươi sáu chấp n i ệ m sắp chết hai cái tiêu cao gầy nam nhân chính là mệnh thần ta thân tới chu huyền nói với lữ minh khôn mãi mãi vừa rồi kia cái gì phá nghi thức thật sự là buồn nôn đến nhà lữ minh khôn loại này lâu dài cùng thê thảm thi thể giao t h i ệ p người đều cảm thấy lưu tiến dân cùng m ệ n h thần ở giữa giao dịch thật là ác tâm nhất là những cái kia lố máu nhìn được ta toàn thân run rẩy lữ minh khôn nhịn không được nhà danh nói thật nghĩ cầm đao cho lưu tiến dân trên người lố máu một cái tiếp theo một cái khoét ra tới ngũ sư m i n h người ở đây nhi chờ ta một hồi ta tại giáo đường bên cạnh điều tra thêm tình huống tìm hiệu suất cao phương án cho kia bệnh thần thu thập chu huyền bản ý phải đi tìm trách nhiệm t h u thập m ệ n h thần mục đích đúng là vì giúp chấp nghiệm dựa oan kiếm lấy tiến đồ đảng điện số lần chu huyền vòng quanh chân mệnh giáo đường đi vừa đi vừa cảm thụ được n g ự c tẩy oan lục đ ộ n g tĩnh từ đường cái đi đến giáo đường phía sau trên núi nhỏ cuối cùng tẩy oan lục đ ộ n g rồi chu huyền khắp nơi kiểm tra cuối cùng tại núi nhỏ hậu phương hoa trong rừng nhìn thấy một bóng người cái này bóng người cùng chu huyền lần thứ nhất đụng phải chấp nghiệm không có mắt không sai bị lắm mộ sải phong cách do mấy người tổ hợp mà thành trên thân mỗi một cái bộ kiện đều đều có các phong cách chu huyền n g ư c tẩy a n lục chấn động biên độ so lần thứ nhất phải mạnh mẽ mấy lần tùy thời đ mà lại lần này chấp nghiệm tựa hồ cũng không có quỷ lệ xin giúp đỡ chu huyền r ử a hoàn xúc động chỉ là cách xa xa nhìn thấy chu huyền bọn hắn tựa hồ quá e ngại mệnh thần rồi vì cho chấp nghiệm lòng tin chu huyền đem tẩy oán lục t ử trong túi móc ra bản này lục tử thường nhân đều không nhìn thấy hương hỏa cao đến đâu đều không được nhưng chấp nghiệm có thể nhìn đến thấy thấy lục tử chấp nghiệm vừa rồi như ở trong ngộng mới tỉnh hướng chu huyền phương hướng đi đến đi cái hai ba bước thân hình đột nhiên biến mất lại sau đó liền xuất hiện ở chu huyền bên người dập đầu một cái theo dập đầu chấp n i ệ m trong thân thể đi ra khỏi trên trăm người chu huyền chỉ cảm thấy bên trong ngọn núi nhỏ người người nhốn não số lượng kinh người mỗi người bọn họ hình dạng chết đều cực thảm có người t h như nói lưu lao thái ra đầu không còn liền thừa ánh sáng chọc sương sọ có người ngược xuyên thấu qua một cây cổ tay khẩu thô cốt thép m á u thuận cốt thép đường vân thướng ngoại c h ả y xuôi lưu lao thái cùng thợ rèn cũng là chu huyền trước mặt cái này đạo chấp niệm tạo thành bộ phận hoàn a chấp niệm biết được chu huyền tâm ý đứng dậy hướng giáo đường cửa sau nơi đi đến đi đến trước cửa sổ liền dừng lại chu huyền từng có r ử a o a n kinh nghiệm biết rõ bọn hắn chạy tới o a n tỉnh phát sinh địa phương còn lại phải làm chính là lợi dụng tẩy o a n lục trở lại o a n tỉnh phát sinh thời gian chu huyền xoáy mở b ú t máy đem ngòi bút tới ở trang giấy bên trên chấp n i ệ m nắm chặt rồi bút máy phía trên không chế bút đi lại ngòi bút mực nước trên tẩy o a n lục chạy ra một nhóm chữ ngày hai mươi ba tháng tám m ư ơ i giờ sáng m ộ ư ơ i năm điểm minh giang phủ sân bóng đường chân mệnh giáo đường theo tẩy o a n lục chữ viết kết thúc thời gian tại quay lại chu huyền quanh mình hoàn cảnh cũng thay đổi mới vừa rồi còn là đêm khuya lúc này lại đã là buổi sáng không mãnh liệt làm ánh nắng vẩy vào hoa trong rừng chiếu vào giáo đường sau tường gạch bên trên lại để chu huyền sinh ra tuế nguyện tốt đẹp cảm giác chu huyền nhìn gặp một người là lưu tiến dân hắn có o thân thể của mẫu thân chậm rãi đi về phía giáo đường cửa sau bên cạnh cửa sổ đóng rồi không nhìn thấy bên trong q u a n cảnh nhưng cửa sổ đằng sau lại chuyển đến dặn dò ngữ như cũ đem ngươi thân thể của mẫu thân phóng tới dưới tường nghe thanh â m s ứ c xẻo ngữ điệu dặn dò lưu tiến dân người chính là mệnh thần cái tiêm a n g tóc giả trang ủy tây dương cao gậy nam nhân lưu tiến dân đem mẫu thân lưu lão thái hai ch động tác này tựa hồ làm ệ n h thần yêu cầu một loại nào đó nghi thức động tác nhưng rất phản nhân loại người tay có thể nào hướng về sau vặn mèo đâu đau lạc lưu l á o thái lúc này bộ dáng cực thảm ra đầu cơ hồ không có lộ ra trọc ư ớ n g sọ nhưng sinh mệnh lực của con người giờ phút này lộ ra c ự a cưng ơ mạnh bị thương nặng như vậy vẫn chưa chân chính chết đi hai tay của nàng bị nhi tử điên cuồng xoay chuyển không xương phát ra liên tục đứt gây giòn vang nương ngươi đều như vậy vậy không sống nổi sinh mệnh thời khắc cuối cùng có thể cho mệnh thần làm tế phẩm cũng coi là phúc khí lưu tiến dân bỏ ra rất nhiều sức lực cuối cùng đem lưu láo thái hai tay bắt chéo sau lưng hai tay xoay thành rồi bánh q u ẩ y trong cửa sổ bắt đầu niệm động chú ngữ lập tức lưu láo thái trên thân thể liền xuất hiện hai cỗ hơi khói một cỗ hơi khói làm à u và nhạt g n m ặ t k h á c một cỗ khí thì đen như mực màu vàng n h ạ t khí chu huyền tại lưu tiến dân trong x ư ơ n g ngủ gặp qua là sinh mệnh lực mà kia đạo mặc khí chu huyền đi vào chút hắn nghe được kì quái mùi thối giống thả hỏng rồi trứng cả hai đạo hơi khói từ lưu láo thái trong t h â n thể bay lên sau đó thẳng giống lấy trong cửa sổ chui vào lưu láo th nhưng trong cửa sổ lại truyền ra một câu thoải mái vẹn vẹn chỉ có hai chữ nhưng là hai loại ngữ đ i ệ u t h ư chữ là cực thanh xuân ngữ đ i ệ u giống đứa nhỏ phấn chấn bồng bột nói chuyện mà thắng chữ là rất giàn mua ngữ khí như một cái giàn mua lão nhân buồn chìm thở dài hai loại điệu tại trong hai chữ cấp tốc thay đổi lộ ra cực quỷ dị kia hai đạo khí không ngừng bị cửa sổ bên trong đồ v ậ t hút lưu lao thái có chút gánh không được nàng còn thừa không nhiều ý thức cũng ở đây ra tốc tan giã ngươi cũng không thể chết lại chống đỡ một hồi lại chống đỡ một hồi liền được rồi lưu tiến dân sợ lưu l á o thái tại nghi thức không có hoàn thành trước liền chết đi từ nơi không xa nhặt được một cục gạch hướng lưu l á o thái trên x ư ơ n g đùi lập tới phanh cục gạch vỡ vụn lưu l á o thái x ư ơ n g đùi l õ t một h ố i đau đớn kịch liệt tỉnh lại lưu l á o thái còn thừa không có mấy ý thức mí mắt run run mấy lần nhưng rốt cuộc là không có mở ra lưu tiến dân lại rời lên cục gạch cách mỗi nửa phút liền hướng lưu l á o thái trên x ư ơ n g đùi đánh lên một lần tại bốn năm phút sau lưu lao thái trên thân rốt cuộc t ạ n không da vàng đen hơi khói trong cửa sổ chuyển ra ung dung lời nói lần này tế phẩm ta rất hài lòng. Lưu tiến dân đem ngươi thân thể của mẫu thân l ư n g đi thôi ai lưu tiến dân đem lưu l á o thái khiêng đến trên lưng hướng hậu sơn bên trên đi đến trong cửa sổ thanh âm lại tại nhắc nhở lấy hắn kế tiếp người sắp chết là trần đ ứ c biển sắp chết thời gian là ngày mai dạng sáng năm giờ nữa ngươi sớm chuẩn bị tốt hắn vừa ra sự ngươi đem hắn lưng đến nơi này của ta rõ ràng lưu tiến dân lên tiếng thân hình đã biến mất ở phía sau núi chu huyền nhìn thấy lưu l á o thái lúc sắp chết thê thảm cảm xúc phẫn nộ đem hắn thân thể thiêu đốt giống cái lò lửa hắn một quyền đem thời không vết nước đánh vỡ trở lại hiện thực trong lòng suy nghĩ đại động, nhất định thay các suy nghĩ tức ra tẩy oan lục lần nữa chấn động chu huyền móc ra tẩy oan lục dựa vào cảm giác đem lật đến một trang cuối cùng trang giấy bên trong xuất hiện bốn chữ sắp chết dựa van lần này chấp nghiệm danh hiệu sắp chết chu huyền thu hồi tẩy oan lục đi trước cùng lữ minh k h ô n hội hợp ngũ sư m i n h ta giếng máu cảm ứng được lưu lao thái thợ rèn cái chết của bọn họ trần tướng kia lưu tiến dân là một xuất sinh chu huyền nói mỗi một cái bị lưu tiến dân xem như tế phẩm hiến cho mệnh thần tế phẩm cũng không có chân chính chết đi bọn hắn ở vào sắp chết trạ thái sắp chết trạ thái đúng tế phẩm rất kỳ quái tức không phải máu cũng không phải thịt mà là những cái tia người sắp chết trong thân thể tản ra đến hai đạo hơi khói một đạo yên khí và nhạt g n một đạo yên khí đ e n nhánh chu huyền k ỹ càng giản g đạo kia là sinh khí cùng t ử khí chương một trăm năm mươi bảy sinh tử c h i khí một chương một trăm năm mươi bảy sinh tử c h i khí một kia là sinh khí cùng t ử khí lữ minh khôn lại đi hỏi thăm chu huyền liên quan tới tế phẩm càng nhiều chi tiết chu huyền đem thời không trong khe hở nhìn thấy hình tượng đầu đôi giảng cho lữ minh khôn nghe ngũ sư huynh nghe xong một bộ không thể tin biểu lộ nói tả thần làm tả pháp vốn là hợp lý nhưng cái này tả pháp cũng quá tả môn trước kia t r ợ đ ũ a dân gian phàm là không phải thu giết cha d i ệ t tộc mối hận đều không sử dụng ra được các độc như vậy biện pháp đến k i a lưu tiến dân cùng lưu lao thái vẫn là mẹ con đâu lữ minh khôn đã thấy rõ tả thần tế phẩm chân tướng tướng chu huyền giải thích hắn nói k i a đạo màu vàng n h ạ t khí là sinh mệnh lực k i a đạo đen như mực khí là người t ử khí người tại thọ mệnh sắp tới thời điểm trong thân thể sẽ sinh ra một loại t ử khí cùng loại đồ ăn mục nát mùi từ khí vừa mới bắt đầu hương vị nhạt đợi đến người sắp tắt thở thời điểm hương vị rất đậm tiểu sứ đệ người ở đây chu ra ban lúc thường xuyên trông thấy quanh quần quả đen a quả đen có thể người chết liền khí hương vị mà lại đặc biệt yêu thích loại vị đạo này người sau khi chết t ử khí cần mấy ngày sau mới có thể biến mất tự nhiên là dẫn tới con quạ tại phủ cận xoay quanh lữ minh khôn còn nói t ử khí tại nhân thọ mệnh sắp tới lúc mới có thể xuất hiện sinh mệnh c h i khí tại t ử khí xuất hiện về sau liền sẽ nhanh chóng suy yếu từ một loại nào đó góc độ tới nói t ử khí cùng sinh khí không có khả năng đồng thời đến đ ỉ n h phong nhưng là dân gian lưu truyền một loại t à p h á p đem nước thép r ộ i tại trên thân người máu thịt bóc ra người tại loại này kịch liệt đau nhức phía dưới cầu sinh dục vọng ngược lại cấp tốc tăng trưởng cầu sinh dục vọng đem sinh mệnh chi khí thôi phát đến cực hạn nhưng bởi vì người đã ở vào sắp chết kỳ hạn tử khí vậy thật nhanh đến đ ỉ n h phong sinh khí cùng tử khí tại thời khắc này đồng thời nồng đậm đến cực hạn loại tà phát này sau này bị một chút kẻ xấu tập được bọn hắn phát hiện không chỉ dùng nước thép chỉ cần là có thể cực kỳ nhanh chóng khiến người tiến vào sắp chết trạng thái tàn nhẫn t h ủ pháp đều có thể đem sinh khí cùng tử khí đồng thời tỉnh lại làm loại tà phát này làm hưu đồ gì đâu sinh khí cùng tử khí đồng thời đến định phong phá hủy sinh khí tử khí thay nhau quy tắc người sau khi chết hồn liền không chịu được ý chí triệu h á n không biết nên đi hướng nơi nào chu ũ n g c ỉ có huyền âm lãnh nhìn về chân mệnh giáo đường đông đông đông chân mệnh giáo đường vang lên tiếng đập cửa ai mệnh thần từ trên giường ngồi dậy ánh mắt trở nên cảnh giác lên hắn giống sở hữu làm nhiều việc gác người bình thường luôn luôn so người bình thường càng thêm cảnh giác hơi có chút gió thổi cỏ lay tựa như chim sợ cánh quang nhưng hắn lại không biết mình đã bị chu huyền cảm giác lực khóa được vị trí ai mệnh thần lại hỏi một câu về sau đã sắp nhanh mặc xong quần áo phủ phục đi mặc giày dự định từ cửa sau trốn mất dạng và ảnh một thanh trúc diệp đao xuyên thấu cánh cửa đem hắn tay phải găm trên mặt đất trôi thứ hai phi đao lại đến lại đính tại hắn xương bả vai bên trên to lớn l ự c đạo đem hắn đinh té xuống đất bên trên cửa bị một cước đá văng lữ minh k h ô n rất là y ê u nhã run lên trường sam chậm dãi đi đến mệnh thần bên người không phải gọi mệnh thần sao như thế yếu lữ minh k h ô n dếu cợt một câu về sau hai tay cùng lúc triệu đi hai thanh trúc diệp đao bay trở về trên tay của hắn hắn hướng phía mệnh thần ngực hung hăng đá một c ước đem đá ngã sau đó hắn thuận thế nhảy lên đến rồi không t r u n g hai thanh phi đao lần nữa t h ế đại lực c h ầ m bay ra đâm xuyên qua đối phương trái phải xương tì bà đ e m mệnh thần găm trên mặt đất mệnh thần dãy rủa thân thể muốn đem trúc diệp đao nhô lên lữ minh không i ố n g như đạp lên một con lung tung động đậy con run đồng dạng một cước đạp lên mệnh thần lấy thần làm tên lại là cái cổ mê hoặc lòng người đổ bỏ đi trong thân thể ngươi tả thần đâu lúc này giút thế nào không được ngươi lữ minh k ô n g t à o phúng lấy mệnh thần chu huyền v ậ vào phòng hắn biết rõ Lưu Tiến Dân ở đâu cái phòng. thậm chân í c c mệnh thấy t được Lưu i Dân giáo đường bên ngoài nhìn rất phá trong phòng trang hoàng khá là xa hoa phòng khách bên trong góc có một đài tự động thức điện thoại bên cạnh đặt vào một bản thật dày điện thoại sổ ghi chép tình quốc điện thoại phân ban loại nam châm thức chung điện thức tự động thức khác nhau là trước hai loại điện thoại cần cầm lấy mỹ thựa phồn Muốn chu huyền s cầm điện thoại sổ ghi chép tìm lên giấy số nói là điện thoại sổ ghi chép kỳ thật liền mười mấy tầm giấy minh giang phủ mặc dù là kinh tế chi đô nhưng điện thoại tỷ lệ phổ cập vậy không tính quá cao điện thoại lắp đặt sử dụng phí tổn tiểu i a nhà nghèo rất khó gánh chịu nổi rất nhanh chu huyền liền tặng điện thoại sổ ghi chép bên trên Tìm đ ư ợ chu huyền học dự định hỏi một chút lý thừa phong làm rõ ràng tà thần hoàn mỹ nhất xử trí phương pháp đừng để mệnh thần cho tàn lại cháy chung điện thoại vang lên mấy thanh âm ngủ ở lý công quán lầu một từ trải nữ hầu la mẹ khoác lên y phục một bên lẩm bẩm hai nhà hơn nửa đêm gọi điện thoại vừa đi đến rồi máy điện thoại bên cạnh cầm lên ống nghe huy vị nào tìm lý lao sư hắn đã ngủ không tiện nghe điện thoại ngày mai đánh đi la mẹ không khách khí cự tuyệt nói n g ư ơ i để hắn nghe liền nói ta gọi chu quân chu huyền càng không khách khí loại này không khách khí để la mẹ có chút bất an ngày thường lý công quán điện thoại hơn phân nửa đều là nàng nhận cái nào không phải quy quy củ c ủ tỉnh h cầu nàng đi tìm lý thừa phong tới đón điện thoại cái này bỗng nhiên đến như thế không khách khí la mẹ cũng không dám chậm trễ lên lầu hai gõ cửa lao ra có điện thoại ta nghỉ ngơi chứ tiếp cái gì điện thoại lý thừa phong phát ra tính tỉnh là chu quân đánh tới la mẹ nhắc nhở một trận tiếng bước chân rồn rập cửa bị cấp tốc kéo ra lý thừa phong dép lê đều quên xuyên phốc thông phốc thông liền hướng dưới lầu chạy chờ hắn cầm điện thoại lên mơ ý cười rồi rào nói tiểu tiên sinh ngài còn chưa ngủ à quay dày ngươi nghỉ ngơi không quay dày ta lúc đầu giấc ngủ cũng không tốt nghỉ ngơi không nghỉ ngơi không có gì cái gọi là lý thừa phong coi là chu huyền gọi điện thoại đến là hỏi lên đồng cổ tịch tìm được thế nào rồi liền hồi báo tiến độ nói tiểu tiên sinh lên đồng tương quan cổ tịch ta đều giúp ngươi tìm đến ngày mai ta muốn toàn bộ đảo lộn một cái tìm ra mấy quyển điện hình nhắc đến cho ngươi thêm xem qua Ồ, không phải cho chuyện lên đồng ta là hỏi hỏi nếu gặp tà thần làm sao trừng trị hắn mới là hoàn mỹ nhất vậy phải xem đạo hạnh có cao hay không làm sao phán đoán nói đi có cao hay không đâu chu huyền lại hỏi lý thừa phong lý thừa phong nói tà thần cùng dị quỷ có chút điểm giống nhau nhưng lại hoàn toàn không giống vừa ra đời dị quỷ là có thực thể nhưng vừa phủ xuống tà thần không có nếu như tà thần đã ngưng tụ ra thực thể đạo hạnh chính là rất cao sợ chu huyền không rõ lý thừa phong lại giải thích nói tà thần nếu như đã có thực thể vậy hắn phủ xuống vật chứa sẽ có không phải người biểu hiện tỉ như nói mọc da dư thừa tay chân thân thể địa phương nào có r ấ t khoa trương nhô lên h ả nguyên lai、like、là như vậy vậy nếu như hắn nói được không cao nên làm như thế nào ta t h ầ n giáng lâm không phải vô cớ giáng lâm hắn có tự thần tìm ra hắn tự thần hủy đi thuận tiện nếu như điều kiện cho phép giết chết chân của nó thì càng ổn thỏa rồi đã hiểu chương một trăm năm mươi bảy sinh tử c h i khí hai chương một trăm năm mươi bảy sinh tử c h i khí hai chu huyền đem điện thoại cút hắn trước hết để cho lữ minh k h ô n thoát mệnh thần quần áo kiểm tra một chút trên người hắn có hay không, không phải người triệu chứng theo lý thuyết như thế yếu mệnh thần đương nhiên sẽ không là đạo hạnh cao tà thần nhưng nhiều kiểm tra một chút luôn luôn không sai vạn nhất nó là trang yếu đâu lữ minh k h ô n đem m ệ n h thần đao rút thuần thục đem hắn y phục thoát được tinh quang tỉ mỉ kiểm tra thời quần áo ngũ sư m i n h rất chuyên nghiệp lâu dài khâu sắc tình nghi cho bao nhiêu thi thể đạo qua y phục hắn cái này chính kiểm tra đâu một mực ờ i cần núp lấy lưu tiền đến dân nghe được chu huyền thanh â m lập tức hướng mệnh thần hồn ào mệnh thần hắn cứ gọi chu đ ạ i phúc ta hôm nay gặp qua hắn ban đêm ngày chọn lựa năm cái danh tự bên trong liền có tên của hắn hắn là ngươi tế phẩm nghe tới chu huyền là tế phẩm mệnh thần ánh mắt dữ tợn trong miệng lầm bầm chu đại phúc chu đại phúc ta là người mệnh trung thần chu huyền đứng tại chỗ hai tay chỉ mình ra hiệu mệnh thần thêm ít sức mạnh chu đại phúc chu đại phúc mệnh thần làm điểm kình lại kém một chút liền có thể mê hoặc đến ta rồi chu huyền âm dương q u a y khí để lữ minh khôn cười ra tiếng chu đại phúc mệnh thần không nguyện ý từ bỏ cuối cùng một cọn g cỏ cứu mạng còn tại cố gắng mê hoặc rất dụng tâm hô hào chu huyền danh tự chu huyền đi qua cho mệnh thần một đại cái tát phúc đại g a ngươi cái chân coi là lão tử cùng người thằng lốc tia thiếu tín đổ tựa như không có đầu ó c tăng lễ bên trên cầm cái đỏ quấn vợ tìm khắp nơi người ký tên ngũ sư minh lại thưởng hắn mấy đao để hắn không có việc gì thích t kêu người khác danh tự lữ minh k h ô n nghe tới động đao hăng hái nắm qua chuốc diệt đao trước cho mệnh thần đến rồi cái ba đao sáu động chu huyền thì tại mệnh thần trong phòng ngủ tìm được một pho tượng đá tượng đá là một lão nhân cong lưng trên lưng chui ra năm sáu cái hải nhi đầu l ô n g ngực của hắn lại có chín cái lỗ máu lỗ máu kiểu dáng cùng lưu tiến dân trên ngực giống nhau như đúc bức tượng đá này chính là mệnh thần tiếp tục trưởng thành ngưng tụ ra thực thể về sau bộ dáng chính là chỗ này đồ chơi chu huyền nắm bắt tượng thần ra phòng ngủ nơi đây nước v ậ y l ố t lên từng ngực từng ngực bước lên lớn ngâm nước mở chính kịp thời chu huyền tiến vào mặt khác một gian phòng ngủ k h o á t tay đem ván giường sốc lên liễu l â y dấu ở gầm giường lưu tiến dân tóc giống k é o chó chết đồng dạng đem hắn ra bên ngoài kéo đừng nhìn lưu tiến dân cái đầu không nhỏ chu huyền thế nhưng là b á i thần tàu âm người khí lực so với thường nhân lớn hơn rất nhiều hại lao nương là a giúp nhi tử cho cốt đúng hay không còn cáo ta dạy chu huyền đem lưu tiến dân kéo tới bếp lò bên trên đem hắn đầu hướng trong nồi theo chu huynh đệ chu huynh đệ chúng ta không có như vậy lớn thủ án thật sự thật không có a chu huyền mới lười nhác quản nhiều như vậy đem hắn đầu ấn vào nóng hổi nước sôi bên trong chê ngươi c h ắ n bẩn r ử a cho ngươi cái đầu chu huyền tay d i ô n g cái kìm đồng dạng đem lưu tiến dân hung hăng đặt tại nước sôi bên trong khói trắng lợn lờ rót trọn vẹn bốn năm phút hắn đem một đầu b ọ n g máu lưu tiến dân kéo ra khỏi da tới huynh đệ bỏ qua a nói chuyện còn như thế thông thuận chu huyền lần nữa đem lưu tiến dân đầu lại ấn vào nước sôi bên trong lại là hai ba phút trôi qua lưu tiến dân mới bị kéo ra tới đã chỉ có tiền khí không có da khí chu huyền cầm qua tượng đ á chỉ vào mệnh thần à đừng nói ta không cho ngươi cơ hội hút hắn sinh khí tử khí hút song tha cho ngươi một cái mạng nghe tới nơi đây bị dày vò đến chỉ còn lại non nửa đầu mệnh mệnh thần chỉ được quỳ trên mặt đất ngực nứt ra chín cái lô máu theo lô máu đóng đóng mở mở hai đạo hơi khói từ lưu tiến dân trong thân thể tán phát ra tới sau đó bị chín cái lô máu hấp thu ngũ sư minh tiếp lấy muốn nhìn của ngươi cái này hấp thu sinh khí tử khí quá trình cũng không thể để hắn chết rơi yên tâm lữ minh khôn cầm chúc dịp bao khóa tại lưu tiến dân hai cái đùi bên trên hạ thấp thân một đ a o liền khoét rơi xuống đối phương ngực một cái l ỗ máu mãi mãi nhường ngươi buồn nôn ngũ ra a lưu tiến dân cực độ h ư n h ư ợ c hô hào đau cùng hắn d à n vặt lưu lao thái thời điểm bình thường lữ minh k h ô n chính là như vậy lặp lại từng đ a o từng đ a o để lưu tiến dân tiện mệnh một mực duy trì đến sinh tử nhị khí bị hút sạch sẽ thời điểm trên người của hắn bảy cái l ỗ máu cũng bị toàn bộ oan sạch sẽ cuối cùng một đ a o lữ minh không chúc dịp đ a o tới ở hắn nhất hầu nơi chậm dại chuyên rời có thể bỏ qua ta sao mệnh thần thấy lưu tiến dân chết đi cũng biết hỏi thăm chu huyền chu huyền âm trầm cười nói ngũ sư m i n h vừa rồi làm sao thu thập lưu tiền đến dân mới h ả o h ả o thu thập cái này mệnh thần một lần ngươi ngươi không giữ chữ tín ngươi một cái tà thần cùng ta coi trọng chữ tín hai lần chu huyền dựng thẳng lên hai đầu ngón tay lữ minh khôn cười đến rất vui vẻ nói vừa rồi kia bảy cái hố rất buồn nôn ta ngươi chín cái hố càng buồn nôn hơn đến để ngũ ra thật tốt hầu hạ ngươi thấm ra nước bị đau khoét l ô máu lại thấm ra nước lại lung tung kim nào mệnh thân lấy thần chi danh lại gặp phải có thể so với luyện mục dàn vặt chu huyền ngược tẩy oan lục chấn động hắn móc ra lật đến một trang cuối cùng sắp chết tại ngày hai mươi năm tháng tám minh giang phủ sân bóng đường chân mệnh giáo đường dự đoan lần này dự đoan không chỉ một đi mà là lặp lại hai hàng hai hàng ý vị như thế nào chu huyền cảm thấy đây cũng là hai lần tiến đồ đằng điện cơ hội lần trước giết mậu xuân mậu xuân nhanh năm đen hương mới cho một lần tiến đồ đ à n g điện cơ hội lần này giết mệnh thần mệnh thần yếu đến tựa hồ không có hư ơ n g hỏa lại cho hai lần tiến đồ đảng điện cơ hội ban thưởng số lần nhiều ít giống như cùng đối phương thủ đoạn phải trăng cao mình không có cái gì quan hệ chủ yếu nhìn đối phương là cái gì phẩm loại mộng xuân là người cho một lần mệnh thần là tà thần mặc dù là rất yếu rất yếu tà thần nhưng cho hai lần nếu như bình đoan đối tượng là gì quỳ đâu cho mấy lần chu huyền đem tẩy oan lục thu hồi lúc này chấp niệm sắp chết thân thể đã t ả n thành rồi lấp lánh điểm sáng chui vào chu huyền trong thân thể những điểm sáng này đại biểu cho chấp niệm nhóm khi còn sống ký ức chu huyền tỉ mỉ tìm kiếm lấy những ký ức này mạnh vỡ cửa hồ không có nhìn thấy cái gì hữu dụng nội dung nhưng là bởi vì lưu tiến quang hại chết người có hơn mười cái là đông thị đường phố người trong đó còn có đông thị đường phố lao nhân chu huyền từ trong trí nhớ nhìn thấy như thế một bức tranh đông thị đường phố đầu đường có một cái bốn năm tuổi xi、si、ngốc đứa nhỏ đứng tại giữa đường chết lặng nhìn qua phương xa một c ỗ xe kéo trải qua hắn vậy không tránh không né ngu ngơ tại n g u y ê n chỗ cũng may một cái tuổi trẻ cô nương v ọ tới t đứa nhỏ trước mặt đem hắn kịp thời ô n đi mới không có bị xe kéo đụng ngã cô nương ô n đứa nhỏ hỏi người tên gì đứa nhỏ thất thần người họ cái gì đứa nhỏ vẫn là lỗ mãng hoa nhi này là một dã búp bê không cha không mẹ mỗi ngày cùng chó dành ăn n h à một cái qua đường lao thái cùng cô nương nói cô nương tâm địa tốt nói ngươi như thế một liền họ một tôi ta quản ngươi gọi một hoa ngươi kêu ta thúy tỷ vừa vặn hai chúng ta làm bạn một khối kết nhóm sinh hoạt thúy tỷ đem một hoa gánh tại trên vai tiếp tục đi lên phía trước trên vai của nàng kể cận mấy cây màu cam lông hồ ly theo ký ức hình tượng biến mất chu huyền mới hiểu được tới nguyên lai、like、một hoa cùng thúy tỷ cũng không phải là chị em ruột thúy tỷ người thật tốt chu huyền cảm thấy nói chu huyền cùng lữ minh k h ô n hai người trong phòng tìm rồi hai cái sạch sẽ trường sam đổi đi y phục về sau cầm trong giáo đường cất giấu rượu lâu năm tại lưu tiến dân cùng mệnh thần trên thân v ù n g khắp điểm đem lửa về sau ra cửa hai người đi trên đường đều có chút còng lưng một bộ người vật vô hại có lễ phép dáng vẻ chu huyền tự cấp lữ minh k h ô n kể lưu láo thái thợ rèn hai cái đám lớn người là thế nào bị pha lên nóng đầu làm sao bị hồng thiết đâm rách thiết h ậ u đều là kia t à thần dợ cho quỷ coi là thật mệnh trong giáo đường hai cỗ thi thể bị đốt đến chỉ còn hai cốt lúc một đạo chó săn kiểu dáng bóng đen chui vào trong phòng tỉ mị hít hà gian phòng lùi về sau thuật lữ minh k h ô n cùng chu huyền r Bơi giàn ra phòng. chân ó s mệnh giáo đường tại sân bóng đường sân bóng đường lại chạy hướng tây chính là mười chín trải minh giang phụ đem vùng ven sông một dải dựa theo khu vực chia làm trải mười chín trải là minh giang thủy vận hàng hóa tập hợp và phân tán trung tâm lũy tới xà lan thuyền hàng đều tại đây đỗ dựa vào phụ cận tự nhiên thương nghiệp hương thịnh lúc này trời còn chưa sáng nhưng mười sáu trải đã đốt lên mấy chung đèn đuốc mấy nhà bữa sáng cửa hàng đã mở cửa đón khách chu huyền điểm hai lồng bánh bao hai bát nóng sữa đậu nành cùng lữ minh k h ô n tại cửa tiệm bàn nhỏ ngồi vừa ăn vừa nói chuyện ngươi nói lưu l á o thái là tự sát không phải đơn thuần tự sát chu huyền đem lưu l á o thái khi còn sống ký ức nói ra tại lưu l á o thái ký rồi danh tự lưu tú hương bị lưu tiến dân đem danh tự hiến tặng cho mệnh thần về sau mệnh thần liền đưa nàng khống chế được chỉ là loại này khống chế không hiển sơn không lộ thủy lưu tú hương lại chỉ là người bình thường không có tự nhiên không phát hiện được tại nàng xảy ra chuyện buổi sáng hôm đó lưu tú hương cùng bình thường một dạng đi pha lê s ư ở n g dung pha lê pha lê tại kham trong nồi nổ nướng lưu tú hương đem một nồi pha lê đốt đến đỏ bừng nóng chạy thời điểm chợt nghe có người đang gọi tên của nàng l ư u tú hương l ư u tú hương lưu tú hương phân biệt không lên tiếng ở nơi nào chuyển tới liền thân thờ lên nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút dần dần ánh mắt của nàng trở nên mê ly nàng giống như cảm thấy thanh â m là từ pha lê kham trong nồi phát ra tựa như cùng động kinh bình thường dịch bước đến rồi kham nồi trước đầu hướng kham trong nồi dối lại sau đó chính là lưu tú đầu nhang ra đều bị tiêu hủy chờ thật lâu lưu tiến dân tiến vào trong xưởng lấy đưa mẫu thân đi bệnh viện làm lý do có lưu tú hương đi chân mệnh giáo đường thật tà môn lữ minh k h ô n uống vào sữa đậu n à n h chu huyền nói cái này tà thần không có đạo hạnh trước đó rất yếu nhưng dù cho không có đạo hạnh nếu như bị hắn đã k h ô n g chế mới biết được cái này c ậ u dạng đồ chơi có bao nhiêu hung tàn chỉ dựa vào một cái tên liền có thể đem người mê hoặc được xoay quanh minh giang phủ thật rất tà môn lại có dị quỷ thực vi thiên thành lập đường khẩu và người lại có loại này tà thần thần hiện lữ minh khôn đem sữa đậu nành uống chỉ toàn đem cái cuối cùng bánh bao hấp nhét vào trong miệng cùng chu huyền rời đi bữa sáng cửa hàng 16 t r ả i có tàu điện rất sớm đã kinh doanh so ngồi xe kéo thuật t i ệ n chu huyền dẫn lữ minh khôn tại 16 t r ả i một nhà còn chưa mở cửa phòng khiêu vũ trước chờ xe muốn nói thời gian v ừ a vặn một cỗ tàu điện liền dừng s á t ở ven đường tàu điện mở cửa lại đóng cửa phi nhanh rời đi lại qua một hai phút chó đen cái bóng bằng vào chu huyền lữ minh khôn tại chân mệnh giáo đường mùi một đường dựa vào mùi tìm được phòng khiêu vũ trước nhưng hương vị cứ thế biến mất rồi cậu ảnh truy tung vô pháp tiến、hành. chu huyền cùng lữ minh khôn ngồi tàu điện đi trên đường nào có mùi chỉ để lại tàu điện mùi c ầ u ảnh coi như kèm ở chuyến lần sau tàu điện phía trên nó lại không biết chu huyền sẽ ở chỗ nào xuống xe c h ạ m tàu điện điểm nhiều như vậy húng chi còn có thể theo gọi theo ngừng mê man g thất thố đều hiện lên tại c ầ u ảnh trong ánh mắt nó than thở chỉ được tiếp tục về phía tây chạy c h ậ m đến nghĩ liều cái vận khí nhìn xem có thể hay không lần nữa bắt được chu huyền hai người mùi nhưng c ầ u ảnh rất nhanh liền phát hiện nó bất kể thế nào chạy tựa h ầ ngay tại phòng khiêu vũ cộng trên đường tuần hoàn qua lại từ phòng khiêu vũ tường đông chạy đến tây tường sau đó nháy mắt sau đó lại trở về tường đông lại hướng tây tường phương hướng chạy nhưng vào lúc này phía sau của nó chống rông xuất hiện một cái tay phải tay phải bắt l ấ y sau gãy của nó về sau một mực hướng trong đầu xâm nhập thẳng đến hai ngón tay theo nó hai mắt nơi dối ra lại câu ở hốc mắt của nó chu huyền chính là như vậy đem c ầ u ảnh nhấc lên loạ thần c h i thủ có thể bắt hư thể quỷ ảnh chu huyền không chế lực cảm giác của mình tại c ầ u ảnh trong thân thể rú tẩu vậy mà nghe được một trận nam nhân cùng nữ nhân nói chuyện trời đất thanh âm giết mệnh hai người không tìm được tiểu hắc đức mất manh mối coi như bọn họ hai gặp may mắn nếu như bị ta điều tra ra là ai ta m u ố nhị sống đối gia của bọn gia đối của ắ n Cũng mệnh chúng trên nhất thần, dưỡng gian làm là phẩm. may một thế ta tay tả chết thấy chút thời yếu cái, rồi bồi sẽ bỏ ca đừng nói lời nói có mắt nhanh giết tiểu hát đem con mắt nổ táng gấu bên trong nữ nhân phát hiện tiểu hát dị dạng nháy mắt sau đó cậu ảnh trên thân chớp động lên huyết sắc phù văn mỗi chớp động một lần cậu ảnh ngay lập tức hòa tan mấy cái chớp mắt cơ phu chu huyền sách theo cậu ảnh liền hóa thành hư vô mệnh là bọn hắn trên tay yếu nhất tả thần chu huyền thưởng thức câu nói này tiểu sư đệ vẫn là ngươi cơ cảnh thật bắt được con chó lữ minh khôn khen ngợi chu huyền sân bóng đường cùng mười chín trải ở giữa có một tòa đưa đỏ thép cầu trước đây không lâu chu huyền ở trên cầu lúc trong lúc vô tình quay đầu nhìn thấy cầu dẫn nơi có một đạo chó đen ảnh vừa đi vừa nghỉ tựa hồ tại người cái gì khí vị chu huyền lúc này liền hoài nghi con chó này là tới tìm bọn hắn cố ý hẹn lữ minh khôn ngồi ở ngoài tiệm ăn điểm tâm tiện thể quan sát đến xa xa cầu ảnh quả nhiên là tới tìm chúng ta chu huyền nhìn thấy con chó kia đi qua lộ tuyến chính là mình cùng lữ minh khôn h à n h tàu lộ tuyến liền chờ cầu ảnh sắp đến rồi thời điểm trả tiền đi tàu điện cập bến phòng khiêu vũ trước mai phủ hai người bọn hắn cũng không có lên xe mà là trốn ở phòng khiêu vũ bên cạnh trong hẻm n h ỏ chu huyền mang lên tất phương mặt nạ đem tay h áo c u ố n lên mấy tầng bao khỏa tại thức gõ bên trên chờ c ầ u ảnh đến rồi tàu đ i ệ n điểm đỗ lúc hắn búng tay đánh thức gõ thức gõ bị ống tay háo bao khỏa cơ hồ không có phát ra âm thanh lại làm cho c ầ u ảnh nhập mộc rồi sau đó liền người kể chuyện thủ đoạn dạo chơi nhàn nhãn đ o ạ thần tay phải xuất hiện ở trong động ôm lấy mắt chó bắt chó thành công chu huyền nói ngũ sư h u n h ta vừa rồi nghe thấy kia chó trong thân thể có người nói chuyện hẳn là chủ tử của nó, nó chủ tử không phải một người ta nghe thấy liền có hai cái một nam một nữ bọn hắn bắt đầu không có ý thức được chó n h ậ n g ộ n g lại để cho tiện chó tìm chúng ta liên tiếp một mực chặt chẽ treo t ạ i tán gẫu bị ta nghe nhưng rất nhanh bọn hắn phát hiện chó dị dạng đem chó giết bọn hắn nói một chút cái gì lữ minh c ũ n hỏi bọn hắn muốn bắt chúng ta làm tế phẩm chu huyền kể kể bật cười lữ minh c ũ n vậy chịu lây nhiễm nợ nụ cười ha ha vậy bọn hắn làm u ố n nhiều lắm thả con chó có thể bắt không được chúng ta không thể xem thường chó chủ tử bọn hắn vừa rồi có thể giảng mệnh thần là bọn hắn trên tay yếu nhất tả thần mà lại bọn hắn có thể rất nhanh phá ta mậu cảnh chỉ ít tại năm nén hương trở lên. lữ minh k h ô n có chút chân trở câu nói này lượng tin tức rất lớn trên tay yếu nhất tà thần nói rõ trên tay bọn họ không ngừng mệnh một tôn tà thần khả năng có rất nhiều tôn mà lại chó chủ tử có thể khống chế tà thần thương hỏa cấp độ còn rất cao bọn hắn tính là gì đại t h ầ n nhân đại âm nhân dị quỷ vẫn là cường đại hơn tà thần cái này minh giang phủ q u á tà môn ra tà thần thì thôi vẫn còn có nuôi tà thần làm thủ hạ chu huyền cảm thấy không riêng được hiểu rõ lên đồng tốt nhất phải làm cho lý thừa phong làm mấy quyển liên quan tới tà thần cổ tịch tới nhìn một cái vì dựa o a n số lần chu huyền đoán chừng về sau muốn cùng tà thần đánh một chút quan hệ bận rộn một đêm chu huyền cùng lữ minh k h ô n trở về nhà ngã đầu đi nằm ngủ lúc tỉnh lại đã là giữa trưa tiểu phúc tử đốt cả bàn đồ ăn hắn tại lầu hai trống bàn lớn hô chu huyền cùng lữ minh k h ô n ăn cơm hai người mặc quần áo tử tế dựa mặt xong quanh bàn ăn cơm chu huyền lay lấy cơm hỏi tiểu phúc tử lao vân đâu hắn đi mua gà quay rượu chẳng đi lao vân cái này mỗi ngày cơm nước rất tốt cái nào bữa ăn đều phải ăn chút lớn ăn mặn lữ minh còn nói đoán chừng trước kia hắn trong láo hỏa chai cái gì gọi là nấu hỏng rồi ta tổ tiên quý tộc bữa kia bỗng nhiên đều một hai trăm đạo đồ ăn ăn chút gà quay tính là gì vân tử lương chính hì hục hì hục leo thang lầu tại nghe tới lữ minh khôn nghị l u ậ n hắn liền lên tiếng phản bác chờ hắn đi tới trước b à n đưa đầu nhìn lên liền ghét bỏ nói tiểu phúc tử cái này nấu đồ ăn nốt đến cũng tạm được chính là thái tố cái gì đậu tương rau xanh đậu hũ ôi cái này đều cho ăn con thỏ đâu ăn ta cái này lao vân miệng độc một chút nhưng tuyệt đối không keo kiện xé ra hai cái đ u i gà cho chu huyền tiểu phúc tử một người chia rồi một cái sau đó lại kéo xuống nửa phao câu gà đưa cho lữ minh côn ngươi chỉ xứng ăn cái này lữ minh côn tiểu phúc tử gặm đùi gà hỏi vân tử lương vân g i a g i a ngươi mới vừa nói ngươi tổ t i ề n bữa bữa một hai trăm đạo đồ ăn là thật sao ta thấy đều không gặp qua một trăm đạo đồ ăn vậy còn có thể có giả ta tùy tiện nói với ngươi mấy đạo hấp thịt dê tử con hấp tay gấu hấp hiệu đôi nhi đốt vân tử lương m ồ m mép rất sắc bé n t á c không mang thở hồn hện cho tiểu phúc tử lại n h ạ i n i ệ m hai ba mươi đạo đồ ăn nghe được phúc tử đều thèm ăn cơm đều thơm rất nhiều chu huyền lại nghe được thẳng n h i m à y tia đôi đôi đụng vân tử lương một trận lao vân nha tổ tiên không giống như là quý t ộ c à, giống biểu diễn ngoài phố c h ợ nói tướng thanh vân tử lương n g ư ơ i cái này không báo tên món ăn sao chu huyền từ trong túi lấy ra thức gõ phanh một lần đập vào trên mặt bàn nháy mắt ra hiệu nói ta cái này thức gõ nếu không ngươi cầm đi dùng đi đông thị đường phố đặt xuống biểu diễn ngoài phố c h ợ cho ta trong tiệm lời í tiền t c h ợ cấp c h ợ cấp gia dụng vân tử lương lại đem hai cái lòng bàn tay phản lấy bày tại trên đầu gối trên dưới chấn động r ấ t xuống để cho ta đường đường đại thiên sư đi biểu diễn ngoài phố trợ còn hệ thống gì còn hệ thống gì a trong phòng lập tức vang lên vui sướng tiếng cười sau khi cười xong vân tử lương lại hướng chu huyền đưa ra t r ư ớ n g bài phí kiến nghị lại t r ư ớ n g t r ư ớ n g bao nhiêu tăng tới hai trăm vân tử lương d ừ n g dưng nói chu huyền liên miên xua tay nói lão vân à, không phải không bỏ được tiền là sợ ngươi ở đây đánh bạc trên đường càng chạy càng xa ngươi hôm nay đánh mười khối ngày mai sẽ đánh hai trăm hậu thiên chơi nữa hai ngàn chờ ngươi đem ta cửa hàng đều thua không còn chạm tại chỗ xem xét hoặc đã đứng tại đánh bạc biển sâu trung ương không lên được bờ ta mặc kệ ngươi nếu không cho ta chướng bài phí ta liền không cho ngươi nhìn tốt đồ vật cái gì tốt đồ vật một khối đá chu huyền vân lao ra đây là lấy ta làm đứa nhỏ đ a đâu cái này không là bình thường tảng đá vân tử lương cười t ù m tìm nói là cổ tộc tảng đá bọn hắn quản tảng đá kia hô minh thạch lao ra kéo đi cổ tộc tảng đá có thể rơi trên tay ngươi chu huyền cũng không cảm thấy giật mình chỉ cảm thấy vân tử lương tại nói nhảm một cái ngay cả đông thị đường phố đều ra không được người có thể lấy được cổ tộc tảng đá lừa ngươi làm gì vân tử lương nói về đêm qua tại đông thị đường phố bên giếng nước nhìn thấy nắm nhiệt một cái thô g á p hán tử trên người có thạch sùng hình xăm thạch sùng đại khái lớn như thế vân tử lương hai ngón tay qua tay một lần còn nói thạch sùng tử bưng lấy tảng đá trên mặt đất đả tọa dưới mông mọc ra một gốc cây nhẹ cây kia càng dài càng lớn bắt hắn cho sống s ở s ở căng n ư ớ c rồi hắn đem hai tay trương đến cực hạ cố gắng biểu hiện lấy căng n ư ớ c là cái d i ả m gì thuận tay hắn còn phủ một thanh mặt hãy cùng mắc mưa về sau sở trường đem nước mưa lau sạch sẽ d á n g v ẻ một việc sinh sinh người a bị thô sáp căng n ư ớ c kia bên dưới nổi lên đ ầ y trời mưa máu mà ta nện、e、bước bốn bề yên tính bộ pháp ưu nhã đi đến gốc cây kia trước đem cổ tộc tảng đá lượng vân tử lương thật là một cái diễn viên gạo tội trong miệng chém gió thì thôi dưới chân hắn còn đi tới ưu nhã bước chân trong phòng đi tới đi lui ta cái này người kể chuyện đến l ư ợ t ngươi tới làm chu huyền cảm thấy vân tử lương cần không chỉ có là thức gõ tốt nhất là quả xếp cũng cho hắn để hắn qua qua hí n g h i ệ n xem ngươi vẫn là không tin ta cho ngươi nhìn một cái vân tử lương từ trong túi lấy ra một khối bình thường không có gì lạ tảng đá tảng đá kia vừa mới hiện ra chu huyền liền cảm giác bí cảnh bên trong hư ơ n g hỏa đ ộ n g rồi chu huyền tâm thần chìm vào thần khải bí cảnh bên trong liền nhìn thấy tâm hương thiêu đốt nhàn nhạc khói xanh cũng không phải là thẳng tắp hướng lên mà là hơi hướng đa phương hướng nghiêng về một chút t r ư cùng lúc đó bí cảnh bên trong chu huyền c o n s á c h đèn vỉ nương vậy nghiêng n g h i ê n g đ ầ u nhìn về tảng đá chu huyền lúc này hương hỏa là hình xăm hương s á c h đèn vỉ nương là hình xăm cơ duyên bọn hắn đều bị tảng đá ảnh hưởng tự nhiên nói rõ đá thật là hình xăm tộc nhân đồ vật tảng đá kia có chút ý tứ chu huyền đưa tay đi lấy tảng đá v ậ n tử lương lại đem tảng đá thu vào ngược lại chương tay muốn bài phí cái này bài không đánh không được chu huyền từ cặp ra bên trong rút ra hai tấm màu lục một trăm khối ba vỗ lên bàn nào có đứa nhỏ mỗi ngày khóc nào có cực chó mỗi ngày thua cầm đi gỡ vốn tháng n mời các ngươi bên dưới quán cơm vân tử lương đem tảng đá bông u xuống cầm b à i phí liền muốn đi làm tản tài đồng tử chu huyền một thanh kêu h ắ n lại không đúng lao vân ngươi một tầm long thiên sư làm sao mỗi ngày tại nhỏ quán mặt t r ư ợ g bên trong thua tiền ta kia là thua tiền sao ta kia là tích lũy vật khí vân tử lương nói người vật khí là một tổng số ngươi nơi này vật khí tốt địa phương khác vật khí liền sẽ kém ta đánh bài cố ý thua chính là vì để cho ta địa phương còn lại vật khí tốt chu huyền nghe được cho vân tử lương giơ ngón tay cái lên còn phải là ngươi chờ ò n p ả i là n g ư i vân tử lương sau khi đi chu huyền liền bắt đầu nghiên cứu lên tảng đá kia đến trái xem phải xem s ừ n g sốt không có nhìn ra quá lớn thành t h u dứt khoát chu huyền thử nghiệm bạo lực phá giải hắn đem cảm giác lực xuyên vào đến tảng đá bên trong cảm giác lực lập tức giống một điều lưới câu tham dọa vào vô biên vô tận trong hải dương chung q u n h là nhìn không gặp biên giới xanh h ả m nhìn đến chu huyền từng đợt hoa mắt hắn đem cảm giác lực thu hồi lần nữa suy nghĩ tới tảng đá kia cũng không hiểu rõ tảng đá kia tác dụng tảng đá kia cũng thật là xem ra không có gì đặc thù nhưng bên trong vậy mà giống có một cái thế giới chu huyền cầm tảng đá tiến vào thần khải bí cảnh bên trong thông qua suy nghĩ hỏi thăm về sách đèn tân lương n g ư ơ i có biết hay không tảng đá kia có tác dụng gì sách đèn tân lương không để ý tới chu huyền chu huyền đã quen từ khi tân lương tiến vào bản thân bí cảnh trừ suốt ngày hát âm trầm run dậy ca khúc liền không có nói q u a nói thần khải bí cảnh bên trong tân lương không nói chu huyền còn có hai lựa chọn cái thứ nhất là đem tảng đá đưa vào đồ đặc điện nhìn xem trong điện huyết thụ nhìn thấy tảng đá kia có phản ứng gì lựa chọn thứ hai phải đi tìm giếng máu xem bói nhìn xem giếng máu có cái gì chỉ dẫn chu huyền trước chọn loại thứ nhì đương nhiên hắn là khẳng định phải đi hỏi một chút giếng máu yêu cầu giá cả minh tưởng giếng máu tiến vào giếng máu chu huyền đứng tại giếng máu bên cạnh trong lòng ngưng ra hỏi thăm suy nghĩ không phải thiếu nợ không phải thiếu nợ ta nếu muốn biết rõ minh thạch nên như thế nào sử dụng cần cung cấp dạng gì tế h phẩm chỉ là biết rõ minh thạch làm sao sử dụng liền muốn một cái năm nén hương chu huyền quyết đoán rời đi giếng máu quá mắc năm nén hương cũng khó tìm được Coi như tìm được, chặt đánh giết hắn, cần Chu、huyền、cùng giết như đánh hắn, Huỳnh tìm lần ữ Minh mới thời khôn hạn như chức thật lâu mới được. đồ lâu l trước quyết đ ấ u xuân mộng thời điểm chu huyền đã từng gặp qua năm nén hương thủ đoạn lúc đó có chấp n i ệ m giúp đỡ mộng cảnh của hắn mới miễn cưỡng vây n ố t mộng xuân mộng xuân vẫn chỉ là lấy mạng thắp hương ngụy năm nén hương nếu là chân chính năm nén hương chu huyền mộng cảnh quả quyết vây n ố t không ngừng năm nén hương tế phẩm có chút khó làm không bằng chờ một chút đồ đằng điện chu huyền có hai lần tiến đồ đằng điện cơ hội nhưng bây giờ hương còn không có đốt xong hai tấc lúc này tiến đồ đằng điện huyết thụ sẽ không dạy hắn mới hình xăm đồ tùy tiện đi vào có chút lãng phí số lần nhiều nhất đợi thêm một ngày chu huyền quyết đ tìm tìm ý niệm tới đây liền thu hồi tảng đá đi cửa tiệm xem báo chí những ngày gần đây chu huyền bệ bột nhiều việc nhưng mỗi ngày đều sẽ bất chút thời gian nhìn xem trên báo chí có hay không hội giếng máu hội nghị tin tức hai mươi trải kinh tế khi nào bay lên Đầu thất diệt chùa tọa lạc tại minh tây khu láo thạch bàn đường nhà này chùa miếu tại minh giang phủ vô cùng có tên hai trăm linh năm trước trong chùa ra một đời danh tăng nấu rượu hòa thượng nấu rượu hòa thượng đang hai mươi hai tuổi trước kia là một đạo sĩ sau này mới đổi đầu hàng phật môn phật tên cực thịnh vậy cực điên khủng tọa hóa trước dùng chấm máu gà bút tại trong miếu sở hữu phật tượng trước ngực viết một cái chết chữ nghe đồn nấu rượu hòa thượng thích uống rượu nhưng bản sự cực linh nghiệm am hiểu biện kinh giảng pháp tuệ nhãn cao siêu còn gồm cả không cần đoán cũng biết trí năng rất nhiều quý nhân nguyện ý vì hắn quên tặng hư ơ n g h ò a bây giờ thời gian đi xa nhưng nổi danh còn tại thất diệp chùa mặc dù đã không phải minh giang phủ bên trong tên tuổi van g d ộ i nhất chùa miếu nhưng cũng xa gần nghe tiếng ti minh ngồi ở thất diệp chùa trong tiệ h phòng bưng lấy b á t t r à nhìn chằm chằm chùa miếu chủ trì đức hải đại sư trong trẹo con người hỏi đại sư ta muốn hòa thượng âm hổn làm được như thế nào sợ có chút khó làm đức hải đại sư chắp tay trước ngực nói gần đây, không có tăng nhân viên tịch tự nhiên vậy không bỏ ra nổi âm hồn người hôm qua chính là chỗ này a trả lời chắc chắn ta hôm nay cũng là là người nãi mãi ti minh tức giận đến đem bát t r à ngã nát một thanh n u lấy đức b i ể n c à s a ta thế nhưng là biết、Ê. rõ thất diệp chùa giám viện đức nghiễn đại sư đã sớm được rồi bệnh bất trị bây giờ chỉ có tiên khí không có gia khí nhưng hắn còn không có không chết ngươi liền giúp hắn một chút ti minh cười lạnh nói người khác không biết các ngươi chùa miếu là cái gì đ ứ hạnh ta có thể rõ rõ rằng ràng đương thời nấu rượu hòa thượng trước khi lâm trùng chửi mắng các ngươi thất diệp chùa lời nói bây giờ có thể toàn bộ ứng nghiệm ti đường chủ có vài lời không thể h ố n g nôn h ừ muốn để ta ngậm miệng liền đem hồn mau chóng cho ta hôm nay d ạ n g sáng là các ngươi sau cùng kỳ hạn qua cái điểm này miệng ta coi như thật không chặt chẽ rồi thi minh ném câu này cứng rắn lời nói liền phủ tay háo rời đi thất diệp nấu rượu bất thiện bất thiện đức hải đại sư than thở thật giải khí hắn suy nghĩ sau một hồi mới nhắm mắt theo đôi hướng xương phòng đi ra ngoài chu huyền thật sớm ăn xong cơm tối trở về phòng ngủ nghỉ ngơi ngủ gật đến bảy giờ bốn mươi hắn liền bắt đầu chuẩn bị hội nghị trong ngực biểu kim đồng hồ chỉ hướng bảy giờ năm mươi tám phút hắn liền lợi dụng đổi âm thanh c h i pháp đem chính mình cải tạo thành t h u k ệ n h giọng nói lại kích vang thức gõ bày ra ngụy trang ngộp cảnh kinh tế khi nào bay lên kinh tế khi nào bay lên ám nữ không ngừng n h ậ m động chu huyền liền lại lấy lý phát tài thân phận tiến vào mảnh tiêu huyết sắc xương mù ủ mông lung bên trong hôm nay d i ễ n đèn tâm tình tựa hồ cực không tốt mặt t ủ mày trau dĩ vắng nàng là hội nghị bên trong nhiệt tình nhất tiếp khách chu huyền vừa tiến vào hội nghị nàng liền sẽ nói phát tài đã lâu không gặp nhưng hôm nay ngay cả danh tự đều không gọi có thể thấy được nàng cảm xúc bề mãi i ế n đèn không hăng hài lắ nhưng người có hơn hào hứng rất cao cảm xúc nhiệt liệt nhất chính là ngọc trích tinh lần trước hội nghị lúc vị cô nương này giật dây hội giếng máu người đi đối phó người què bị đám người về đôi tức g i ậ n đến chủ động chặt đứt hội nghị kết nối trực tiếp hạ tuyến ngọc trích tinh nói các ngươi có biết hay không gần nhất minh giang phủ người quẻ có thể ăn n ín thật nhiều cái ổ nhóm bị nanh quỷ người tiêu diện nanh quỷ các ngươi biết không bình thủy phủ một cái nhỏ đường khẩu nhỏ thì nhỏ nhưng lòng người rất đủ tương vừng vậy giả đạo không riêng gì nanh quỷ nghe nói người quẹ mộng xuân cũng đã chết mộng xuân tại trong bệnh viện tự sát trước khi chết còn đem người quẻ sự tính cho điểm làm cho bệnh viện thiện đức sau l ư n g cốt lao hội tức giận người quẹ vì dán xếp h ổn thỏa để rất nhiều đệ tử đi c o nổi đ nghe nói mộng xuân chết được rất kỳ quặc là bị cái nào đó cao nhân giết chết tương vừng có phải là ngươi làm hay không là ta là ta tương vừng ha ha vui lên nói ta và các ngươi nói rõ ta sáu nén hương giết cái nho nhỏ mộng xuân tùy tiện người t h ì khoác lắp đi lần trước ngươi còn nói bị lừa bắt cóc t ử ba nén hương đổi u mấy con phố chu huyền đột nhiên liền bị hội nghị bạn trên mạng nghị luận người quẹ gặp không may trọng thương khiến cho mười cái hội nghị thành viên hào hứng cũng rất cao trướng ngọc trích tinh còn nói thêm ai ta và các ngươi giảng người quẹ gặp không may đà kích đây đối với chúng ta tới nói chỉ là một tiểu hỷ tin tức ta nói cho các ngươi biết một cái đại hỷ tin tức chúng ta giếng máu người thông linh được cứu rồi có cái gì cứu gần nhất minh giang phủ xuất hiện một cái cổ tộc thợ xăm nghe ta nâng giảng hắn rất trẻ trung hắn hình xăm có thể chấn áp ta bệnh động kinh thật sao thật hay giả nói đi nghe một chút mau nói mau nói một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng lần trước hội nghị đại gia đối ngọc trích tinh ấn tượng cực không tốt nhưng lúc này vậy mà mang đến cây cỏ cứu mạng giống như tin tức tốt tất cả mọi người rất kích động nô nước tấp nập lên tiếng hắn dùng da người làm một tấm hình xăm đầu phật các ngươi đoán làm gì được rồi ta đã hai ba ngày đều không điên qua thậm chí đều có điểm hoài niệm điên cùng cảm giác hội nghị đám người ngọc trích tinh còn nói đúng rồi nghe nói hình xăm đầu phật hiệu quả còn không phải tốt nhất hắn hai ngày này còn muốn cho ta làm một bức niêm hoa thủ lớn hình xăm nghe nói cái k i a hiệu quả càng tốt hơn ta giếng máu thông linh bốn năm cơ hồ muốn trở thành chân chính tên đ i ê n nhờ có hắn rồi tia thợ xăm cửa hàng ở đâu tia không thể nói cho ngươi ngọc trích tinh nói ta là rất nguyện ý giúp chợ đại gia nếu như nghiêm hoa thủ lớn hình xăm hiệu quả rất tốt ta liền mời vị kia thợ xăm giúp đỡ chút làm nhiều mây tấm các ngươi a i m u ố n liền đến trong nhà của ta mua đám người nghe thế nhi đối ngọc trích tinh các loại ca ngợi tử chu huyền lại mày nhữ lại thành đoàn làm nửa ngày cái này ngọc trích tinh chính là ti minh cùng đoạn tình làm nữ nhi tỳ ngọc nhi trách không được nàng không đem người quẹ để vào mắt vậy không đặc biệt để ý thân phận bại lộ cái này ti phủ nhà thiền kim tiểu thư quả thật có không cất g i ấ u ra lấy tiền vốn cái nào mắt không mở người quẹ dám tìm hắn gây phiền phức h i ệ là thật xong đời người quẹ đường khẩu tại minh gia phủ còn dựa vào cốt lão hội hơi thờ đ bất quá ngọc trích tinh nói nàng chất p h á t ngay thẳng vậy không hoàn toàn là chí ít nàng đã từng lừa gạt người khác nàng là từ bình thủy p h ụ dọn nhà đến minh giang phủ chí ít nàng còn biết không bại lộ thợ xăm chân diện mục hình xăm đối với giếng máu không hề có tác dụng trước k i a ta cho là có tác dụng nhưng bây giờ ta mới biết được không có tác dụng gì hội nghị hội trưởng giếng đèn cuối cùng không nhịn được lên tiếng hủy bỏ hình xăm đối giếng máu áp chế tác dụng chương một trăm năm mươi chín c h tinh chú một chương một trăm năm mươi chín che tinh chú một làm sao lại vô dụng ngọc trích tinh có hiện thân thuyết pháp nàng bệnh động kinh đã sắp đến không có thuốc chữa trình độ nhưng từ khi m ờ i phật đầu hình xăm chứng bệnh không dám nói hoàn toàn tốt chỉ ít mấy ngày nay hoàn toàn không phát tác lại có hồi quang phản chiếu cái này từ vậy dĩ nhiên có hồi quang phản chiếu chuyện này giếng đèn ngữ điệu kéo dài nói hình xăm chính là như vậy thông qua tiêu hao các ngươi sinh mệnh lực áp chế bệnh động kinh mà lại mức tiêu hao này rất khoa trường theo ta tại giếng máu bên trong xem bòi đến tình huống tới nói áp chế bệnh động kinh một ngày muốn tiêu hao một năm đến hai năm sinh mệnh lực các ngươi có thể tính tính áp chế một tháng muốn tiêu hao bao nhiều t h ỏ mệnh mà các ngươi lại có bao nhiêu thỏi ệ n h đủ bị tiêu hao giếng đèn một lời nói đem hội nghị bầu không khí áp chế đến rồi điểm đóng băng không có người hoài nghi giếng đèn thuyết pháp lâu dài hội nghị giếng đèn trong lòng mọi người một mực dựng đứng giếng máu đạo sư quen u y hình tượng quen u y lời nói khiến cho đám người không dám không tin nhưng có hai người không tin giếng đèn chu huyền chính là một người trong đó hắn lúc này liền hỏi đạo giếng lao sư ta muốn hỏi hỏi ngươi dùng dạng gì tế phẩm mới từ giếng máu bên trong xem bòi đến hình xăm vô pháp chân chính áp chế bệnh đ ộ n kinh cái này tế phẩm phẩm chất rất cao có nhanh năm trụ hư hỏa g i ế n đèn nói đứng núi này trông núi nọt tôi chu huyền đã sơ bộ phán đoán giếng đèn đang nói láo hắn lại hỏi kia có phải hay không ngơi ư giải bước ra chỗ sơ xuất đây giếng máu xem bói kết quả rất tối nghĩa muốn để kết quả cụ thể hơn chút liền cần đề cao tế phẩm cấp độ sẽ không ra chỗ sơ xuất giếng đèn bổ sung một câu lần này cung cấp tế phẩm cấp độ rất cao cho nên xem bói chỉ hướng tính cực mạnh vô cùng rõ ràng không cần làm sao giải bước chu huyền hoàn toàn có thể xác định giếng đèn đang nói láo từ hắn gần nhất mấy lần xem bói đến xem chỉ cần liên quan tới hình xăm nội dung giếng máu yêu cầu tế phẩm cấp độ rất cao chỉ là h ỏ i thăm hình xăm tích lũy hương h ỏ a phương thức đứng núi này trong núi nọ hương h ỏ a cũng liền mới đến ý nguyên mơ hồ chỉ dẫn cuối cùng vẫn là vân tử lương rút một chút để chu huyền tại lao hỏa c h a i dưới mặt đất phá một tấm phủ ma xui quỷ khiến tìm được này khối phiến đá mới chính thức tìm tới hình xăm tích lũy hương h ỏ a phương thức giếng ngõ lúc nào hào phóng như vậy cho nên đại gia tốt nhất đừng đem hy vọng thả trên hình xăm không khác uống rượu độc giải khát g i ế n đèn tiếp tục tuyên dương giải thích của mình ta về nhà cũng đi hỏi một chút ngọc trích tinh đối giếng đèn lời nói bán tín bán nghi nàng tin tưởng giếng đèn đối giếng máu hiểu rõ nhưng đối với giếng đèn trong lời nói hình xăm đang lợi dụng sinh mệnh lực đến đối kháng bệnh động kinh kết luận nàng bảo trì hoài nghi chỉ ít m â u thân cũng không có kiểm tra ra tới sinh mệnh lực của nàng đang nhanh chóng s ó i mòn đứng núi này trông núi nọ hưng ơ hỏa sợ ngươi không dễ làm đến giếng đèn không thế nào coi trọng ngọc trích tinh cố ý vung ra tế phẩm cấp độ muốn để ngọc trích tinh biết khó mà lui tốt làm ngọc trích tinh lên tiếng chu huyền cũng không có quá nhiều nói chuyện hắn âm thầm suy nghĩ nói giếng đèn tựa hồ có vấn đề giếng đèn khởi đầu hội giếng máu mục đích dựa theo chính nàng thuyết pháp là vì tạo phúc càng nhiều giếng máu người thông linh dù nàng g n đối giếng máu lý giải cùng kinh nghiệm trợ giúp giếng máu người thông linh kéo dài t h ọ mệnh tận khả năng áp chế bệnh động kinh nếu thật sự là như thế kia hình xăm xuất hiện đối với giếng đèn mà nói xem như trọng đại lợi tốt nhưng nàng hiện tại lợi dụng nói dối cùng mình nhiều năm tạo nên ra quyền ủy cảm giác đến n ô i đen hình xăm đây không thể nghi ngờ là tại xóa bỏ hình xăm đối hội g i ế n máu mang đến uy hiếp một khi hội nghị thành viên phát hiện áp chế bệnh động kinh vậy mà thật sự chỉ cần một bộ hình xăm kia hội giếng máu liền mất mát hấp dẫn hội viên lớn nhất bị lực bọn họ đều là hướng về phía gia nhập hội giếng máu có thể kéo dài thọ mệnh khắc chế bệnh động kinh mới tới bị lực phàm làm ấ t đi không bao lâu cái này hội nghị liền sẽ sụp đổ giếng đèn đối với hội giếng máu trưởng không vẫn là rất để ý nàng muốn lợi dụng hội giếng máu làm cái gì chu huyền phát hiện giếng đèn tựa hồ cất dấu bí mật gì giếng máu hội nghị bên trong không còn người nghiên cứu thảo luận hình xăm giếng đèn rồi mới lên tiếng hôm nay triệu tập mọi người tới tham gia hội nghị là bởi vì gần nhất ta tìm tới một bộ có lợi theo o số đông người lời nói bên trong liền có thể biết được d i vãng hội nghị bên trong giếng đèn thường xuyên mang theo hội viên nghiệm phật kinh giống như nàng phật kinh hiệu quả rất tốt chu huyền thầm nghĩ dù sao đến đều tới liền nghe nghe giếng đèn phật kinh cùng còn lại phật kinh đến cùng có cái gì khác biệt Chú huyền vậy ra nhập niệm kinh vậy niệm ra đây ộ i Diếng vài ngũ.、Diễn、đèn trước c u sâu chiếu kinh kinh không khác không, khổ biệt Đi văn, cùng bình thường phật kinh không có khác biệt lớn. Đi sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu do ngũ vẩn Phật hết thẻ ách. có lúc, ba mật la đa độ đ â ra do chính là ba la mật tâm kinh tỉnh quốc tin phật lão b á c h tính trong tay công việc làm xong liền thích nhắm mắt lại niệm hơn mấy đoạn nhưng càng đi theo d i ế n g đèn niệm chu huyền càng cảm thấy không thích hợp đến vô thường ngày có thể bỏ đi n h ụ c thân chém tới tinh thần muốn dây dụng rút lưỡi xối máu tới đồng sắt chi thủy vô cùng khổ thống khổ ra thân liền có thể trông thấy phật đá phật đà xếp bằng ở sáu cánh hoa sen hoa sen có mũi nhọn một trăm bốn mươi chín trôi c h ư nhận cắt đi m á u thịt cái này phật kinh càng niệm càng cảm thấy âm trầm chu huyền không có cảm giác đã có cái gì phật tính ngược lại quanh thân c u ố n quanh nổi lên âm sát chi khí các ngươi niệm kinh muốn đủ nhất định phải đủ ta niệm một câu các ngươi liền niệm bên trên một câu giếng đèn tại niệm kinh lúc trong thân thể lại còn phát ra âm thanh thứ hai tới nhắc nhở đại gia niệm kinh lúc tiết tấu muốn chỉnh đủ đồng dạng chu huyền nghĩ làm rõ ràng giếng đèn đang làm cái gì thành t i ệ u vừa đi theo niệm thời khắc cũng làm được rồi chặn đứt hội nghị kết nối chuẩn bị kinh văn tại nhắm mắt nhậu động dần dần dần chu huyền trong bầu trời đêm đều biết h ỏ a đ ờ i sao mỗi ngôi sao quang đều có chút thảm đạo nhưng khi đám người kinh văn tại chỉnh tề đọc lúc bầu trời có một ngôi sao quang càng ngày càng sáng tỏ sáng ngời nhất thời điểm viên này tinh thần áp suất ánh sáng chế xung quanh tinh thần phản phát một mảnh kia chỉ có viên kia tinh thần tại một mình lấp loe bình thường ta nhìn thấy tinh thần cực sáng tinh thần ngâm miệng ta cũng nhìn thấy thật tốt tục k i n h lập tức liền là màn kịch quan trọng rồi có kinh nghiệm hội viên nhắc nhở lấy hiếu kỷ quá độ nửa mới hội viên chu huyền yên lặng nhìn chăm chú lên tinh thần hắn còn nghe thấy hội nghị bên trong chuyển ra bẻ gãy xương cốt lúc phát ra gi sẽ ở đó khỏa tinh thần sáng đến c ự c h á n lúc treo ở trên trời ánh sao đ ỗ n g nhiên bay động rơi vào một dây nhà bên trên nhà này kiến trúc không phải khác chính là lúc dạng sáng chu huyền cùng lữ minh khôn dàn vật mệnh thần chân mệnh giáo đường các ngươi tại kinh văn bên trong n i ệ m tụng bên trong sẽ nhìn thấy máu tanh c h ẳ n g diện đừng sợ đó là các ngươi trong lòng dơ bẩn trực diện hắn nhìn chăm chú gian phòng thẳng đến các ngươi có thể thấy rõ ràng người trong phòng trong phòng có hai người các ngươi muốn tập trung lực chú ý đem hắn nhìn thấy g i ế n đèn có hai âm thanh một đạo tại dẫn đầu hội viên n i ệ m kinh một thanh âm đang nhắc nhở các hội viên chú ý hạc m ụ chu huyền thị quá giật mình nếu như hắn không phải người trong cuộc vậy hứa chân coi là giếng đèn kinh văn mang theo hắn tiến vào cái gì thế giới mới nhưng hắn chính là chân mệnh giáo đường người trong cuộc vương b á t đảng nói là niệm kinh nhưng thật ra là giếng đèn đang lợi dụng giếng máu người thông linh siêu cường cảm giác giúp nàng làm việc l i ê n chu huyền nhìn thấy tràng diện đến xem giếng đèn đọc lấy kia kỳ q u á i kinh văn đem mọi người cảm giác lực kết hợp một c ố đưa đến chân mệnh trong giáo đường muốn từ trong giáo đường tìm ra kia hai giết mệnh thần hung thủ lão hội viên vừa rồi liền nói giếng đèn trước kia vậy dẫn bọn hắn niệm vật kinh đoán chừng mỗi một lần niệm vật Tuấn chu í n h h y ề n tướng n rút ra rất giác cảm lực ra huyền i ề chỉ để lại cực ít cảm giác, cùng mọi người cảm giác đúc kết cùng một chỗ, để lại mọi người ít kết một chân Chu mệnh trong giáo đường xuất hiện hai đạo mơ hồ h trong đường bóng người. mơ xuất giáo đạo u y trong lòng biết rõ kia hai người là ai chỉ là thông qua bóng người thân hình mơ hồ liền đánh giá ra bọn hắn là mình và lữ minh c ô n không nghĩ tới giếng đèn lại là cho tà thần người sau lưng làm việc chu huyền lại có chút khẩn trương hắn đã tin tưởng mệnh thần tôn này tà thần sau lưng có hai cái chủ nhân kia hai trong tay của chủ nhân còn nuôi còn lại tà thần tà thần chủ nhân một nam một nữ k i a nữ chủ nhân có thể hay không chính là giếng đèn chu huyền cảm thấy không có khả năng giếng đèn là trương di hoa cái k i a bị nguyên chủ giàn vật đến chết minh tinh đ ị a ảnh nàng muốn thật sự là tà thần chủ nhân t h u giàn vật đúng là nguyên chủ rồi giếng đèn cũng bất quá là cho tà thần chủ nhân làm việc mã tử tia tà thần chủ nhân s á n g nghiệp còn có chút lớn trong tay có tà thần còn n ắ m trong tay hội giếng máu n ã i mãi bọn này giếng máu người thông linh cũng quá mạnh rồi vậy mà có thể từ không sinh có chu huyền lần thứ nhất tự mình cảm nhận được mười cái g i ế n máu người thông linh cảm giác lực giao hợp năng lượng nội tâm quá rung động Tà thần t chủ nhân cũng không cũng ì một tới hung thủ hung h i giếng người máu đám người vậy mà vậy có h ể t r ô người thấy, thân rất Một Chu Huỳnh Minh Khôn lúc này thân hình này mà ràng. lại Lữ lúc cùng n g đã rõ mặc trường sam màu trắng một người mặc trường sam màu xanh lam dáng người giống nhau cao lớn phải nghĩ biện pháp bổ túc một chút chu huyền đã bắt đầu tưởng chủ ý chỉ lộ thân hình không có cái gì quá mức trường sam loại này p h ụ c sức rất không tu thân giống đầu vài ống đồng tre xuống tới thông qua thân hình chỉ có thể nhìn ra đối phương thân n g cao bao nhiêu là béo là gầy giống chu huyền lữ minh khôn loại này người cao gầy minh giang phủ bên trong trí ít có lớn mấy trăm ngàn người Tại mặt không có bị hội giếng máu thấy rõ ràng trước đó chu huyền cùng lữ minh khôn cũng sẽ không chân chính bại lộ thân phận không thể để cho bọn hắn tiếp tục xem rồi chu huyền cái khó lo cái khôn nhớ lại người kể chuyện tầng thứ tám thủ đoạn lấy m ộ n g nhập m ộ n g lấy m ộ n g nhập m ộ n g cùng còn lại sinh m ộ n g thủ đoạn đều không giống còn lại sinh m ộ n g thủ đoạn thuộc về đất bằng sinh m ộ n g tại bản thân xung quanh sinh ra một trận nằm mơ ban ngày tới vốn dĩ m ộ n g nhập m ộ n g có thể thông qua cảm giác đem mẫu cảnh vùi sâu vào ý thức của đối phương bên trong đến như sinh mẫu thất bại có thể hay không dẫn tới phiền t o á i càng lớn điểm này chu huyền ngược lại không lo lắng kia cổ k h á i kinh、văn. đem sở hữu người thông linh cảm giác xoay thành rồi một cỗ trong ngươi có ta trong ta có ngươi coi như sinh mộng thất bại giếng đèn cũng vô pháp phán đoán là ai trốn ở hội nghị bên trong sinh ra mộng cảnh ý niệm tới đây chu huyền đem thức gõ móc ra dùng s ắ p mấy tầng ống tay áo đem một bao lấy lại nhẹ nhàng đánh hắn cảm giác lực những nơi đi qua liền cấp tốc sinh ra mộng cảnh hai người kia một người dáng dấp lệch lông mày liếc mắt một người dáng dấp hung thần á c sát chu huyền tại tâm bên trong ý tưởng lấy m ộ n cảnh cái mộng cảnh này lấy chân mệnh trong giáo đường nhà chính là bối cảnh mộng cảnh bên trong hai người lấy chu huyền cùng lữ minh khôn làm chủ yếu nguyên hình một người mặc t r ư ờ n g s a m màu trắng một người mặc t r ư ờ n g s a m màu xanh lam chỉ là đều bị thay đổi khuôn mặt thay đổi chu huyền kiếp trước hàng xóm mặt hắn kiếp trước cửa đối diện ở một đôi phụ tử phụ thân dài đến lệch lông mày liếc mắt nhi tử là một c o n đồ đ ã thương hơn người đã từng ngồi t ủ bộ dáng rất hung thần đặc s á t chu huyền ý tưởng hai cái tỉnh quốc thế giới bên trong hoàn toàn không tồn tại người để giếng đèn cùng nàng tà thần chủ nhân chậm rãi đi tìm đi trông thấy hai người kia một cái lao đầu một người trẻ tuổi người trẻ tuổi kia dài đến thủ phạm chân chính a g i ế n lao sư chúng ta trông thấy hai người kia rồi ta vậy trông thấy g i ế n đèn đình chỉ niệp kinh đồng thời hội nghị bên trong lại chuyển ra một trận róc xương thanh âm vừa dứt tiếng một cỗ phật tính khí t ứ c chuyển đến mỗi một cái hội viên trong thân thể và toàn thân dễ chịu giếng lao sư ta cảm nhận được phật khí rồi đi theo giếng lao sư phật kinh n g h i ệ p tụng về sau vài ngày đều có thể an tâm tại hội nghị thành viên hung hăng tán dương giếng đèn thời điểm chu huyền lại cảm thấy cỗ này phật khí rất sân trại không phải phật khí là một loại rất giống phật khí âm sát chi khí chu huyền là hút qua đại lượng phật khí m ư ơ i món phật lựu hắn có thể nhất phân biệt phật khí nhập thể nên cảm giác gì hiểu rõ hội g i ế n máu chính là cái dây truyền sản nghiệp giếng đèn lừa dối đại gia đi làm việc xong chuyện nàng lại chia ra chút sơn trại phật khí dùng làm phản hồi đại gia không rõ chân tướng thật đúng là coi là đi theo giếng đèn nhập kinh liền có thể kiếm được phật khí áp chế bệnh đ ậ u kinh đợi đến lần sau tụng kinh hóa tự nhiên sẽ càng thêm nô nước tấp nập nhiệm tụng chu huyền nhẹ nhàng thở ra bản thân không có bại lộ nhưng giếng đèn bí mật bại lộ tụng kinh quá mệt mỏi ta muốn nghỉ ngơi các ngươi lưu ý thêm báo chí lần sau hội nghị thấy g i ế n đèn thanh tuyến nghe rất mệt mỏi c h ư một trăm năm mươi chín che tinh trú hai c h ư một trăm năm mươi chín che tinh trú hai giải tán g i ế n máu hội nghị về、sau. dư lão thái cầm khăn mặt lau mồ hôi lạnh chảy dòng dòng c á i chán vì ngưng tụ giếng máu người thông linh cảm rất lực nàng liên tục hai lần gãy tay trái của mình xương cánh tay đầu bây giờ tay trái cánh tay lấy một loại kỳ quái góc độ rũ cục lấy nhưng nàng không có ngừng nghỉ lấy ra giấy bút tay phải sẽ thấy chân mệnh trong giáo đường hai người vẽ ở trên giấy một cái lệch lông mày lên mắt một cái hung t h ầ n ác sát vẽ xong ả n h người dư lão thái mới niệm đọc chú tay trái hai nơi gãy xương chậm dãi nối liền rồi mà dáng dấp của nàng lại dán u a rồi một chút nàng đem hai tấm giấy vẽ cẩn thận gãy lên bỏ vào trong xe xuống lầu về sau tại ven đường nghiêng sườn đất bên trên ngồi vào trong ô tô lái về phía chín dặm công quán cho người gác cổng nhìn giấy thông hành dư lao thái đem lái xe đến công quán chỗ sâu nhất dừng ở một tòa thạch tấm phun nước pho tượng trước pho tượng bên cạnh có cái ôm mèo nữ hầu chờ lấy dư lao thái dư mụ mụ tiểu thư chờ ngươi rất lâu rồi làm phiền dẫn ta đi gặp thấy tiểu thư dư lao thái rất quy củ đối nữ hầu nói nữ hầu dẫn đường xuyên qua hành lang đi lên xoay tròn thang lầu lại dọc theo một đầu thật dài thẳng đỏ đi tới một căn phòng trước nàng nhẹ nhàng gó cửa tiểu thư dư mụ mụ đến rồi để cho nàng đi vào nữ hầu nghe tới phân phó liền xoay thuê phòng môn làm cái tư thế x i n mời chờ dư lão thái vào phòng nàng mới khe khe đóng cửa lại trong phòng ngừng hai khung quan tài đen dư lão thái đi đến bên phải quan tài nơi nhẹ nhàng gõ go, go nắp quan tài tiểu thư tìm tới k i a hai cái g i ế t mệnh hung thủ bộ dáng ta vẹ xuống đến, đến rồi đem chân dung đặt ở trên quan tài đợi chút nữa tự nhiên có người cầm chân dung đi tìm người dư lão thái từ trong bọc xuất ra chân dung nhẹ đặt ở nắp quan tài bên trên tiểu thư đoạn thời gian trước ngươi để cho ta đi nhìn chằm chằm chu huyền ta ủy thác thần t â u người đi xử lý kết quả hai cái đệ tử đều bị người giết chu huyền bên người có người hộ đạo chu huyền trước đường đi còn hắn minh giang phủ đã là thời buổi dối loạn chuyện chúng ta muốn làm rất nhiều ngươi quản tốt hội giếng máu trong quan tài người lạnh như băng đáp lại dư lao thái hội giếng máu cũng không tốt quản dư lao thái nói gần nhất đến rồi một cái mới hội viên nàng hẳn là bị hình xăm áp chế giếng máu chứng bệnh tại hội nghị bên trong điên cùng truyền bá hình xăm tin tức làm cho lòng người bàng hoàng vậy ngươi là thế nào làm ta lừa bọn họ hình xăm đối bệnh động kinh không hề có tác dụng tạm thời đem hình xăm tin tức đẻ xuống rồi dư lao thái nói làm được rất tốt trong quan tài người khích lệ nói nhưng một mực lửa g ạ t sợ không lâu dài giấy cuối cùng đem không gói được lửa dư l á o thái lo lắng nói vậy liền để vậy sẽ viên tuyên truyền ngươi vậy hỗ trợ tuyên truyền hình xăm sau đó lấy mua hình xăm chi danh đem vậy sẽ viên tìm ra thợ xăm vậy tìm ra toàn bộ giết chết đừng có lại tìm thần thâu đường khẩu người làm việc bọn hắn cùng chúng ta không có gì giao tình không nguyện ý ra cao thủ tổng cầm mấy cái ba nén hương đệ tử đ u ổ i chúng ta kia tìm cái nào đường khẩu đi làm dư lão thái hỏi thanh hoàng trong quan tài người nói vậy sẽ viên điều kiện gia đình cũng không bình thường mà lại giết thợ xăm sẽ đắc tội cổ tộc đắc tội rồi sợ cái gì nơi này là minh gian phủ chúng ta một tay che trời ai chống ta nhóm con đường chúng ta liền giết a i dư lão thái nghe tới trong quan tài tiểu thư âm vang hữu lực trả lời chắc chắn về sau tinh thần chịu cổ vũ nói rõ ràng nàng t ú i l ầ u xuống thả nhẹ bước chân ra phòng hộ giếng mõ cùng kia t à thần chủ nhân là cùng một bọn lữ minh k h ô n nghe xong chu huyền lời nói có chút không thể tin kém chút hai chúng ta giết mệnh thần sự tình liền bại lộ chu huyền bưng lấy c h é n trả uống một ngụt cái kia tả thần chủ nhân bối cảnh sợ là có chút lớn lữ minh k h ô n nói bất quá chúng ta làm việc hơi cần thật điểm cũng không sợ bọn hắn t i a là tự nhiên chu huyền lại hỏi vân tử lương lão vân hội giếng máu niệm động một loại kỳ quái kinh văn niệm xong về sau liền đem chúng ta giếng máu người thông linh cảm giác lực ngưng tụ thành một cỗ đó là cái gì kinh người đem kinh lưng cho ta nghe n g h e xong vân tử lương nói chu huyền đem kinh văn đầu đôi niệm cho lão vân nghe vân tử lương sau khi nghe xong nói đây không phải cái gì kinh đây là một loại chú nguồn gốc từ dị quỷ tre tinh lấy thân thể máu thịt mượn tinh thần trí lực có thể ngưng tụ cảm giác lực cũng có thể mượn tinh thần bàn phúc đúng niệm kinh thời điểm ta còn nghe thấy róc xương thanh âm cái này liền đúng rồi che tinh thuật pháp chính là thương tổn tới mình mượn tinh thần lực lượng mỗi lần thi thuật đều muốn tự mình hại mình vân tử lương nói có lẽ là tà thần chủ nhân dạy hắn che tinh chính là cái thứ nhất biết rõ nuôi tà thần chi thuật dị quỷ kia tà thần chủ nhân có thể hay không chính là che tinh vậy sẽ không che tinh sớm đã bị du thần ti chính pháp nuôi tà thần chi pháp vậy tuyệt tự rất nhiều năm bất quá người đối thủ không đơn giản có thể một lần nữa tìm tới che tinh thất truyền chú thuật sợ là khó làm nha vân tử lương than thở có cái gì biện pháp khắt chế che tinh chú có a cái gì chu huyền hỏi đạo môn đề tài hình xăm rất khác che tinh chú vân tử lương nói trời s á n g trang chu huyền nổi lên cái sấm dường dựa mặt về sau hắn đi thúy tỉ nhà mua s ớ m chút thúy tỉ trong tiệm đã không có treo tiền đồng hình xăm nhưng lưu lượng khách vẫn như c ũ không sai thúy tỉ hình xăm làm sao lấy ồ thọ mệnh đến rồi tiền đồng bên trên tất cả đều là gỉ thúy tỉ cười tủng tịm nói ta nghe xong láo vân đem bộ kia hình xăm rất cẩn thận trôn ở phía sau núi vậy nếu không muốn ta một lần nữa cho ngươi đâm một bức không cần thúy tỉ cánh tay lao đi cái chán mồ hôi nóng nói chất mấy ngày là không tìm được tốt hủ tiếu sư phụ dẫn đến sinh ý kém dựa vào hình xăm ta cửa hàng sinh ý cứu về rồi ta hiện tại một lần nữa tìm rồi một nhà hủ tiếu cửa hàng nhà kia tương vừng đặc biệt hương sinh ý cũng trở về quỹ đạo ta lén lút vậy suy nghĩ dựa vào hình xăm kiếm lời thực khách tổng không phải cái kế lâu dài còn phải là đồ vật t ăn ngon chúng ta tay chân chịu khó sinh ý làm mới ổn định đừng nói thúy t ỷ tâm tư rất giản dị được thúy t ỷ ý nghĩ tốt cho ta đến bốn lồng bánh bao bốn bát mì tuyến canh sữa đậu nành cũng muôn buôn chén chu hưng đệ ngươi về tiệm trở lấy ta đợi chút nữa liền cho người đưa tới thúy tỷ nói xong đã bắt đầu bên dưới b ú n rồi chu huyền vừa mới chuẩn bị đi quay đầu lại nhìn thấy một hoa tại đối khách nhân cười tiếu dung đã không có hai ngày trước như vậy cứng thúy tỷ một hoa mấy ngày nay nó bệnh tựa hồ có chuyển biến tốt đẹp có a hắn hiện tại cười thật n g ọ t nào g ta nhìn hắn cười làm ăn đều có kỉnh thúy tỷ nói còn quay đầu đi nhìn một hoa cười là tốt rồi chu huyền vậy chịu lây nhiễm cười ha hả trở về cửa hàng buổi sáng tình nghi trải sinh ý không tính bận đ i ệ thúy tỷ nhà bận đ i ệ qua chín giờ rưỡi khách nhân cơ bản covid một hoa đến trong tiệm cùng tiểu phúc tử chơi màn rẽ kỳ hụ hai người ngươi nhìn một hồi hắn nhìn một hồi bên cạnh nhìn bên cạnh cười ngây n ô chu huyền có chút ghét bỏ hai người quá nhàm chán một cái nhỏ ống đồng vui lửa này g liền tìm rồi một nhà bệnh giấy trải loại này trong cửa hàng thường xuyên dự săn dây kém chu huyền mua một đoạn cầm cái kìm con cái vòng sắt làm tiếp cái cán dài móc sắt đưa cho tiểu phúc tử chơi đi mang theo một hoa cùng nhau chơi đ ù a sẽ không chơi tiểu phúc tử quê quán không lưu hành bán bi chu huyền cho hắn hai đánh cái dạng dùng móc sắt một bên chạy chậm một bên đẩy vòng sắt biến cho tiểu phúc tử con mắt đều nhìn thẳng thiếu ra ngươi cách chơi thật nhiều đây coi là cái gì, chơi trước. lần sau dạy các người rút đà la chu huyền đem móc sắt vòng sắt thuận lợi giao ban về sau tiến vào cửa hàng pha trà trà vừa ngâm tốt thi minh đến rồi tiểu tiên sinh người muốn hòa thượng âm hồn ta tìm tới cho người rồi ti h minh bưng lấy cái tinh mỹ cái hộp nhỏ bên trong chứa một khối xương d ẹ t đầu h ò a thượng hồn liền bám vào đầu khớp xương thi minh nói ta xem một chút chu huyền cầm lấy răng xương tới ở xương cốt bên trên lập tức đầu khớp xương toát ra một đoàn hắc khí hướng răng xương bên trong khoan hắn đem lỗ thai rán tại răng xương trôi bên trên nghe tới một trận nhỏ xịu p h ậ tâm thanh âm chu á i này huyền đi e m sương được n cốt lấy ộ đường. đi Chương người chương người bụng, bụng, huyền Chu vào nội đường ba tấm tịnh nghi dường đã bị chiếm đi một tấm bên trái nhất tấm kia đang dùng tới tiếp đái một vị khách nhân lữ minh k h ô n trong tay kẹp lấy căn nhóm l ử a xì gà từ đầu giường đi đến cuối giường lại từ cuối giường đi đến đầu giường trong lúc đó ánh mắt của hắn có chút thật t ở nhưng một mực chăm chú khóa tại khách nhân trên thân thể chu huyền có chút hiếu kỳ hỏi ngũ sư h u n h làm sao không độc thủ lữ minh k h ô n làm ăn lúc cơ bản không có lộ ra như thế mở mịt thân sắc lâu dài khâu sắc tình nghi bao nhiêu cái hàng ngày hàng đêm lao động đã sớm đem hắn chế tạo người trưởng thành thể giải phẫu đại sư vô tình tình nghi máy móc nhắm mắt lại đều có thể hoàn thành một trận phức tạp tình nghi l i ê n ngay cả thấy nhiều hiệu rộng v â n tử lương chỉ cần không đánh bài không an bị không xem báo thời điểm thích nhất làm một sự kiện chính là nhìn lữ minh k h ô n tịnh nghi khâu sắc dùng hắn lời nói giảng lao động biến thành một loại nghệ thuật ngũ sư h u n h mỗi một lần suất đao đều cơ quyết đoán không có mảy may chỉ trệ mà lại hắn bên dưới đao nhìn qua đơn giản lại bởi vì phân tức năm đến tinh túy có đại xảo nhược triết cảm giác lại nhìn hắn kia đạo lưỡi đao t h u ầ n thi thể du tẩu đã không phải là tại đi đao càng giống một dòng suối nước đang chạy hợp tự nhiên chi đạo lão v â n mỗi lần luôn nói càng là tự nhiên thì càng tiếp cận khả năng thưởng thức cái đẹp nhưng giờ phút này lữ minh khôn vậy mà vô pháp bên dưới đao cái này liền để chu huyền có chút khó hiểu không phải bên dưới không được đao là ta còn không có c h ỉ n h rõ ràng thi thể này làm như thế nào tình n lữ minh khôn đem trên giường khách nhân thi thể lật một mặt thi thể do nằm sấp biến thành nằm chu huyền thăm d thi thể này là nam nhân trẻ tuổi bộ dáng có chút tuấn mặt cùng trên tay d a thịt non mịn không có rõ ràng vết thương khi còn sống cũng không phải là nhà cùng khổ minh giang phủ người nghèo phơi gió phơi nắng lâu dài làm chút việc nặng việc cực trên mặt luôn có gió xương vết tích trên tay cũng sẽ có làm công lúc lưu lại đâm vết vết cát khớp xương cũng sẽ lộ ra thô to khách nhân thi thể trừ bỏ tay cùng mặt hai chân phía sau lưng cái cổ da rẻ đều n o n mịn duy trì có bụng của hắn da rẻ đặc biệt lòng l ẻ o nếp ố một tầng sấp lấy một tầng giống chó xạ về mặt nhưng so chó xạ trên mặt nếp ố còn muốn lớn hơn số tầng cũng nhiều hơn khách nhân người nhà có yêu cầu muốn ta đem những này nếp vốn cho hết bỏ đi xuyên áo liệm thời điểm mới tốt nhìn ta có chút khó khăn lữ minh khôn bóp lấy khách nhân bụng trên ngọn da manh cầm lên đến bụng nhọn rút cao đến một thước mới đưa trên bụng tầng tầng sấp sấp ra lôi kéo đến xuân sẻ cuộc đời trước đây làm gì đó làm sao trên bụng da thành rồi như vậy nghe nói là đột nhiên điên rồi lữ minh khôn nói người nhà nói hắn ba ngày trước ban đêm đ ỗ n g nhiên không biết làm tại sao gặm cắn trong nhà cánh cửa nuốt trong viện cục đá đem bụng ăn đến béo tròn béo t r ụ so hải thai đủ tháng phụ nữ mang thai còn muốn súng mãn liền cái này còn ngăn không được, lại đi ăn trong nhà gà sống. sau ố sống n mình ăn bụng g chó, cho cho đem tươi rồi. s bể khi hắn chết người nhà liền đi tìm người tịnh nghi tìm rồi mấy nhà cũng liền miễn cưỡng đem trong bụng những cái tia tạp hóa cho dọn dẹp ra đến nhưng bởi vì là cho ăn b ể bụng sau khi chết ra rẻ mất đi có g ã n thu không trở lại liền biến thành tầng này một tầng khi mấy nhà tịnh nghi quầy hàng không thỏa mãn được người nhà yêu cầu liền quanh đi quẩn lại đưa ta chỗ này đến rồi ta gần nhất tại đông thị đường phố có một chút chút danh khí lữ minh k h ô n đến rồi đông thị đường phố làm được sống rất ít nhưng dù sao cũng là lớn gánh hát âm tịnh nghi sư phụ công việc làm được mảnh làm được xinh đẹp chu ù n n g đ ô huyền cảm i h thấy n nghi u h n lữ minh khôn mạch suy nghĩ không có mở ra hắn nói cái này ra người ra không phải là bị banh ra rồi sao cái bụng trở nên tầng tầng sắp sắp vậy ngươi đem hắn cái bụng tắc mất chỉ chưa một cái bình thường bụng ra lượng lại đem vết thương vá lại chẳng phải thành rồi sao nhưng này dạng cũng khó nhìn nha lữ minh khôn đối với mình tay nghề là có yêu cầu nghiêm khắc người trước làm nhìn xem chu huyền thúc giục lữ minh khôn thử một chút đi lữ minh khôn tính xong lúc trước tính toán bắt đầu động đao một cái cự đại người bụng liền bị cắt xuống sau đó một lần nữa khâu lại h á n động tắt nhanh hai khác đồng hồ không đến liền xử lý thỏa đáng nhưng vấn đề đến rồi cái bụng là khâu lại nhưng bởi vì là bị banh ra ra rẻ cảm nhận cùng cái khác bộ phận ra rẻ hoàn toàn không giống cái khác vị trí ra rẻ chặt chẽ non miệng cái bụng nơi lộ ra rất phủ túi tiểu sư đệ ngươi xem b ụ n g cùng xung quanh hoàn toàn không giống ngũ sư h i n h ta hôm nay dạy ngươi một chiêu chu huyền chỉ vào cái bụng trung ương nói nơi này dùng chân khoan một cái mắt lại hướng ngực vạch một đường lỗ hổng lữ minh khôn cầm châm hướng khách nhân trên bụng đinh cái mắt động sau đó tại chỗ ngực mở ra một đường vết rách chu huyền tìm rồi khâu sát tuyến c ắ t một đoạn dài một mét hắn đem sợi dây gắn kết tục gây đôi hai lần về sau xoa thành rồi một c ố tại cuối cùng đánh cái nút chết sau đó một lần nữa xe chỉ lùi kim đem tuyến từ trên bụng lô thủng xuyên qua đầu dây nút chết kẹn tại lô thủng bên trên mà đổi thành một mặt đầu dây từ ngực vết cắt bên trong r u ộ ra chu huyền kéo lấy ngược đầu dây lại hung hăng kéo căng nút chết ôm lấy bụng lỗ thủng r a rẻ đi lên kéo căng đủ k ỉ n h lập tức lỗ thủng xung quanh r a rẻ bởi vì gắng chịu được lực đạo cũng đủ lớn vậy mà trở nên chặt chẽ non mịn lên đến thì ra là thế lữ minh k h ô n xem hiểu một sợi dây có thể gắng chịu được một khối nhỏ r a rẻ nếu như vậy đánh xuống đầu dây số lượng đủ nhiều liền có thể đem trên bụng phủ túi r a rẻ cho hết căng đến chặt chẽ non mịn học xong đi chu huyền cười tủng tịm đem đầu dây lọc ra trình dung kéo ra giải phẫu tìm hiểu một chút tiểu sư đệ ngươi cũng quá thông minh lữ minh k h ô n vậy học lỗi ké đó là đương nhiên thông minh tiếp trước chỉnh dung mỹ dung thế nhưng là lớn s á n g nghiệp đến hàng vạn mà tính người thông minh tụ tập ở nơi này ngành nghề bên trong đâu ngươi làm việc đi chu huyền giáo hội lữ minh khôn mình cũng bắt đầu làm nghiêm hoa thủ lấn hình xăm liên tục làm nhiều bức hình xăm hiện tại chu huyền làm lên hình xăm đến thuận buồn xuôi gió một bên làm còn có thể một bên cùng lữ minh khôn tán gấu tiểu sư đệ ngươi nói cái này khác h nhân có đúng hay không vậy gặp không may cùng loại tà thần thủ đoạn rất giống tà thần tín đồ tiểu chết đều đặc biệt quỷ dị nhưng cái này khác nhân ăn n i a đồ vật lại kỳ quái ăn tảng đá gặm cánh cửa nếu là tà thần làm ra thủ đoạn không trước tiên cần phải nhai cái người sống cái gì bất quá cũng không nói được ta vậy không hiểu rõ tả thần cái gì tập tính chu huyền nói bổ sung nhưng vào lúc này ngoại đường bên trong truyền đến một trận sách diện thanh âm chạy nước miếng chạy nước miếng ai sách diện mảnh giấy tạ i chu huyền bung ô xuống giang sương đi ngoài đường nguyên lai、like、còn không chỉ một cái người sách diện tiểu phúc tử ti minh đều ngồi ở cổng lắm điều b ú n vân tử lương thì ngồi ở trong quầy trong hộp tủ đặt vào ba cái đường bánh hắn liều mạng an vị cái này cũng chưa tới giờ cơm đâu ba người đều đói đến áp như vậy tiểu phúc tử ngươi không phải cùng một hoa bắn bi ở đây sao há một hoa cảm giác đ ó i bụng chỉ chỉ bụng của hắn về hắn trong tiệm đi ăn cơm rồi một hoa vậy nói bụng chu huyền vội vàng đi đến bình phong nơi túi đầu xem xét cái k i a từ khách nhân trên bụng cắt bỏ người bụng vậy mà tại chậm dài nhúc ních nhúc ních tiết tấu vậy mà cùng tiểu phúc tử ti minh vân tử lương lắm điều phấn tiết tấu không bàn mà hợp đây là một thứ đồ gì chu huyền hướng về phía vân tử lương m ớ i gọi nói lao vân chớ ăn đến nhận nhận đồ vật chương một trăm sáu mươi người bụng hai chương một trăm sáu mươi người bụng hai xem không hiểu chiếu các ngươi nói cuộc đời trước đây rất giống một cái tà thần tín đồ nhưng tà thần tín đồ chết rồi rồi cùng người bình thường chết rồi không sai bị lắm người này chết rồi làm sao như thế không yên ổn đâu vân tử lương còn muốn tới một cái hiện thân thuyết pháp hô ti minh thi tiên sinh tới tới tới ngươi đem tay chỉ đâm một lần cái này người bụng tại sao là ta nơi này số ngươi hương hỏa cấp độ tối cao đương nhiên là ngươi rồi đâm nó cần gì hương hỏa cấp độ vạn nhất nó cắn người làm sao bây giờ đâu vân tử lương hai tay chống lạnh lẽ thẳng khí hùng nói thi minh ti minh nhà danh nói hương hỏa cấp độ cao đến đâu bị cắn bẫy đau nhà danh vệ nhà rãnh thi minh vẫn là thoải mái đâm về người bụng một loại dính chặt bên trong l ạ i giống có côn trùng trên ngón tay nhúc nhích cảm giác kỳ quái để ti minh cảm giác được buồn nôn có thể cho dù ác tâm như vậy ti minh cũng không nguyện ý buông tay chỉ cảm giác gì vân tử lương hỏi ti minh đói rất đói rất đói cảm giác muốn ăn người a vân tử lương sắc mặt biến hóa không nhịn được lũi về sau một bước muốn ăn hấp tay gấu sôi cúc bát bảo vị thịt vịt nướng tử ti minh báo liên tiếp tên món ăn được lại tới cái nói tướng thanh c h ừ n đói còn có khác cảm giác sao chu huyền hỏi ti minh ừ n cảm giác đói bụng rất kỳ quái ti minh tỉ mỉ dư vị nói nghe không hiểu chu huyền chỉ cảm thấy ti minh lời nói rất c h ị u tượng đói không phải liền là cảm giác đói bụng thôi làm sao còn kỳ quái lên ti minh tay trái khoa tay nhưng tay phải còn không nguyện ý từ người trên bụng lấy ra chu huyền nhìn thấy đưa tay phải ra nhẹ nhàng gậy gậy ti minh đặt tại người trên bụng ngón tay cái này một nhóm chu huyền cảm thấy được ti minh ngón tay phải tại kháng cự loại này kháng cự tựa hồ cũng không bắt nguồn từ ti minh bản thân mà đến từ tại người bụng ý chí nhưng cũng may là đẩy ra rồi chu huyền lý do an toàn cũng không còn dây vào người bụng ti minh thì nói đói là một loại đặc biệt cảm giác khó chịu khiến người nôn nóng phát cuồng nếu như đói thời gian dài đầy trong đầu chỉ nghĩ như thế nào nhét đầy cái bao tử đói đương nhiên khó chịu nếu là không khó chịu những cái kia chịu đói nạn d ầ n làm sao lại ngay cả vào cây đất quan âm loại kia khó mà nuốt đồ ăn đều hướng trong bụng ăn đâu nhưng người bụng cho ta đói lại không phải khó chịu là một loại rất tuyệt vời tư vị có điểm giống giống như cái gì đám người đồng thời hỏi giống ta thành công lên làm thần thâu đường chủ lúc cảm giác xuân phong đắc ý móng n g a tật quyền lực là vui vẻ thuốc hay bất kỳ cái gì bình thường vui vẻ đều không kịp quyền lực trèo lên đến cao phong lúc s ả n khoái t h ầ n âu đường khẩu tại minh giang phụ là đại đường khẩu tại thần quyền cao hơn thế tục quyền lực tình quốc trở thành một p h ụ đại đường khẩu chấp quyền người loại này vui vẻ tự nhiên không cần nói cũng biết ti minh có thể sử dụng đương đường chủ để hình dung chạm đến người bụng lúc sinh ra cảm giác đói bụng đủ thấy phần này cảm giác đói bụng thật sự khiến ti minh mười phần vui vẻ nhưng này vui vẻ đến tột cùng vì sao tới ti minh lại nói một câu đói khát để cho ta đằng không bụng để cho ta sinh ra một loại h ảo giác cái gì đều ăn được đi câu nói này nghe bình thường nhưng nếu tỉ mỉ suy nghĩ cái gì đều ăn được đi trong này cái gì hẳn là bao gồm rất nhiều không thể ăn không nên ăn đồ vật chu huyền lại sinh ra một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy ngũ sư huynh trước đường t ỉ n h nghi tiểu phúc tử đem tịnh nghi văn thư vốn lấy tới tịnh nghi trước đó muốn ký văn thư trong tiệm một phần khách nhân một phần trong tiệm sẽ đem tất cả tịnh nghi văn thư dính tại một cuốn vợ bên trên sợ ngày sau gây nên tranh chấp tiểu phúc tử liền vội vàng đem c u ố n vợ cầm tới đưa cho chu huyền chu huyền lật số trang tìm được khách nhân liên hệ địa chỉ lý xuân sinh minh đông đại đạo trả vườn đường số s á hắn đem địa chỉ kéo xuống đưa cho lữ minh côn ngũ sư huynh đi lý xuân sinh trong nhà nhìn xem nhìn một cái người nhà của hắn xảy ra vấn đề rồi không có được lữ minh khôn cầm bài trắng đem khách nhân lý xuân sinh thi thể một lần nữa đắp lên sửa sang lại trường sam đeo lên mũ dạng ra cửa tiệm Trà vườn đường mang cái trà chữ tự nhiên cùng lá trà thoát không khỏi liên quan trên con đường này từng nhà đều làm lá trà sinh ý phòng trà phiến tiệm trà tử sao tiệm trà chờ một chút ở tại trà vườn đường số sáu mươi bốn lý hữu phúc sao gần nửa đ ờ i trà kiếm lời đủ tiền bàn ở giữa phòng trà lắc mình biến hóa thành rồi trà lá bản thời gian càng thêm phát triển không ngừng rồi nhưng dù vậy lý hữu phúc vẫn không có từ bỏ xào trà hắn mua một tòa mang sân phòng lớn chuyên môn đằng một gian phòng ốc chi khẩu nồi lớn xào trà một sự kiện ban đầu chỉ là vì kiếm sống nhưng làm được lâu liền thật sự yêu rời nó sinh hoạt cảm giác ít đi rất nhiều tư vị lý hưu phúc sáng sớm liền bắt đầu xào trà hắn hôm nay tâm tình vô cùng tốt đem mấy loại trà đều đặt ở một đợt xào thiết quan âm lý hưu phúc đem nửa cái gốm sứ bình màu đỏ thiết quan âm rót vào xào trong nồi thiết quan âm bị màu đỏ đặc dính chất lòng âm vừa chạm vào đụng phải xào đỏ xào nổi liền xì xì bốc khói lên vân vụ trà lý h ư u phúc lại cầm qua một cái gốm s ứ bình đem một đống tanh hôi khó chống trọi vân vụ trà rót vào xào trong nồi vân vụ trà mùi hôn t ạ p bị xào được đen bên trong thấu đỏ thiết quần â m mùi hôn đến trong phòng con chuột đều bịt mũi mà đi nham trà màu trắng nham trà dính thành rồi một tảng lớn bị đổ vào trong nồi lý h ư u phúc cầm sẻn sát tử liên tục chém cắt mấy lần đem nham trà đụng mở nham trà trong nồi xào được nhanh như chấp rung động mạo tiêm bích loa xuân lý hữu phúc đem một hũ tiếp lấy một hũ trà đều rót vào nồi sát bên trong lật xào hắn xào rất là vui vẻ và n g e o vậy đi theo trong nồi bóng bóng sao lấy sao lý h ư u phúc đ ỗ n g nhiên lên người nói không đúng không đúng sao có thể không có trẻ xanh trả đâu ta trẻ xanh đâu hắn tại khối gỗ trên kệ một bữa tìm kiếm sửng sốt không có tìm được trẻ xanh ở đâu ta làm sao quên trẻ xanh ở đâu rồi lý h ư u phúc xoay người đi tìm từ phòng ngủ của mình tìm tới đại nhi t ử phòng ngủ lại tìm đến con trai thứ hai phòng ngủ cuối cùng một mực tìm tới m ộ i m ộ i gian phòng m ộ i m ộ i lý tiểu cúc trong nhà hắn ở chỉ là nghe nói m ộ i m ộ i tay chân không sạch sẽ thường xuyên trộm trong nhà đồ vật nhất định là tiện nhân kia trộm ta trẻ xanh hắn vào phòng khắp nơi tìm kiếm trong tủ treo quần áo dưới b à n sách trên giường t h ằ n g đến hắn đứng tại bên giường đảo c h ả y tại trên giường sợi bông lúc đ ô n g nhiên mu bàn chân nóng lên túi đầu xem xét dưới giường vậy mà chạy ra một vũng nước lý h ư u phúc mánh thấp người nhìn thấy co quắp tại gầm giường run lẩy bẩy có nước đấm lý tiểu cúc lý tiểu cúc cực sợ hãi cũng không nguyện ý thoát đi căn phòng này trong ngực nàng ôm một con không thuộc về tay của nàng phát c u ồ n g gầm cắn nàng vậy đói lý h ư u phúc con mắt lũ lục ngắm nhìn mội hai mắt v à bừng nói ai trẻ xanh nguyên g u y ê n lai giấu ở chỗ này đâu tìm được trẻ xanh nguyên nguyên lai giấu ở chỗ này đ â như thế nhiều trà xào xong ta liền một nồi ăn thật đói a hắn rất thèm thèm trong nồi trà nhưng trong nồi tựa hồ còn thiếu một mực trà k i ê u vị trà là cái gì hắn buồn vô cớ lên nói danh trà đại tụ hội làm sao thiếu được rồi hoàng nguyên hồng trà có thể hồng trà đang ở đâu ta không nhớ ra được thật có điểm không nghĩ ra đầu góc có chút loạn đúng rồi đúng rồi ngay tại ta trong đầu a lý h ư u phúc một tay cầm sẻng đối với minh chán một cái tiếp một cái sẻng lấy càng là dùng sức sẻng chính hắn càng không còn khí lực cuối cùng ngã vặt ở xào bàn trà bên cạnh tốt đáng tiếc không ăn ta xào trà thật đói thật đói a theo ý thức dần dần mất đi lý hưu phúc đột nhiên hỏi nổi lên bản thân một vấn đề ta chừng nào thì bắt đầu cảm giác được đói ồ nghĩ tới đưa lại nhi tử đi tìm táng ban thời điểm hắn hoàng hốt lại trở về lý xuân sinh hoạt sống đem mình cho ăn bệ bụng đêm hôm ấy lý hưu phúc đem nhi tử thi thể khiêng lên lập tức xe bởi vì nhi tử thân thể quá nặng hắn động t á c liền thô bạo chút nhi tử quần áo đều bị kéo đi lên lộ ra kia t r ố n g nốn náo h bụng bự kia là cái bụng nha làm sao có điểm giống đốt thấu mùi vị thịt kho tẩu kéo xe ngựa đến rồi một mảnh chỗ hẻo lánh lý hưu ph hắn kéo lại xe ngựa từ khối gỗ khung xe bên trên nhảy xuống tới mở ra toa xe m ộ t then cải môn chương một trăm sáu mươi mốt sừng dê thủ hấn một chương một trăm sáu mươi mốt sừng dê thủ hấn một lữ minh không tìm được trà vườn đường số sáu mươi bốn một gian phòng lớn chỉ là đứng ở ngoài cửa liền có thể nghe được mùi hôi thối cùng mùi màu tươi hắn sử dụng da trúc diệt bao cắt đứt c ử a gỗ then cải đẩy cửa vào trong phòng thi thể đang nằm một người trung niên nam nhân đổ vào xào đài bên cạnh trung niên nam nhân chính là lý hữu phúc b u i sáng hắn đem lý xuân sinh thi thể đưa đến chu gia tị nghi trái lúc người nhìn coi như bình thường nhưng lúc này hắn chỉ còn lại nửa đầu lữ minh khôn đem trường sam nhấc lên một chút đi đến xào bàn trà một bên hướng trong nồi xem xét liền nhìn thấy trong nồi sự vật đốt cháy khét con mắt h ô n đến biến đen s ư ơ n g cốt coi lại thành một đoàn lỗ thai nhìn thấy mà giật mình sự vật chẳng những không có để lữ minh khôn cảm giác được buồn nôn ngược lại mạn ra một cỗ cảm giác đói bụng ở hắn trong thân thể quậy phá ăn chút đi nhanh đến giờ cơm lữ minh khôn bản thân khuyên chính mình phốc phốc t r ú c diệp đao đưa bàn tay cắt ra một đầu lỗ hỏng lữ minh khôn lập tức k h ô i phục lại sự trong sáng không lo được d á vẻ không chê máu bẩn tay trái tay phải đ nếu nói tiến đến sách trường sam là không muốn làm quần áo bẩn kia giờ phút này đem trường sam nâng lên chính là sợ và táo treo đến cái gì đồ vật đem mình quẳng một cái lảo đảo lữ minh k h ô n rất rõ ràng chỉ cần mình thật sự quăng ngã cái lảo đảo đổ vào trong gian phòng này kia cố kỳ quái đói k h á t hương vị nhất định sẽ đem hắn bàn giao ở chỗ này từ bếp lò tới cửa ngắn như vậy con đường lữ minh k h ô n đi được rất gian nan mỗi một chân cũng giống như đạp ở sâu đậm bùn bẩn bên trong phu phu một tiếng dẫm vào đi sau đó tốn hao khí lực toàn thân mới chậm rãi đem chân từ trong bùn rút ra nhưng cũng may là đi ra khỏi phòng lữ minh k h ô n trong thân thể cảm giác, đói bụng, cảm giác thay đổi. từ vui vẻ đói khát biến thành khó chịu đói khát chính phảng phất thật sự đói bụng vài ngày tựa như hắn chịu đựng khó chịu đi trên đường lớn ngăn cản chiếc xe kéo nói kéo ta đi gần nhất cửa hàng bánh kẹo đông thị đường phố tuần nhớ tỉnh nghi trải chu huyền ti minh tiểu phúc tử vân tử lương xếp chỗ ngồi tại cửa hàng cửa đối diện bọn hắn không ai dám vào trong tiệm chỉ cần tại trong tiệm nghỉ ngơi một hồi loại kia vui vẻ cảm giác đói bụng liền sẽ trong thân thể làm tràn loại này cảm giác đói bụng cảm giác tựa hồ không e ngại cảm giác lực cùng hương hòa cấp độ ti minh hương hòa cấp độ đủ cao nhưng là không chống đỡ nổi đói、khắc. chu huyền cảm giác lực là hàng đầu tồn tại nhưng ở nội đường làm non nửa bức nghiêm hoa thủ ấ n hình xăm liền rốt cuộc không chống đỡ được cảm giác đói bụng thế là bốn người đều ở đây cửa đối diện chờ lấy chờ lữ minh không trở về chu huyền đoán lý xuân sinh trong nhà hẳn là cũng xảy ra vấn đề rồi nếu là ra là chuyện nhỏ liền để người nhà bọn họ mau đem lý xuân sinh cùng hắn người bụng t i ế p đi đừng lao hỏa hoạ tịnh nghi trải dù là giao câu trên t r ê n sách quy định phí bồi thường vi phạm hợp đồng vậy lại chỗ không tiếp muốn có đại sự xảy ra đâu thì như nói cả nhà đều giang dắt cái chủng loại kia vân tử、Lương、hỏi lao vân có thể hay không nắm trong điểm khác người tốt chu huyền để vân tử lương đừng nói xối quên nói nhưng lui một vạn bức giảng nếu thực giống lao vân nói kia lý xuân sinh chính là bộ vô chủ thi thể kia lập tức liền phải thiêu hủy chấm dứt ngay cả t i minh đều chống cự không được cảm giác đói bụng chu huyền tất nhiên lựa chọn quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ lữ minh k h ô n không đợi đến lại chờ được lý thừa phong lý thừa phong không có nhìn thấy chu huyền bọn hắn đứng tại tỉnh nghi trải c ổ n g đầu thăm dò vào đi nhìn lý lao sư đừng góp chúng ta khẩu nhìn chúng ta ngồi chỗ này đâu chu huyền xong lý thừa phong hô làm sao đều ngồi bên ngoài lý thừa phong đem trong ngực ôm một sấp cổ tịch đặt ở trên quầy vung lấy tay á o đến rồi chu huyền trước mặt ta trong tiệm hôm nay tới một cái đặc biệt khác h nhân chu huyền một bên khoa tay một bên đem sự tình hôm nay giảng cho lý thừa phong nghe nghe được vị này cốt lao hội thần bí học học giả lòng hiếu kỳ đại tác còn có loại này chuyện kỳ quái ta phải đi nhìn một cái lý lao sư người kiềm chế một chút chu huyền dặn dò lấy lý thừa phong tiến vào t ỉ n h nghi trải chẳng được bao lâu hắn liền chạy ra khỏi đến, đến rồi nói tà môn quá tà môn trước kia thật không có gặp qua cái này đổ vỡn đi có thể để cho cốt lao hội học giả đều nói bên trên một câu t à môn đồ vật thật đúng là được xử lý sư đệ ta đã trở về lúc này lữ minh khôn từ một cỗ xe kéo bên trên đi xuống bộ dáng rất chật vật luôn luôn rất chú ý hình tượng hắn lúc này đi phục dính không ít vụ bánh bánh dầu vết máu trên tay còn bao băng gạc ngũ sư h u n h làm sao như thế thảm chu huynh ề ỏ i đừng nói nữa lý xuân nước toàn ra đều xong trong nhà x à o một n ồ i người tạp mái lữ minh k h ô n chỉ vào trong tiệm nói tranh thủ thời gian mau đem bên trong thi thể cho xử lý đốt trôn ném đều được chính là đừng thai họa chúng ta cửa hàng không là bình thường t a m môn cũng không thể ném lý thừa phong ngăn cản ó i đây là chưa thấy qua sinh vật ta được tìm người mang về nghiên cứu tiểu tiên sinh c ổ thi thể này cùng bụng có thể tặng cho ta sao rất có thể chỉ cần ngươi có thế để cho nó cách chúng ta cửa hàng xa một chút ngươi nghĩ làm sao làm liền làm sao làm chu huyền vội vàng đáp ứng hắn nào nghĩ tới hôm nay như thế s u ố i q u ẩ y đến khách nhân đến cái dạng này chỉ thấy lý thừa phong mặc niệm một trận đạo chú trong tay liền bốc lên một chén cực nhỏ đèn lồng trắng đi lý thừa phong hô một tiếng đèn lồng trắng phóng lên tận trời bay cực cao về sau hắn nói cốt lao hội lập tức tới người đem thi thể kéo đi nghiên cứu cũng đừng quên kia bụng yên tâm kia cũng là quý báo nghiên cứu vật liệu lý thừa phong nói xong liền vội vội va đi t h ú y t ỷ quay ăn vặt hắn vậy cảm nhận được đói khát không gian nửa giờ tuần nhớ t ỉ n h nghi t r á i trước xuất hiện một kéo xe ngựa xu ố n g t ơ i bốn cái mặc trường sam nam nhân đem lý xuân sinh tính cả người bụng tất cả đều đặt tiến vào bọn hắn trước đó chuẩn bị một bộ t r o n g quan tài quan tài phong đóng dán lên rất nhiều kỳ quái chú phủ liền đi hướng tuệ phong viện y học lý thừa phong vậy lưu luyên không rời cùng chu huyền từ biệt nói không có ý tử à tiểu tiên sinh nguyên bản ta là rất muốn cùng ngươi trao đổi một chút tử nhưng là gấp gáp đi nghiên cứu thi thể liền nhanh đi nghiên cứu nếu là nghiên cứu ra trò gì đang báo phát hành nhớ được ở phía trên viết bắt đầu phát hiện vu đông thành phố đường phố tuần nhớ tỉnh nghi trải lý thừa phong chu huyền thuộc về trước thời hạn muốn cái bản vị dù sao cũng không cần hắn đi nghiên cứu hắn liền kiếm lời một cái quảng cáo tuyên truyền lý xuân sinh thi thể cuối cùng bị làm đi rồi lần này lại vào trong điếm liền không có loại kia cảm giác đói bụng rồi nhưng chu huyền vẫn như c ũ không có để mọi người đang trong tiệm lợi nói không s ợ nhất vạn chỉ s ợ vẫn nhất buổi chiều trước đóng cửa hàng đừng có gấp trở về để trong tiệm hoán một chút vậy ta đi đánh bài n g ư ơ i lúc nào không có đánh chu huyền cười nạo một câu vân tử lương ta đi tìm hoa tử chơi vừa vặn ta đi lão hỏa c h a i nghỉ ngơi một chút lữ minh khôn cảm thấy mình hôm nay quá đau đ ớ n thần cần lợi dụng lão hỏa c h a i nồng nặc kia âm sát chi khí cho mình thật tốt bồi bổ thân thể ta chu huyền vừa nói xong thi minh có chút nóng n ả y thúc giục nói tiểu tiên sinh hình xăm sự ta đi n g ư ơ i nhà làm hình xăm chu huyền nói dù sao n h ạ t hoa hình xăm làm xong còn cần cung cấp tế phẩm ai dùng này tấm hình xăm ai liền phải đến n t ế ti minh hình xăm là cho nữ nhi của hắn ti ngọc nhi dùng nhưng ti ngọc nhi lại không đến vừa vặn trong tiệm xảy ra chuyện không bằng liền đi một chuyến ti tì phủ tia rất tốt ti minh cầu còn không được chương một trăm sáu mươi mốt sừng dê thủ ấn hai chương một trăm sáu mươi mốt sừng dê thủ ấn hai chu huyền mang lên làm một nửa hình xăm lên ti minh xe xe hướng ti phủ mở trên đường đi chu huyền lại phát hiện không hợp lý chỉ vào trên mặt đường to to nhỏ nhỏ còn ăn đối ti minh giàn đạo lao ti ngươi có phát hiện hay không hôm nay các lớn quán ăn khác h nhân đều so d ị vãng nhiều một chút có sao ti minh thuận cửa sổ xe quét liếp chung q a n h cũng không có cảm thấy không thích hợp ta quên rồi nhưng ngân loại này kẻ có tiền làm sao lại chú ý tiểu quán tiệm nhỏ chu huyền một đường chú ý trong lòng sinh ra một loại cảm giác hắn luôn cảm thấy minh giang phủ trên mặt đất dài ra một tấm to lớn nhúc nhích miệng đang không ngừng ăn uống có lẽ hiện tại cái miệng này khẩu vị còn không tính quá lớn biến hóa không quá rõ ràng nhưng theo cuộc sống chuyển rời sợ hắn khẩu vị sẽ càng lúc càng lớn minh giang phủ quái thật đấy thật sự rất t à môn xe đến rồi ti phủ trước cửa dừng lại ti minh lễ phép mời chu huyền vào phủ tiểu tiên sinh trong phủ không có gì chuẩn bị nhiều đảm đương dễ nói dễ nói chu huyền ôn quyền nhưng chờ hắn vào phủ về sau mới biết được có tiền nói không có gì chuẩn bị so trung lưu nhân ra nghiêm túc chuẩn bị mạnh đến không biết đi đâu trước kia chu huyền đi qua có tiền nhất nhân ra là bình thủy phủ đối phủ đối phủ rất lớn viện bên trong có thể c h è o thuyền đương thời chu huyền liền cho rằng đây đã là kẻ có tiền cực hạ bây giờ mới biết đối phủ chỉ là ngốc lớn ngốc rộng rãi không so được ti phủ tinh xảo ti phủ cách cục rất có phương nam tròn lâm tinh túy mái nhà con quay lại hoa cỏ chia cắt bố trí được xả rượu tại hành lang đi vào trong thật đáp lại một bước một cảnh thuyết pháp thân ở trong đó liền cảm giác đi vào trong tự nhiên ti minh đem Chu Huyền dẫn ti ớ ngọc u y nhi mệnh tôi tớ n kêu đi ra ngươi b trước bận hiệu tiên sinh ta đi đem ti ngọc nhi kêu đi ra ngươi trước bận hiệu ti minh vì cho chu huyền tạo nên ưu tính hoàn g cảnh chính hắn đi rồi không nói ngay cả trả nữ vậy gọi đi chỉ để lại hai bát trả nóng thuận tiện chu huyền uống khắp nơi không người chu huyền liền không cố kỵ nữa đem toàn thân cảm giác lực toàn bộ xuyên vào giang sương bên trong tại ra người bên trên nhanh chóng viết nhanh nghiêm hoa thủ lớn so với thiên quan tứ phúc tới nói vốn là tiểu đồ kết cấu đơn giản làm lên hình xăm đến tự nhiên vô dụng quá lâu công phu liền đã toàn bộ làm tốt chỉ là bộ này hình xăm tại giang sương rơi xuống cuối cùng một bút thời điểm vậy mà không có dị tượng xuất hiện làm sao lại không có dị tượng đâu chu huyền bưng lên hình xăm xem xét tỉ mỉ lắng nghe đồ án đã không biến hóa lại không có phật â m phật chung t h a nhâm vang lên không nên a chu huyền đem cảm giác lực xuyên qua hình xăm ở trong bộ này đồ cần tế phẩm tế phẩm không có hoàn thành bất quá chỉ là một tấm tử vật cảm giác lực tự nhiên vậy cha không được cái gì chuyện gì xảy ra chu huyền bưng lấy hình xăm vừa đi vừa nhìn hắn trong lúc bất chi bất giác đi tới phúc duyên sảnh cửa sổ vị trí ánh mặt trời ngoài cửa sổ đánh hạ chiếu rọi tại chịu t ả i hình xăm ra người bên trên lập tức nghiêm hoa thủ lấn trên đồ án phương vậy mà xuất hiện một đạo hư hảo bóng người cái này bóng người đầu dê thân người chu huyền không khỏi nghĩ tới tình quốc truyền thuyết cổ xưa cổ phật bị đầu dê thân người quái vật đánh cắp đầu lâu dựa theo vân tử lương thuyết pháp, cổ phật cũng không có đầu lâu cho nên bản này truyền thuyết tính chân thực đáng giá thương thảo nhưng bất kể như thế nào đầu dê thân người quái v ậ t cùng cổ phật luôn luôn thế bất lưỡng lập thủy hòa bất dung có thể hết lần này tới lần khác chu huyền hình xăm lại đem phật đầu dê thân người quái v ậ t toàn tiến tới một đợt đây là cái gì nguyên nhân chu huyền bưng lấy hình xăm bắt đầu suy nghĩ này t ấ m hình xăm có nên hay không bán cho ti minh chính suy nghĩ t i minh đã mang theo ti ngọc nhi tới ti ngọc nhi tính tình phăng k h o n g thấy chu huyền liền chủ động đi tới ngắm nhìn khuôn mặt của hắn nói nguyên lai hình xăm tiên sinh như thế có khí độ ti tiểu thư cũng rất đẹp chu huyền lễ phép tính lên tiếng c h à o mặc dù ti ngọc nhi quả thật rất đẹp nhưng hắn tâm tư không ở trên người nàng trên hình xăm hắn giơ tay nói với ti minh ti tiên sinh này tấm hình xăm làm được có một chút d ị biến ta cần bắt về nhà phỏng đoán phỏng đoán hắn đang nói lúc bỗng nhiên trong tay bộ kia hình xăm vậy mà cùng đã mọc cánh đồng dạng muốn rời tay bay ra chu huyền dùng sức n í u lại lại chỉ cảm giác có một cỗ hung manh khí lực đem hắn bàn tay tách ra sau đó bay tại phòng khách phía trên triển khai triển khai một n á y mắt chu huyền liền nhìn thấy hình xăm bên trong n i ê m hoa thủ ấn tại biến nào tay hình n i ê m hoa thủ ấn vốn là ngón cái cùng ngón giữa tướng về cái k h á c ngón tay tự nhiên dán ra đương nhiên cũng có ngón cái cùng ngón trỏ tướng về ngón cái cùng ngón áp ú t tướng về nhặt hoa ấn cũng không tính là sai nhưng lúc này hình xăng bên trong thủ ấn không có khai thác pháp hà lưu chuyển ra nhặt hoa thức mà là ngón trỏ ngón nón giữa ngón áp ú t giữ tại lòng bàn tay chỉ có ngón cái cùng ngón út triển khai giống một đôi sừng dê sừng dê thủ ấ n hai cây đầu ngón tay tại có chút rung động run lên có chút hư ảnh cũng liền vào lúc này chu huyền bỗng nhiên cảm giác học thuộc cái gì đồ vật thân thể chìm xuống dưới chìm hắn đối diện ti ngọc nhi cũng cùng h ứ n bình thường bộ dáng cổ hơi gấp thân thể chìm xuống động tác biên độ không phải rất rõ ràng không chăm chú biện bạch còn xem không quá ra tới n à y tấm thủ hấn thật kỳ quái ti ngọc nhi ngước nhìn treo ở giữa không t r u n g sừng dê thủ hấn hình xăm cảm thán nói cùng h ô m qua giếng lao sư mang ta niệm kinh lúc sinh ra phật khí cảm giác giống nhau như lúc hôm qua tại giếng ngõ hội nghị bên trên giếng đèn mang theo các hội viên niệm kinh nhưng vân tử lương nói đây không phải là phật kinh kia là c h e tinh chú bàn phúc dị quỷ c h e tinh sáng tạo chú ngữ thông qua tổn thương bản thân mượn tinh thần trí lực có thể để tinh thần bàn phúc chu huyền cảm thụ mình một chút lúc này cảm giác đừng nói là có mấy phần tre tinh chú cảm gi cái này hình xăm có vấn đề ta trên lưng đến cùng học thuộc cái gì đồ vật cái khác hình xăm giạt rào phật khí này tấm hình xăm không có thay vào đó là loại này âm s á t phật khí chờ sướng dê thủ lấn không ở lơ lửng rơi vào trên mặt đất thời điểm chu huyền đem hình xăm lập tức quấn lên nói với ti minh cái này hình xăm có vấn đề ta và ti tiểu thư trên lưng đều học thuộc cái đồ vật ta trên lưng sao ti ngọc nhi nghe xong liền nghiêng đầu đi nhìn lưng của mình nhìn lại không nhìn thấy liền chuyển thân thể nhìn nhưng nàng tựa hồ quên đi thân thể chuyển thời điểm đầu cũng ở đây đi theo chuyển a đường đường t i ra đại tiểu thư cảm giác nơi này có chút vấn đề chu huyền chọc chọc bản thân huyện thái dương âm thầm nhà danh nói ta thiếu chút nữa đã q u ê n rồi người là nhìn không thấy bản thân sau lưng ti ngọc nhi nói chu huyền lần này chu huyền càng thêm xác định đầu góc quả thật có vấn đề ngươi cùng ta nữ nhi vắt trên lưng đồ vật thi minh đối chu huyền lời nói không dám phớt lờ hỏi vâng chu huyền đứng tiếng nơi này là thần thâu đường khẩu hắn nhớ tới vừa tới minh g i a phụ lúc tại nhà ga gặp thần thâu lưu thanh quang t i ê lưu thanh quang con mắt rất thần dị có thể trông thấy ngay cả chu huyền đều nhìn không gặp đồ vật ti chu huyền nói xong lại mở ra trong tay hình xăm đồ hình xăm bên trong vẫn là sườn dê thủ tấn nếu nói hình xăm xảy ra vấn đề kia là ở nơi nào xảy ra vấn đề chương một trăm sáu mươi hai phật đạo song hồn một chương một trăm sáu mươi hai phật đạo song hồn một chương một trăm sáu mươi hai x h m t đạo song hồn một h ư ơ n g một trăm sáu mươi hai phật đạo song hồn một chương một trăm sáu mươi hai phật đạo song hồn một chương một chương lão bạch đem lão lưu tìm đến đúng lao ra bạch quản gia đồng ý đi phòng nghị sự cho lưu thanh quang gọi điện thoại t i minh chắp tay sau lưng đi phúc duyên sảnh trước trong tiểu viện đi đi đường giải sâu một chút hắn là một khai sáng người biết mình lớn tuổi cùng chu huyền ti ngọc nhi ở giữa có khoảng cách thế hệ nga cách người trẻ tuổi nha luôn luôn thích chút tân triều sự vật liền cùng học đường hí một dạng hắn chỉ nghe hơn mấy đ o ạ n liền cảm giác hát kịch giả lớn không tư thái cũng không còn thật tốt dọn dẹt qua không thích nghe nhưng người trẻ tuổi thích nghe luôn có người tuổi trẻ đạo lý cũng thích đương nhiên ti minh cũng không phải là đặc biệt tín nhiệm chu huyền cùng vị này tiểu tiên sinh tiếp xúc mấy lần hắn cảm thấy chu huyền làm người rất chính phái vậy cất giấu người tuổi trẻ cùng tình nhưng biết người biết mặt không biết lòng ai cũng không thể bảo đảm chu huyền liền nhất định không phải mặt người dạ thú vạn nhất đôi nữ nhi mưu đồ làm loạn hắn chẳng phải là dẫn sói vào nhà cho nên ti minh mặc dù đưa ra không gian nhưng cũng không đi xa bảo đảm ti ngọc nhi một khi có việc hắn có thể ngay lập tức giúp đỡ tại ti minh sau khi rời đi trong phòng bầu không khí quả nhiên nhẹ nhõm hoạt bát rất nhiều ti ngọc nhi là một cùng phu xe mã phu đều có thể uống rượu phản tụ thì hướng ngoại tính t ì n h xa giao tội phạm chu huyền mặc cực lưu loát bộ dáng vậy tuấn vẫn là nàng nghe hướng tới vài ngày thợ xăm ấn tốt t nàng liền càng thêm không câu thúc rồi nàng chủ động hướng chu huyền kéo ra máy hát chu kk gần nhất xem phim sao ta xem báo chí có một bộ mới điện ảnh chiếu lên là từng lỗ cùng hoàng nhan ni diễn phim tội phạm hoàng nhan ni chết ở trong một gian m ậ t thất từng lỗ đi điều tra vụ án này từng lỗ ngươi b i ế ta t diễn ký phái tỉnh quốc diễn ký tốt nhất mình tin hoàng h nhan ni vậy này g thường rất đẹp nghe nói là vườn lê đi gia thân trước kia tại bình thủy phủ hát hí khúc thân đầu rất tốt chu huyền càng nghe càng mơ hồ hỏi ti tiểu thư ngươi không lo lắng trên lưng ngươi đến cùng giấu cái gì sao vậy thì có cái gì thật lo lắng cho ti ngọc nhi đâm lồng ngực của mình nói đừng nhìn ta là một đại tiểu thư à kỳ thật ta mệnh vậy rất khổ ngươi cũng biết ta là giếng máu người thông linh không phải ngươi sẽ không đến cho ta làm hình xăm đều nói giếng máu người thông linh tại thông linh về sau nhiều nhất chỉ có thể lại sống năm năm ta đã năm thứ tư nếu không phải ngươi hình xăm đ ầ u phật ta đã cách toàn điên không xa hiện tại ta tinh thần khôi phục có thể bình thường còn sống sống lâu một ngày kiếm lời một ngày quản bắt trên lưng cái gì đồ vật nên ăn một chút nên uống một chút thừa dịp tinh thần tốt nhìn nhiều mấy trận điện ảnh nhiều đi dạo mấy lần son phân phấn nước trải vậy không ngủ công vận khí ta tốt đầu thai đến rồi ti ra chu huyền đối ti ngọc nhi loại này là quan tính cách ấn tượng rất tốt hắn cười nói giếng máu thông linh kỳ thật vậy không hoàn toàn là chuyện xấu cũng có mặt tốt t h như nói cảm giác l ự c mạnh có thể nghe thấy rất nhiều người bình thường nghe không được có thể trông thấy rất nhiều người bình thường không nhìn thấy còn có thể trông thấy giếng máu từ giếng máu bên trong nhìn thấy rất nhiều bí ẩn rất thỏa mãn bắt q u á i cảm giác a ngươi cũng là giếng máu người thông linh vì cái gì như thế hiểu ti ngọc nhi đứng dậy nắm qua bánh ngọn đưa cho chu huyền một khối chu huyền tiếp nhận hoa quế sốc g i ò n cười nói ta không phải giếng máu người thông linh nhưng lão sư của ta là người lão sư là ai a nói không chừng ta biết ti ngọc nhi lại hỏi ta lão sư là một cao nhân sức cảm nhận của hắn rất mạnh hai người chúng ta chưa từng gặp mặt hắn dùng nhập m ộ n g phương thức cùng ta giao lưu chúng ta tán gẫu qua rất nhiều liên quan tới giếng máu sự tình chu huyền nói dối há mồm liền ra vậy ngươi lão sư nhất định rất lợi hại phi thường lợi hại hắn chỉ điểm ta rất nhiều chu huyền cười ha hả nói ti ngọc nhi nghĩ đến đây còn nói há ta giống như đoán được ngươi lão sư là ai Ngậy. ta nói bữa ngươi đều đoán được ta đã nói với ngươi nói ta phỏng đoán ti ngọc nhi nói ngươi hiểu hình xăm theo ta ba mẹ nói g i n g ngươi là đến từ thần bí hình xăm cộ tộc ngươi lão sư có thể vào ngươi n ộ n g g i ế người máu n g lão sư là giếng máu người thông linh lại là hình xăm cổ tộc còn rất lợi hại vậy hắn chỉ có thể là các ngươi hình xăm cổ tộc chăm mắt đại tế ti rồi chu huyền căn bản cũng không biết chăm mắt đại tế ti là ai hắn cũng không biết ti ngọc nhi là từ địa phương nào biết rõ chăm mắt đại tế ti cái tên này ta đoán đúng không có ti ngọc nhi chỉ m u ố nghe b được đều hướng về lên nàng đong đưa cái đầu nhỏ nói lợi hại hơn giếng máu người thông linh ta liền thật không biết rồi chu huyền thi hỏi ti tiểu thư đừng gọi ta ti tiểu thư ngươi có thể gọi ta đại ngọc nhi cũng có thể xưng hô ta ngoại hiệu ngươi ngoại hiệu kêu cái gì trích tinh thánh thủ chu huyền tốt chủ ưu nhi bị ưu ngoại hiệu c h ắ c không được ti ngọc nhi trong hội giếng máu cho mình đặt tên gọi ngọc trích tinh ta gần nhất hai năm điên được tương đối lợi hại bị phụ thân ta l ạ t kẻ khóa xích lên chỗ nào đều không đi được không điên thời điểm liền nhìn xem tiểu thuyết những cái kia trong tiểu thuyết đều quản thần tâu gọi trích tinh thủ ta muốn so với bọn hắn lợi hại điểm phải gọi trích tinh thánh thủ đại tiểu thư thật sự tốt chủ ưu nhi bị u người muốn thật như vậy vậy ta cần phải giảng một đoạn bạch mi đại hiệp rồi đừng nói giảng tào tháo tào tháo đến như thế là quan ti ngọc nhi cho tới tiểu t u y ế t võ hiệp vậy mà bắt đầu thở giải, nói, chính là có chút đáng tiếc chu ca ca n g ư ơ i có biết hay không gần nhất trên báo chí có một q u y ể n đăng n h i ề u kỳ tên cứ gọi bạch mi đại hiệp có sao có người ở trên báo chí đăng bạch mi đại hiệp tiểu thuyết nhưng là không có viết xong liền viết một ư ơ i sáu tập sau đó sẽ không hạ văn người anh em tại chu gia ban cùng hoàng gia liên hoa miễu bên trong liền giảng đến một ư ơ i sáu tập đằng sau còn không có nói tiếp đâu đương nhiên không có hạ văn ta nhìn không thấy đoạn sau đêm không thể say giấc ti ngọc nhi nói ta nâng bạch quản gia đi nghe hỏi tham gia kết quả gì rồi chu huyền hỏi b ạ c rất đặc sắc ta muốn để bạch quản gia dùng tiền thuê vị tia thiếu ban chủ tới nhà của ta giảng sách đáng tiếc chu g i a ban chủ chủ giảng nói thiếu ban chủ về nhà ngắn thì mấy tháng lâu là một năm hai năm mới về bình thủy phủ ta đều không biết có hay không mệnh đợi đến hắn trở về giảng sách yên tâm có thể chờ đến đến chu huyền nói rất khẳng định nói n g ư ơ i khẳng định như vậy có phải hay không là ngươi hình xăm nhất định có thể t r ị hết ta bệnh động kinh có t r ị hay không thật tốt bệnh động kinh khác nói nhưng thật chờ ngươi thời khắc hấp hối kể cho ngươi đoạn bạch my đại hiệp người anh em hay là có thể làm được